quy một chương 860, vận mệnh cùng tồn tại đây là ruột từ trước tới nay gặp qua lớn nhất kim quang ngưng động như như hoàng kim mưa to dưới sự dẫn dắt của thái dương chi tháp xuyên thấu qua vô tận cao xa hư không rơi vào mộng cảnh chỉ là trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ mộng cảnh bao phủ màn mưa hợp thành một mảnh lại giống giữa trưa mặt trời chi quang rải đầy đại địa mộng cảnh bầu trời đem biến thành thiêu đốt màu vàng tựa như đi tới mặt trời mặt ngoài tại cái này vô hạn màu vàng bên trong từng hàng càng thêm lấp lánh lại thiêu đốt màu vàng văn tự ở trước mặt của ruột hiện hiện đánh tan hắc triều bỏ dở khói đen nguyên thể xâm lấn cứu vớt chỗ dị ẩn thần tĩnh đánh giết khói đen nguyên thể thần tính vượt qua xa xôi khoảng cách đánh tan khói đen ngăn trở liên kết nhân loại vận mệnh thần tính hiệp trợ thánh lộ thề tăng lên có thứ tự người chỉnh thể lực lượng mang đến hy vọng thần tính hiệp trợ chỗ Dị ẩn mang đến tài nguyên tri thức truyền thừa cùng hy vọng tăng lên có thứ tự người chỉnh thể lực lượng thần tính đánh tan đoạ lạc chi chu đánh giết khói đen nguyên thể thần tính cứu vớt lật tu át nổi tiêu diệt viễn cổ ác niệm thần tính hiệp trợ nhân loại lực lượng đánh tan xa đoạn át nổi chi vương thần tính hiệp trợ nhân loại lực lượng đánh giết hám chi linh phá hư khói đen vật chứa thần tính di chuyển nhân loại văn minh cải biến bận mạng loài người, giữ lại văn minh hòa chủng, thần tính. đây là ruột chưa hề từng thu được kết sủ thần tính. khi chúng nó toàn bộ dung nhập phương tiêm địa bên trong lúc, thần tính mặt màu vàng đã lên tới đỉnh, phương tiêm địa hơi nghiêng, đã biến thành thuần túy màu vàng. Chi thức chi thư tại thần tính mưa to chi quang bên trong chạy như điên, mỗi một cái trang sách đều đang điên cuồng vỗ, không thể ước chế cuồng hị theo nó mỗi một cái sách trong khe tràn đầy mà ra. ha ha ha ha ha, thật nhiều, thật nhiều a. mộng cảnh, mộng cảnh sắp tái hiện huy hoàng. bút bên nửa quỳ ở dưới phương tiêm địa, hôn lấy phương tiêm địa nền móng, nhẹ giọng thì thầm nói, trở về a, đã từng mộng cảnh nhưng lần này chủ nhân ngoài ý muốn ôn nhu đâu có lẽ ta thật có thể trở lại ngày xưa thần chi hình thái a hệ sơ nhìn qua vô hạn kim quang vận đục trong đôi mắt tràn đầy ao ước đây là lực lượng của thần cuối cùng cũng có một ngày ta cũng sẽ có được chỉ có vĩnh hằng chi thư còn tại nằm ngáy ho ho nhưng trong lúc lơ đãng, cũng có một chút tia sáng kỳ dị tại bên trong lớp lõe dung nhập trong linh hồn của nó tại những ánh sáng này thẩm thấu vào a giã linh hồn dần dần trở nên đầy đặn ngôi sao quảng trường bên trên phun trào kim quang đã tiêu tán nó dần dần khôi phục bình tĩnh run nước nhìn phương tiêm địa trong lòng cũng là mừng rỡ vô hạn một vòng này thu hoạch, tổng cộng thu hoạch được hơn 80 vạn thần tính, lại thêm hạt nổ chi vương tàn tạ linh hồn cùng hỏa chi thánh đế linh hồn bên trong thần tính cùng thần tính, hiện tại, trong tổng cảnh thần tính cũng cao tới 156 vạn. Đây là một cái trước nay chưa từng có số lượng, là hắn đi qua thu hoạch được thần tính tổng cộng nhiều gấp mấy lần. Nó đại biểu cho rốt trong khoảng thời gian này vì nhân loại làm ra hết thảy công tích, bởi vì hắn mà thay đổi hết thảy vận mệnh, bởi vì hắn mà được cứu vớt hết thảy sinh linh, đều hóa thành cái này vô thượng lực lượng, tồn nhập trong một cảnh. Cái này đã là hắn tài nguyên, cũng là hắn hư chương. Rốt năm chặt năm đấm. Huyết dịch sôi trào ở trái tim bên trong chảy xiết, hắn biết, có như thế nhiều thần tính, lại cháy lên ngôi sao trò dư, nhóm lửa ngôi sao mới, tỉnh lại ngôi sao tinh hồn, tăng thêm thần hỏa, nương tụ nguyên sơ chi luật, chờ một chút tất cả những thứ này, đều sẽ không lại là vấn đề. Chi thức chi thư cồn hỉ hô nói, chủ nhân, nếu như dùng đến tốt, phần này thần tính đầy đủ để ngài bước vào chuẩn vương cảnh giới. Rốt gật gật đầu, chi thức chi thư lời nói không sai, phải biết nhóm lửa ngôi sao mới dại chi vương, cũng vẹn vẹn chỉ cần năm phần tuổi linh hồn, cũng chính là năm vạn thần tính mà thôi, nương tụ một phần nguyên sơ chi luật, cần thiết thần hỏa cường độ cũng vẹn vẹn chỉ là 25 phần thần tính chi hoa, cũng chính là thần tính mà thôi. Nếu như vận dụng đến hợp lý, nặng ngưng 20 phần nguyên sơ chi luật có lẽ có chút khó, nhưng ít ra cũng có 17 hoặc 18 phần, cũng chính là sổ độ tiêu chuẩn. Trong lúc này, nếu như hắn còn có thể lại thu hoạch được một chút thần tính, bước vào chuẩn vương liền sẽ không là vấn đề. Hắn cùng những người khác khác biệt lớn nhất là, hắn trưởng thành không có cực hạn, chỉ cần có đầy đủ thần tính, đầy đủ linh hồn, đầy đủ tài nguyên, hắn liền có thể tiếp tục trưởng thành. Mà không giống sổ vô bọn người, càng lên cao càng khó có được càng nhiều nguyên sơ chi luật, gánh chịu áp lực càng lớn, muốn tiến thêm một bước tao ngộ lực cản cũng liền càng lớn. Rất nhiều nguyên sơ cường giả, cũng là bởi vì không cách nào đột phá cường đại như vậy lực cản, mà dừng lại với này, rốt cuộc không còn cách nào có chỗ tiến thêm. Hiện tại, vấn đề lớn nhất ngược lại là ngôi sao cho dư vấn đề, rốt đạo mắt nhìn lại, chỉ thấy linh hồn trên Hoa Nguyên, thời gian dạo bước cho tàn đã xếp thành núi, một nhóm màu xám văn tự xuất hiện ở trước mắt của hắn. Nhóm lửa phần này di cho, tỉnh lại phần này lực lượng. Cần, một phần vĩ đại thần hồn, 2490 phần cường nguyên, 9960 phần tuổi linh hồn. Rốt nếu may lại, cái này cùng lại cháy lên linh chu cho dư chỗ nhu cầu tài nguyên chỉ có nhỏ bé trên lệnh nếu như trí nhớ của hắn không sai lúc trước linh chu nhu cầu cũng là một phần vĩ đại thần hồn 2.497 phần cường nguyên cùng, 9.988 phần tuổi linh hồn sách lại cháy lên cho dư chỗ nhu cầu vật tư cùng thần tính là cùng loại sao chi thức chi thư nhảy đến ruột trên đầu vai banh trứng cuồng hỉ còn không có theo nó trên trang bìa chút bỏ nó phe phẩy trang sách đáp chủ nhân ngôi sao cho dư chính là nó tại tuyệt đối hoàn chỉnh cực hạn hình thái xuống thiếu hụt mất bộ phận càng nhỏ yếu hơn ngôi sao cho dư thì càng nhiều nhu cầu tài nguyên thì càng nhiều càng cường đại ngôi sao Tương đối liền ít. Linh chu tại lại cháy lên trước đó, chỉ có 3 phần nguyên năng, mà đạt tới cực hạn trạng thái về sau, nó có 2500 phần nguyên năng, một phần nguyên năng cần 1 phần cường nguyên, 4 phần tuổi linh hồn, cho nên ngày lúc trước cần 2498 phần cường nguyên cùng 9988 phần tuổi linh hồn. Mà thời gian dạo bước có 10 phần nguyên năng, cho nên nhu cầu liền hơi ít một chút, nếu như là cự tinh thần, gì cho không nhiều, lại cháy lên cần thiết vật tư liền càng ít. Rốt trong lòng mừng rỡ, nếu như vậy, cái kia lại cháy lên ngôi sao cần thiết thần tính, còn có thể tiến một bước giảm bớt, một hơi bứt vào chuẩn vương, có lẽ thật không phải là vấn đề. Chủ nhân, chi thức chi thư nói, chúng ta bây giờ muốn làm chính là mau chóng tìm tới mộng cảnh cho Tàn Chi Tháp, nó cùng Thiên Cầu Chi chúng cùng loại, có thể giúp chúng ta tìm tới ngôi sao cho dư, chỉ cần tập hợp đủ 25 ngôi sao cho dư, chủ nhân liền có thể đến đỉnh Phong chuẩn vương cảnh giới. Rốt gật gật đầu, một viên lại cháy lên tất cả cho dư ngôi sao, có thể cung cấp 2500 năm, cũng chính là 25 phần căn bản nguyên, nó có thể tại trộm sao cái này tập hợp bên trên nặng ngưng vì một phần nguyên sơ chi luật, nếu như hắn có thể lại cháy lên 25 ngôi sao, vậy hắn liền có thể có được 25 phần nguyên sơ chi luật. Đây chính là từ viễn cổ kỉ nguyên đến nay Sinh linh chiến lược đỉnh phong. Bất luận là ngày xưa viễn cổ thần, còn là cường đại hỏa chi vương giả, đều đạt tới cực hạn này, nhưng không có người lại hướng trước bước ra một bước, Hỏa chi thánh đế xem như bước ra nửa bước, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là nửa bước mà thôi, hắn không phải chân chính vượt qua đầu kia giới tuyến, chỉ là mượn dùng khói đen, ngắn ngủi khống chế phần này lực lượng. Trừ cái đó ra, lại không người vượt qua lôi trì nửa bước. Vậy ta có thể làm sao?" Rốt lầm bẩm nói, "Chân vương vĩ lực, hắn đã từng gặp qua, lực lượng như vậy, sắp thực có thể che chở nhân loại, bảo hộ nhân loại văn minh, chống cự hắc ám bạo loạn, khói đen chiều cường." vượt qua cái này kết thúc một cái kỷ nguyên đại tai nạn tri thức chi thư hương phấn lật qua lại trang sách chủ nhân ta mơ hồ đã nhớ tới mộng cảnh thế nào nặng ngưng nguyên sơ chi luật trên thực tế nó liền cùng kẻ thôn phệ hắc ám có quan hệ lại cho ta một chút thời gian ta là có thể đem tất cả chi tiết nhớ tới rốt kinh ngạc nhìn xem nó sách chẳng lẽ đời trước mộng cảnh chi chủ bên trong có có thể bước vào chân vương cảnh giới sao lấy hắn hiện tại nắm giữ tri thức đến xem là không có bất luận kẻ nào thành tựu chân vương tri thức tri thư ngữ khí trở nên nghiêm túc chủ nhân bộ phận này ký ức là hoàn toàn ma diện Cho dù linh hồn của ta khôi phục hoàn chỉnh, nó cũng không về được. Nhưng ta khuyên hướng cho rằng là không có bất luận cái gì một nhiệm kỳ mộng cảnh chi chủ bước vào chân vương cảnh giới. Có lẽ tại chính thức bước vào chân vương cảnh giới lúc sẽ gặp phải loại nào đó đại khủng bố. Lúc này, Bố B nhẹ nói, chủ nhân, ta mơ hồ nhớ kỹ, có vài vị mộng cảnh chi chủ là bởi vì tấn thăng chân vương mà vỡ lạc. Có vài vị mộng cảnh chi chủ cũng bởi vậy từ bỏ cuối cùng nhất tấn thăng, ngược lại trợ giúp những người khác mộng cảnh chi chủ, không cần là mạnh nhất. Chi thức chi thư trầm giọng nói, không muốn hoàn toàn tin tưởng câu nói này, chủ nhân, ta tin tưởng ngài cùng đời trước ngọn cảnh chi chủ khác biệt ngài là đệ thủ ngọn cảnh tại dạng này đặc thù thời đoạn lựa chọn ngài có lẽ cũng là bởi vì ngài có được có thể vượt qua cái kia cuối cùng nhất dưới tuyến năng lực nó trầm mặc mấy giây còn nói thêm bất quá vạn nhất chủ nhân cũng vô pháp bước vào đầu này dưới tuyến ngài cũng có thể lựa chọn một ít ngọn cảnh chi chủ con đường tận khả năng phát triển càng nhiều con đường tận khả năng bồi dưỡng ra càng nhiều cường giả tận khả năng mà tăng lên cả nhân loại lực lượng nếu như ta trí nhớ không lầm trong ngọn cảnh là có có thể tăng lên nhân loại lực lượng kiến trúc rốt có chút gần đầu trầm giọng nói ta biết ta sẽ hết sức nỗ lực Tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng của hắn ý nghĩ là hai con đường này tuyến hắn đều muốn đi, ai nói hắn không thể trợ giúp nhân loại tăng lên đồng thời lại có thể thành tựu chân vương. Có lẽ, thành tựu chân vương sau còn có thể càng nhanh trợ giúp nhân loại tấn thăng đâu. Nhưng là, đây là sau này sự tình, bất luận hắn nghĩ thế nào đi, đi con đường kia, tiền đề đều là ít nhất phải đạt tới chuẩn vương trở lên. Hiện tại, việc hắn muốn làm chính là nhóm lượng ngôi sao mới, lại cháy lên cũ cho dư, cũng tìm về càng nhiều ngẫm cảnh mạnh vỡ. Phải biết, ngẫm cảnh độ hoàn hảo cho đến bây giờ, cũng chỉ có 55%. Hắn còn có cả một nửa kiến trúc không có thu hồi đâu, mà ngọn cảnh cũng là hắn thần quốc, thần quốc không trọn vẹn cũng khiến cho hắn lực lượng suy yếu không ít. Nhưng là coi như rột muốn đi nhóm lửa ngôi sao lúc, lại bị chi thức chi thương ngăn cản. Chủ nhân, mời ngài chậm một chút một điểm tái sử dụng ngọn cảnh kiến trúc. Chi thức chi thương nghiêm túc nói, dạng này tràn ngập cơ trí cảm giác cùng ổn trọng cảm giác nữ khí, là nó tại hoàn toàn khôi phục trước chưa bao giờ có. Ngọn cảnh lập tức liền muốn rời khỏi hủy diệt chi xảo, ta muốn tập trung ngọn cảnh hết thể năng lượng, bảo đảm đem ngọn cảnh đưa tới nhiễu loạn xuống đến thấp nhất, tránh xuất hiện không thể đoán được nguy hiểm ta đã có một chút phát giác. Nếu như không chú ý chúng ta có thể sẽ có tai họa ngập đầu." Nó dừng lại một chút, nói, "Bằng vào chúng ta hiện tại lực lượng, chuẩn thần cấp trở lên sầm lấn, chúng ta là không có bất luận cái gì hy vọng thắng lợi." Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, cần bao lâu? Tri thức chi thư đáp, rất nhanh, nhiều nhất 3 ngày. "Tốt, ta biết, kế tiếp cao tầng linh giới khu vực là đây. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, là trường tháp." Rốt gật gật đầu, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, 12 cái cao tầng linh giới trong khu vực, chỉ còn lại trường tháp cùng tự hồn chi bảo. Tri thức chi thư đã từng nói cho hắn, một khi vòng thứ 2 mộng cảnh lưu động bắt đầu, chân chính nguy hiểm liền sắp đến. Mà mộng cảnh tại một cái khu vực bên trong hoạt động thời gian là có hạn, chỉ cần mộng cảnh ở vào sinh động trạng thái, nguyên phản hồi nhiễu loạn liền sẽ vô hạn được ra, thẳng đến cuối cùng xâm lấn đến. Nhìn như vậy đến, lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều. Rốt nắm chặt nắm đấm, quay người rời đi ngậm cảnh. Trỗ Dị ẩn, Vương Thành, Thánh Hỏa tế tự trận. Một cái từ thánh lộ tới tất cả nguyên sơ cương giả, Trỗ Dị ẩn tất cả nhân viên cao tầng, cùng ạt nổn người đại biểu tham dự ba kết thúc. Nó tiếp tục trọn vẹn hơn nửa ngày, trong đoạn thời gian này, đại mục thủ, Sojo, Zuǐn, à làn bọn người đem đi qua phát sinh tất cả mọi chuyện đều trần thuận một lần hiện tại tất cả mọi người biết hắc ám bạo loạn đã đến khói đen chiều cường ngay tại tới gần hủy diệt viễn cổ kỷ nguyên cung hỏa chi kỷ nguyên đại tai nạn sắp giáng lâm. mà hắc ám kỷ nguyên bên trong còn sót lại ba tên nhân loại trong vương quốc đã có hai cái hủy diệt kế thừa hỏa chi thời đại nhiều nhất di sản đạn nổ cùng được sự giúp đỡ của hạt nổ trở nên vô cùng cường thịnh thánh lộ tẩy chỉ còn lại suy yếu nhất chỗ dị ẩn nhưng vận hạnh trong bất hạnh chính là tại thánh lộ tẩy vương thành chi chiến bắt đầu trước đó toàn bộ vương quốc người đều tại chợ ruột cổ truyền tống di chuyển đến chỗ dị ẩn bao quát bọn hắn hiện có đại bộ phận vật tư cũng tất cả đều rời đi đi qua nhưng vẫn mỏ công xưởng cùng cỡ lớn kiến trúc liền không có biện pháp. căn cứ đại mục thủ nói tới, bởi vì vương thành chi chiến hủy diệt thánh lộ tẩy đã bị cực kỳ cao cường độ khói đen che phủ, khói đen cường nguyên phản hồi sẽ đem khu vực kia biến thành một khối tử địa. bạch tháp ai dễ tại chứng thực hắn, căn cứ mắt to quan chắc kết quả, bọn hắn nhìn thấy tại cực xa phương hướng, sinh ra một cái mới hất vực, nó phạm vi là to lớn như thế, cường độ là cao như thế, cho dù là cách như thế xa, cũng có thể rất rõ ràng nhìn thấy. rất hiển nhiên, đó chính là đã từng thánh lộ tẩy chỗ gì ẩn bốn kỵ sĩ xỉ nhũ quả hệ lở cười nói vô số năm qua này cho tới bây giờ đều là khói đen ăn mòn nhân loại cái tiếc có nhân loại ăn mòn khói đen bị các ngươi dạng này làm một trận khói đen khẳng định ký đến nổ tung bọn rỗ vị hạ cười nói ta phảng phất nhìn thấy vô năng cùng nổ khói đen ở trong phế tích tàn quái, lại tìm không thấy một cái sinh linh bộ dáng ha ha ha hai người các ngươi yếu gà câm miệng cho ta tố lì vị hạ không chút lưu tình khiển trách đại mục thủ đã nói qua đây là khói đen cường nguyên phản hồi nó dẫn dắt nhiễu loạn là khó mà tưởng tượng hiện tại nó không có lan đến gần bất luận kẻ nào nhưng cuối cùng cũng có một ngày Nó sẽ đi tới chỗ dị ẩn. Rốt gật gật đầu, Ô Lỷ vì á lời nói một điểm không sai, trên thực tế, tại chính diện thần tính đến lúc, mặt trái thần tính cũng theo đó đến, chỉ có điều so sánh cái kia vô tận kim quang, màu đỏ liền lộ ra mười phần không đáng chú ý, nhưng dùng tuyệt đối số lượng đến nói, nó cũng không phải rất ít. Phá hương nguyên chi hải năng lượng cân bằng, tạo thành thế giới ăn mòn tăng lên, thần tính một nghìn. Tích liệt khuấy động khói đen nguyên phản hồi, nhiễu loạn yên lặng hắc ám lực lượng, thần tính. Truy diệt nhân loại chi linh, dập tắt thánh hỏa, thần tính 1000. Thu nạp phân và nước tiểu, ô nhiễm hoàn cảnh, thần tính 1. Tổng cộng giảm mất thần tính So sánh hắn thu hoạch được thần tính, chỉ là một sợi lông trong chín con trâu. Bất quá, theo hạng thứ 2 khấu trừ thần tính đến xem, rốt rất rõ ràng, Thánh Lộ tẩy Vương thành chi chiến, đến tột cùng tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Trước kia nguyên phản hồi nhiều nhất chỉ có mấy chục trên trăm, bây giờ lại trực tiếp trừ một vạn, rất hiển nhiên, lần này đưa tới khói đen nguyên phản hồi, so trước kia lớn hơn mấy chục, thậm chí mấy trăm lần. Nhưng rốt càng để ý là hạng thứ 3, đây chỉ là hắn bị ép giết chết hỏa chi thánh đế hành vi, rõ ràng là cứu vớt nhân loại hành vi, vậy mà dùng tới hủy diệt nhân loại chi linh, dập tắt thánh hỏa nghiêm trọng như vậy miêu tả, để hắn 10 phần không hiểu. Bất quá Tri thức chi thư rất nhanh nói cho hắn, ngọc cảnh quy tắc vận hành là cứng nhắc. Theo trên khách quan để nói, hắn sát thực làm như vậy, cũng sát thực có một chút ảnh hưởng trái chiều, nhưng so sánh nó chính diện ảnh hưởng, trên lệch này cũng quá lớn, cho nên nó chỉ giảm bất một nghìn thần tính. Nếu như rột là thật theo mặt chữ miêu tả làm như vậy, nói ít đều là 100.000 thần tính cấp bước, quyết không có thể nào chỉ có một nghìn. Tri thức chi thư lời nói rất có đạo lý, nhưng đều khiến rột trong lòng có chút cảm giác không thoải mái lắm, giống như hắn thật sẽ như thế làm như đây là khẳng định không có khả năng. Hiện tại chỗ gì ẩn chi vương thanh vũ là thê tử của hắn, nhiều nhất thay cái động tác móc là không thể nào bởi vì ấu lỷ vị hạ không khí của hội trường trở nên có chút trầm mặc ruột tăng hắn một cái đánh vỡ yên tĩnh Chư vị mặc dù ạt nổn cùng thánh lộ tấy bị khói đen hủy diệt nhưng may mắn là chúng ta chuyển thừa cũng không có đoạn kiến thức của chúng ta y nguyên tồn tại càng thêm may mắn là chúng ta giữa lẫn nhau không còn có khoảng cách tất cả nhân loại văn minh đều tụ hợp chỗ giề ẩn giờ dẻo thánh lộ tẩy ạt nổn chúng ta đem ở trong này cùng nhau chống cự sắp đến đại tai nạn cùng nhau tại khói đen chiều cường bên trong may mắn còn sống sót cùng nhau mở ra kỷ nguyên mới tiếng nói vừa ra tất cả mọi người trong đôi mắt đều có chỉ riêng đến không hết nhân tính chi hoa tại rốt trong linh hồn tụ tập. Không sai. Sơ Dụ dẫn đầu nói, rốt các hạ nói đến một chút cũng không có sai, cứ việc Thánh Lộ Tẩy đã hủy diệt, nhưng hủy diệt chỉ là không có sinh mệnh kiến trúc, chiến sĩ của chúng ta, chúng ta nhân dân đều đi tới chỗ dị ẩn, Thánh Lộ Tẩy chiến lực, không, có nửa phần hao tổn. Rốt khẽ gật đầu, Thánh Lộ Tẩy duy nhất hao tổn chính là hỏa chi thành đế, hắn lấy tự thân làm đại giá, giữ lại Thánh Lộ Tẩy toàn bộ sinh lực, hết thảy 56 vị nguyên sơ cường giả, tại chỗ dị ẩn chiến lực trưởng thành, bọn hắn chính là trọng yếu nhất lực lượng phòng vệ. Không chỉ như này, thánh lộ còn có số lớn nửa vương chiến lực, đến không hết phong quân cùng lệnh luật giả những lực lượng này đem hiệp trợ chỗ gì ẩn vững vàng giữ vững biên giới mà lại còn có khôi phục hoàn chỉnh tinh túy tế đàn cái kia hoàn chỉnh linh chi màn sân khấu không còn giống như kiểu trước đây phiến phước trực tiếp liền có thể dâng lên linh trưởng thành ngăn cách đại đa số quái vật trọng yếu nhất chính là nhân loại số lượng lấy chỗ gì ẩn thánh hỏa làm trung tâm che chở nhân loại đã bạo tăng đến hơn 30 mươi ước cái này sẽ vì chỗ gì ẩn cung cấp trước nay chưa từng có vật thế lại thêm dồn thu hoạch được hơn một phần thần hóa nguyên chất vật trở ngại chỗ gì ẩn tấn thăng vấn đề lớn nhất đã không còn tồn tại có lẽ Nhân loại quật khởi, liền đem tại cái này thời khắc hắc ám nhất bắt đầu. Quy 1 chương 861, khắc chi nhân. Bất quá, rốt rất rõ ràng bọn hắn sẽ phải đối mặt khiêu chiến, hắc ám bạo loạn, khói đen chiều cường, thế nhưng là hủy diệt viễn, cổ kỳ nguyên, hủy diệt hỏa chi kỳ nguyên, thậm chí khả năng cũng là hủy diệt ban sơ kỳ nguyên đại tai nạn. Ở sau đó một đoạn thời gian, rốt đem hắn tại go đồn thần sơn, ở trong giấc ngộ tất cả những gì chứng kiến, hiểu biết đến hết thảy, đều lấy có thể nói ra phương thức, cáo tri tất cả mọi người ở đây. Tại hắn nói chuyện thời điểm, toàn bộ thánh hỏa tế tự trận bên trong lặng ngắt như tờ, mỗi người sắc mặt đều trở nên tái nhợt, kinh hai cùng hoàng hốt quanh quẩn tất cả mọi người trong đôi mắt, liền ngay cả sổ dỗ cũng không ngoại lệ. Ngươi lai, like, hắc ám bạo loạn không chỉ là tại thời kỳ viễn cổ phát sinh qua. Thằng đến ruột nói xong hồi lâu về sau, sổ dỗ mới mở miệng nói ra lời nói, hắn thanh âm tại yên tĩnh thánh hỏa tế tự trận bên trong lộ ra vô cùng chói tai. Tất cả thời đại kết thúc đều là bởi vì nó đến. Tất cả mọi người trở nên cho mực, chỉ có tôn trọng tri thức cùng chân lý các đại học giả nhận ảnh hưởng nhỏ bé. Đại học giả a mỹ đệ đang suy tư một lát về sau, chấm nấm nói, theo vĩ mô nhìn lại. Lại hai nạn bảy biện ra một loại kỳ dị chu kỳ tính, giả thiết kết thúc ban sơ kỳ nguyên cũng là hắc ám bạo loạn, hắc triều triều cường thôn tính vật vật. Như vậy, lần thứ hai hắc ám bạo loạn chính là dẫn đến viễn cổ thần hủy diệt chư thần vẫn lạc chi chiến. Lần thứ ba hắc ám bạo loạn chính là cự nhân vương đình chi chiến, viễn cổ kỳ nguyên hủy diệt. Thứ tư hắc ám bạo loạn chính là hỏa chi kỳ nguyên kết thúc. Biên giáo sư trầm giọng nói, mà chúng ta chỗ kinh lịch chính là lần thứ năm hắc ám bạo loạn. Thanh vũ nhẹ giọng hỏi, hắc ám bạo loạn tại sao sẽ chu kỳ tính xuất hiện? Ở trong đó có loại nào đó quy luật sao? Dối đáp, căn cứ tri thức chi. Ách, ta hiểu biết đến tri thức. Đây là bởi vì khói đen muốn ăn mòn nguyên chi hải. Hắn đem xương sọ tiên đoán lấy một loại khắc phương thức trần thuật một lần, cũng cường điệu tại tiên đoán cuối cùng nhất, cái nào đó thần bí tồn tại còn sót lại tin tức nói cho hắn, nhất định phải tìm tới khói đen sinh ra nhân, mới có thể tiêu diệt khói đen. Theo chẳng thai nạn này bên trong may mắn còn sống sót. Sô so, Dô so, như mày, nghiêm túc hỏi, "Rốt các hạ, ngài xác định ngài đặc thù tiên đoán, không có bị quấy rầy hoặc vặn mèo sao?" Rốt gật gật đầu, hắn là tại mộng cảnh dưới hoàn cảnh tiến hành, lấy cự nhân chi thần xương sọ làm dẫn, lấy vĩnh hằng chi thư vì gánh chịu, lấy cự nhân vương ổ mị tản linh làm đại giá. Mới thu hoạch được hoàn chỉnh cuối cùng tiên đoán. Mà cuối cùng nhất câu nói này, hắn suy đoán hoặc là là giỏi gờ lưu lại, hoặc là chính là một vị nào đó theo thần lưu lại. Đại mục thủ nhẹ nói, câu nói này truyền đạt tin tức chúng ta cũng không phải là không biết, tiêu diệt khói đen, nhất định phải tìm tới khói đen là như thế nào sinh ra, nhưng nó xuất hiện ở đây, liền có đặc thủ nào đó ý nghĩa. A bị đẹp nghiêm túc nói, căn cứ ta lý giải, câu nói này cho thấy, có đặc thủ nào đó phương thức, có thể nịch chuyển hoặc tiêu trừ khói đen. Tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, không có người đối với này ôm lấy hy vọng. Cho dù có loại phương thức này tồn tại, nó cũng không phải có thể tùy tiện làm được. Đối với tiêu diệt khói đen, không có người ôm lấy ảo tưởng. Bọn hắn nguyện vọng lớn nhất chính là tại đại thai nạn bên trong sống sót, tựa như trước mấy cái kỷ nguyên bên trong nhân loại đồng dạng. Sô Dỗ lẩm bẩm nói, nói như vậy, đại thai nạn chu kỳ giáng lâm cùng khói đen ăn mòn nguyên chi hải có quan hệ. A Bỉ đẹp trầm ngâm nói, hẳn là dạng này, khói đen không thể tại không có thời gian cùng không gian khái niệm trong hư không vô lượng hóa, nhất định phải xâm lấn chủ vật chất dưới mới có thể hoàn thành vô lượng hóa ăn mòn nguyên chi hải rốt gật gật đầu, Gỗ Đoàn Thần Sơn là vật chất cùng hư không bên giới, mỗi khi lúc này, trong hư không vô tận khói đen liền sẽ vượt qua Gỗ Đoàn Thần Sơn, tiến vào chủ vật chất giới, đây chính là khói đen chiều cường. Thánh Hỏa tế tự trận bên trong, mỗi người thần sắc đều vô cùng nghiêm trọng. Hủy diệt chân tướng chính ở trước mắt bọn hắn từng chút từng chút để lộ, đối với may mắn còn sống sót Hắc Ám Kỷ Nguyên nhân loại đến nói, đây là bối rối bọn hắn vô số năm nghi hoặc, tìm tới no chân tướng, là vô số người dùng vô số máu tươi muốn đạt thành một tượng. Chỉ nghe Ám Mị đặt tiếp tục nói, làm khói đen tại chủ vật chất giới nồng độ đến cái nào đó giới hạn giá trị lúc, liền sẽ phát sinh đại quy mô vô lượng hóa, An mòn Nguyên Chi Hải, đây cũng là tại sao tại viễn cổ nhân loại văn minh có thể may mắn còn sống sót nguyên nhân theo bọn hắn nghĩ, khói đen. Đột nhiên thủy chiều xuống, nhưng sự thật cũng không phải là như thế, khói đen cũng không có tiêu tán, nó chỉ là tại An mòn càng sâu tầng thế giới. Thanh Vũ nhẹ nói, thế nhưng là, khói đen tại sao không một mực An mòn Nguyên Chi Hải? Tại chủ trong vật chất giới, nó ăn mòn là có thể vô hạn lan tràn, trừ không có bất luận cái gì linh tính vật chất, bất luận cái gì tồn tại đều sẽ bị nó lây nhiễm đồng hóa, coi như tại vô lượng hóa nguyên chi hải bên trong không thể vô hạn lan tràn. Khói đen cũng có thể một mực ăn mòn nguyên chi hải, thẳng đến thôn vẹt toàn bộ thế giới. Tại sao lại sẽ trở lại chủ vật chất giới? Aby đẹp thần sắc trở nên nghiêm trọng. Bệ hạ, có lẽ khói đen ăn mòn nguyên chi hải cũng không có như vậy đơn giản. Rốt các hạ nói qua, khói đen ăn mòn nguyên chi hải cần năng lượng lớn, hẳn là nguyên nhân này mới khiến cho khói đen chu kỳ tính xâm lấn chủ vật chất giới. Nếu như ta suy đoán không sai, khói đen mỗi ăn mòn một bộ phận nguyên chi hải, liền sẽ ô nhiễm một bộ phận thế giới, mọc thêm ra càng nhiều khói đen, mà những này mọc thêm đi ra khói đen hẳn là tràn ngập ở trong hư không, cho nên. Rốt các hạ mới có thể tại gò đòn thần sơn nhìn thấy trong hư không tràn ngập vô tận khói đen, làm hư không khói đen đạt tới một cái nào đó hạt độ, hoặc nguyên chi hải bên trong khói đen gần như khu diệt, bình tĩnh hắc ám liền sẽ phát sinh bạo loạn, khói đen chiều cường liền sẽ tràn vào chủ vật chất giới, đại tai nạn liền sẽ giáng lâm. Quá trình này vòng đi vòng lại, thẳng đến nguyên chi hải hoàn toàn bị ăn mòn. Đến lúc kia, tựa như rốt các hạ nói tới, vũ trụ liền sẽ đi về phía kết thúc, vạn vật vĩnh rơi hắc ám. Ami đen tiếng nói rơi xuống, thánh hỏa tế tự trận bên trong bị yên tĩnh bao phủ. Tất cả mọi người đang yên lặng tự hỏi đại học giả Ami đen, liền ngay cả rốt cũng không ngoại lệ. Hắn mặc dù đã sớm biết những tin tức này, nhưng cũng không có dạng này kỹ càng mà rõ ràng hiểu rõ đến nó vận hành phương thức. Trong một cảnh, tri thức chi thư mở ra trang sách, cảm thán nói, nhân loại lý tính tư duy logic, còn có nhất định chỗ thích hợp, ta có thể cảm giác được, cái nhân loại này trong linh hồn tràn ngập trí tuệ, mặc dù kém xa ta, nhưng cũng coi như được ưu tú. Rốt chơ mặc, a bi lời nói trong lòng hắn gõ vang cảnh báo, hắn bỗng nhiên nói, bất luận như thế nào, chúng ta đều muốn tìm ra khói đen sinh ra bí mật. Thanh Vũ ngước nhìn thiêu đốt thánh hỏa, nhẹ nói, đúng vậy à, nếu như không tìm ra nhân, chúng ta liền không cách nào tiêu diệt quả cũng liền không cách nào theo chàng thai nạn này bên trong may mắn còn sống sót. binh giáo sư nhẹ nói, nguyên chi hải tồn tại ý nghĩa, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn cao, có lẽ tại ban sơ kỷ nguyên, nó liền đã tồn tại, chỉ có điều cũng không phải là chúng ta bây giờ loại hình thức này. lúc này, mòn rổ vị ạ đột nhiên lớn tiếng nói, thanh vũ bệ hạ, cái này cũng không nhất định đi, ban sơ kỷ nguyên, viễn cổ kỷ nguyên, hỏa chi kỷ nguyên nhân loại, cũng không có tìm được khói đen sinh ra nhân, bọn hắn không phải cũng theo đại thai nạn bên trong sống sót sao? viễn cổ như vậy nhiều cường giả, đều không tìm ra khói đen bí ẩn, ta nhìn chúng ta đại khái cũng tìm không thấy. Phải biết, chúng ta là ở vào khói đen che phủ đại địa hắc ám kỳ nguyên, tại không có phát sinh hắc ám bạo loạn lúc, khói đen liền đã bao phủ đại địa. Tình thế xa so với cái khác kỳ nguyên muốn hỏng việc rất nhiều, tiêu diệt khói đen dạng này hành động vĩ đại, còn là lưu cho chúng ta hậu nhân đi, chúng ta chỉ cần bình yên vượt qua trận này đại tai nạn là được. Mòn rổ vị hạ, chấn kinh tất cả mọi người ở đây, nhưng tỉ mỹ nghĩ lại sau, rất nhiều người lại cảm thấy rất có đạo lý. Đúng vậy à, chúng ta không nhất định phải đi mạo hiểm, chỉ cần nghĩ biện pháp theo đại tai nạn bên trong sông xót là được. Dù sao đến khói đen nồng độ đến cái nào đó giới hạn giá trị lúc, liền sẽ tự động phát sinh vô lượng hóa chúng ta tận khả năng giữ lại lực lượng, chờ khói đen rút đi về sau, lại trùng kiến nhân loại văn minh huy hoàng, không được sao? trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong đôi mắt đều có chỉ riêng, bọn hắn cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía thanh vũ, đây là bọn hắn vương, ạt nổn, thánh lộ tẩy, giờ dẻo, đều đã nhập vào chỗ dị ẩn, nhân loại đã không còn vị thứ hai vương, đã không còn thứ hai thánh hỏa thủ hộ giả, nàng không chỉ là chỗ dị ẩn vương, càng là nhân loại vương, cho dù là mạnh mẽ hơn nàng sổ dội bọn người, cũng phải nghe theo mệnh lệnh của nàng. nhưng vị này nhân loại người thống trị trí cao, lại đem ánh mắt nhìn về phía ruột, tiểu ruột, thanh âm của nàng bình tĩnh mà rõ ràng. Tựa như tại hỏi thăm một kiện lại chuyện quá đơn giản. Ngươi cho rằng ta nên thế nào làm? Rốt cho mực, hắn không thể không thừa nhận, mọi rộ vị ạ lời nói rất có đạo lý. Nhưng hắn biết một chút càng thêm bí ẩn, không cách nào nói ra chi tiết, trong lòng có một cái càng lớn lo lắng. Nếu như lần này khói đen quay vào, sẽ để ăn mòn nguyên chi hải đâu? Vậy cái này một vòng đại tai nạn, chính là cái vũ trụ này, cái thế giới này, vạn vật này sinh linh cuối cùng nhất một lần đại tai nạn. Không có lần tiếp theo, không có vòng tiếp theo văn minh, cũng không có kỷ nguyên mới, hết thề sinh linh cùng văn minh đều đem diệt tuyệt, vạn vật đều đem vĩnh rơi hảm. Cái suy đoán này cũng không phải là hắn quá độ lo lắng, rốt rất sớm đã chú ý tới. Tại gần nhất mấy chục năm bên trong, nhất là gần nhất 2 năm đến nay, trong nhân loại quốc độ xuất hiện đủ loại hiện tượng, đều là trước kia chưa bao giờ có. Nhân loại chi sinh ôm chồng giáng lâm, thiên tài điên cuồng xuất hiện, nguyên thiên thần vương tọa trồi lên, thậm chí bao gồm hắn giáng lâm, đều cho hắn một loại cảm giác, phảng phất có loại nào đó vĩ đại ý chí, ý thức được vũ trụ, tam giới cùng nhân loại đã đến bên bờ hủy diệt, mà liều lĩnh liều chết giãy giụa. Nguyên Chi Hải có phải là đã đang bị hoàn toàn ô nhiễm biên giới rồi? Rốt trong lòng không thể ức chế hiện ra ý nghĩ này. Trong một cảnh. Tri thức chi thư bỗng nhiên nói, "Chủ nhân, ta nhận vì nhân loại kia thuyết pháp là không thể được. Ta hiện tại ký ức nói cho ta, dị vãng bất kỳ lần nào mộng cảnh, chưa bao giờ giống dạng này, tại cực độ tàn tạ trạng thái liền mê định chủ nhân, mỗi một vị mộng cảnh chi chủ, kế thừa đều là hoàn chỉnh mộng cảnh, chỉ có chủ nhân, kế thừa một cái chỉ còn phương tiêm biên mộng cảnh, không phải như thế, ta thế nào khả năng để ngài nhìn thấy xấu như vậy thái trồng chất ta?" Rốt chấn động trong lòng, vội hỏi, sách, trước kia mộng cảnh vỡ vụn qua sao?" Tri thức chi thư đáp, "Không phải mỗi một lần thất bại, mộng cảnh đều sẽ vỡ vụn, trong trí nhớ của ta, mộng cảnh chỉ có 3 lần vỡ vụn." Còn lần này là nghiêm trọng nhất, vỡ vụn về sau mộng cảnh, sẽ ở trong cao tầng linh giới tiến vào trầm mặc vận hành trạng thái, chậm rãi khôi phục tổn thương, lúc này mộng cảnh giống như u linh không thể phát giác, theo thời gian trôi qua, tàn tạ mảnh vỡ sẽ tự động tụ về mộng cảnh, thẳng đến khôi phục hoàn chỉnh về sau, mới có thể lựa chọn vị kế tiếp mộng cảnh. Chi chủ, rốt nắm chặt nắm đấm, chi thức chi thư, triệt để kiên định trong lòng của hắn ý nghĩ. Bất luận như thế nào, nhất định phải tìm tới khói đen sinh ra nhân, triệt để tiêu diệt khói đen. Nhưng là, hắn cũng không có đem ý nghĩ này nói thẳng ra, mà là dùng một loại suy đoán khẩu khí, chư vị các ngươi có hay không nghĩ tới một vòng này khói đen vô lượng hóa đem triệt để ăn mòn nguyên chi hải sắc mặt của mọi người đều rõ ràng tối xuống ai cũng không dám nói đây là không có khả năng rốt châm giọng nói có lẽ chúng ta có khả năng bình an vượt qua một vòng này đại tai nạn nhưng cũng có khả năng lâm vào vạn kiếp bất phục chúng ta không thể mạo hiểm nhưng cũng không thể từ bỏ mỗi một cái còn sống cơ hội ngồi chờ chết ta cho rằng chúng ta đầu tiên muốn làm đến chính là có thể tại trận này diệt tuyệt đại tai nạn bên trong may mắn còn sống sót tại bảo đảm có thể sinh tồn điều kiện tiên quyết tận khả năng tìm tới khói đen nhân triệt để tiêu diệt khói đen Tiêu đốt thánh hỏa xuống, Thanh Vũ lộ ra một cái tươi đẹp mà thanh tịnh nụ cười. Tiểu Rốt nói không sai, đây chính là chúng ta sau đó phải đi con đường. Không hề nghi ngờ, không có bất luận kẻ nào phản đối, rốt lời nói tựa như cuồng phong thổi đi tất cả mọi người trong lòng hoang mang. Đúng vậy à, nếu như chúng ta không thể tại đại thai nạn bên trong may mắn còn sống sót, lại nói thế nào tiêu diệt khói đen đâu? Chỉ có trước bảo đảm chỗ gi ẩn sinh tồn, mới có thể đi vào đi xuống một bước hành động. Con đường một khi xác định, đám người liền nhao nhao bắt đầu phát động tính năng động chủ quan, tích cực đưa ra ý kiến cùng phương án. Đầu tiên phải xử lý sự tình, không hề nghi ngờ chính là vượt qua 3 tỷ di dân an trí, lấy chỗ gì ẩn trước mắt lãnh thổ Phạm Vi, là đầy đủ an trí như thế nhiều người, lấy nguyên sơ cường giả năng lực, tại dưới ánh lửa trùng kiến một tòa thành, cũng không cần quá lâu. Đại mục thủ cho rằng, chỉ dùng tại chỗ gì ẩn cảnh nội, trùng kiến 100 tòa đại thành, liền có thể dung nạp xuống những này di dân, nhưng xây thành chỉ dễ dàng, tiếp tục cung cấp nước sạch cùng đồ ăn mới là chỗ khó, chỗ gì ẩn nhất định phải lập tức nuôi trồng canh một nhiều thánh bạch thụ đến tỉnh hóa nguồn nước, còn cần thành lập đủ nhiều sinh lương điện. Lấy chỗ gì ẩn hiện tại lãnh thổ, là không thể nào nuôi sống như thế nhiều người. Chỗ gì ẩn nhất định phải hướng ngoại mở rộng, nếu không tồn kho đồ ăn một khi hao hết, nhân loại liền sẽ lâm vào nạn đói. Trừ cái đó ra, nhân loại còn cần nhiều tài nguyên hơn. căn cứ kinh nghiệm của dĩ Vãng, một cái văn minh như có được 3 tỷ người, bình quân hàng năm đều sẽ có vượt qua trăm vạn trở lên người thông qua hỏa chi thí luyện. Nếu như thánh hỏa cấp độ cao hơn một chút, ngàn vạn cũng không phải không có khả năng. Như thế nhiều Tân sinh lực lượng, liền cần ngày lượng dự tế, ngày lượng vật tư. Khi bọn hắn trưởng thành, nhu cầu vật tư càng nhiều, lấy chỗ gì tầng hiện tại tài nguyên sản lượng còn thiếu rất nhiều. Mặc dù nói Tân sinh lực lượng trở thành tầng cao nhất lực lượng phải cần một khoảng thời gian nhưng mỗi một cái tân sinh kẻ giữ lửa đều sẽ cung cấp càng nhiều vận thế, chỗ gì ẩn càng cường đại, vận thế thì càng nhiều. Không chỉ như này, thánh lộ Thầy mang đến rất nhiều cường giả, bọn hắn cũng tương tự cần tài nguyên. đương nhiên, dưới mắt trọng yếu nhất chính là tăng lên chỗ gì ẩn chiến lực, đại mục thủ cùng bộ Sĩ vạn đã đặt thành nhận thức chung, lấy nhiều nhất tinh lực để hoàn thành chuyện này. Cuối cùng nhất chính là như thế nào tạo dựng chỗ gì ẩn phong ngự, để nó có thể ngăn cản sắp đến khói đen triều cường. Đối với điểm này, đại mục thủ đã có một cái kế hoạch sơ bộ, mà kế hoạch này mấu chốt là tinh thủy tế đàn. Tại đề nghị của hắn xuống rồi sắp tới quan trọng muốn tinh thủy tế đàn đặt ở thánh hỏa phía dưới bạch ngân chi hoàn bên trên hoàn chỉnh tinh thủy tế đàn có thể cơ hồ hoàn toàn che đợi hết thệ ba động xa so với trước đó khói đen trường thành phương án tốt vô số lần cái kia dâng lên linh chi màn sân khấu sẽ thành chỗ gì ẩn trường thành cùng lúc trước khác biệt chính là chỗ gì ẩn đem chỉ để lại vương thành cái này một cái chỗ trống nếu như hết thệ thuận lợi bọn hắn sắp tại thánh hỏa chiếu giỏi phía dưới để chống đơn hắc cá bạo loạn đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất mặt khác đại mục thủ thực sự hy vọng có thể tiến một bước cường hóa chỗ gì ẩn thánh hỏa Hắn nói cho thanh vũ cùng rốt thánh lộ thì có được thánh hỏa theo đệ nhất giai đến đệ lục giai toàn bộ tri thức cùng kinh nghiệm thánh hỏa tiến đến giai mẫu chốt nhất chính là hỏa chi tuổi nhất định phải có đầy đủ tốt hỏa chi tuổi mới có thể hoàn thành tấn thăng trừ cái thứ nhất thánh hỏa chi trùng cái khác thánh hỏa chi trùng trên bản chất chỉ là cung cấp một cái vị thế mà thôi bất luận cái gì giai tầng thánh hỏa tại trên căn bản đều chỉ có một viên thánh hỏa chi trùng khác nhau chỉ là năng lượng vị thế cao thấp rốt kinh ngạc hỏi cái kia thánh hỏa bên trong tay hình dáng đổ là cái gì kia là thánh hỏa độ hoàn hảo. Không phải tập hợp mười quả thánh hỏa chi trùng liền có thể lại cháy lên sơ lửa. Thánh hỏa chi trùng ở trên bản chất là nào đó loại đặc thù nguyên chất vật, bất hủy bất diệt, sẽ chỉ biến mất hoặc rời đi. Thánh hỏa chi trùng số lượng viễn siêu 10 cái. Rốt chân chờ một chút, vẫn là hỏi, cái kia ô nhiễm thánh hỏa chi trùng có cái gì dùng? Đại mục thủ trầm mặc một chút, thần sắc trở nên ngông trầm. Ô nhiễm thánh hỏa chi trùng sẽ chỉ giấy lên hắc hỏa, kia là bị ăn mòn nguyên luật, bị hủy hóa nguyên chất vật. Cái này đáng sợ nhất, tà ác nhất tồn tại. Nếu như nhìn thấy nó, nhất định phải đưa nó ném tới hư không bên ngoài, rời xa nhất nhân loại địa phương. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn còn tưởng rằng có thể tịnh hóa, xem ra trong mộng cảnh hai viên ô nhiễm thánh hỏa chi chủng không có cái gì dùng. Bất quá, mặc dù nói rất nhiều, nhưng mấu chốt nhất chính là còn là tăng lên chiến lực. Bọn hắn muốn muốn may mắn còn sống sót, nhất định phải có được lực lượng cường đại hơn. Đối với điểm này, đám người thảo luận cũng nhiều nhất, chỗ gì ẩn mỗi cái thiên tài, đều bị lấy ra lật một phen, ghi chép tại đại mục thủ cùng bổ sĩ vạn sách bên trên. Cứ như vậy, lần thứ nhất tập hợp toàn bộ hắc ám quỷ nguyên tất cả may mắn còn sống sót nhân loại văn minh 3, một mực tiếp tục chín cái đồng hồ lúc, thẳng đến ngày thứ 2 giờ sáng mới hoàn toàn kết thúc tất cả mọi người mang vô cùng phức tạp cảm xúc, cấp tốc vùi đầu vào mỗi người bọn họ sự vụ bên trong. Chỉ có ruột Tâm Tình vô cùng nặng nề, chỉ có hắn biết, bọn hắn gặp phải là cái gì, triệt để tiêu diệt khói đen, đây là một kiện vô số cường giả đều không có hoàn thành sự tình. Mà hắn đầu mối duy nhất chính là Cực Gát chi nhân. Quy 1 chương 862, tiên đoán cùng bàn sơ chi hỏa. Nhưng vấn đề là, hắn nên đi nơi nào tìm kiếm Cực Gát chi nhân đâu? Căn cứ phỏng đoán, nếu quả thật chính là Cực Gát chi nhân mở ra khói đen ma hạt, thả ra cái này không gì sánh kịp đại khủng bố, như vậy, hắn hẳn là sinh tồn ở bàn sơ kỳ nguyên người mà cái kia xa xôi niên đại, khoảng cách hiện tại có bao nhiêu năm, đã không cách nào khảo cứu, coi như thật sự có cái gì vết tích, từ lâu chôn vùi tại thời gian trong trường hạ, rốt rất rõ ràng, đối với loại tình huống này, biện pháp duy nhất chỉ có một cái tiên đoán, chỉ có thông qua tiên đoán, mới có thể tìm được đã từng cực gác chi nhân tồn tại vết tích, mới có thể biết do hắn làm cái gì, cùng khói đen là thế nào sinh ra. bất quá, đại mục thủ nói cho hắn, loại trình độ này tiên đoán, rất có thể cần dùng đến mạnh nhất tiên đoán hình thái, cũng chính là có được vĩnh hằng chi tư hạch tâm dự nôn thành trạng thái, rốt hơi nhũ lên lông mày, theo thánh lộ tẩy hủy diệt. Dự Luân Thành cũng hủy diệt, nhưng Thánh Lộ tự kẻ tiên đoán đều trở lại chỗ dị ẩn, càng may mắn là đại mục thủ rất nhanh phát hiện, chỗ dị ẩn Bạch Tháp, so so với tưởng tượng càng thêm cường đại, nó có được một cái không gì sánh kịp siêu giai tiên đoán hệ tâm. Bạch Tháp tuyệt đối là chân chính nguyên chi thần khí, nó có được tiên đoán lực lượng, so so với ta trước đó coi là cường đại hơn nhiều. Tại Bạch Tháp đỉnh tháp, đại mục thủ trầm giọng nói: "Các ngươi trước kia phát huy lực lượng, không đến nó một phần mười. Bạch Tháp chi chủ hái lễ tạ cùng một đám kẻ tiên đoán đều khiếp sợ nhìn xem đã khôi phục thành người bình thường hình thái đại mục thủ, tiên đoán chi quang tại xung quanh người hắn lập lòe. Vận mệnh vết tích mỗi thời mỗi khắc đều ở trong linh hồn của hắn sẽ qua, đây là bọn hắn từ trước tới nay gặp qua cường đại nhất kẻ tiên đoán, hắn linh cảm cùng trực giác đã cao đến khó mà tưởng tượng tình trạng. Ai Dệ tạ thở dài, chúng ta mặc dù biết Bạch Tháp là thần khí, nhưng chưa bao giờ từng nghĩ nó vậy mà như thế cường đại. Rốt gật gật đầu, tại chi thức cùng truyền thừa đều đoạn tuyệt chỗ dị ẩn, chúng ta thường thường đem cổ thần linh hồn vũ khí coi như thần khí, mà không biết nguyên khí mới thật sự là thần khí. Đại mục thủ hỏi, ban sơ Bạch Tháp là thế nào đến? Ái Dệ tạ trầm giọng nói, chỗ dị ẩn lúc đầu lịch sử đều đã mất, tại chúng ta có ghi chép trong cổ tịch, Bạch Tháp vẫn luôn tồn tại. Đại mục thủ hơi nhíu lên lông mày, thần sắc nhìn qua hơi nghi hoặc một chút. Bạch Tháp hạch Tâm, nhìn qua là từ đặc thù nào đó linh hồn luyện chế mà thành, cũng dung hợp duy nhất nguyên chất vật, đây không phải hắc ám kỵ nguyên sản phẩm, trên thực tế, hiện có tất cả nguyên khí đều nguồn gốc từ không thể khảo chứng niên đại, là từ chân thần chế tạo. Rốt nói bổ sung, viễn cổ thần lấy tự thân linh hồn làm đại giá, cũng có thể chế tạo. Đại mục thủ khẽ lắc đầu, giá quá lớn, đây không phải chế tạo, là hiến tế. Ái Dệ tại trầm ngâm nói, có lẽ là đời thứ nhất anh hùng trợ dị ẩn theo gần như hủy diệt hỏa chi vương quốc bên trong mang về di sản. Đại mục thủ khẽ gật đầu, đây là rất có thể nhưng là tòa tháp này thân tháp hoàn toàn là lấy tiên đoán hoạch tâm khung mà thành nó hết thảy kết cấu đều là vì hoàn mỹ nhất phát huy ra tiên đoán hoạch tâm hiệu quả thậm chí liền cả tòa tháp cấu thành đều là từ đặc thù linh giới vật chất rất hiển nhiên nếu như bạch tháp không phải thời kỳ viễn cổ cự nhân vương đình tạo vật như vậy liền nhất định là tại chỗ gì ẩn đến về sau kiến tạo mà loại trình độ này đại thủ bút nhân loại bình thường văn minh làm không được rốt lông mày chầm xuống đại mục thủ ngài là nói đúng vậy ban sơ chỗ gì ẩn khả năng không giống các ngươi tưởng tượng như vậy yếu ta cho rằng bọn hắn khẳng định là có nguyên sơ cường giả chuẩn vương cấp trở lên cũng có nói Đại mục thủ dừng lại một chút, nói: "Có lẽ, đời thứ nhất anh hùng trợ dị ẩn, chính là chuẩn vương cấp cường giả." Rốt cảm thấy khó có thể tin, thế nhưng là, nếu như đời thứ nhất anh hùng trợ dị ẩn là chuẩn vương, cái kia vương quốc tại sao sẽ hủy diệt? Kiến thức của chúng ta cùng truyền thừa, tại sao sẽ đoạn tuyệt? Hắc ám bạo loạn tại 1.800 cuối năm 10 đến, không phải như vậy đại tai nạn, có cái gì có thể giết chết một vị chuẩn vương, hủy diệt hắn vương quốc?" Đại mục thủ trầm ngâm nói: "Ta không biết, có lẽ ở trong đó còn có chúng ta không biết bí ẩn." Khói đen mở rộng cũng có vào, không hề giống chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Thật lâu, ai dè ta nói, xem ra tiến thêm một bước khai thác chỗ gì ẩn lịch sử cũng là cần thiết sự tình, Ta sẽ đem chuyện này cáo Tri Thanh Vũ Bệ Hạ cùng Kinh Truyện Học Hội, Đại học giả cùng cho tàn khai thác đám người sẽ không bỏ qua cái này trọng đại nỗi băn khoăn. Đại mục thủ trầm giọng nói, ta sẽ đem hết toàn lực hiệp trợ các ngươi. Chỗ gì ẩn bên trong còn có một chút chúng ta không có cởi ra bí ẩn. Có lẽ đây chính là vì cái gì Bánh răng vận mệnh sẽ chuyển hướng nguyên nhân của các ngươi. Lúc này, một vị kẻ tiên đoán hỏi, Đại mục thủ các hạ, chúng ta thế nào mới có thể phát huy bạch tháp toàn bộ lực lượng? Bạch tháp cần càng cường đại lực lượng linh hồn mới có thể khu động tiên đoán hạch tâm, chúng ta cần càng nhiều kẻ tiên đoán, ái dệ tạ các hạ là cùng bạch tháp cộng minh chủ nhân, ngài cần tăng thêm một bước ngài linh hồn cường độ, mặc dù kẻ tiên đoán không sử dụng linh năng, nhưng có thể tiếp nhận tiên đoán cường độ phi thường trọng yếu. Trên một điểm này, ngài tiềm lực thậm chí so ta còn muốn cao. Đại mục thủ dừng lại một chút, nói. Thánh lộ tới hợp cách kẻ tiên đoán, ước chừng có ba vàng người, nhưng lời tiên đoán của bọn hắn thiên phú phổ biến không bằng bạch tháp kẻ tiên đoán. Cho dù tất cả mọi người tiến vào chiếm giữ bạch tháp, cũng không đủ bạch tháp hạch tâm hoàn toàn vận hành. Chúng ta cần thành lập càng nhiều phụ tháp, đặc thù kết cấu có thể đem linh năng chuyển hóa thành tiên đoán có thể sử dụng năng lượng, lại thêm rốt các hạ đặc thù tiên đoán chi thư, bạch tháp mới có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Làm ra đối với cực gác chi nhân tiên đoán, đương nhiên, tốt nhất có thể có cực gác chi nhân di vật. Nếu không tiên đoán đại giới sẽ hiện số lượng cấp lên cao. Rốt trong lòng du lên, muốn hoàn thành đối với cực gác chi nhân tiên đoán, việc cần phải làm cũng không ít, trong đó mỗi một kiện đều không đơn giản. May mắn là Đại mục thủ rất nhanh phát hiện, Bạch Tháp Chi Chủ Hải Dã Tạ cũng là một vị nhân loại chi sinh. Trong linh hồn của hắn có mang tính tiêu chí Song tướng linh hồn lượn sóng. Đại mục thủ khẳng định nói, đây chính là Viễn cổ thần linh hồn lượn sóng. Hải Dã Tạ sờ sờ hắn đầu trọc, cảm thấy tương đương kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng ta siêu cao tiên đoán thiên phú là thiên tư của ta, nguyên lai cũng là vận mệnh quả tặng. Ai, thật sự là quá đáng tiếc. Rộn nhiễu mây hỏi, Song tướng linh hồn lượn sóng, mỗi một vị nhân loại chi sinh đều có sao? Đại mục thủ lắc đầu, không, không nhất định. Tỷ như rộn các hạng, ngươi liền không có, chỗ gì ẩn đệ nhất kỳ sĩ ả cũng không có. Nhưng phẩm là có loại này đặc trưng, nhất định là nhân loại chi sinh, tỷ như Ái Lệ Tạ, tỷ như Dụn. Ái Lệ Tạ thở dài, đã từng cũng có người cho rằng ta là tồn tại đặc thụ, nhưng ta thật không có một chút phát giác, ta cùng những người khác liền không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Đại mục thủ sắc mặt lập tức liền chìm xuống dưới, đây không phải một tin tức tốt, đây có nghĩa là Ái Lệ Tạ con đường phi thường khó tìm, mà tìm không thấy chính xác con đường cùng mấu chốt tiết điểm, nhân loại chi sinh tăng lên là phi thường chậm chạp. Rốt cũng không lo lắng, chỉ cần a hễ sờ một lần nữa không chế ác niệm không gian, liền có thể giải đọc ra ác niệm địa đá bên trên có quan hệ nhân loại chi sinh hết thảy tin tức, đến lúc đó Ải lệ tạ tăng lên liền không còn là việc khó. Bất quá hiện tại chỉ có thể trước chờ đợi. Ả hệ sơ ngay tại tiêu hóa bị thôn vệ ác niệm nguyên tố. Một bên khác vĩnh hằng chi thư cũng tại bên trong ngủ say. Ma mộng cảnh cũng đã tới gần hủy diệt chi xảo biên giới. Chi thức chi thư ngay tại hết sức chăm chú khống chế mộng cảnh bọ khí, gắng đạt tới an toàn rời đi hủy diệt chi xảo. Xem ra chờ đợi rất nhanh liền đem kết thúc. Rốt cũng không xót ruột, đây có lẽ là hắn cuối cùng nhất thời gian yên lặng, nhưng hắn cũng không phải không có chuyện gì làm. Trên thực tế rốt tương đương bận rộn, bình tĩnh chỉ là tương đối. Tại xử lý xong một chút lửa xém lông mày sự tình sau. Rộn rã không dừng vó trở lại Thánh hỏa tế tự trận, Đại mục thủ cùng Sổ Dò đều ở nơi này. Bọn hắn hiện tại muốn làm chính là một chuyện trọng yếu phi thường tăng lên chỗ dì ẩn chi vương lực lượng, làm Thánh hỏa thủ hộ giả, thanh vũ mạnh yếu sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Thánh hỏa. Đại mục thủ nói cho bọn hắn, theo Thánh hỏa cái thứ tư giai đoạn bắt đầu, hỏa chi thủ hộ giả nhất định phải có được tương ứng lực lượng, nếu không Thánh hỏa là tuyệt đối không thể hoàn thành thăng giai. Chỗ dì ẩn Thánh hỏa muốn đạt tới giai đoạn thứ tư, điều kiện tiên quyết chính là thanh vũ nhất định phải tiến vào nguyên sơ giai đoạn thứ hai, cũng chính là chí ít có được sáu phần nguyên sơ chi luật. Mà thanh vũ hiện tại vẹn vẹn chỉ là mới vào nguyên sơ chỉ có được một phần nguyên sơ chi luật trên lệnh vẫn còn rất nhiều bất luận theo bất luận cái gì phương diện tới nói tăng lên thanh vũ lực lượng đều là lừa xém lông mày sự tỉnh mà bởi vì thánh hỏa tồn tại hỏa chi thủ hộ giả tấn thăng là đơn giản nhất dễ dàng nhất mà nguyên sơ giai đoạn thứ nhất đối mặt nguyên chi hải áp lực cũng không phải là lớn dựa theo lẽ thường đến nói chỉ cần tài nguyên đầy đủ thanh vũ rất nhanh liền có thể đột phá đến nguyên sơ giai đoạn thứ hai nhưng sự thật lại làm cho đại mụ thủ nội phần chấn kinh nguyên chi hải đối với thanh vũ bại sích đã đạt tới một cái chưa bao giờ có độ cao cho dù nàng mang thánh hỏa lực lượng cũng khó có thể từ trong nguyên chi hải cướp đoạt một phần căn bản nguyên. Mới quy 1 chương 863, Thần Thăng cùng bắt đầu. Lam Thiên Cầu Chi trung hoàn thành xoay tròn, một bộ màu xám hình ảnh xuất hiện ở trước mắt. Trong hình ảnh tràn ngập đến không hết xương mù xám, thâm trầm mà tử tịch, không có một tia sinh cơ. Đây là đâu? Rốt rất ít gặp đến cảnh tượng như vậy, Thiên Cầu Chi trung bên trên xuất hiện tọa độ cũng phi thường kỳ quái, không giống tại chủ vật chất giới bộ dáng. Chi thức Chi thư lại lập tức nhận ra, chủ nhân, đây chính là giao giới, cái này mộng cảnh mảnh vỡ tại cao tầng linh giới giao giới địa. Rốt trong lòng vui mừng, giao giới địa. Đây không phải là rất dễ dàng liền có thể cầm tới. Giao giới là cao tầng linh giới khu vực ở giữa khoảng cách mang, vốn lượng mà hẹp dài, nơi này không có linh tính, không có năng lượng, cũng không có an ổn, là một mảnh trống giống vùng đất tĩnh mịch. Nếu như ngậm cảnh mảnh vỡ ở trong này, vậy hắn liền không cần lo lắng sẽ gặp phải cường đại xa đoạn tồn tại. Chi thức chi thư lật qua lại trang sách, Trâm Mặc nhìn xem toạ độ, một lát về sau nói, chủ nhân, ngậm cảnh mảnh vỡ vị trí phi thường xa xôi, ngậm cảnh bọt khí bay qua cần thời gian rất lâu, sẽ chậm trễ chúng ta tiến vào trường tháp. Rốt hơi nhũ lên lông mày, chúng ta muộn một chút tiến vào trường tháp không tốt sao? Tri thức chi thương nghiêm túc lật qua lật lại trang sách, đưa khí ngưng trọng nói, mộng cảnh bọn khí có thể trì hoãn một chút xíu thời gian tiến vào kế tiếp cao tầng linh giới, nhưng cũng không thể trường kỳ đợi tại không có bất luận cái gì linh năng ba động giao giới, nơi này cũng không phải là chỗ tránh nạn, nó chống trải chỉ là vừa vận hạn chế cao tầng linh giới khu vực ở giữa, nếu như mộng cảnh trường kỳ dừng lại ở trong này, có thể sẽ dẫn đến cao tầng linh giới khu vực biến động, từ đó, dẫn phát nghiêm trọng hơn nhiều loại. Đây là phi thường chuyện nguy hiểm, thậm chí so với chúng ta tại cao tầng linh giới trong khu vực càng thêm nguy hiểm. Rốt khe gật đầu, khó trách mộng cảnh xưa nay không tại giao giới bên trong dừng lại vậy cái này mộng cảnh mảnh vỡ thế nào thu hồi? ta dùng linh chu đi qua sao? Chi thức chi thư nhanh chóng lật qua lật lại trang sách, thanh âm trở nên hưng phấn. đúng vậy, chủ nhân, linh giới chi chu hoàn toàn có được ở trong cao tầng linh giới xuyên qua năng lực. trên thực tế, nó vốn chính là dùng để ở trong linh giới ghé qua. ngài có thể bằng nhanh nhất tốc độ thu hồi mộng cảnh mảnh vỡ, mà khối này mộng cảnh mảnh vỡ hẳn là cho tàn chi tháp. ta đã nhìn thấy mảnh vỡ bên trong cái kia chấp động hào quang màu xám, cái kia kỳ dị hình cây đinh đổ án. ruột trong lòng ầm ầm két động, cùng thiên cầu chi chung cho tàn chi tháp là có thể tìm được ngôi sao cho tàn, không hề nghi ngờ. Đây là trước mắt hắn cần nhất ngậm cảnh kiến trúc. Nhưng là ta hiện tại hình thái, có thể rời sang ngậm cảnh sao? Chi thức chi thư khẳng định đáp, có thể, chủ nhân, ngậm cảnh đã hơn xa trước kia cường đại, cho dù là trạng thái tinh thần cũng có thể đi xa, chỉ cần không rời đi cao tầng linh giới liền sẽ không có vấn đề. Rốt lại không có nửa giây do dự, thần lực cùng một chỗ, linh chu sương mù nháy mắt đem hắn bao phủ. Một giây sau, linh chu liền mang theo hắn lấy cực cao tốc độ bay ra một cảnh, trước mắt liền biến mất tại cuối tầm mắt. Giao rơi khí sấm đập vào mặt, nhưng ruột vẫn chưa cảm thấy bất luận cái gì áp lực. Khói đen không có xâm nhiễm nơi này, bởi vì hai bên là có độ cao linh tính cùng năng lượng cao tầng linh giới khu vực, bọn chúng tựa như bọn biển đem khói đen toàn bộ hút đi, nhưng cũng không đại biểu khói đen sẽ không ăn mòn nơi này. Một khi giao giới bên trong tồn tại cường đại linh tính vật chất hoặc năng lượng nguyên, khói đen cũng sẽ tụ tập ở trong này, hình thành ô nhiễm đồng nguồn. Nghĩ tới đây, rốt trong lòng đống nhiên có một chút dự cảm không tốt, quả nhiên, nhưng hắn đi tới tọa độ phụ cận, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy, chính là một cái vô cùng to lớn hắc vực, đến không hết khói đen cộng sinh thể chiếm cư ở trong này. Phía trên, đến hàng vạn mà tính màu đen dài vật dạng kia thể theo trong tinh không rơi xuống, giờ khắc này hắn tựa như đi tới một cái khổng lồ hắc ám xâm lâm, mà tại hắn bước vào mảnh này hắc ám xâm lâm trong nháy mắt đến không hết hắc ám thiểm điện chưa từng so tinh không xa sôi bên trong rơi xuống, khói đen cộng sinh thể phát ra sắc nhọn giết đạo, to lớn hắc chiều hướng về hắn mãnh liệt mà tới, dọn lập tức dừng lại linh chu, đem 50.000 mươi khắc thần lực toàn bộ rót vào thần chi nhãn bên trong, trôn vùi ánh mắt lập tức theo trong cặp mắt của hắn thả ra, tất cả đụng phải khói đen cộng sinh thể cùng khói đen hóa thân tại chỗ tiêu mất, khổng lồ hắc triều tựa như một bộ màu đen họa bị cao su sát sắc qua, hắn ánh mắt quét đến nơi nào, nơi nào hắc ám liền bị tiêu trừ, nhưng là. Quá vật số lượng quá nhiều, cả không đều trở nên màu đen, bằng bạc khói đen chiếu cường. Hướng hắn vọt tới, cái kia rít gào khói đen cộng sinh thể, số lượng đã vượt qua trăm vạn. Dỗn không nguyện ý ở trong này lâu hao tổn, khói đen phản ứng không hề tầm thường tí liệt, trong linh hồn của hắn tiếng hô hoán cũng y nguyên to lớn, khối này mộng cảnh mảnh vỡ là hắn từ trước tới nay đụng phải lớn nhất một khối, nếu như ở trong này dây dưa tiếp, hắn không xác định sẽ có cái gì đổ vào đến. Thế là, hắn trực tiếp kêu gọi mặt trời huyễn tạc. Từ ác nổn chi chuyến sau, Dỗn liền không có tái sử dụng Thái Dương chi tháp, Thái Dương hồ bên trong đã chứa đầy năng lượng, đầy đủ hắn sử dụng nhiều lần mặt trời huyễn tạc. Mà hoàn chỉnh thái dương chi tháp tại hoàn chỉnh tinh chi hạch dưới sự chỉ dẫn, thậm chí có thể hoành tạc đến chủ vật chất giới, cũng là cao tầng linh giới, căn bản không phải vấn đề. Quả nhiên, chỉ là trong nháy mắt, vô số đạo mánh liệt kim quang vượt không mà đến, mỗi một cây màu vàng trong cột ánh sáng đều phun trào khủng bố hủy diệt năng lượng, bọn chúng như là một trận hủy diệt mưa to, đánh tới hướng Hắc Cám rừng rậm. Rầm rầm rầm. Bùng lên kim quang trong nháy mắt đem Hắc Cám mưa hết, hủy diệt năng lượng tùy ý quét tán, đem cái này khủng lô hắc chiều nổi lên xiển, khói đen cộng sinh thể liên miên tăng dã, khói đen hóa thân cũng ngăn không được cái này khủng bố tấn kích, nhao nhao vẫn là To lớn hắc vực bị nổ tung, mộng cảnh mảnh vỡ liên hệ trở nên càng thêm rõ ràng. Là ở chỗ này. Dột liếc mắt liền thấy một cái từ khói đen tạo thành trái tim, nó không có linh hồn, nhưng ngay tại gấp rút đập, tựa hồ đang triệu hoán càng nhiều khói đen. Bành. Dột một bước liền đạp ở trước mặt của nó, nung tụ 50 khắc thần lực cự nhân thần kiếm nháy mắt liền đâm xuyên hắc ám trái tim, đại cổ hắc thủy theo trong trái tim vươn ra, nồng đậm khói đen cơ hồ đem hắn nuốt hết. "Chủ nhân, cẩn thận. Đây là tầng thứ 8 cấp nguyên chi hắc vực." Chi tức chi thư thanh âm lập tức ở bên tai vang lên. Dột phản ứng cực nhanh, nháy mắt liền xóa đi cự nhân thần kiếm đem toàn bộ thần lực đều dốc vào tiên hồng chi lệ bên trong, mãnh liệt hồng quang lập tức đem hắn thân thể bao phủ, hắn đỉnh lấy cái này cực kỳ cao cường độ khói đen, vươn tay chạm đến cái kia ở trong linh hồn của hắn vội vàng đều gọi ngọn cảnh mảnh vỡ. trên mu bàn tay nóng trong nấy mắt, rốt liền phi thân đi xa, trước mắt thổi qua một nhóm chó chữ vô linh chi hồn hoa, đây là đặc thù nào đó khói đen tồn tại, Rốt trong lòng chớp động một cái ý niệm trong đầu, nhìn thấy hắc ám trái tim đang điên cuồng rung động bên trong nổ tung, cường đại khói đen tựa như rơi vào trong nước ngập đậm tảng ra, trong tinh không hạ xuống càng lớn khói đen thủy triều, hắn biết chắc là ở lâu lập tức lại khởi động linh giới chi chu trở lại mộng cảnh bước vào mộng cảnh trong ngay mắt ruột mới chú ý tới trong linh hồn của hắn đã đen một mảng lớn kịch liệt đâm nhói ở trong tinh thần bật lên khủng bố tiếng ồn nào ở trong tư duy quan quẩn hắn biết hắn đã nhận an ổn lập tức phục dụng mấy phần nhân tính chi hoa lại nuốt vào một chút nữ thần chi lệ mới tốt chuyển tới chi thức chi thư lo âu nói chủ nhân liền cao tầng linh giới bên trong cũng xuất hiện cường đại như vậy khói đen tụ đoàn đây là phi thường không ổn trưng điềm báo nếu như ta suy đoán không sai khói đen triều cường hẳn là ngay tại trong vòng vài ngày giáng lâm chủ vật chất dưới mà linh giới cùng cao tầng linh giới cũng sẽ nhận ảnh hưởng gió tâm tình cũng trở nên nặng nghề hắn biết bọn hắn trước mắt chố kinh lịch hết thảy đều là khói đen chiều cường để báo là hắc ám bạo loạn lên cao giai đoạn mà khi nó đến đỉnh phong lúc đại tai nạn cũng liền đến nhưng nhìn thấy mu bàn tay lúc trong lòng của hắn lại vì đó chấn động phía trên này cũng không chỉ một cái đồ án khó trách khối này mộng cảnh mảnh vỡ như thế lớn quá tốt chủ nhân chi thức chi thư cuồng hỉ hô nói khối này mộng cảnh mảnh vỡ bên trong lại có hai cái mộng cảnh kiến trúc mộng cảnh khoảng cách hoàn chỉnh lại tiến một bước giọt trong lòng cũng là mừng rỡ vô cùng rất nhanh hắn rất nhanh liền khôi phục cái thứ nhất kiến trúc vậy mà là một đĩa. Làm Ký xám bay tại trên bia mộ lúc, cái này cổ lão kiến trúc xuống nhiều một cái khá lớn nền móng, tri thức chi thư lật qua lật lại trang sách, vui sướng nói, "Chủ nhân, mộ bia chữ ghi chép đã từng ngậm cảnh chi chủ bên ngoài, trọng yếu nhất tác dụng là chuyển hóa ngậm cảnh sứ đồ, hoàn chỉnh mộ bia đem có thể càng nhanh chuyển hóa ngậm cảnh sứ đồ. Ngậm cảnh sứ đồ tác dụng lớn nhất chính là bọn hắn làm mọi chuyện đều sẽ vì rốt cung cấp thần tính." Hắn nhìn về phía mộ bia mặt sau, phía trên danh tự biến thành năm cái: Molly, Annabelle, Cassan, Ferang cùng tự dệ xạ, mà nền móng bên trên thì khắc ấn càng nhiều danh tự, bọn hắn phần lớn là hắc chi chiến đoàn phổ thông thành viên. Đáng lưu ý chính là, tên mẹ phía thế mà tại nền móng bên trên, so hắn tên của nó càng nhạt một chút, tên Thanh Vũ cũng ở nơi đây, nhưng cũng không hoàn toàn, cho thấy Thanh Vũ cũng không thể xem như hoàn chỉnh ngắm cảnh xứ đồ. Rốt chuyển qua ánh mắt, nhìn thấy phương tiêm bia bên trên, ngắm cảnh độ hoàn hảo đã biến thành 60%. Không sai, mộ bia vậy mà chiếm cứ 5%, xem ra nó cũng là ngắm cảnh tương đối quan trọng bộ phận. Rốt trong lòng mừng rỡ, lại đi tới một mảnh trên đất trống, cho tàn Chi Tháp xuất hiện ở đây, đây là một tòa hình dạng quái dị tháp cao, u ám đuổi bay vẩn quanh tại trên thân tháp, lộ ra tương đương cổ lão mà cổ xưa. Tri tức chi thư nói khẽ, Cho tàn chi tháp, ngôi sao tháp cao song tử chi tháp, có thể tỏ rõ ngôi sao cho tàn. Rộn nước nhìn tòa này tháp cao, một cảnh độ hoàn hảo giờ phút này đã biến thành 70%, nó trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết. Đầu ngón tay sờ nhẹ, vô số cho bụi lập tức vẩn quanh tại xung quanh người hắn, hình thành một cái kỳ dị bụi đất dài màn, một cái kỳ dị thân ảnh tại trên màn sân khấu xuất hiện, hắn thanh nón trụ thanh giáp, hình thái oai hùng, tay cầm trường kiếm, tựa hồ đang huấn luyện. Đây không phải, rộn lập tức liền nhận ra, đây không phải ạ lạn sao? Hắn lập tức liền nhớ lại, hôn đội tinh bích cho tàn, chính là ở trên người của ạ lạn. Thế nhưng là. Nó đã là ạ loạn hỏa chủng, ta thế nào cầm về? Tri thức chi thư mở ra trang sách, trầm ngâm nói, "Chủ nhân, có lẽ có loại nào đó biện pháp có thể tại không đối ạ loạn tạo thành ảnh hưởng dưới tình huống thu hồi cho tàn. Rốt gật gật đầu, tạm thời đem chuyện này để ở một bên, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Nhóm lựa ngôi sao mới dạ chi vương, cần một phần vĩ đại thần hồn, 50 phần căn bản nguyên, 5000 phần tuổi linh hồn. Đối với hiện tại rốt đến nói, những này nhu cầu căn bản không phải vấn đề, hắn rất nhanh liền chuẩn bị ký càng tuổi linh hồn, tiến vào linh hồn hoang nguyên, đi tới ngôi sao chờ tạm trước đó. Cuối cùng đợi đến giờ khắc này, Hắn đã quá lâu quá lâu không có điểm đốt ngôi sao mới, nhưng không biết tại sao, dù nhưng không có trước kia kích động, chỉ có vô cùng bình tĩnh, hắn vươn tay, đem 5000 phần tuổi linh hồn đầu nhập trong cho tản, mang theo nhàn nhạt ngọn lửa màu đen dấy lên. Mới quy một chương 864, lại cháy lên chúng ta vinh quang. Chi thức chi thư suy đoán nói, có lẽ là bởi vì am hiểu trong bóng đêm tác chiến, cùng khói đen có cùng loại nhân, bởi vậy nhận cái khắc viễn cổ thần bài xích, nhưng bất luận như thế nào, khẳng định đến chuẩn thần giai đoạn. Rốt gật gật đầu, chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía một viên khắc môi sao thời gian giặm bước tại thánh lộ tẩy vương thành chi thời gian chiến tranh thời gian dạo bước cho dư đã tập hợp đủ hiện tại là thời điểm lại cháy lên hắn đi tới trước bệ đá lần nữa dùng thần tinh chế tác 9.960 phần tuổi linh hồn lại dùng phương tiêm bia đem 100 phần căn bản nguyên hạ thấp thành 2.500 phần cự nguyên theo sau tiến vào linh hồn hoang nguyên đi tới thời gian dạo bước cho tàn trước đem 9.960 phần tuổi linh hồn 2.490 phần cự nguyên cùng nhân ma linh hồn vùi đầu vào trong đó hỏa diễm giấy lên hướng linh hồn của hắn hội tụ mà đi thời gian dạo bước bên trong tỏa hào quang rực rỡ thường hực bạch quang chiếu thấu linh hồn của hắn Một nhóm văn tự mới ở trước mắt của hắn hiện hiện. Thời gian dạo bước, trạng thái, nguyên sơ. Vì thế, linh rơi phía trên. Tinh năng, thời gian lưu vong. Tinh hồn, thời gian quá chặt. Cường độ, 250 ức. Nguyên, 2500. Miêu tả, thời gian vương đã không tại, vương thời gian ý nguyên tại vệ nhân loại. Thời gian lưu vong, lưu vong một phần thời gian, bay vào thời gian trường hà chỗ sâu, thẳng đến chủ động kết thúc hoặc bị đánh vỡ, hoặc theo trong thời gian trường hà mang về một cái ngày xưa cường đại vết ảnh, tiêu hao điểm thần tính. Thời gian khóa chặt, khóa chặt một phần thời gian càng thêm nhanh hoặc chậm lại trong đó thời gian tốc độ chạy là ngôi sao tia sáng rơi xuống dọn liền cảm giác được thời gian khí tức ở trong linh hồn của hắn nở rộ hắn dội ra ngón tay phản phất đã có thể chạm tới thời gian trường hà. đây chính là hoàn chỉnh thời gian dạo bước sao cái này một chốc hắn đã rõ ràng hắn sẽ không lại bị nhốt tại thời gian trong sương ngủ sẽ không lại nhận thời gian vặn vẹo quá nhiều khi hắn bị thời gian lưu vong lúc có thể tại thời gian trong trường hà dạo bước mà sẽ không bị phong ấn tại thời gian khe hở bên trong không chỉ như này hắn còn có thể mang đến càng thêm cường đại huy ảnh mặc dù tiêu hao biến thành thần tính nhưng đây là đằng giá Thời gian khóa chặt cũng thu hoạch được biên độ lớn tăng lên, hắn có thể nhân tạo một cái cường đại thời gian trận, cực đại gia tốc hoặc chậm chạp trong sân thời gian tốc độ chạy. Giọt trong nháy mắt liền ý thức được nó to lớn giá trị, nếu như tại chiến đấu trước liền chế tạo ra một cái cao tốc trôi qua thời gian trận, như vậy hắn đứng ở bên trong liền có thể dùng mấy chục hơn trăm lần hiệu suất công kích địch nhân, hoặc là dùng một cái chậm chạp thời gian trận đem địch nhân bao lại, thậm chí còn có thể dùng đến cứu vãn người sắp chết, đem hắn còn sót lại sinh mệnh vô hạn kéo dài, thẳng đến được đến triệt để trị liệu. Rốt trong lòng mừng rỡ vô hạn, nhưng bây giờ cũng không phải là nghiên cứu nó thời điểm, hắn nhắm mắt lại, ý thức xâm nhập trong linh hồn độ chỉ thấy cái kia lấp lánh tại hắn trong linh thể trỏm sao bên trong, lại nhiều một viên lấp lánh ngôi sao. Chi thức chi thư vui sướng hô nói, "Chủ nhân, chủ nhân, ngài có thể nạp ngưng phần thứ ba nguyên sơ chi luật." Rốt đẽ nén xuống kích động trong lòng, mỗi một viên hoàn chỉnh ngôi sao đều sẽ vì hắn cung cấp 25 phần căn bản nguyên, cũng chính là một chén hoàn chỉnh căn bản nguyên, đưa nó thăng cấp về sau, liền có thể nạp ngưng vì một phần nguyên sơ chi luật, mà mỗi bản nguyên sơ chi luật đều sẽ vì hắn cung cấp 25 khắp thần lực, đây mới là hạch tâm lực lượng, đây mới là hết thệ căn cơ, chỉ cần có đầy đủ thần lực, hắn có thể làm được bất luận cái gì hết thệ sự tình. Mà tại bước vào nguyên sơ về sau, nặng ngưng nguyên sơ chi luật quá trình liền trở nên mười phần đơn giản. Rốt trở lại mộng cảnh, đi tới phương tiêm địa trước, cái kia màu vàng thần hỏa tại trên tấm bia thiêu đốt, tựa như một cái cự đại ngọn đuốc, tại mộng cảnh trung tâm thiêu đốt. Thần tính khí tức tại thần hỏa bên trong đột nhiên xuất hiện, một loại vô hạn cảm giác thần thánh tự nhiên sinh ra, mặc dù đây là hắn thần hỏa, nhưng bất luận nhìn bao nhiêu lần, cũng có thể cảm giác được loại kia thâm thúy, thần bí cùng cường đại. Thần hỏa bên trong, 50 phần thần tính chi hoa tạo thành hoạch tâm chiếu lấp lánh, kia là thần hỏa lực lượng nguồn gốc, cũng là chẻo chống thần lực mấu chốt. Rốt ngón tay, đem thần tính ngưng tụ thành 25 phần thần tính chi hoa, vùi đầu vào thần hỏa bên trong, mãnh liệt kim quang theo thần hỏa bên trong cháy bùng mà ra, lực lượng vô hình ở trong phương tiêm bia khuyết tán mà ra, tại mặt khắc 2 phần nguyên sơ chi luật dưới sự tác dụng, lại 1 phần nguyên sơ chi luật hoàn thành nặng ngưng, cái kia thuộc về sáng thế chi sơ nguyên luật, quấn quẩn tại chòm sao phía trên. Càng nhiều linh năng tràn vào trong đó, cùng nguyên luật lực lượng dung hợp lại cùng nhau, chuyển hóa thành càng nhiều thần lực. Rốt Nhìn xem hai tay của hắn, 75 khắc thần lực tại đầu ngón tay của hắn quấn, tản mát ra xa so với trước đó cường đại uy năng. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Trải qua Thánh Lộ Tẩy Vương thành chi chiến, rốt khắc sâu cảm nhận được hắn nhỏ yếu, hắn còn cần lực lượng cường đại hơn. Chi thức chi thư cũng nói, chủ nhân, ngài hiện tại 75 khắc thần lực, phát huy ra huy lực còn chưa đủ lớn, cần tiến một bước dung nhập linh năng mới có thể phát huy ra huy lực lớn hơn. Rốt nhẹ nhàng gật đầu, nhưng thần lực bản thân liền cần linh năng triệu trổng, 75 khắc thần lực, cần chỉ ít bảy, 7.5 triệu ngàn khắc linh năng mới có thể bão hòa, hắn liền thần lực cung cấp đều hơi có chút không đủ, không có dư thừa linh năng tiến một bước dung hợp thần lực. Muốn càng nhiều linh năng, biện pháp duy nhất chính là hoàn toàn khôi phục một cảnh. Còn lại mộng cảnh mạnh vỡ hẳn là không nhiều nếu như thuận lợi, hẳn là rất nhanh liền có thể đem ngọn cảnh hoàn toàn khôi phục. Rốt nghĩ thầm, đi tới tiên cầu chi trung trước, làm mặt cầu dừng lại, khối tiếp theo ngọn cảnh mảnh vỡ liền xuất hiện ở trước mắt. Kia là hoàn toàn u ám mà thâm trầm khu vực, hoang vu mà cháy đen trên mặt đất, tràn ngập loại nào đó kỳ dị vẫn độ khí tức. Rốt liếc mắt liền nhận ra, đây là vực sâu khu vực. Khối này ngọn cảnh mảnh vỡ, vậy mà ở trong vực sâu. Chủ nhân, chi thức chi thư cấp tốc nói, đây là vực sâu cực sâu tầng, vô cùng nguy hiểm, không nên tùy tiện đi vào. Rốt khẽ nhíu mày, linh chu cũng không được sao? Chi thức chi thư lắc đầu. Không được, thần lực một khi bị trấn áp, linh chu cũng vô pháp vận hành, căn cứ ta một chút lưu lại ký ức, đã từng ngẫm cảnh chi chủ trì ít đều là tại đạt tới nguyên sơ giai đoạn thứ 3 về sau, mới có thể tiến vào vực sâu cực sâu tầng, nghe nói, kia là tại sáng thế chi sơ liền sinh ra khu vực, có được cực lớn khủng bố. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, hắn mơ hồ nhớ lại, đã từng có một cái truyền thuyết cho rằng, khói đen chính là sinh ra với vực sâu sâu nhất tầng, nguyên thủy nhất vị diện, là cực các chi nhân vì lực lượng mà thả ra khủng bố nguyên rủa. Mà vực sâu vị diện này nguy hiểm trình độ, hắn vô cùng rõ ràng, đến trước mắt vị trí, bọn hắn tiếp xúc đến Phần lớn đều là vực sâu diễn sinh tầng, đã vừa mới sinh ra không lâu tầng ngoài cùng vực sâu, cùng vỡ vụn vực sâu cái nước, chỗ gì ẩn phía dưới phong ấn vực sâu, cũng chỉ là vực sâu cạn tầng ngoài. Càng sâu vực sâu, từ xưa tới nay chưa từng có ai từng tiến vào, chí ít tại bọn hắn trong ghi chép là không có. Dù ánh mắt không khỏi nhìn về phía Vĩnh Hằng Chi Thư, tại xác định nguy hiểm phương diện, không có đồ vật so ra mà vướng nó, thế nhưng là, nó đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Tên ngốc này đến cùng là thế nào chuyện? Tại sao lần này ngủ như thế lâu? Chi, thức chi Thư quan sát một lát, trầm ngâm nói, nó linh ngay tại vừa phối cường đại Vĩnh Hằng Chi Thư, ngài biết đến. Vĩnh Hằng Chi Thư là mộng cảnh bên trong cường đại nhất thần kỳ nhất tạo vật một trong, mà Hạ Sả Linh chỉ là ở trên tương lai Chi Thư sinh ra một cái nhỏ yếu linh. Tại Vĩnh Hằng Chi Thư tiến một bước khôi phục bản sơ uy năng về sau, nó linh đã điều khiển không được như thế cường đại thân thể, cho nên lâm vào thời gian dài ngủ đông, nhất định phải chờ nó linh hoàn toàn vừa phối. Vĩnh Hằng Chi Thư, nếu không không hồi tỉnh đến, rốt những mày phải bao lâu? Ước chừng 15 cái tuần lễ trở lên. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, không được, cái này quá chậm. Chi thức Chi Thư nghiêm túc nói, chủ nhân, cùng Vĩnh Hằng Chi Thư bản thân cũng đang giúp trợ Hạ Sả Linh nó ngay tại một chút xíu xâm nhập vĩnh hằng chi thư, cùng nó căn bản nguyên chất vật dung hợp, chỉ có dạng này, ạ xa mới có thể triệt để thành vì vĩnh hằng chi thư. Hiện tại đã đến rất sâu giai đoạn, chúng ta không thể lại giống trước đó như thế đánh gãy nó. Dạng này sẽ làm cuối cùng hoàn thành dung hợp thời gian tiến thêm một bước kéo dài. Rốt không nói gì, bất luận như thế nào, 15 cái tuần lễ thời gian, tuyệt đối là không có khả năng chờ. Khói đen chiều cường trong vòng mấy ngày liền muốn tiến đến, bạch tháp cũng đang chờ đợi lời tiên đoán của nó. Vĩnh hằng chi thư không tình lại, rất nhiều chuyện đều làm không được. Cơ hồ là lập tức, hắn liền nghĩ đến thời gian dã bước. Sách, rốt đột nhiên hô to một tiếng đem tri thức chi thư giật lại mình. Thời gian dạo bước có thể sử dụng sao? Thời gian khóa chặt đối với thần chi ốc bên trong, cùng vĩnh hằng chi thư, hữu dụng không? Tri thức chi thư cấp tốc lật qua lại trang sách, trầm mặc mấy giây sau đáp, có lẽ hữu dụng, hẳn là hữu dụng, mộng cảnh cũng đồng dạng là tại thời gian bên trong, không, có khả năng mất đi hiệu lực. Được đến khẳng định đáp án, rốt một bước liền đi tới thần chi ốc bên trong, suy nghĩ khẽ động, thần lực liền xúc động thời gian dạo bước, 75 khắc thần lực toàn bộ ra trì tại trong ngôi sao này, thời gian khí tức nháy mắt tại trên đầu ngón tay hắn hội tụ. Rốt chỉ là một điểm một đạo vô hình thời gian trận, liền đem tính cả Vĩnh Hằng chi thư cùng nhau bao phủ. Thời gian quá chậm. Rốt có một loại cảm giác kỳ dị, hắn giống như theo thời gian trong trường hạ bưng ra một chùm nước sạch, ý chí của hắn đắm chìm tại mảnh này nước sạch bên trong, có thể không chế nó, ảnh hưởng nó. Không chút do dự, rồi suy nghĩ khế động, gia tốc phiến khu vực này thời gian trôi qua. Mọi chuyện đều tốt giống không có biến hóa, nhưng do biết, phiến khu vực này thời gian đang lấy gấp 10 tốc độ lưu trôi qua, nếu như hết thệ tựa như chi tức chi thư nói như vậy, cái kia ạ xạ không còn cần 15 cái tuần lễ, chỉ cần 10 ngày liền có thể tỉnh lại. Hiếu hiệu hiệu Tri thức chi thư điên của Gào thét nói, ta nhìn thấy khôi phục linh quang tốc độ biến nhanh. Rốt gật gật đầu, biết nó chỉ là vĩnh hằng chi thư bên trong, cái kia hướng trong linh hồn của nó hội tụ nhỏ bé hạt ánh sáng, bọn chúng chính lấy gấp 10 cùng lúc trước tốc độ hướng ạ xạ linh bên trong phóng đi. Rất tốt, nhưng còn chưa đủ, 10 ngày thời gian cũng quá dài. Rốt suy nghĩ lại cử động, thời gian trong sân trôi qua tốc độ càng nhanh, theo 10 lần bạo tăng đến 20 lần. Khôi phục linh quang, giống như điên phóng tới ạ xạ linh hồn, hiện tại chỉ cần 5 ngày. Nhưng còn chưa đủ, rốt rõ ràng cảm giác được hắn còn có dư lực, còn có thể lại gia tốc, thế là suy nghĩ lại cử động. Thời gian trận tốc độ nháy mắt bạo tăng đến cực hạn 300 lần, tại dạng này nhanh thời gian trôi qua xuống, một chút nhỏ bé mà dài dàng giật động tác đều trở nên cấp tốc, thậm chí có chút quỷ xúc. Chi thức chi thư hưng phấn hô nói, không có vấn đề, hết thể đều tại vận hành bình thường. ạ xá linh hồn, mắt trần có thể thấy hướng vĩnh hằng chi thư chỗ sâu xuất phát, 6 cái giờ trùng, không, 5 nửa đồng hồ lúc liền có thể. Dột không nói gì, tập trung toàn bộ tinh thần duy trì lấy thời gian chậm, 300 lần tốc độ thời gian trôi qua, với hắn mà nói gánh vác cũng rất lớn, lấy thần lực của hắn tổng lượng, không biết có thể hay không tiên chỉ 5 nửa đồng hồ lục. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, nửa đường dột nhiều lần đứng trước thần lực khô kiệt, không thể không nhiều lần sử dụng đại linh triều đến khôi phục thần lực khô kiệt bản chất, chính là linh năng khô kiệt, không có linh năng, liền không cách nào hình thành thần lực mới, cho nên nói, thần lực trên bản chất chính là cao cấp hơn, càng hoàn chỉnh linh năng. Cuối cùng, 6 cái giờ chung đi qua, so dự tính thời gian dài một chút xíu, nhưng ạ sạ cuối cùng tỉnh lại, nó lật qua lật lại trang sách trong nháy mắt đó, dột ở giữa rừng ra tốc, triệt tiêu thời gian chuyện. A a a a, ta, ta ngủ bao lâu? Hạ sạ lật ra trang sách, loạn trà loạn trọn mà nhảy xuống. Tại sao ta cảm giác đầu của ta tốt thoáng, linh hồn của ta thật chua. Tri thức chi thư nhẹ nói, "Chủ nhân, đây là thời gian trận sau di chứng, nó còn là có một chút tác dụng phụ. May mắn là, tác dụng phụ rất nhanh liền đi qua, ạ xã lại trở nên sinh long hóa hổ." Ha ha ha ha, "Chủ nhân, chủ nhân, ta tiêu hóa tất cả vận mệnh chi khí, hoàn toàn khống chế vĩnh hằng chi thư, ta hiện tại cảm giác vô cùng tốt đẹp, ta linh cảm đã đạt tới trước nay chưa từng có điểm cao nhất, ta cao trào liền muốn tiến đến á." Nó điên cuồng phe phẩy trang sách, "Tương lai chi thư, quá khứ chi thư, hiện tại chi thư theo thứ tự hiện lên, thời gian cùng vận mệnh khí tức quấn tại sách trong khe, màu vàng tia sáng tràn ngập tại linh thể của nó phía trên. Chủ nhân, chủ nhân, ta nhìn thấy a, ta nhìn thấy a, một cái càng cường đại ngài, một cái càng thô, càng dài, kéo dài hơn ngài, tại hướng ta gật gật đầu. Rốt lập tức vui hình với sắc, nói thêm nửa điểm, a sa, thế nào trở nên càng thô càng dài kéo dài hơn? A lạn, a sa hô lớn, mấu chốt là a lạn. Chủ nhân, nhanh đi tìm a lạn. Rốt trong lòng du lên, hắn biết a lạn trong linh hồn có hỗn độn tinh bích cho tàn, thế nhưng là hắn cũng không thể vì cho tàn đem a lạn giết đi. Đây là hoàn toàn không cách nào hình dung thiểu năng hành vi. Ách, không có biện pháp khác sao? A lạn là chúng ta trọng yếu minh hiếu. Á Sa kích động hô nói: "Chủ nhân, tin tưởng ta, ngươi cùng A Lãn có thể giúp đỡ cho nhau, lấy thừa đủ thiếu, chúng phó cường giả chi vực." Giờ khắc này, do đâm âm động lòng, không có so đây càng tốt tin tức, hắn lập tức rời đi một cảnh, tại Thánh Hỏa tế tự trận tìm tới A Lãn. Vị này chỗ rỉ ân đệ nhất kỵ sĩ, kinh lịch dài rằng dặc đường đi cùng chiến đấu, tại lúc này mới cuối cùng có thời gian khôi phục, hắn đang ngồi ở Thánh Hỏa trước, cảm thụ được Thánh Hỏa cái kia vô cùng ấm áp mà minh diệu khí tức, hắn dãi dầu xương gió linh hồn, ngay tại nhận Thánh Hỏa tầm bổ cùng chữa trị, cường đại linh năng ở bên cạnh hắn hình thành một cái vòng xoáy. Rốt kiếp sợ phát hiện, tại trải qua Thánh Lộ Tẩy Vương thành chi trên sau, ạ Lạn Hỏa chủng đã gia tăng 35 cái, gốc rễ của hắn nguyên tổng lượng, chí ít tại 500 phần trở lên, hoàn chỉnh căn bản nguyên, thì vượt qua 13 ngọn. Chi thức Chi thư sợ hãi thán nói, đây quả thật là nhân loại sao? Ta quả thực không thể tin được, nhân loại chi sinh bên trong, cũng cực ít có như thế tồn tại cường đại. Rốt nhẹ nhàng gật đầu, đáng tiếc duy nhất chính là, ạ Lạn không cách nào ngưng kết nguyên sơ chi luật, vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại tại nửa vương giai đoạn, nhưng cho dù như thế, hắn cũng là cường đại nhất nửa vương, nguyên sơ cường giả, cũng sẽ không là đối thủ của hắn tựa hồ là phát giác được có người tới gần, ạ lạn mở mắt, nhìn thấy ruột trong ngáy mắt, hắn liền lộ ra nụ cười. Rốt huynh đệ, ngươi đến, ta đang nghĩ đi tìm ngươi. hắn đứng người lên, tay phải đỗng nhiên cắm vào trong ngực, nhưng cũng không có vết máu chảy ra. khi hắn vươn tay lúc, một mai thiếu lốt, ngạch vọt hỏa trùng xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Rốt mở to hai mắt, ạ lạn lại đem hắn hỏa trùng theo trong linh hồn móc ra. trực giác của ta nói cho ta, nó đối với ruột huynh đệ hữu dụng, mà ta vừa vặn nắm giữ có thể chia cắt linh hồn hỏa trùng, cho nên đưa nó phân chia ra đến. ruột cơ hồ không thể tin được ánh mắt của hắn, ạ lạn móc ra nhưng thật ra là một khối chứa hỏa trùng linh hồn đặc chất, hắn chuẩn xác đem linh hồn của mình cắt lấy một bộ phận trong một cảnh, chi thức chi thư đột nhiên điên cuồng gào thét nói, chính là cái này, chính là cái này, mau đưa nó bóp nát, mau đưa nó bóp nát, cho tàn tự nhiên liền sẽ trở về tới hỗn độn tinh bích bên trong, chúng ta liền có thể trực tiếp điểm đốt một viên tuyệt đối hoàn chỉnh ngôi sao, giọt tiếp nhận ạ lạn linh hồn đặc chất, phía trên còn lưu lại có ạ lạn linh hồn dư ôn, không biết tại sao, hắn lại sinh ra một loại khó mà hạ thủ cảm giác, chỉ có thể đưa nó đưa vào ngục cảnh, để chi thức chi thư nghiền nát. Quả nhiên, làm hỏa trùng dập tắt một khắc này. Vô số cho tản đẳng không mà lên, bay vào trong linh hồn hắn. Một nhóm văn tự mới xuất hiện tại hỗn độn tinh bích phía dưới. Nhóm lửa cần một phần thần hồn, một nghìn phần cường nguyên, bốn nghìn phần tuổi linh hồn, tỉnh lại cần thiết thần tính năm nghìn. Rộn chấn động trong lòng, hỗn độn tinh bích là cự tinh thần, bản thân liền là một nghìn năm trăm phần nguyên năng, cho nên nhu cầu cường nguyên cũng chỉ có một nghìn phần, tuổi linh hồn cũng xuống đến bốn nghìn phần. Mà lại theo hàng chữ này xem ra, tựa hồ lại cháy lên cùng tỉnh lại là đồng thời tiến hành. Chi thức chi thư cồn hỉ hô nói, chủ nhân, chúng ta có thể nặng ngưng phần thứ tư nguyên sơ chi luật á. Rốt vui sướng trong lòng cũng là khó mà hì dung, Hắn lập tức theo ngọc cảnh cầm ra một phần hy vọng bong bóng, đem hy vọng bong bóng trị hết khí tức toàn bộ về hướng ạ lạn. Ạ lạn các hạ, ta cho ngài trị thương. Nhưng sau một khắc, rốt liền kinh ngạc phát hiện, trị hết khí tức vậy mà toàn bộ bị ạ lạn hấp thu. Cái này, cái này sao khả năng? Rốt quả thực không thể tin được, một phần hy vọng bong bóng là có thể trị hết hàng ngàn hàng vạn người tạo vật, lại bị ạ lạn một người hấp thu. Thuần thương, trong ngọc cảnh, chi thức chi thư đột nhiên hô nói, ạ lạn trong linh hồn có vô số tổn thương, vết thương mới, vết thương cũ, tầng tâm lớp lớp đặt ở cùng một chỗ. Trên hồn thể mỗi một tầng đều có. Rốt Khiếp sợ hỏi, cái này sao khả năng? Chúng ta tại sao không có phát hiện? Hắn lực lượng trưởng thành quá nhanh, tân sinh hồn thể theo vết thương này mầm, đem cũ vết thương che đậy, chữa bệnh thủ đoạn căn bản là không có cách phát giác, chớ nói chi đến trị hết, nhưng đây đối với linh hồn suy yếu là chân thật tồn tại, nhất là hắn hồn thể chỗ sâu, hắn tại lúc đầu nhận tổn thương nhiều nhất sâu nhất, bất luận cái gì trị liệu đều khó mà đạt tới cái này chỗ sâu, chỉ có thánh hỏa khí tức có thể chậm rãi khôi phục. A Lạn nhìn xem hai tay của hắn, trong đôi mắt hiện lên một tia mừng rỡ, ta cảm giác, linh hồn của ta tựa hồ đang mạnh lên. Tri thức chi thư hô lớn, chủ nhân, nhanh, càng nhiều hy vọng bong bóng. Đây là một cái siêu cường tay chân. Hắn đem cho chúng ta mang đến trợ giúp cực lớn, Rốt không chút do dự cầm ra mấy chục phần hy vọng bong bóng, từng bước từng bước bấm nát. Chỉ hết khí tức như là trời long đất lở hướng hạ lạn linh hồn hội tụ mà đi. Chỉ hết tầng kia trùng điệp chồng bế thương. Hạ lạn cũng ý thức được cái gì, nhắm mắt lại tiến vào một cảnh. Dần dần, linh năng vòng xoáy biến thành sóng thần, thánh hỏa kim quang tại trên đỉnh đầu của hắn hình thành một cái vòi rồng. Cái này thật lớn thanh thế kinh động ngay tại linh giới thủ vệ thánh hỏa hình chiếu thánh vũ, nàng bước ra thánh hỏa nhìn thấy trước mắt cái này một bộ kỳ cảnh, mặc dù không biết phát sinh chuyện gì, nhưng gần đây thông tuệ thanh vũ lập tức ý thức được trước nay chưa từng có cơ hội tốt, nàng nhẹ nhàng bắn ra ngón tay, càng nhiều thánh hỏa khí tức biến mãnh liệt mà đến, theo hy vọng bóng bóng chỉ hết khí thế cùng nhau tràn vào ạ lạn linh hồn, rất nhanh hắn trên hồn thể liền nhiễm lên thánh hỏa điểm điểm màu vàng, đồng thời nàng xúc động thánh hỏa bên trong nguyên thiên thần vương tọa đưa nó mục tiêu khóa chặt ở trên thân của ạ lạn. tại tấn thăng đến nguyên sơ giai đoạn thứ hai về sau, thanh vũ đã có thể có hạn mà ảnh hưởng nguyên thiên thần vương tọa, tại cần thiết dưới tình huống, nàng có thể khống chế nguyên thiên thần vương tọa đối với chỉ định mục tiêu phát sinh tác dụng. Ạ Lạn khí tức lây trước nay chưa từng có tốc độ tăng cường, linh năng Hải Dương hướng trong linh hồn của hắn điên cuồng nghiêng, chỉ trong ngay mắt, hắn tuyệt đối linh năng cường độ đã đột phá 10 tỷ ngàn khắc. Trong một cảnh, A Sạ cười như điên nói, "Ha ha ha ha, chính là dạng này, chính là dạng này, nhìn thấy sao? Ta báo trước là tuyệt đối chính xác, ta đã khống chế vận mệnh, khống chế tương lai, khống chế thời gian, ta chính là vận mệnh chi vương." Không biết qua bao lâu, Ạ Lạn linh năng tốc độ tăng lên chậm lại, làm hy vọng bong bóng khí thế bắt đầu tràn ra lúc, rốt liền biết, chỉ hết đã hoàn thành. Quả nhiên, làm Ạ Lạn khi mở mắt ra, Hắn linh năng cường độ đã bạo tăng đến 20 tỷ ngàn khắc, như lấy uy lực mà nói, rốt 75 khắc thần lực cũng chỉ tương đương với 7.5 tỷ ngàn khắc linh năng, trừ phi chờ hắn tiến thêm một bước, thần lực dung nhập linh năng, hình thành cao cấp hơn trạng thái, nếu không uy năng là sẽ không thay đổi. Thanh Vũ sợ hãi thán nói, thật mạnh linh năng, nếu như không sử dụng thánh hỏa, ta đều không có cường đại như vậy linh năng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Rốt Côi nói, cũng nên chỗ di ẩn đệ nhất kỵ sĩ, bất bại chiến thần ạ lạn các hạ trở về. Ả Lạn Thần sắc cũng có một trận hoang hốt, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục lại, xanh đậm trong đôi mắt tràn đầy ý cười. Rốt hình đệ, Thanh Vũ bệ hạ, nhờ có các ngươi, ta chưa bao giờ từng nghĩ ta có như thế mạnh một khác, Có lẽ, đây là nàng cho ta lực lượng đi. Rốt cùng Thanh Vũ đều biết, Ả Lạn trong những nàng, là thê tử của hắn. Tại chiến tử về sau, linh hồn của nàng hình thành Ả Lạn ba kiện vũ khí, thanh trắng đại kiếm, không hủy huy quang, huy quang đại thuận, một mực làm bạn đến nay. Ả Lạn, ngươi có thể cảm giác được nhân loại của ngươi chi sinh là cái gì đặc trưng sao? Ả Lạn khe lắc đầu, ta không biết, ta không có bất luận cái gì đặc thù cảm giác, ta chỉ biết. Chiến đấu có thể tôi luyện ý chí của ta cùng linh hồn, có thể trợ giúp ta điểm đốt lửa loại, có thể làm cho ta cảm thấy nàng chưa hề rời đi. Rốt hơi có thất vọng, nếu như có thể tiến thêm một bước hiểu rõ ạ lạn nhân loại chi vốn liền tốt, như thế nhân loại mạnh mẽ thiếu vui, nếu có thể tìm tới con đường, ạ lạn có thể tới cái gì trình độ, quả thực khó mà tưởng tượng. Bất quá, bọn hắn chi ít biết một đầu, ạ lạn là tiêu chuẩn chiến đấu loại hình, chiến đấu chính là hắn tăng lên phương thức tốt nhất. Thanh vũ cũng là như thế nghĩ, nói khẽ, chúng ta đông tuyến áp lực rất lớn, đại mục thủ vì đem đá vụn bình nguyên đặt vào chỗ gì ẩn linh chi trong bình chứa kế hoạch tại cái phương hướng này mở rộng, nhưng khói đen cộng sinh thể cùng khói đen hóa thân số lượng vượt xa chúng ta tưởng tượng, đẩy tới gặp được rất lớn trở ngại. A Lạn, ngươi nguyện ý đi qua sao? A Lạn nửa quỳ xuống tới, xanh thẳm hai mắt bình tĩnh nhìn xem bọn Hàn Vương, Cẩn Tuân Vương Mệnh, Nguyên Hỏa Trường Minh, Nguyên Anh Hùng bất hủ. Thanh Vũ nhẹ nhàng điểm một cái, lựa chúc phúc liền đã lạc cấn ở trong linh hồn của hắn, Nguyên Tân Hỏa tương truyền, Nguyên nhân loại vĩnh thế chúng tôn. A Lạn vừa mới đi, Thanh Vũ trong đôi mắt mừng rỡ liền ảm đạm xuống, sầu lo lần nữa tràn ngập mặt mũi của nàng. Rốt nhũ may hỏi, thế nào rồi? Thanh Vũ nâng tu hút mắt, Cái kia dung mạo tuyệt mỹ tại dưới ánh lửa giống như một đóa chiếu sáng rạng rỡ minh hoa, nàng nhẹ giọng hỏi, Tiểu Rốt, ngươi cảm thấy chúng ta có thể dẫn đầu như thế nhiều người tại đại thai nạn bên trong sống sót sao? Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, phát sinh chuyện gì sao? Thanh Vũ nhẹ nói, Ai dè tạ cùng đại mục thủ liên thủ tiến hành một lần tiên đoán, bọn hắn nhìn thấy chỗ gì ẩn bên ngoài, khói đen chiều cường đã bao phủ thế giới, tinh không xa xôi phía trên, tinh thần chi quang đều đã ảm đạm, vạn cổ trường hà bên trong, nhân loại chi linh đều đã rớt tách, vô hạn linh vũ phía dưới trải rộng khói đen, mà tại tầng ngoài cùng trên chiến trường đã xuất hiện tương đối nhỏ yếu khói đen nguyên thể. Điều tra quân đoàn phát hiện, càng nhiều khói đen nguyên thể ở phương xa, bạch thấp mắt to nhìn thấy, toàn bộ thế giới khói đen đều tại hướng chúng ta vọt tới. Màn trời phía dưới, có còn cao hơn từ tận sơn mạch to lớn bóng đen tại hướng chúng ta tới gần. Đại tai nạn liền muốn đến, mà chúng ta nhất định phải còn muốn mở rộng, ta cảm thấy phi thường bất an. Rốt trong lòng cũng đồng dạng cảm thấy bất an mãnh liệt, nhưng hắn không cách nào chất vấn đại mục thủ lựa chọn, lấy chỗ gì ẩn hiện tại địa bàn, căn bản không thể cheo chống 3 tỷ người sống sót, càng đừng đề cập còn có sắp tới một ngàn bạn kẻ dữ lửa, không có đủ tài nguyên cùng đồ ăn, linh hồn của bọn hắn sẽ dần dần héo rũ, cuối cùng nhất khô kiệt mà chết. Chẳng lẽ muốn từ bỏ một bộ phận người sao? Ý nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt liền bị hắn ném chi nào sao? tại dạng này trong hắc ám thế giới, mỗi người đều là một phần lửa hạt giống, vô số dạng này hạt giống hội tụ vào một chỗ, mới có thể gây lên chảo chống chân vương tồn tại hóa diễm. Rốt nắm chặt nắm đấm, nhưng thần sắc lại rất bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng nói, "Thanh Vũ, không cần lo lắng, tin tưởng ta, ta rất nhanh liền có thể trở nên càng mạnh, khống chế càng nhiều nguyên sơ chi luật, có được càng nhiều thần lực, thẳng đến trở thành chân chính vương giả. Ta nhất định sẽ thủ hộ chỗ dị ẩn, thủ hộ chỗ dị ẩn bên trong mỗi người, thủ hộ người, thế tử của ta, chúng ta vương" tin tưởng ta, cho dù tại dạng này hắc ám thời đại bên trong, ta cũng cuối cùng đem một lần nữa nhóm lửa cùng nhân loại vinh quang. Thanh vũ trên mặt lộ ra nụ cười, bất luận cái gì thời điểm, chỉ cần nghe tới ruột nói không cần lo lắng, nàng đều sẽ cảm thấy an tâm. Ta biết, tiểu ruột, chúng ta sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. đúng thế, nhân loại cuối cùng sẽ chiếm lĩnh đại địa. lần nữa đi hướng phù thịnh. không sai, chúng ta cũng giống vậy. nô, rời đi thánh hỏa tế tự trận sau, ruột ngay lập tức trở lại một cảnh, đem vạn mẹo hỗn hợp linh hồn, một phần cương nguyên, bốn phần tuổi linh hồn vùi đầu và hỗn độn tinh bích cho tàn biến trong. đại hỏa dấy lên. Ngôi sao tháp cao có chút loại ánh sáng. Chi thức chi thư hưng phấn hô nói, "Chủ nhân, lần này tỉnh lại vô cùng đơn giản, là đơn giản nhất cái kia một hàng." Rốt không chút do dự đem 5000 thần tính vùi đầu vào trong tháp cao, cuối cùng nhất tỉnh lại liền bắt đầu. Bóng tối bao trùm rụt ánh mắt, một nhóm lớp lánh văn tự ở trước mắt của hắn xuất hiện. "Ngươi đã từng bị mặt trời chiếu rọi qua sao?" "Đúng vậy, ngươi bị chiếu rọi qua." "Ngươi chiếu rọi qua mặt trời sao?" "Đúng vậy, ta nhìn thấy, ngươi chỉ riêng phản xạ đến mặt trời trong mắt." Một trận thật dài thở dài, một tiếng vô cùng sâu thẳm kêu gọi. "Trở về đi, ta chủ." Trưa sáng kỳ dị che đậy ánh mắt, rốt đã ở vào ngôi sao tháp cao bên ngoài. Hỗn độn tinh bích phóng xạ ra vô hạn sâu thẳm chỉ riêng, để mộng cảnh phản phất giống như mộng ảo. Hỗn độn tinh bích. Trạng thái: Nguyên sơ. Vị thế, linh rồi phía trên. Tinh năng: Vị diện chi thực. Tinh hồn: Vị diện chi ám. Cường độ: 250 ức. Nguyên: 2500. Miêu tả: Mặt trời tại chiếu rọi ngươi thời điểm, ngươi cũng tại chiếu rọi mặt trời. Vị diện chi thực, sẽ ra vị diện hàng rào, mở ra không gian nước gãy, chế tạo ra hỗn độn tinh bích, phá hủy hết thảy tại hắn trong phạm vi linh hồn. Vị diện chi ám sẽ ra vị diện hàng rào, mở ra không gian nước gãy, chế tạo ra hỗn độn hàn quang, che đậy nhiễu loạn, ngăn cản xung kích, phòng ngự hủy diệt. Cường đại linh năng tại ruột trong linh hồn dâng lên, thần hỏa kim quang tại trong con ngươi của hắn lấp lánh, hắn không kịp chờ đợi đi tới phương tiêm kia trước, đem 25 phần thần tính chi hoa vùi đầu vào thần hỏa bên trong. Thế là, phần thứ tư nguyên sơ chi luật ở trong linh hồn của hắn bắt đầu lấp lánh, 100 khắc thần lực ở trong linh hồn của hắn lưu truyền. Rốt cũng không có thời gian đi hưởng thụ cái này lực lượng cường đại mang đến khoái cảm, cấp tốc đi tới cho Tản Chi Thác trước, xúc động điều này có thể tìm kiếm được ngôi sao cho Tản ký tích kiến trúc. Bụi băm lại một lần nữa ở trước mắt hắn tụ tập, lần này hình thành hình ảnh phi thường quái dị, tràn ngập biến ảo chỉ riêng, cái gì đều thấy không rõ lắm. Thời gian, chi thức chi thư hô lớn, là thời gian trường hạ, ngôi sao cho tàn, bị giấu tại thời gian trong trường hạ, không chỉ một phần. Rốt chấn động trong lòng, thời gian trường hạ, hắn lập tức liền nghĩ đến thời gian giả bước. Ta trục xuất chính mình, chẳng phải có thể đi vào thời gian trường hạ sao? À, xã lật qua lật lại trang sách, kim quang tại sách trong khe chợt lóe lên, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Chủ nhân, lần này báo trước cường độ quá thấp, ta cần càng mạnh báo trước, nếu không không thể tôi luyện linh hồn của ta tăng lên lời tiền đoán của ta lực lượng, Chi thức chi thư kích động hô nói chủ nhân, nhanh đi cầm về đã từng thuộc về lực lượng của chúng ta, mộng cảnh liền muốn quét hời, rồi không có nửa giây do dự, trực tiếp đem thần tính vùi đầu vào thời gian dạo bước bên trong, thời gian trục xuất, Ngáy mắt sau đó, hắn ánh mắt đột nhiên biến đổi, đi tới một mảnh biến ảo hào quang bên trong, vô số lấp lánh mà hư hào tia sáng, tại không gian không có quy luật chút nào xuất hiện hoặc biến mất, hắn đảo mắt một vòng, nơi này hết thảy đều phảng phất bị vô hạn kéo dài, quái dị cùng hỗn loạn là nơi này khúc chủ đề, nhưng là tại trong lúc mơ hồ, hắn phảng phất cảm thấy một đầu vô cùng to lớn. Vô cùng bằng bạc sông lớn, nó một đầu kết nối lấy nhìn không thấy đi qua, một đầu kéo dài đến vô hạn tương lai, mà ở giữa là vô hạn chập trùng đường cong, vô số hình ảnh tại con sông lớn này bên trong chìm nổi, nhưng biến ảo đến quá nhanh, hắn căn bản thấy không rõ. Rốt biết, đây chính là thời gian Trường Hà, suy nghĩ khẽ động, thân hình liền theo đầu này Trường Hà phiêu động, hắn vậy mà thật ở trong thời gian giặ bước. Nhưng ý nghĩ này chỉ là thoáng một cái đã qua, bởi vì Rốt đã thấy ngôi sao cho tàn, kia là tại vô hạn hào quang bên trong một vòng màu xám, một cỗ kỳ dị lực lượng đưa chúng nó giấu đi, nó có loại đặc thù cảm giác quen thuộc, để Rốt nhớ tới vị kia bí ẩn hiện ra dở gơ là hắn chuyên môn giấu đi sao? Rốt nghĩ thầm, vươn tay, xa xôi khoảng cách thoáng qua rung rắn, hắn chạm đến cho tàn, vô số cho tàn lập tức dung nhập linh hồn của hắn. Trong đầu truyền đến chi thức chi thư hô to âm thanh, chủ nhân, ngài thành công rồi, 10 cái ngôi sao, chúng ta thu hồi 10 cái ngôi sao cho tàn, bọn hắn đều ở trên linh hồn hoa nguyên, mau trở lại, mau trở lại lại cháy lên chúng ta vinh quang. Quy 1 chương 865, đại tấn thăng cùng vực sâu. Rốt suy nghĩ khẽ động, thời gian ở trước mắt xoay chuyển, ngàn vạn quang hoa đều tùy theo đi xa. Chỉ trong lúc thoáng qua, hắn liền theo trong thời gian trường hải trở lại một cảnh. Ba tri thức chi thư trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn, trang sách giống giống như bay chót động, điên cuồng gào thét nói, mười khỏa, mười khỏa ngôi sao cho tàn, liền ở trong linh hồn hoang nguyên, ha ha ha ha, chúng ta lập tức tìm về mười phần cho tàn. Ngộ cảnh bình quang lại đem ở trên mặt đất xuất hiện, chủ nhân vĩ đại cuối cùng sắp giáng lâm, ngu xuẩn nhỏ yếu khiếp đảm tiểu năng ngớ ngẩn ngu xuẩn, sắp đi xa, trong ngộ cảnh a a a a a, rồi thu lại ngón tay, bước vào linh hồn hoang nguyên, ánh mắt quét qua, quả nhiên, tại cái này không ánh sáng trên mặt đất, nhiều mười phần to lớn cho tàn. Bọn chúng phân biệt thuộc về lẫm liệt chi thanh thần bình chi cảm linh chi vãn ca phong chi huyền ảnh tiên hồng chi lệ huyết khế khôi phục nhiệt chi xúc chân lý sinh mệnh chi cá thiêu đốt vật mệnh. Không chỉ như này, dọt chú ý tới, còn có rất nhiều chưa nhóm lửa ngôi sao trên đống lửa đều chất đầy cho tàn. Hiện nhiên, hắn cũng không chỉ mang về 10 phần cho tàn, chỉ là tại hắn nhóm lửa trong ngôi sao có 10 phần cho tàn tại cái này to lớn cho tàn đoàn bên trong. Dọt vui sướng trong lòng, tựa như một viên khí cầu tại bộ ngực hắn bên trong bành trướng, không cách nào ức chế cuồng hỉ sông thẳng lên chán, để hắn trong lúc nhất thời cũng có một chút cảm giác mê man. Tìm về như thế nhiều cho tàn, cái này không chỉ có mang ý nghĩa hắn có thể lại cháy lên 10 khỏa ngôi sao, đồng thời cũng cho thấy khi hắn lại nhóm lửa ngôi sao mới lúc liền có thể trực tiếp giấy lên hoàn chỉnh nhất ngôi sao. Nhưng rất nhanh, Rốt liền phát hiện một cái vấn đề rất lớn. Tại những ngôi sao này bên trong, trừ cự tinh thần hủy diện chi cầu bên ngoài, tất cả ngôi sao lại cháy lên đều cần vĩ đại thần hồn, mà trong nội cảnh tất cả vĩ đại thần hồn đều đã sử dụng hết. Rốt nếu mày vĩ đại thần hồn là đánh giết nguyên sơ cấp quái vật mới có thể thu được linh hồn, chỉ có viên cổ thần khói đen nguyên thể loại tồn tại này mới có vĩ đại thần hồn. Chẳng lẽ? lúc này ta muốn đi ra ngoài săn giết quái vật sao? Rốt phi thường rõ ràng, bất luận là viễn cổ thần hoặc khói đen nguyên thể, đều không phải có thể tùy tiện đánh giết tồn tại. hắn nhất định phải kéo lên số dội, dỗ man ô, ả lặn, dạng này cứng giả mới có thể đánh giết. duy nhất ngoại lệ chính là tại chỗ gì ẩn cùng dồn cùng nhau giết chết một vị khói đen nguyên thể, nhưng đây chẳng qua là may mắn. căn cứ chi thức chi thư nói tới, hắn ngay tại vượt giới trong lúc đó là suy yếu nhất giai đoạn, mà lại viễn cổ tử vong chi thần hạ tu là gặp, phản bội mà chết, hắn linh hồn có rất lớn tổn hại, lại nhận loại nào đó suy yếu mới có thể để cho bọn hắn có cơ hội thắng lợi. Nhưng loại cơ hội này không nhiều, mà phiền toái hơn chính là, hiện tại chính đang ở vĩnh dạ giai đoạn, khói đen triều cường sắp đến, khói đen cường độ kịch liệt lên cao, ở loại tình huống này xâm nhập khói đen săn giết nguyên sơ cấp quái vật là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Đúng lúc này, chi thức chi thư thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên, "Chủ nhân, chúng ta có thể xé rách chân thần linh hồn, hình thành nhiều cái mảnh vụn linh hồn, chỉ cần xé rách trình độ thỏa đáng, chúng ta có thể thu hoạch được nhiều cái vĩ đại thần hồn." Rốt trong lòng giận mình, tại Thánh Lộ Tủy Vương thành chi chiến bên trong, hắn trước sau thu hoạch được hai cái chân thần linh hồn, cường đại như thế linh hồn Hắn vốn là chuẩn bị lưu tại chuẩn vương đỉnh phong giai đoạn lúc sử dụng, sách có thể làm thế này sao? Sau này nếu như cần chân thần linh hồn làm sao đây? Chi thức chi thư đáp, chỉ sẽ rách một cái, lưu lại một cái là được. Chủ nhân tăng lên là chuyện quan trọng nhất, chỉ cần chủ nhân trở nên càng thêm cường đại, liền có thể thu hoạch đến càng thêm cường đại linh hồn, coi như chân thần vô cùng cường đại, nhưng chúng ta sau này cũng không phải là không có cơ hội thu hoạch đến. Rốt gật gật đầu, chi thức chi thư lời nói rất đúng, hạ tại nguyên sơ giai đoạn sơ cấp liền có thể thu hoạch được hai cái chân thần linh hồn, mặc dù là tại chợ thánh lộ tệ 1.8005 đến nay tích lũy tất cả lực lượng nhưng cũng không biểu minh hắn sau này không cách nào siêu việt lúc ấy tập hợp vô số tăng thêm hỏa chi thành đế. hắn lập tức rời đi linh hồn hoa nguyên, đi tới linh hồn tế đàn bên trên, tường thủy tinh, hai cái chân thần linh hồn chiếm cứ tuyệt đại đa số mặt tường. trong linh hồn kèm theo vật đã sớm bị chi thức chi thư thu hoạch đây là mỗi một cái linh hồn tiến vào ngậm cảnh về sau, chi thức chi thư đều sẽ làm sự tỉnh. các đạt nổn chi vương linh hồn đi. chi thức chi thư nói, bản thân hắn chính là tổn hại, lại tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Rốt nhìn xem cái này vô cùng cường đại, nhưng lại vỡ vụn không chừng linh hồn. nhớ tới lúc ấy đánh giết xa đoạn đạn nổn chi vương lúc tình cảnh, không khỏi hỏi, sách hai cái này chân vương linh hồn đều là không hoàn toàn trước đó viên cổ thần cùng khói đen nguyên thể linh hồn phần lớn cũng là không hoàn toàn coi như bọn chúng vẫn lạc khói đen cũng sẽ thu hồi lực lượng của bọn chúng ta chỉ có thể tranh đoạt đến trong đó một bộ phận nếu như ta có thể hoàn toàn đoạt đến một cái linh hồn hiện tại thu hoạch được hẳn là càng nhiều tri thức chi thư lật qua lật lại trang sách trầm giọng nói chủ nhân khi ngài bước vào cảnh giới càng cao hơn có được lực lượng mạnh hơn tự nhiên liền có thể thu hoạch đến càng nhiều linh hồn nô no, trí nhớ của ta nói cho ta khi ngài thu hoạch được càng hoàn chỉnh kẻ thôn vệ hắc cám an mòn cùng thu hoạch lực lượng mới có thể càng thêm cường đại Rốt chân mặt nhìn xem trong linh hồn biển kia màu đỏ sẫm ngôi sao, nó nằm ở tròn sao chuương, tại chói lọi nhiều màu ngôi sao tia sáng, tựa như một cái u ám, không đáng chú ý điểm nhỏ, nhưng là nó lại là tròn sao hải tinh, cũng là thần hỏa gánh chịu, càng làm mộng cảnh tồn tại cơ sở. Kẻ thôn phệ hắc ám đến cùng đến từ phương nào, lại có cái gì bí mật, khiến cho nó có thể cùng khói đen đối kháng. Lúc trước tỉnh lại hình ảnh, đến cùng là ý gì? Vô số nghi vấn hiện hiện trong đầu, nhưng ruột cũng không xuất ruột, hắn biết, chờ ngộm cảnh khôi phục hoàn chỉnh về sau, những nghi vấn này đều sẽ từng cái tờ ra, mà ở trong linh hồn của hắn. Có đến không hết nhỏ bé bùi bặm ngay tại hướng trong ngôi sao tụ tập, căn cứ chi thức chi thư nói tới, kẻ thôn phệ hắc ám có thể tự động hội tụ tản mát cho tàn, chỉ cần lại chờ đợi một đoạn thời gian, kẻ thôn phệ hắc ám liền có thể khôi phục lại hoàn chỉnh nhất trạng thái. Xách rốt đột nhiên hỏi, ta có thể sử dụng thời gian dạo bước ra tốc kẻ thôn phệ hắc ám khôi phục sao? Chi thức chi thư lắc lư trang sách, chủ nhân, ngôi sao là thời gian bên ngoài tồn tại, thời gian dạo bước thời gian trận không cách nào đơn độc ra tốc ngôi sao. Rốt hơi có tiếng ừ nhưng cũng không có quá để ý, hắn tập trung tinh thần. Dựa theo tri thức chi thư chỉ dẫn cẩn thận xé ra ạt nổn chi vương tàn tạ linh hồn, quá trình này xa so với hắn tưởng tượng đơn giản, căn cứ tri thức chi thư nói tới, nó trên thực tế chính là linh hồn bạo kích đơn giản hóa thao tác. Rất nhanh, ạt nổn chi vương tàn tạ linh hồn liền bị xé thành 6 cái khối vụn, biến thành ạt nổn chi vương một bộ phận tàn tạ linh hồn, trong đó 5 cái đều là vĩ đại thần hồn, một cái là cường đại thần hồn. Rốt hơi có chút thất vọng, đây có nghĩa là hắn không thể một hơi đem lại cháy lên tất cả ngôi sao, nhưng cũng đầy đủ, còn lại cho tản, hắn có thể tại về sau trong chiến đấu thu hoạch được mới vi đại thuần hồn sau lại cháy lên. Hắn đi tới phương tiêm địa trước, ánh mắt nhìn về phía mục tiêu thứ nhất chính là Lẫm Liệt Chi Thành. Đây là một viên chủ yếu tác dụng là khôi phục ngôi sao, lại cháy lên về sau, ta hẳn là sẽ không còn thiếu khuyết linh năng. Rốt đẽ nén xuống tâm tình kích động, nhìn về phía nó cho tàn. Nhóm lửa phần này cho tàn, tỉnh lại phần này lực lượng. Cần một phần vĩ đại thần hồn, 2498 phần cường nguyên, 9992 phần tuổi linh hồn. Đây cũng là lại cháy lên đại giới cao nhất ngôi sao đi. Rốt nghĩ thầm, nó nguyên bản nguyên năng chỉ có 2. Nhưng đây có nghĩa là, lại cháy lên về sau, hắn đem thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. 9992 phần tuổi linh hồn chính là thần tính, cơ hồ chính là 100.0000 thần tính, trên bệ đá, rốt rất nhanh liền đưa chúng nó chế tạo hoàn thành, tại thần chi ốc khôi phục hoàn chỉnh về sau, bệ đá chế tác hiệu suất cũng biến thành cực cao, lại nhiều tạo vật đều có thể ở trong thời gian rất ngắn hoàn thành. Theo sau, rốt ở trong phương tiêm bia lui cách 100 phần căn bản nguyên, thu hoạch được 2500 phần cơ nguyên, hiện tại, trong ngộng cảnh có mấy ngàn phần căn bản nguyên, hắn căn bản không thiếu nguyên luật. Làm xong tất cả những thứ này công tác chuẩn bị về sau, rốt liền tới đến linh hồn hoàn nguyên, đem bạc nổn chi vương một bộ phận tản tạ linh hồn, 2498 phần cơ nguyên cùng 9.992 phần tuổi linh hồn vùi đầu vào cho tàn, cái kia đại biểu vô tận lực lượng đại hỏa liền ở trước mắt giấy lên, từng chút từng chút cắm vào trong linh hồn hắn, hội tụ đến ngôi sao phía trên, nó tách ra cực mạnh tia sáng, một nhóm văn tự mới tại trong tia sáng sinh ra, lẫm liệt chi thanh, trạng thái, nguyên sơ, vị thế, nguyên chi hải, tinh năng, cực hạn linh triệu, tinh hồn, cuối cùng thất tỉnh, cường độ 250 ức. nguyên 2.500, miêu tả, chúng ta vẫn cần lấy sinh mệnh yêu nhau, cho dù thế giới lấy cây nghiệt khi dễ, cùng hắn phàn nàn thân ở hắc ám, không bằng đèn lồng tiến lên. Cực hạn linh triều, vô hạn nghiêng linh năng chi hải, thẳng đến nên khu vực linh năng thủy triều lên cao đến cực hạn, cần tiêu hao điểm thần tính. Cuối cùng thức tỉnh, theo nguyên thủy chưa phân hóa trong hư không vô hạn hấp thu lực lượng, thẳng đến hư không nổi giận, cũng không quay lại còn có thể lượng, nguyên chi hải cũng sẽ không tại làm hư không chất môi giới, thôn phệ vật chất. Cảnh cáo, qua với tấp lập sử dụng cuối cùng thức tỉnh, sẽ dẫn đến không biết khủng bố hậu quả. Xem hết trong nháy mắt, rốt liền nắm chặt nắm đấm. Hoàn chỉnh lẫm liệt chi thành quá mạnh. Ta sẽ không còn thiếu khuyết linh năng. Quyết điểm duy nhất chính là Cực hạn linh triều chỗ tiêu hao thần tính bạo tăng 100 lần, phải biết, hắn trước kia đem linh triều đến trên khu vực hạ, ước chừng cũng chỉ dùng mấy ngàn thần tính, mặc dù nó một lần tính đến, nhưng cái này tiêu hao cũng quá nhiều. Tri thức chi thư lật qua lật lại trang sách, ngựa khí nhẹ nhàng nói, "Chủ nhân, ngài sử dụng qua một lần liền biết, cái này cực hạn mặc dù cường độ sẽ không thay đổi, nhưng so ngươi trước kia, có thể cầm lâu rất nhiều." Rốt gật gật đầu, lúc này mới yên lòng lại, nhưng nhìn thấy cuối cùng thức tỉnh lúc, lại nhịn không được hỏi, "Sách, không biết khủng bố hậu quả là cái gì?" Tri thức chi thư trầm ngâm nói, "Nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là trong hư không sinh ra quái dị vận mẹo nhiệt trùng." Bọn chúng vốn là trong lúc vô hình hữu hình, trong vặn vẹo quái dị, nhận được khói đen xâm nhiễm sau, trở nên càng thêm đáng sợ. Chủ nhân, nếu như không có bắt buộc, không nên tùy tiện sử dụng cuối cùng thức tỉnh." Rốt gật gật đầu, quay người lại đi tới phần thứ 2 cho tàn trước, nó thuộc về Linh Chi Văn Ca. "Nhóm lửa phần này cho tàn, tỉnh lại phần này lực lượng. Cần một phần Vĩ Đại Thần Hồn, 2495 phần cường Nguyên, 9980 phần tuổi linh hồn." Rốt lần nữa chuẩn bị hoàn tất về sau, lại một phần ạt nổn chi vương một bộ phận tản tạ linh hồn cùng đối ứng vật tư, vui đầu vào cho tàn bên trong. Lam đại hỏa cắm vào linh hồn của hắn. Ngôi sao liền hoàn thành tân sinh. Linh chi văn ca. Trạng thái: Nguyên sơ. Vị thế, Nguyên chi Hải. Tinh năng: Lấp lánh chi linh. Tinh hồn: Linh chi văn ca. Cường độ: 500 ức. Nguyên: 2500. Miêu tả: Nàng đã qua đời đi, nhưng linh hồn còn tại, nàng đã đổ xuống, nhưng tín niệm còn tại, nàng đã mục nát, nhưng thần linh còn tại. Lấp lánh chi linh, ngôi sao này cung cấp cường độ gia tăng 100%. Linh chi văn ca, tiêu hao một phần chân thần linh hồn, nở rộ linh hồn văn ca, tạo thành tính hủy diệt tổn thương, cũng tăng lên tự thân linh hồn cường độ rốt mở to hai mắt, linh chi vẫn ca vậy mà cung cấp 500 trăm cường độ, hắn đã có thể cảm giác bên trong trong linh hồn tuôn ra một cỗ cảm giác nóng bỏng, lực lượng cường đại nháy mắt trải rộng toàn thân, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là nó tinh hồn năng lực, nó lại phải tiêu hao một phần chân thần linh hồn, mà vẹn vẹn chỉ là tạo thành tính hủy diệt tổn thương cùng tăng lên linh hồn cường độ, cái đồ chơi này chó đều không cần, rốt trong nháy mắt liền quyết định vĩnh viễn quên mất loại năng lực này. chi thức chi thư hưng phấn hô nói, chủ nhân, ngài linh năng tràn ra tới á, ngài cuối cùng có linh năng, rốt đè nén xuống nội tâm kích động, đi tới phần thứ ba cho tản trước, đây là thần minh trí cảm nó cùng linh chi vãn ca nhu cầu giống nhau như lúc bởi vì bọn chúng trước đó nguyên năng đều là năm rất nhanh rồi đem hạt nổn chi vương một bộ phận tàn tạ linh hồn 2.495 phần cường nguyên 9.980 phần tuổi linh hồn vùi đầu vào cho tàn bên trong làm hỏa diễm bay như linh hồn lại một viên hoàn chỉnh ngôi sao sinh ra thần minh chi cảm giác trạng thái nguyên sơ vì thế nguyên chi hải tinh năng cực hạn linh cảm tinh hồn cùng nhân chi trí cường độ 250 ức. nguyên 2.500 miêu tả mỗi một cái chưa từng nhảy múa thời gian đều là đối với sinh mạng cô phụ, ai cuối cùng đem âm thanh chấn nhân gian, tất lâu dài sâu từ im miệng không nói, ta thời đại cuối cùng sẽ tiến đến. Siêu cường linh cảm, trực giác, cảm giác, linh thị tăng lên tới cực hạn. Cùng nhân chi trí, tiêu hao điểm thần tính, mở ra cùng nhân trí tuệ, lấy siêu việt cực hạn điên cùng linh cảm biết thế giới, theo tràn ngập vũ trụ trong linh vụ thu hoạch được trí tuệ cùng đáp án, không thể dùng. Rốt hơi có thất vọng, cho dù tiêu hao đến một vạn thần tính, cùng nhân chi trí vẫn là không cách nào sử dụng. Nhưng lần này, chi tức chi tư đáp án lại có cải biến, chủ nhân cổ nhân chi trí không cách nào sử dụng, là bởi vì tràn ngập tam giới linh vụ nhận nghiêm trọng ô nhiễm, trèo chống linh vụ tồn tại chưa tên chi vật lại nhận vặn vẹo cùng tiêu thốn. nhưng là, nếu như ngài có đầy đủ cường đại kháng tính, có thể đối kháng điên cuồng cùng ô nhiễm, liền có thể sử dụng cổ nhân chi trí Rốt trong mắt lập tức sáng lên, mặc dù hắn hiện tại không cách nào thu hoạch được như thế cường đại phòng hộ kháng tính, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sau này không thể thu được đến, có lẽ, tại tương lai không lâu, hắn liền có thể cảm thấy một chút cổ nhân trí tuệ. Theo sau, hắn đi tới viên thứ tư ngôi sao, phong trì hiện ảnh trò tàn trước. Mới quy 1 chương 866, khói đen chiều cường rốt trong lòng giận mình, không nghĩ tới Bạch Tháp phụ tháp còn vậy mà như thế nhanh liền xây xong, mà ạ xạ đã thức tỉnh, cứ như vậy, tiến hành tiên đoán điều kiện tất yếu đã thỏa mãn, khả năng duy nhất thiếu khuyết chính là có quan hệ cực gắt chi nhân vật phẩm, nhưng không, có cũng không quan hệ, đối với dạng này cao giai tiên đoán mà nói, vật phẩm cũng không phải là mấu chốt môi giới, hắn tồn tại bản thân tin tức mới là mấu chốt nhất. Hắn lập tức rời đi một cảnh, đuổi tới Bạch Tháp. Cách hắn lần trước tới đến vẹn vẹn chỉ có mấy ngày thời gian, nơi này cảnh tượng đã để hắn nhận không ra, Bạch Tháp vốn là tại vương thành bên dưới, tại tử tận sơn mạch trên một tòa cô phòng, trừ núi đá cái gì đều không có, nhưng bây giờ Đập vào mi mắt chính là một mảnh thuần trắng tháp lâm, đến không hết phụ tháp phụ kín trong núi, cao thấp xen vào nhau, tầng tầng lớp lớp, như như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh trung tâm Bạch Tháp. Đại mục thủ liền đứng tại Bạch Tháp đỉnh, đến không hết linh năng gợn sóng tại hắn quanh người khuếch tán, hướng phía dưới tháp quần tràn ngập, rốt biết, đây là đại mục thủ tại dùng linh năng đưa tin chỉ huy phụ trong tháp kẻ tiên đoán, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tiên đoán lực lượng giống như một cái lưới lớn, dần dần liên tiếp hướng trong tháp trắng tâm hội tụ. Rốt các hạ, ngươi đến. Đại mục thủ ngay lập tức liền tới hắn, rồi mới nét mặt của hắn tựa như cứng đờ, hai mắt trợn thật lớn, liền phảng phất nhìn thấy chưa hề nhìn thấy đồ vật. Đây, đây là 100, 0, 200, không là 275 khắc thần lực, 11 phần nguyên sơ chi luật, giai đoạn thứ 3 nguyên sơ cường giả. Ta không có nhìn lầm, đây không phải hào giác, đây là giai đoạn thứ 3 nguyên sơ cường giả. Đại mục thủ biểu lộ lần thứ nhất mất đi không chế, mặt của hắn liền giống bị mở ra bánh mì kéo dài, con mắt chừng đến như là trung đồng. 3 ngày thời gian, liền 3 ngày thời gian, nặng ngưng 9 phần nguyên sơ chi luật. Đây chính là nhân loại chi sinh sao. Đây chính là kẻ hủy diệt hát cắm sao một bên hài dễ tạ cũng là chấn động vô cùng, Rốt đến thời điểm, cái tiêu cực kỳ cường đại linh hồn vẹn vẹn chỉ là tồn tại, liền vặn vẹo không gian, là người sao? Rốt các hạ, là người sao? Rốt mỉm cười nói, đương nhiên là ta, ta giống như ả lạn, cũng là chiến đấu loại hình nhân loại chi sinh, mỗi khi trải qua qua một trận chiến đấu, linh hồn của ta liền sẽ được đến tăng lên, chiến đấu cường độ càng cao, ta tăng lên lại càng lớn, thánh lộ tẩy vương thành chân vương cấp chiến trường, cực đại kích thích linh hồn của ta, làm ta hoàn toàn tiêu hóa hết phần này lực lượng lúc, liền sẽ được đến tăng lên. Đại mục thủ thần sắc phức tạp, trầm mặc mấy giây sau khẽ thở dài. Nếu như ngài có thể sớm một chút xuất hiện liền tốt." Rốt cười cười, không nói gì, trong ngõ cảnh, ạ xạ tò mò mở ra trang sách, nhưng vận mệnh lực lượng ở trên thân chủ nhân im bặt mà dừng, không cách nào tham dò đến quá khứ của hắn, cũng vô pháp dự đoán đại mục thủ lời nói phải chăng có khả năng xuất hiện. Kỳ quái, chủ nhân vận mệnh quý tích rất kỳ lạ, ngài xuất hiện, tựa hồ là tại mệnh định bên ngoài, cũng không có khả năng lại sớm. Chi thức chi thứ nói, đương nhiên không có khả năng lại sớm, ngộng cảnh tổn hại như vậy nghiêm trọng, căn bản là không có cách truyền định chủ nhân. Ta không phải ý tứ này. A Sạ còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng bị giọt ngăn cản đừng lãng phí tinh lực, một hồi còn có lớn. A xã lập tức hưng phấn lên, không phải một lần kia tại thánh lộ tẩy dự ngôn thành bên trong tiên đoán, nó còn không có biện pháp tiêu hóa hết như thế nhiều vận mệnh chi khí, cũng liền không cách nào tiến một bước dung hợp vĩnh hằng chi thư. Đến hôm nay cái này hoàn cảnh, hiện tại nó đã vừa xa lúc trước đỉnh phong, nhưng là nó còn chưa tới tùy ý cải biến một người vận mệnh, khống chế bọn hắn quy tích, khống chế hiện tại, tương lai cùng đi qua trình độ, nó còn không cách nào mệnh lệnh a vệ sở thẳng ngu này quỳ ở trước mặt nó thừa nhận lúc trước sai lầm, nó còn cần tiêu hóa càng nhiều vận mệnh chi khí mới có thể có được loại này lực lượng, mà mỗi một lần thịnh đại tiên đoán đều là để nó tại cái này đại cao cao hơn nhất giai bàn đạp, cuối cùng cũng có một ngày nó sẽ trở thành vận mệnh vương. Mà A Hề sơ thì đổi tên là nó chó, vĩnh viễn bị sát tại bên chân của nó. A Sa mang tốt đẹp như vậy một tưởng, rất nhanh liền chờ đến chủ nhân triệu hán, lại một lần nữa đi tới chủ trong vật chất giới lúc trong không khí y nguyên tràn ngập tiên đoán mùi thơm, vận mệnh cùng thời gian lực lượng theo phía tây bát phương tụ đến, tập trung ở trước người của nó. Làm cùng lần trước ở trong dự ngôn thành cảm giác không giống chính là A Sa rõ ràng cảm thấy có một loại càng thêm cường đại, càng thâm thúy hơn, càng thêm sâu thẳm tồn tại. Tại phần này bảng bạc tiên đoán lực lượng trung tâm. Nó vì thế, nó ở trong vận mệnh tầng cấp, thậm chí cao hơn tự thân, cùng nó thân thể vĩnh hằng chi thương ngang bằng. Đây, đây là cái gì? A Sa điên cuồng gào thét nói, ta tại sao không phải tiên đoán hải tâm? Dạng này ta không lấy được bao nhiêu thu hoạch. Chủ nhân thanh âm trong linh hồn vang lên, "A Sa, lần này ngươi muốn cùng Bạch Tháp chi chủ hái lệ tạ phối hợp, cộng đồng hoàn thành lần này tiên đoán." Vừa dứt lời, A Sa liền cảm giác nó bị một cái lạ lẫm hai tay cầm lên, nó dùng sức giãy giụa, điên cuồng gào thét nói, "Không, không, ta không muốn bị chủ nhân bên ngoài tay bận đụng vào, ta không muốn cùng người khác cùng nhau tiên đoán, ta muốn làm hải tâm." Hải Lệ Tạ bất đắc dĩ nhìn xem trong tay quần nghệ sách, hướng rột ném qua ánh mắt. Rốt do dự mấy giây sau đành phải đưa nó cầm tới, đây không phải bởi vì ạ xạ khóc giống, mà là bởi vì chi thức chi thư trong đầu nói, chủ nhân, tốt nhất vẫn là từ ngươi thao túng vĩnh hằng chi thư, nó làm động cảnh tạo vẫn, mà ngài mới làm động cảnh chi chủ. Cầm vào tay sau, ạ xạ quả nhiên đình chỉ dãy rựa, nhưng nó ý nguyên hô lớn, ta muốn làm tiên đoán trung tâm. Rốt không kiên nhẫn đáp, ngươi phải có năng lực này, đương nhiên có thể làm tiên đoán trung tâm, nhưng đại mục thủ nói qua, ngươi thậm chí còn không có bạch tháp tương đại, Hải Lệ Tạ cùng bạch tháp hạch tâm cộng hưởng, hắn mới là tiên đoán kẻ chủ đạo chỉ là tại ta cố gắng phía dưới mới khiến cho ngươi có thể cùng hắn cộng đồng vận hành lần này tiên đoán nghe được câu này ạ xạ quả nhiên liền trung thực xuống tới bất luận là cái này khổng lồ tiền đoán quy mô còn là trực giác của nó đều tại nói cho nó biết lần này tiên đoán so dự ngôn thành bên trong lần kia còn cường đại hơn bắt đầu đi rốt thấy vĩnh hẳn chi thư bình tĩnh trở lại liền mở miệng nói ai dễ ta gật gật đầu đứng tại tiên đoán đại sảnh trung tâm bạch tháp mắt to ở sau hắn dâng lên khổng lồ tinh quỹ tại hắn quanh người chuyển động oanh minh trong thanh âm bạch tháp bắt đầu vận hành cùng trước kia khác biệt lần này là hoàn toàn vận chuyển cái kia vô cùng cường đại tiên đoán chi quang ở trong linh hồn của hắn dâng lên đại mục thủ đứng tại một bên khác tất cả phụ tháp tiên đoán lực lượng đều hội tụ đến trên người hắn hắn lại tập hợp tự thân lực lượng toàn bộ đưa vào bên trong bạch tháp lấy khu động bạch tháp nguyên khí hạch tâm rồi đứng tại bọn hắn góc đối lật ra trong tay vĩnh hằng chi thư cực kỳ cường đại vận mệnh lực lượng theo trang sách bên trong phong thích quá khứ hiện tại tương lai ba quyển sách trang sách đồng loạt lật qua lật lại vào đúng lúc này tiên đoán kia sáng hoàn toàn bao phủ cả tòa bạch tháp không chỉ là vân thạch toàn bộ chỗ gì ẩn bên trong đều có thể nhìn thấy cái kia phóng lên tận trời bạch quang tiên đoán bắt đầu ái dệ tạ bình tĩnh nói, hắn thanh âm trở nên đạm mạc lại không tình cảm chút nào, tựa như chỉ là vì truyền lại tin tức mà kích thích tâm luật. Rốt hít sâu một hơi, tỉnh táo hỏi, ta muốn biết, từ các chi nhân có tồn tại hay không, có phải là dẫn đến khói đen sinh ra thủ phạm? Một giây sau, trong tay vĩnh hằng chi thư điên cuồng lật qua lật lại, quá khứ, hiện tại cùng tương lai thời gian đồng loạt chớp động, mãnh liệt vận mệnh khí tức phóng lên tận trời. Tồn tại. Vĩnh hằng chi thư nói, thanh âm của nó xa xôi mà hoàng hốt, phảng phất loại nào đó huyễn ảnh. Rốt trong lòng khẩn trương lên, hắn biết, cái này cường đại trước nay chưa từng có tiên đoán, có hiệu lực. Từ các chi nhân cùng khói đen sinh ra, có cực lớn quan hệ. Trong chốc nóng này, rốt trong lòng cuối cùng nhất nỗi băn khoăn tiêu tán, hắn cuối cùng xác thực biết, có quan hệ khói đen sinh ra bí ẩn. Phương hướng của chúng ta không có bất kỳ sai lầm nào. Trong một cảnh, Aether bỗng nhiên mở mắt, hô lớn, "Chủ nhân, ta nói không sai chứ, Ogachi nhân chính là vô thượng ý chí, chính là hắn đưa tới khói đen tai nạn, đánh giết vô thượng ý chí, chúng ta liền có thể kết thúc khói đen." Rốt trong lòng hây động, lần nữa lật qua lật lại vĩnh hằng chi thư, hỏi ra một cái nguyên bản không tại trong dự tính vấn đề, Ogachi nhân cùng vô thượng ý chí có quan hệ sao? Rầm rầm rầm mới quy một chương 869, hy vọng đưa tiến hóa hệ lở về sau, rốt lập tức liền bắt đầu bắt đầu chuẩn bị ba người khác thức tỉnh. Căn cứ hạ hệ sở chân thuật, bọn hắn cần căn cứ riêng phần mình nhân loại chi sinh linh hồn độ phụ, đến bổ sung linh hồn gợn sóng bên trong chỗ trống, tái tạo viễn cổ thần linh hồn, đương nhiên, đây không phải một lần nữa triệu hoán viễn cổ thần, trên thực tế, tại nhân loại chi sinh linh hồn sinh ra một khắc này, đối ứng linh hồn gợn sóng liền đã hoàn toàn dung nhập trong linh hồn, cái gọi là tái tạo viễn cổ thần linh hồn, trên thực tế là cường hóa linh hồn của bọn hắn, để bọn hắn có được đã. Từng viễn cổ thần lực lượng. Đương nhiên, cuối cùng có thể thu được bao nhiêu liền nhìn mỗi người bọn họ tư chất cùng năng lực. Có quan hệ linh hồn đổ phổ hết thảy tin tức, à hệ sở đã tất cả đều giao cho rốt, đây là một cái phi thường phức tạp linh hồn nghi thức, nhưng đối với bây giờ chỗ gì ẩn mà nói, hoàn thành nó cũng không trở ngại. Khó khăn nhất chính là, bổ sung linh hồn cần thiết kết sủ linh hồn tài nguyên, liền ngay cả đại mục thủ cũng vì cái này khủng bố tiêu hao mà cảm thấy rung động, rốt các hạ, ngài xác định ngài có được mấy vạn phần vô linh chi hồn hoa cùng linh tính chi hoa. Rốt cười nói, yên tâm đi, không có vấn đề. Theo chiến trường bị triệu hồi bộ sĩ vãn khẽ thở dài, thật khó lấy tưởng tượng, một phần hồn hoa là 100 triệu phần vô linh chi hồn. Một phần linh tính chi hoa là 100.0000 phần linh tính, đã từng chúng ta một năm cũng chỉ có thể thu hoạch được mấy chục phần, lần này nghi thức liền cần mấy vạn phần, cái này muốn nứt giải bao nhiêu linh hồn mới có thể thu được a? Rốt cười cười, không có trả lời, coi như hắn hiện tại không hiến tế linh hồn, vô linh chi hồn thu vào cũng phi thường khả quan, tại khói đen chiều cờ xuống, cơ hồ tất cả khói đen cộng sinh thể đều là diễn sinh thể, mặc dù hắn thu hoạch không đến linh hồn, nhưng cũng có thể thu cắt đến một bộ phận hồn thể, cũng chính là vô linh chi hồn, lấy hắn hiện tại lực lượng tăng cấp, một lần chiến đấu, mấy ngàn phần vô linh chi hồn là không thành vấn đề. Nếu như dùng linh hồn tế đàn hiến tế linh hồn, vậy thì càng nhiều. Cho nên, tình lại nhân loại chi sinh cần thiết linh hồn tài nguyên, với hắn mà nói một điểm áp lực đều không có. Chân chính khan hiếm là tứ đại cao gia nguyên tố, cho dù tại chỗ gì ẩn đã hoàn thành mở rộng hiện tại các loại linh tính tài nguyên sản lượng, y nguyên xa xa không thể thỏa mãn nhân viên chiến đấu tấn thăng, chỉ đủ miễn cưỡng duy trì tiêu hao mà thôi. Đây mới là tất cả mọi người trong lòng nhất lo lắng. Bất quá, theo thánh lộ tây mang đến tồn kho rất nhiều, hẳn là có thể cheo chống một đoạn thời gian. Dì chờ. Rốt trầm giọng nói, ghi nhớ ta cho ngươi biết lời nói sao? Tại nghi thức tiến hành lúc dẫn dắt ngươi tinh thần, truy tìm ngươi bản nguyên, tái tạo linh hồn của ngươi, lại lần nữa thu hoạch đã từng lực lượng. Khôi Ngô gì trợ vỗ vỗ lòng ngực, cười nói, một chữ đều chưa quên đâu, Rốt huynh đệ, ta thật sự là chờ mong đâu, lại một lần đứng tại nhân loại phía trước, lại một lần cùng Rốt huynh đệ kề vai chiến đấu, ta còn tưởng rằng ta vĩnh viễn không có cơ hội này nữa nha. Rốt cười nói, nguyện hữu nghị của chúng ta cùng thánh hỏa vĩnh thế trường tồn. Di chờ một bước bước vào linh hồn nghi thức trung ương, mỉm cười nói, đương nhiên, cho dù linh hồn của chúng ta hóa thành tro tàn, ý chí của chúng ta cũng đem quanh quẩn tại cái này trung tâm giới, vĩnh viễn thủ hộ lửa cùng nhân loại, cùng hắc dám chiến đấu tiếp. Thẳng đến triệt để tiêu diệt tất cả những thứ này vặn vẹo mục nát. Vừa dứt lời, linh hồn nghi thức tùy theo mở ra, dột thân lực tràn vào nghi thức bên trong, lực lượng vô hình bắt đầu ở bên người gì chờ tụ tập, dựa theo linh hồn đồ phổ, chậm rãi cắm vào trong linh hồn hắn. Sau một khắc, dột trong hai tay liền xuất hiện đến không hết trắng đen xen kẽ bông tuyết hình dáng vật chất, đây chính là ngưng kết hồn hoa, bọn chúng nháy mắt bay về phía gì chờ, tựa như một trận đột nhiên xuất hiện bạo tuyết, tại nghi thức dưới sự dẫn dắt, cắm vào gì chờ linh hồn. Nét mặt của hắn trở nên dữ tợn, phảng phất đang tiếp nhận thống khổ cực lớn, nhưng dột cũng không có đình chỉ. Càng nhiều vô linh chi hồn hoa theo trong hai tay của hắn bay ra, đồng thời còn nương theo lấy đại lượng đông tuyết hình dáng hơi mở ngưng kết vật, đây là linh tính chi hoa, cũng là hồn thể chi huyết ngưng kết vật, cái này hai loại hồn thể cấu thành vật, lấy khó mà tưởng tượng tốc độ bay vào dị chờ hồn thể bên trong, dung nhập trong linh hồn hắn viễn cổ khâu lăng chi thần linh hồn vận sóng. Dị trời lưng không xuống tới, phản phất tại tiếp nhận cực lớn trọng lượng, nhưng một giây sau hắn lại thẳng tắp, tựa như một khối nham thạch đứng tại nghi thức trung ương, lực lượng vô hình mang đến không hết linh hồn vật chất tại hắn quanh người bay múa to lớn đau đớn tựa như như chớp giật xuyên qua tinh thần của hắn đây là trùng sinh nội khổ là tỉnh lại linh hồn gợn sóng cần phải trải qua con đường không biết qua bao lâu nghi thức kết thúc dị chờ đứng tại chỗ nhìn qua cùng nghi thức trước đó không có bất kỳ biến hóa nào thậm chí tại linh hồn chi nhãn dưới tầm mắt linh hồn của hắn cũng không có phát sinh cải biến nhưng do biết dị chờ linh hồn nội hạch đã phát sinh cải biến linh hồn vỡ nát gợn sóng có được hoàn chỉnh độ phổ nhưng lúc này nó vẫn chỉ là một cái trống không vật chứa còn cần sử dụng thang linh nghi thức vì vật chứa lấp đầy lực lượng cũng thông qua an nguyên sơ chi thổ đến trọng trưởng nguyên luận Nước chừng nửa cái giờ chung sau, Di chờ mới mở hai mắt ra, trong con ngươi của hắn che kín tơ máu, thanh âm trở nên suy yếu bất lực, rốt các hạ, ta không sao, chỉ là có một chút đau nhức, nhưng với ta mà nói hoàn toàn không là vấn đề, tiếp tục đi." Rốt gật gật đầu, lập tức bắt đầu thăng linh nghi thức, đối với hiện tại hắn đến nói, bất luận là sơ giai thăng linh nghi thức, còn là cao giai thăng linh nghi thức, đều là hoàn toàn không chút phí sức, rất nhanh, bảy vòng cao giai thăng linh nghi thức liền lấy cao nhất hiệu suất hoàn thành. Mà lúc này, Di chờ trong linh hồn đã phun trào khó mà tưởng tượng nguyên thủy năng lượng, tựa như kiểm chế núi lửa, linh năng thủy triều tại hắn quanh người phun trào. Nguyên Tri Hải gợn sóng tại hắn quanh người quấn quẩn, rõ biết linh hồn tái tạo đã hoàn thành, liền vị thế mà nói, hắn cũng đã từng viễn cổ thần không có gì khác nhau, nhưng là cái này dù sao chỉ là lấy còn sót lại linh hồn vỡ nát gợn sóng, căn cứ linh hồn đổ phổ tái tạo mà thành mới hồn, gì chờ có thể từ đó đạt được bao nhiêu lực lượng, đều xem chính hắn. Dì chờ nắm chặt song quyền, hắn thật giống như ở vào vô cùng cuồng bạo thiểm điện trong rừng rậm, nguyên thủy mà năng lượng kinh khủng giống cuồng bạo biển cả chập trùng phun trào, nhưng là hắn cũng không có hoàng hốt, mà là giống ruột nói như vậy, ôm nó, tiếp nhận nó, cùng nó hòa làm một thể. Không biết qua bao lâu, trong gói u minh có một thanh âm tại hắn ý chí chỗ sâu la lên nguyên sơ chi thổ nguyên sơ chi thổ cơ hồ là bản năng di chờ ăn xuống một phần nguyên sơ chi thổ nháy mắt sau đó cùng bạo linh năng sóng thần tại hắn quanh người gào thét mà lên nguyên chi hải gợn sóng cấp tốc rung động vô tận lực lượng ở trong linh hồn của hắn dâng lên hắn linh năng kịch liệt kéo lên rất nhanh đột phá 40 triệu cái thứ nhất cực hạn khi hắn nâng hạ thứ hai phần nguyên sơ chi thổ lúc gốc rễ của hắn nguyên cấp tốc tăng vọt nguyên chi hải nhấc lên ngập trời sóng biển áp lực cực lớn phóng tới linh hồn của hắn nhưng thanh vũ cùng rộn đồng thời xuất thủ giúp hắn ngăn lại đại bộ phận áp lực Khi hắn nâng dưới thứ 3 phần nguyên sơ chi thổ lúc, hắn linh năng tiếp tục tăng vọt, nháy mắt đột phá 100 triệu lại quan, mà gốc rễ của hắn nguyên cũng phóng tới nửa vương giai đoạn thứ tư. Khi hắn nâng hạ thứ 5 phần nguyên sơ chi thổ lúc, gốc rễ của hắn nguyên liền đạt tới 25 phần, cũng tự động nặng ngưng, hình thành một chén hoàn chỉnh căn bản nguyên. Nguyên chi hải phong bạo tại lúc này ngưng xuống, linh năng vòng xoáy cũng về với bình tĩnh, dị chờ mở to mắt, linh hồn của hắn đã ổn định rất nhiều, nhưng y nguyên lóe ra lượng lớn nguyên thủy năng lượng. Thanh Vũ bị hạ, rụt các hạ, ta cảm giác ta gặp được một cái vô hình trở ngại. Đại mục thủ hô nói, đây là nửa vương bậc hạ. Ngươi có thể nặng ngưng nguyên sơ, chạm đến vĩnh hằng, bước vào nguyên sơ cường giả lĩnh vực. Dì chờ thu kệ trên mặt tươi cười. thật sao? Ta cuối cùng có thể trở thành nguyên sơ cường giả rồi. Giờ khắc này, giọt vui sướng trong lòng đã khó mà ức chế. Đây không chỉ là bọn hắn đem nhiều một vị cường giả, đây có nghĩa là chỗ gì ẩn bên trong chỗ yên lặng lực lượng, cuối cùng có thể thả ra. Đại mục thủ trên mặt cũng là tràn ngập nụ cười. Tự thành vì đại mục thủ một khắc kia trở đi, hắn chưa từng có giống bây giờ giờ khắc này cười qua. Hắn lập tức bắt đầu chuẩn bị nguyên sơ nghi thức. Đối với như thế nào tấn thăng nguyên sơ, không có người sò hắn quen hơn. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn. Di chờ rất nhanh hoàn thành tấn thăng trước hết thể chuẩn bị, cũng khống chế bán thần lực, hắn khó có thể tin mà nhìn xem hai tay của hắn, đây chính là cấp 18 linh năng hình thức ban đầu sao? Đây chính là trong linh hồn thiêu đốt thần hỏa sao? Đây chính là trong truyền thuyết thần quốc sao? Ta cuối cùng cảm giác được nó thiết thực tồn tại. Rốt mỉm cười nói, tại nửa vương giai đoạn, tuyệt đại đa số người thần quốc đều chỉ là một cái điểm, chỉ có tại bước vào nguyên sơ về sau, cái điểm này mới có thể tăng lớn. Đại mục thủ có chút gật đầu, nhưng muốn hình thành thực thể, ít nhất phải tại chuẩn vương giai đoạn. Di chờ kích động hỏi, trong linh hồn kia dung nạp, không hạ thần quốc làm sao đây? Bình thường mà nói, hình thành thực thể thần quốc cũng sẽ ở cùng linh hồn ngươi đối ứng linh giới bên trong, càng cường đại thần quốc, đối ứng linh giới vị thế liền càng cao. Đại mục thủ giải thích nói, đem cuối cùng nhất một phần vật liệu để vào nghi thức bên trong, nguyên sơ tấn thăng nghi thức như vậy hoàn thành, nhưng sở dĩ có thể như thế nhanh, là bởi vì hắn sớm tại trở lại chỗ gì ấy lúc, liền bắt đầu chuẩn bị. Mà nguyên sơ tấn thăng đối với đại mục thủ mà nói không thể quen thuộc hơn nữa, thánh lộ tây bên trong, trừ số ít mấy người bên ngoài, cơ hồ tất cả nguyên sơ cường giả đều là ở trên tay hắn hoàn thành tấn thăng, mà lại hắn còn có có được siêu cường linh cảm hỗ trợ lại thêm thánh lộ tẩy tế tự, toàn bộ tấn thăng quá trình quả thực không thể lại thuận lợi, gì chờ không có gặp được bất luận cái gì trở ngại, liền hoàn thành nguyên sơ chi luật nặng ngưng, thành công thu hoạch được cấp 18. Linh năng cũng chính là thần lực. đến tận đây, gì chờ linh hồn triệt để ổn định lại, mặc dù còn có lượng lớn nguyên thủy năng lượng, nhưng đã không còn chấp động, mà là ổn định lưu truyền tại trong linh hồn hắn đang xét duyệt. trong một cảnh, a hệ sơ mở to mắt liếc mắt nhìn, cái này nhân loại chi sinh đã tiến vào bình ổn kỳ, côn bạo tấn thăng đã kết thúc, tiếp xuống chính là dài một đoạn thời gian quá trình dung hợp, cuối cùng có thể tới cái gì trình độ, liền nhìn hắn năng lực. Rốt vừa mừng dỡ lại là kích động, hỏi vậy hắn hẳn là thế nào làm mới có thể tận khả năng tiếp cận viễn cổ thần đỉnh phong. A hệ sơ đáp, định kỳ an nguyên sơ chi thổ, tận khả năng khống chế cũng sử dụng phần này lực lượng, cùng dã phóng thích hắn tự thân tiên tính, nhưng lại bảo trì khất chế, đây cũng là hắn bình thường tấn thăng con đường, chỉ là chủ nhân không có quá nhiều thời gian mới sử dụng cái linh hồn này đổ phổ đường tắt. Rốt cả kinh nói, đây là đường tắt sao? Có tác dụng phụ sao? A hệ sơ lắc đầu, không có, nhưng muốn tiêu hao gấp bội vật tư, nếu như không có chủ nhân, căn bản không có khả năng nâng lên. Rốt trong lòng du lên. Đúng vậy à, có rất ít nhân loại văn minh có thể cầm ra như thế nhiều linh hồn vật tư, mà lại bảy vòng cao giai thăng linh nghi thức, còn tiêu hao đại lượng cao giai linh hồn nguyên tố cùng thần thạch. Phải biết, bảy vòng cao giai thăng linh nghi thức xuống tới, tổng cộng muốn tiêu hao 254 phần các loại cao giai nguyên tố cùng thần thạch, đây tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ, càng đừng đề cập còn có nguyên chất vật. Nhưng tại tình thế bây giờ xuống, cho dù tiêu hao tư nguyên nhiều hơn nữa, chỉ có thể sinh ra càng nhiều nguyên sơ cường giả, bọn hắn cũng lại trô không tiếp. A sờ, còn có mấy nhân loại chi sinh tin tức sao? Còn không có. Ác niệm bia đá bị rốt vào rất mạnh cấm chế lực lượng, ta có thể cảm giác được, cấm chế này là đặc biệt nhắm vào ta. Anh bọn ác niệm bia đá quá trình so ác niệm không gian khó rất nhiều, đây có lẽ là hắc ám chi linh tại phá diệt trước làm ra nhằm vào hành vi. Rốt khẽ như mày, thế nhưng là, người trước đó cũng nhìn qua ác niệm bia đá, những cái kia nhân loại chi sinh không đều là khắc vào mặt ngoài sao? A hệ sơ lắc đầu, khắc vào mặt ngoài chỉ cho thấy nhân loại chi sinh tồn tại, trừ đỉnh cao nhất, cái khác không có ý nghĩa. Chân chính bí ẩn, tại ác niệm bia đá nội bộ, ta lúc đầu thu hoạch đến tin tức quá nhỏ bé quá mơ hồ, chỉ có chuyện để khống chế ác niệm bia đá mới có thể hoàn toàn có trưởng khống quan nhân loại chi sinh hết thảy tri thức, cùng có quan hệ vô thượng ý chí bí ẩn. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Đến lúc kia, chúng ta liền có thể biết, vô thượng ý chí chính là cực ác chi nhân, chỉ cần đem hắn chém giết, hết thảy vạn vẹo mục nát cùng hắc ám đều đem khôi phủ. Mới sẽ đi." Chữ em mở hoa được quanh tròn. Rốt gật gật đầu, A Hự sơ nói đến cũng có đạo lý, hắn không lại quấy rầy hắn, để hắn chuyên tâm ăn mòn ác niệm địa đá. Một lát về sau, dị chờ cuối cùng mở mắt, hắn cuồng hỉ mà nhìn xem hai tay của hắn, cái kia lấp lánh kia sáng, kỳ dị lực lượng cường đại, tại đầu ngón tay của hắn thượng lưu chuyển đây chính là thần lực sao? đây chính là cấp 180 năm sao? thật sự là quá cường đại, ta thiên thần chi lực sẽ tới một cái cái gì dạng trình độ? ta đã chở không nổi, ta, ta cảm giác ta còn có rất lớn tấn thăng không gian, ta còn có thể trở nên càng mạnh, có được càng nhiều thần lực. Rốt cười đem hạ hệ sơ lời nói thuật lại cho hắn, căn dặn hắn phải định kỳ an nguyên sơ chi thổ, tận khả năng khống chế cũng sử dụng phần này lực lượng, chỉ có dạng này mới có thể tận lực đạt tới lực lượng cao hơn tầng cấp. nghe tới ruột, di chờ cung hỉ đã không cách nào hình dung, hắn đã không kịp chờ đợi muốn trở về chiến trường, chém giết trong bóng tối, quái vật. Đại mục thủ lập tức vì hắn an bài một cái mới vị trí, gì chờ ngay cả lời cũng không kịp nói, vọt thẳng ra Thánh hỏa tế tự trận, phóng tới chiến trường. Theo sau, vị kế tiếp nhân loại chi sinh đi tới Thánh hỏa tế tự trận. Nói thật, rốt đã thật lâu không có nhìn thấy Phở răng, vị này hất chi chiến đoàn thành viên bây giờ đã xa so với trước đó càng thêm cường đại, nhưng hắn cùng rốt trinh lệnh, lại ngược lại càng lớn mà kéo ra. Phở răng kích động hô nói, rốt các hạ, ta, ta cuối cùng lại gặp được ngươi, ta, chúng ta, cả sản, mẹ phì, án nạ bẩn lệ, một lì, tờ rẻ đều cực kỳ lâu không thấy người, chúng ta rất nhớ ngươi à? Ooo, nói. Hắn vậy mà đều khóc lên. Rốt hơi coi hắn nãy, từ hắn hội kiến bí ẩn hiền giả giỏi gờ đến nay, đã thật lâu chưa có trở lại Hắc Chi chiến đoàn, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình, chuyện của hắn quá nhiều, không có thời gian trở lại hắn ngày xưa đồng bạn bên trong. Thật có lỗi. Hắn nhẹ nói, đây là lỗi của ta, nhưng ta cũng rất nhớ các người. Phờ răng xoa xoa nước mắt, không, không, rốt các hạ ngài thế nào có sai, ngài có chuyện trọng yếu hơn, ngài muốn cứu vớt nhân loại, cứu vớt lửa cùng quan minh. Là chúng ta quá yếu, theo không kịp ngài bộ pháp. Rốt cười nói, đừng nói như vậy, ngươi cũng là nhân loại chi sinh cũng không nhất định so ta yếu, tại hoàn thành thức tỉnh về sau, ngươi liền có thể cùng ta kề vai chiến đấu, mà lại ta cũng tin tưởng, cả sản, mẹ phì, án nạ bỡn lệ, tờ rẻ dạ, đều là nhân loại chi sinh, tờ răng nước mắt còn không có lau sạch sẽ, sẽ, liền lộ ra nụ cười, phải không? phải không? Tiêu thật là quá tốt, không biết thức tỉnh về sau ta sẽ có được cái gì dạng lực lượng, ta thực vật đã xa so với trước đó càng mạnh, chỉ cần có việc chuẩn bị trước đầy đủ thổ nhưỡng, ta liền có thể tùy tiện triệu hồi ra thực vật đại quân. Đại mục thủ nhẹ giọng ở bên tai rồi nói, tờ răng tại hắn cái kia một cấp bên trong là mạnh nhất trí lực. Một người liền so một cái chiến đoàn còn muốn lợi hại hơn. Rốt không khỏi lộ ra nụ cười, đúng vậy a, đây chính là chúng ta nắm vương đâu. Nắm? Phờ răng kinh ngạc hỏi, ta thực vật bên trong, nắm tương đối bọn chúng chiến lược không đủ, lại thường xuyên dễ dàng đi ngủ. Rốt chỉ nói, chờ ngươi hoàn thành linh hồn nghi thức, tái tạo ngày xưa viễn cổ chi hồn sau, liền biết. Phờ răng tràn ngập mong đợi gật gật đầu, dưới sự chỉ dẫn của Rốt đứng lên linh hồn nghi thức trung tâm. Giống như gì chờ, tại Rốt cùng đại mục thủ dưới sự cố gắng, Phờ Giang cũng hoàn thành tấn thăng chỉ có điều quá trình thoang có một chút khúc chết, tại nghi thức tiến hành trong quá trình vượt mức kịch liệt đau nhức ba lần để hắn ngất đi, để rốt không thể không cho hắn sử dụng một chút bảo trì thanh tỉnh dự thể mới chống nổi linh hồn nghi thức, cũng hoàn thành thăng linh nghi thức cùng nguyên sơ tấn thăng nghi thức, làm phật răng bước vào nguyên sơ một khắc này khí tức của sự sống mạnh mẽ tại thân thể của hắn bên trong nở rộ, dưới chân của hắn mọc ra vô số hoa cỏ thanh hương theo dưới nách của hắn bay ra, rốt nói, phật răng, ngươi phải thân cận tự nhiên, yêu thích hết thảy thực vật, nuôi dưỡng càng nhiều thực vật, sáng tạo càng lớn nội lực, cũng định kỳ ăn nguyên sơ chi thủy, tận khả năng khống chế cũng sử dụng phần này lực lượng. Lưu Giang từ từ mở mắt, lẩm bẩm nói: "A, ta biết, ta biết, thực vật mới là tự nhiên lực lượng, mà nấm, nấm chính là thực vật bên trong tự nhiên. Ta muốn trồng thực càng nhiều nấm, tiểu nhân nấm, lớn nấm, có thể ăn nấm, có thể thôn phệ quái vật nấm, có thể tịnh hóa tự nhiên nấm. Ta chính là nấm chi vương, ta muốn để cái thế giới này tràn ngập nấm." Không đợi phân phó, hắn liền trực tiếp bay ra Thánh hỏa tế tự trận, bay về phía tiền tuyến chiến trường. Đại Mục Thù hơi có chút lo lắng, hắn sẽ không xảy ra vấn đề a? Rốt chấm ngâm nói: "Hẳn là không thể nào. Mặc dù ta không biết nấm thế nào mới có thể thôn phệ quái vật trong Thánh hỏa." Một mực tại thủ vệ linh giới Thanh Vũ đông nhiên nói, "Ta từng gặp động thực vật thi thể bên trong mọc ra nấm, có lẽ quái vật trong thân thể cũng có thể mọc ra nấm." Rốt cung đại mục thủ nhìn chăm chú liếc mắt, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khó có thể tin, quái vật là hắc ám ngưng kết, là vận vẹo dị tượng, nó cái kia hư thối trong thân thể, còn có thể mọc ra nấm đến. Nhưng nghi hoặc cũng không có bối rối bọn hắn rất nhanh, lớn. Mục thủ rất nhanh lại tìm đến cuối cùng nhất một vị nhân loại chi sinh, Hương Thảo thôn phi tuyết. Đây là cùng dột cùng thời kỳ tân tinh, đã từng so dột mạnh hơn rất nhiều, nhưng bây giờ giữa bọn hắn đã có chênh lệch cực lớn. Hoa, là tiểu KakaI Phi Tuyết vừa tiến đến liền nhào vào dột trong lực, ta cuối cùng nhìn thấy ta đại anh hùng á. Chuyện xưa của ngươi, ta mỗi ngày đều sẽ nghe rất nhiều lần, nhất là liên quan với ngươi như thế nào săn giết chỗ gì ẩn thiếu phụ cố sự. Rốt xác mặt tối sầm, cái này đặc biệt sao là ai nói? Tốt ngươi không muốn lại co, nhanh đi trong nghi thức tâm, tiếp xuống có thể sẽ có chút đau nhức, nhưng nhịn một chút liền đi qua, ngươi rất nhanh liền sẽ thoải mái. Phi Tuyết nháy mắt một cái, nghe vào thật kỳ quá nha. Tuy là nói như vậy, nhưng nàng còn là thuận theo đứng tại linh hồn nghi thức trung tâm. Theo sau, lần thứ ba linh hồn nghi thức bắt đầu, cùng trước đó, bọn hắn cũng rất nhanh liền hoàn thành toàn bộ quy trình bất quá phi tuyết linh hồn gợn sóng tựa hồ so hai người khác yếu nhược một chút, rốt rõ ràng cảm giác được trong linh hồn nàng nguyên thủy năng lượng muốn ảm đạm một điểm, nhưng phi tuyết cũng không có ý thức được điểm này, nàng mừng rỡ sử dụng phần này lực lượng cường đại, không ngừng ở xung quanh người ngưng kết ra các loại linh năng cự kiếm, bọn chúng xẹt qua không khí lúc liền không gian đều đang run rẩy, đây chính là hạn kết chi vương sao, rốt cuối cùng rõ ràng nàng mạnh ở nơi đó, linh năng cự kiếm trên kiếm phong ngưng kết khó mà tưởng tượng lực lượng hủy diệt, nó cùng hỗn độn tinh bích nguyên thủy hủy diệt giống nhau ý hệ, chỉ cần đụng phải liền có thể tạo thành thương tổn cực lớn, mà nàng ngưng kết linh năng cự kiếm cũng là theo lên theo diện không thể rời tay. đây khả năng chính là nó khuyết điểm duy nhất. hỏa chi kỷ nguyên chuẩn vương, vậy mà có thể khống chế như thế lực lượng cường đại. trong một cảnh, chi thức chi thư trầm ngâm nói, có lẽ chúng ta có một cái lầm lẫn. hỏa chi kỷ nguyên nhân loại chuẩn vương cũng không nhất định so viễn cổ thần nhỏ yếu. vĩnh hằng chi thư hạ sạ trầm ngâm nói, vị này chuẩn vương linh hồn gợn sóng hơi yếu nguyên nhân, tựa hồ cũng không phải là hắn lực lượng nhỏ yếu, mà là cùng khói đen ngăn trở có quan hệ, rất có thể tại lửa kỷ nguyên, khói đen đã có có thể trở ngại linh hồn gợn sóng biện pháp. vét đốt vét đốt cờ gật đầu, nhất làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là. Nguyên sơ sinh mệnh tinh hoa, lại chính là nguyên sơ cường giả ngưng kết tinh huyết. Vì để cho tên lốc này tấn thăng, hắn đã thả không ít máu, lực lượng sói mòn để hắn hơi cảm thấy mê muội. Tốt, ngươi không muốn lại chơi kiếm? Nghe ta nói, ngươi phải định kỳ ăn nguyên sơ sinh mệnh tinh hoa, tận khả năng không chế hạn kết chi vương lực lượng. Thời khắc chú ý tinh thần vui thích. Phi Tuyết mở to hai mắt, vui thích. Ta muốn cùng ngươi đi ngủ sao? Rốt kém chút bị sập đến, trên tinh thần vui thích. Cái kia không phải là đi ngủ. Rốt các hạng, ta thích sau nhập. Đại mục thủ cảm giác những lời này không thể nghe nhiều. Lăng Yên không một tiếng động rời đi thánh hỏa tế tự trận, hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, tại đi tới chỗ gì ẩn về sau, chức trách của hắn cũng không có giảm bớt, ngược lại càng nhiều. Uy, rốt thấp giọng nói, thanh Vũ còn ở nơi này. Phi Tuyết nháy mắt một cái, lớn tiếng nói, thanh Vũ tỷ tỷ, ta có thể để cho rốt đại ca ca dùng cái tư thế này sao? Trong thánh hỏa, một cái nhẹ nhàng thanh âm bay ra, nếu như điều kiện tiên quyết là vì nhân loại, có thể. Phi Tuyết cười nói, đúng không? Kia liền nói định à, rốt ca ca, ngươi phải định kỳ giúp ta tăng lên lực lượng. Nói xong, thần quang lóe lên, nàng liền bay ra thánh hỏa tế tự trận. Cùng lúc đó, rốt trước mắt hiện lên ba đạo kim quang. Tỉnh lại nhân loại chi sinh, tái tạo viễn cổ khâu lăng chi thần linh hồn, tăng lên nhân loại hy vọng, thần tính. Tỉnh lại nhân loại chi sinh, tái tạo viễn cổ thực vật chi thần linh hồn, tăng lên nhân loại hy vọng, thần tính. Tỉnh lại nhân loại chi sinh, tái tạo hàn kết chi vương linh hồn, tăng lên nhân loại hy vọng, thần tính. Rốt khiếp sợ nhìn xem cái này ba hàng màu vàng văn tự, hắn chỉ là tỉnh lại ba vị nhân loại chi sinh, còn không có để bọn hắn lực lượng đạt tới đỉnh phong, vậy mà liền thu hoạch được thần tính. Chi Tức Chi Thư hưng phấn lật qua lại trang sách, mỗi một vị nhân loại chi sinh Thế nhưng là đều có chuẩn vương cấp tiềm lực, coi như không đạt được, cũng sẽ không kém quá xa, như thế điểm thần tính, còn là cho thiếu nữa nha. Giờ khắc này, rụt trong lòng tràn ngập cuồng hỉ, hơn 6 vạn thần tính, cho dù đối với hiện tại hắn đến nói, cũng không phải một con số nhỏ, huống chi, trải qua trước đó đại tấn thăng về sau, hắn thần tính đã chỉ còn lại hơn 40 tư vạn. Hiện tại lập tức thu hoạch được 6 vạn thần tính, hắn thần tính tổng lượng lập tức lại trở lại 500.000. Càng làm cho rụt cao hứng là, theo ba vị nguyên sơ cường giả cùng ạ Lạn trở lại chính diện chiến trường, Trô Dị ẩn áp lực tiến một bước thu nhỏ, hắn tựa hồ có thể cân nhắc tiến vào vực sâu. Vĩnh Hằng chi thư hạ sạ, lại một lần nữa vì rốt làm ra tiên đoán, chủ nhân, ta nhìn thấy tuyệt đối hắc ám, nhưng nó không thể bao phủ lấp lánh ánh sáng. Y liền nguyên gặp nguy hiểm, nhưng cũng không phải là không cách nào vượt qua. Rốt chỉ do dự một lát, liền làm ra quyết định. Làm hắn kinh ngạc chính là, khi hắn đem quyết định nói cho Đại Mục Thủ cùng Thanh Vũ lúc, hai người đều ủng hộ hắn. Thanh Vũ hắn là biết đến, hắn bất kỳ quyết định gì, nàng đều sẽ ủng hộ vô điều kiện, nhưng Đại Mục Thủ thái độ chuyển biến, liền để hắn cảm thấy kỳ quái. Hắn nguyên bản cho rằng còn muốn phí một phen mượt lưỡi. Đối mặt rốt nghĩ hoặc, Đại Mục Thủ bình tĩnh đáp, rốt các hạ, ta nhìn thấy hy vọng ta tin tưởng quyết định của ngài, bất luận cái gì thời điểm. quy một chương 870, trăm trường tháp. mặc dù thanh vũ cùng đại mục thủ đều đồng ý tiến về vực sâu hành động, cũng thúc giục hắn mau chóng xuất phát, bởi vì càng cường đại hất triều bất cứ lúc nào cũng sẽ đến. ngón trỏ chỉ lên, đã quyết định, càng sớm đến liền càng tốt. nhưng rốt cũng không có lập tức liền tiến vào vực sâu, bởi vì lúc này mộng cảnh đã đến giao giới biên giới, sắp tiến vào trường tháp. chủ nhân, đây là cuối cùng nhất hai cái khu vực một tròng, mộng cảnh nhiễu loạn đã đến một cái rất cao hoàn cảnh chúng ta rất có thể sẽ gặp được nguy hiểm to lớn nhất là khi tiến vào tri sơ tốt nhất chờ ngậm cảnh tại trường tháp vận hành bình ổn xuống tới về sau lại tiến vào vực sâu nếu không hai mặt đồng thời xuất hiện nguy hiểm tình huống liền hỏng bét phang phất vì xác minh chi thức chi thư nói tới ạ dạ cũng cảm ứng được nguy hiểm cực lớn chủ nhân chủ nhân hắc ám lợi kiếm khủng bố đại thủ tựa hồ có loại nào đó khủng bố sự vật tại phía trước chờ đợi chúng ta Rốt vẻ mặt nghiêm túc xuống tới hắn cũng biết ngậm cảnh bọn khí một đường này tới tạo thành bao nhiêu nhiễu loạn mà những này nhiễu loạn tại lâu dài trong quá trình cũng là sẽ dần dần nẹp ra cho nên bọn hắn càng đi sau càng nguy hiểm Nhưng chi thức chi thư trước kia một mực là đem trọng điểm đặt ở vòng thứ hai tiến vào bắt đầu, cho rằng bọn họ đem tại vòng thứ hai tiến vào cao tầng linh giới khu vực lúc đối mặt chân chính hắc ám xâm lấn, mà không phải hiện tại. Sách, tại sao trước thời hạn rồi? Chi thức chi thư lật qua lật lại trang sách, trầm giọng nói, chủ nhân, theo ly đến nói là dạng này, nhưng chúng ta nửa đường gặp được nhiễu loạn quá lớn, nhất là ngài lúc đầu tại hai cái linh giới khu vực ở giữa lật ngược hình nệ, khả năng ra tốc nguy cơ đến. Rốt bất đắc dĩ che cái chán, đây là hắn hát lịch sử một trong. Lúc trước chi thức chi thư còn là một cái không thể nói chuyện tiểu năng, mộng cảnh với hắn mà nói là hoàn toàn hai mắt đen tuy lộn vỡ. Hắn tự cho là thông minh lật ngược tiến vào hai cái linh giới khu vực, thu hoạch được rất nhiều đặc thù tạo vật, nhưng kết quả chính là dẫn phát to lớn nhiều loạn, dẫn đến rất nhiều khủng bố tồn tại xâm lấn. May mắn khi đó Ngộng Cảnh là nghiêm trọng vỡ vụn trạng thái, bản thân tồn tại ảnh hưởng phi thường nhỏ yếu, tại gia tốc rời đi phụ cận linh giới khu vực sau, những cái kia xâm lấn dần dần tiêu tán. Nhưng Ngộng Cảnh nguyên phản hồi là sẽ không tiêu tán, bọn chúng sẽ chỉ càng ngày càng sâu, càng ngày càng rộng, cuối cùng nhất Ngộng Cảnh sẽ nên đón cuối cùng xâm lấn. Mặc dù tri thức tri thư hiện tại cũng vô pháp nhớ tới cái gọi là cuối cùng xâm lấn là cái gì nhưng rốt suy đoán rất có thể chính là ban sơ kỳ nguyên sa đoạn chân thần, mà mộng cảnh mấy lần vỡ vụt, hẳn là cũng cùng cuối cùng xâm lấn có quan hệ. nghĩ tới đây, rốt trong lòng cũng không khỏi khẩn trương lên. vạn nhất bọn hắn vừa mới đi vào trường tháp, quỷ dị thủy tổ loại tồn tại này liền bắt đầu xâm lấn mộng cảnh, cái kia làm sao đây? lấy hắn hiện tại lực lượng, là tuyệt không thắng lợi khả năng, chính là tập hợp đủ nhân loại chi lực, cũng không có một tia hy vọng. nhưng là không tiến vào trường tháp cũng không được, trường kỳ tại giao giới lưu lại, sẽ dẫn phát nghiêm trọng hơn hậu quả. chủ nhân, trong lúc đang suy tư, chợt nghe tri thức tri thư hô lớn, nhanh đến phía trước chính là chúng ta tại cao tầng linh giới cuối cùng nhất hai cái chưa đi một trong những khu vực. Rốt nâng đầu nhìn một cái, ánh mắt vượt qua một cảnh, nhìn thấy phương xa cái kia một mảnh túc lạnh âm trầm khí hải. Đúng vậy, kia là một mảnh phun trào vô tận vân khí biển cả, đến không hết khí cùng mây tại Vô Ngần Thiên Chi trong biển rộng lật qua lật lại bay tuôn. nhưng là, Rốt cũng không có một cơn gió cao vân khoát cảm giác, màu xanh cùng túc lạnh là mảnh này biển mây bên trong trụ sắc điệu, mỗi một đám mây mỗi một sợi khí đều lộ ra vô cùng cứng nhắc, cho người ta cảm giác tựa như là một cái không cách nào to lớn tháp cao nội bộ. Đây chính là trường tháp sao? Rốt nói khẽ đồng thời thần linh cảm giác giao cho hắn siêu cường linh cảm bị xúc động, một loại nguy hiểm to lớn cảm giác nổi lên trong lòng, khủng bố nguy cơ tựa như ma chảo bắt lấy trái tim của hắn, để rốt chỉ muốn lập tức khống chế quang chi đài, thay đổi mộng cảnh phương hướng, rời đi nơi này. Nhưng là khi hắn để tay bên trên quang chi đài lúc càng khủng bố hơn cảm giác nguy hiểm sông lên đầu, phản phất chỉ cần hắn cải biến phương hướng, liền sẽ tao ngộ càng thêm đáng sợ sự tình. Chủ nhân, chi thức chi thư hồ lớn, chúng ta liền muốn đi vào. Rốt lấy tuyệt đại lực ý chí ngăn chặn sợ hãi trong lòng, trầm giọng nói, mộng cảnh phong hộ toàn bộ triển khai, thái dương hải cùng nguyệt chi hồ toàn lực nạp năng lượng. Mộng cảnh gia tốc, chuẩn bị chiến đấu. Trong lúc bối rối, tri thức chi thư toàn bộ làm theo. Mộng cảnh phòng hộ toàn bộ dâng lên, mộng cảnh tùy theo gia tốc, hướng về cái kia một mảnh màu xanh khí hải phóng đi. Trong mộng cảnh, đến không hết quỷ vương từ trong ác quỷ vạt đã tuôn ra, bút bê đỉnh chỉ minh tượng, đứng tại mộng cảnh chỗ cao nhất, hạ xạ kích động lật qua lại trang sách, y đồ nhìn thấy chuẩn xác hơn tương lai. Rồi đứng tại quang chi đài trước, nhìn xem cái kia thế giới màu xanh tiến đụng vào hắn ánh mắt. Và anh, to lớn tiếng anh minh ban vọng mộng cảnh, trung tâm phương tiêm bi kịch liệt lắc lư một cái, toàn bộ mộng cảnh cũng vì đó run lên. Chúng ta tiến vào. Tri thức chi thư hô lớn, rốt con mắt một khắc đều không có nháy. Ở trong tầm mắt của hắn, thấy rõ mộng cảnh bọt khí đụng vào trường tháp trong nháy mắt, cái kia nguồn gốc từ mộng cảnh nguồn gốc lực lượng liền theo không gian tầng dưới chốt cướp lấy đến cái gì? Một đạo to lớn gợn sóng tùy theo triển khai. Tại cái này băng lãnh túc sát thế giới màu xanh bên trong quyết tán. Đồng thời, mộng cảnh trên bệ đá xuất hiện một kiện mới tạo vật, tháp chi thuận. Triệu hồi ra vĩnh hằng trường tháp thần thuận chi linh. Cần một phần linh tính chi hoa, một phần vĩnh hằng chi mộng. Chỉ có thể chế tác một phần. Rốt khe cho mày, vĩnh hằng trường tháp thần thuận chi linh nhìn qua giống như là loại nào đó linh tính sinh vật vật triệu hoán cái này tạo vật có chút đặc thủ, không biết có cái gì dùng tiêu hao vật tư ngược lại không nhiều cùng hủy diệt chi tâm không sai bì lắm có lẽ có thể sớm đi chế tác được nhìn xem những tạp niệm này tại do suy nghĩ thoáng một cái đã qua tinh thần của hắn từ đầu đến cuối độ cao tập trung tại mộng cảnh bốn phía cùng phương tiêm bia báo hiệu trên mặt nhưng là bất luận là cái kia một mặt đều chưa từng xuất hiện gì động giọt chờ giây lát y nguyên không có cái gì biến hóa nhịn không được hỏi sách lời còn chưa dứt ngậm cảnh bên ngoài Quần quần màu xanh biển mây bên trong, đột nhiên phun trào lên vô số gọn sóng, đến không hết cự hình màu xanh khối giáp, theo gọn sóng bên trong bất ra, cường đại cấp 18 linh năng gào thét mà đến, nguyên bản bình tĩnh, cao tầng linh giới khu vực nháy mắt sôi trào. Đây là tháp kỵ sĩ, chi thức chi thư hồ lớn, trường tháp bên trong sinh ra đặc dị quái vật, bọn chúng có siêu cường linh năng năng lực phòng ngự, rất ít có khả năng công kích đột phá tháp kỵ sĩ phòng ngự. Dỗ ngưng thần nhìn lại, những này cự hình áo giáp màu xanh nội bộ là chúng không, phản phất tháp kỵ sĩ bản thể, chính là những này áo giáp. Cẩn thận. Asa đột nhiên điên cuồng gào thét nói, uy hiếp đến từ phía trên. Dỗ đột nhiên nâng lên chỉ thấy một thanh thông thiên triệt địa cư kiếm từ vô hạn cao xa trên bầu trời hướng ngộng cảnh chém tới. Cái kia siêu cường uy năng đập vào mặt, để rốt lập tức liền nhớ lại Thánh Lộ Tẩy Vương thành chi chiến, đây là Sa đoạn ạt nộn chi vương cùng hoàn thành cuối cùng kế hoạch hỏa chi thánh đế vốn có lực lượng, cấp 19 linh năng, thần lực lại lần nữa cùng linh năng hoàn toàn dung hợp cao giai nhất năng lượng, hắn cường độ đã vượt qua ngàn tỷ. Trong chốc nóng này, tất cả ngộng cảnh tạo vật đều xông ra ngoài, vô số ác quỷ hướng về mũi kiếm chen chúc mà đi, ý đồ dùng bọn chúng cái này cường đại nhục thể ngăn lại cái này khủng bố tự kiếm. Nhưng là Cái kia ẩn chứa ngàn tỷ cấp linh năng cường độ mũi kiếm nháy mắt liền đưa chúng nó thân thể xé rách, đến hàng vạn mà tính ác quỷ tạo thành thịt tường nháy mắt bị chém thành mảnh vỡ, liền nửa giây đều không thể kéo dài. Rốt phản ứng cực nhanh, suy nghĩ khế động, liền xúc động thời gian giạ bước, vô hình thời gian gợn sóng nháy mắt triển khai, 275 khắc thần lực tạo thành khổng lồ thời gian, khu vực chớp mắt liền bao phủ một cảnh. Thời gian lưu vong, thân tính nháy mắt tiêu tán, rốt vậy mà đem toàn bộ mộng cảnh lưu đảy tới thời gian trường hà chỗ sâu. Nhưng là, tri thức chi tư lập tức thế lương to, không. Chủ nhân, mau trở về. Rốt trong lúc sử sợ liên nhìn thấy cự kiếm kia vậy mà phá vỡ thời gian trường hạ, theo cái kia ngàn vạn sắc thái bên trong xuyên qua, trực chỉ mộng cảnh mà đến, lạnh lèo thấu xương, nháy mắt lan tràn dội toàn bộ lưng. hắn quả thực không thể tin được ánh mắt của hắn, nhưng bản năng phản ứng để hắn lập tức kết thúc thời gian lưu vong, mộng cảnh trong nháy mắt liền trở lại chỗ cũ, cự kiếm cũng theo đó mà đến. với toàn bộ linh giới đều phảng phất chấn động một cái, một đạo đến ngàn vạn dợt, cực lớn gợn sóng tàn ra, rồi khiếp sợ nhìn thấy, cự kiếm vậy mà dừng lại tại mộng cảnh đỉnh, một cái bóng người màu vàng ngăn lại mũi kiếm của nó, bút bê a toàn thân nó kim quang lấp lánh trên cánh tay không ánh sáng chi thuẫn đã toàn bộ triển khai cái kia vô hình hơi mở bình trướng vậy mà ngăn lại cấp 19 linh năng cự kiếm chủ nhân bút bê gấp hô nói phá hư vận mệnh của nó nhanh giáp giáp phần vật trong suốt vết dạn tại trên bình trướng lan tràn đã từng ngăn lại thần chi nhất kích không ánh sáng chi thuẫn giờ phút này lại có vỡ vụn xu thế rồi không kịp nghĩ nhiều lập tức xúc động thiêu đốt vận mệnh ngôi sao này tại hoàn thành lại cháy lên về sau có được càng thêm cường đại phá hư vận mệnh lực lượng lại đuối tự thân tổn hại giảm nhỏ chân chính có tác chiến năng lực tại ngôi sao bị xúc động trong ngay mắt linh hồn của hắn phía trên liền giấy lên trung niên đại hỏa nó vô hình vô chất, lại ẩn chứa không cách nào chống, tự lực lượng hủy diệt, đại hỏa cấp tốc lan tràn, rất nhanh liền tràn ngập tại thần lực của hắn phía trên. Hiện tại, rốt mũi một kích, đều sẽ đối với bất luận cái gì thực chất tồn tại, tạo thành trên vận mệnh hủy hoại. Làm hắn khiếp sợ là, trôi này vô hình tự kiếm, vậy mà thật sự có vận mệnh quý tích tồn tại, loại kia hắc ám, khủng bố, vạn mẹo, biến lý gì, tràn ngập không có ý nghĩa lộn xộn quý tích, chính là hết thảy hắc ám quái vật quý tích, cũng là khói đen vận mệnh quý tích. Tại rộn điên cuồng công kích đến, cự kiếm hắc cám quý tích rất nhanh liền xuất hiện vết dạn. So sánh nó vốn có vận mệnh mà nói, bản thân nó cường độ cao đến không cách nào hình dung. Rộn bất luận cái gì công kích, đều không thể đối với nó thực thể tạo thành tổn hại. Nhưng là chi thức chi thư điên cuồng gào thét nói, chủ nhân, ạ ổ vợ muốn nhịn không được. Cơ hội là trong ngay mắt, rộn nghĩ đến tháp chi thuẫn, hắn chỉ là suy nghĩ khẽ động, một nghìn phần linh tính chi hoa cùng một phần đỉnh hàng chi ngọc liền bay lên bệ đá, thoáng qua liền hoàn thành chế tác. Sách. Dùng tháp chi thuẫn, chi thức chi thư trong lúc sướng sở mới nhìn đến trên bệ đá cái kia lấp lánh kỳ dị huy trường, nó lập tức xông đi lên đem hắn bóc nát. Một giây sau, một cái màu xanh linh thể liền xuất hiện ở trước mắt, toàn thân nó đều từ vô hình không khí cấu thành, chỉ là mặc một bộ kỳ dị áo giáp màu xanh, một tay cầm tuẫn, một tay cầm kiếm. Tháp chi linh, chi thức chi thư đột nhiên nhớ tới, có được mạnh linh năng vật chất chi thuẫn tháp chi linh, không hổ là chủ nhân. vậy mà nghĩ đến nó, nhanh, nhanh đi ngăn lại cự kiếm. Tháp chi linh thân hình khẽ động, nháy mắt liền xuất hiện tại cự kiếm phía dưới, khi nó giơ tay lên bên trên thuật lúc bốn phía trôi nổi ác quỷ mảnh vỡ tất cả đều tụ tập tới, hình thành một cái vô cùng to lớn dài tuẫn lực lượng vô hình tại giải thuẫn bên trên hiện lên, càng đem bọn chúng hòa làm một thể. Mà lúc này không ánh sáng chi thuận sớm đã che kín vết dạ, bút bê thuận thế một mùa, thân hình giống lá rụng phiêu về một cảnh. Phía trên, cự kiếm rơi xuống, nương theo lấy một tiếng vô cùng trầm muộn trầm đủ. Cự kiếm nện tại giải thuẫn phía trên, cấp 19 linh năng vậy mà cũng tại trong lúc nhất thời không cách nào đánh tan cự thuận. Cũng ở trong ngay mắt, ruột công kích đạt tới đỉnh phong, cự kiếm vận mệnh quy tích rất nhanh sụp đổ, trôi này thông thiên triệt địa cự kiếm, đột nhiên tựa như mất đi hết thể lực lượng, thân kiếm phân liệt tăng dã, tán làm vô số vết nước. Thấp chi linh tùy theo tàn mất giải thuận, những cái kia vỡ vụn ác quỷ thân thể lại tung bay ra đến, cùng cự kiếm mảnh vỡ xen lẫn trong cùng một chỗ. Nương theo lấy một tiếng nổ ầm ầm âm thanh, một đạo bàng bạc khí xám cắm vào rốt trong thân thể, tùy theo chuyển hướng của cảnh, xuất hiện ở trên linh hồn tế đàn. Vạn mèo cự kiếm tàn tạ linh hồn, vĩ đại thần hồn, có được phần ác mộng nhiên liệu, có được 20 phần nguyên sơ chi thổ, có được 20 phần nguyên sơ chi thủy, có được 20 phần thần thạch. Miêu tả: Toàn năng thiên thần thần khí, tại vạn cổ trong 5 tháng yên lặng, nhận khói đen nan mòn mả vạn mèo, trở thành bên trong cao tầng linh giới khủng bố một trong những đầu ngọn. Rốt chấn động trong lòng, hắn vạn vạn không đi tới. Trôi này tự kiếm vậy mà là quái vật, mà cái quái vật này linh hồn mặc dù là vĩ đại thần hồn, nhưng lại càng giống loại nào đó kỳ dị diễn sinh thể, bởi vì nó không có thần tính, không có nguyên luật, cũng không có thần hóa nguyên chất vật. Chi thức chi thư lưng phấn hô nói, "Chủ nhân, chủ nhân, lại một cái vĩ đại thần hồn. Chúng ta có thể lại cháy lên một ngôi sao?" Rốt đè nén xuống kích động trong lòng, đem ánh mắt thả tại linh hồn trên miêu tả, nó phi thường ngắn, chỉ nói trôi này tự kiếm là toàn năng thiên thần thần khí, bởi vì nhận khói đen ăn mòn mà hủ hóa thành quái vật. Xách, toàn năng thiên thần là cái gì? Cùng nguyên thiên thần có quan hệ? Tri thức tri thư trầm ngâm nói, "Chủ nhân, bộ phận này ký ức bị triệt để lao đi, theo miêu tả đến xem, hẳn là là chân thần một trong. Có lẽ, toàn năng tiên thần chính là nguyên thiên thần đi." Rốt gật gật đầu, cái vấn đề này không phải hắn hiện tại muốn suy nghĩ, mặc dù cự kiếm đã phá hủy, nhưng nguy cơ cũng không có giải trừ, những cái kia được xương tháp kỵ sĩ cường đại quái vật, ngay tại hướng vọng cảnh vượt tới. Cuộc chiến đấu này đánh cho đồng dạng gian nan, tháp kỵ sĩ cùng cự kiếm cực kỳ kiên cố, thông thường công kích rất khó tạo thành hữu hiệu tổn thương, nhưng chúng nó vận mệnh quy tắc, cùng cự kiếm phá hủy, tại thiêu đốt vận mệnh công kích đến, bọn chúng rất nhanh liền bị giột hủy diệt nhưng đáng tiếc là những quái vật này cũng không có linh hồn hiện nhiên bọn chúng chỉ là diễn sinh thể rốt trong lòng hơi có nặng nghề những quái vật này là nắm giữ thần lực mặc dù chỉ có không đến hai mươi khắc nhưng dù sao cũng là nguyên sơ quái vật cường đại như vậy quái vật vậy mà cũng là diễn sinh thể vậy bản thể đến cái gì trình độ không thể ở trong này dừng lại rốt trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy cấp tốc đem trôi nổi mảnh vỡ thu thập lại về sau liền trở lại một cảnh chủ nhân chi thức chi thư hương phấn hô nói chúng ta vượt qua nguy cơ ta quả thực không thể tin được chúng ta vậy mà dạng này liền vượt qua nguy cơ rốt không để ý tới nó Một trận chiến này mặc dù thắng, nhưng là đại giới cũng rất lớn, Búp bê đã lâm vào yên lặng, thân thể nó bên trên tràn đầy vết rạn, ả xạ ngay tại bận rộn tu bổ vận mệnh của Hàn Quý Tích, ngay cả lời đều không rảnh nói, Tháp Chi Linh nhìn qua cũng suy yếu không ít, nhưng cũng không có tiêu tán vết tích. Cái triệu hắn này vật, tựa hồ là vĩnh cửu tồn tại. Rốt châm ngâm nói. Chi thức Chi Thư hưng phấn hô nói, "Đúng vậy à, chủ nhân, nó cùng tà quỷ chi vương, ác quỷ chi vương bọn chúng, cũng làm động cảnh thủ hộ linh. Chỉ cần không bị tiêu diệt, liền vĩnh viễn tồn tại." Dốt gật gật đầu, "Xách, chúng ta thật hoàn toàn vượt qua nguy cơ sao?" Chi Tức Chi Thư lật qua lật lại trang sách thô lớn, đương nhiên, mộng cảnh đã xưa đâu bằng nay, chủ nhân đã xưa đâu bằng nay, ha ha ha ha, cái này toàn bộ đều là công lao của ta, không có ta, liền không có bây giờ chủ nhân. Ngoan, mộng cảnh đột nhiên bỗng nhiên một trận, rốt cấp tốc chuyển qua ánh mắt, nhìn thấy phương tiêm bia báo hiệu trên mặt bắn ra siêu cường hồng quang, một nhóm huyết hồng dữ tận văn tự tại hồng quang bên trong lâm ly mà xuống. Một vị không biết kinh khủng tồn tại, chính nhìn chăm chú mộng cảnh, Xâm lấn lúc nào cũng có thể đến, sâm lấn lúc nào cũng có thể đến. Hồng quang lấp loe ở giữa, văn tự tiêu tán hầu như không còn, chi thức chi thư cứng tại nguyên chỗ, liền giống bị hóa đá. Thật lâu về sau, mới mở miệng nói, "Chủ nhân, cuối cùng xâm lấn." Tựa hồ một tới, rốt không nói gì, chỉ là nắm chặt nắm đấm. Về sau mấy ngày, rốt đại đa số thời gian đều ở trong giấc ngủ vượt qua. Từ báo hiệu trên mặt xuất hiện xâm lấn tin tức về sau, chi tức chi thư liền vô cùng cẩn thận, ngay cả nói chuyện cũng trở nên nhỏ hơi nhỏ rộng, phản phất sợ hãi kinh động khủng bố tồn tại đồng dạng. Ngẫm cảnh tại trường tháp bên trong đi thuyền, cũng biến thành cực kỳ cẩn thận, nó tận khả năng giảm bớt hết thể nhiễu loạn, nhưng tập kích ngẫm cảnh quái vật ý nguyên nối liền không dứt. Vì để tránh cho nhiễu loạn tiến một bước mà rộng, những quái vật này đều là từ rốt dùng tiêu đốt vận mệnh mệnh giết. So sánh cái khác phương thức mà nói, loại này đánh giết phương thức chỗ sinh ra nhiều nhiễu loạn nhỏ nhất, rốt ngạc nhiên phát hiện, bị thiêu đốt vận mệnh phá hủy quái vật, cơ hội sẽ không tạo thành cái gì nhiễu loạn. Đây đối với mộng cảnh yên tĩnh đi thuyền có rất lớn trợ giúp. Mà tri thức chi thư cẩn thận, cũng lấy được hiệu quả, tập kích mộng cảnh quái vật từng bước giảm bớt, mấy ngày về sau, liền cơ bản khôi phục bình tĩnh, cùng trước đó tại cái khác cao tầng linh giới trong khu vực đi thuyền, không có khác nhau quá nhiều. Rốt cũng cuối cùng có thể tiến vào vực sâu. Mặc dù chỉ hoán mấy ngày, nhưng cũng không phải là chuyện xấu. Trong khoảng thời gian này, Trô Dĩ ẩn áp lực tiến một bước tăng lớn. Khói đen chiều cường cường độ bên trên một cái cấp độ, trừ đại lượng cự hình khói đen cộng sinh thể bên ngoài, chưa thành hình khói đen nguyên thể cũng đi tới chiến trường. Nhưng khiến người vui mừng chính là, so dỗ vậy mà đứng vững áp lực, vạn vật kẻ hủy diệt ở thời điểm này mới hoàn toàn phát huy hẳn lực lượng. Một người liền đem tất cả chưa thành hình khói đen nguyên thể cản ở bên ngoài chỗ gì ẩn, ngăn cản bọn hắn tới gần dột nguyên thủy hủy diệt không gian. Cứ như vậy, nguyên bản lo lắng lập tức tan thành mây khói, chỉ ít ở trong một khoảng thời gian, khói đen chiều cường cường độ sẽ không tăng lên nữa, dỗ tiến vào vượt sâu, cũng không cần lo lắng chỗ gì ẩn chịu không được cản mạnh khói đen chiều cường. Càng khiến người ta vui mừng chính là. Gì chớ, Phi Tuyết cùng thờ răng đều chiếm được tiến bộ nhảy vọt, chỉ qua mấy ngày thời gian, bọn hắn liền đi tới Nguyên Sơ giai đoạn thứ 2. Mà nhất làm cho Dật cảm thấy mừng rỡ chính là, hách loạt từ khi được đến hắn chân truyền về sau, ngay tại lấy khó mà tưởng tượng tốc độ cùng lê chỉ riêng thanh kiếm rượt vào, cộng minh liên hệ cấp tốc làm sâu sắc, hắn lực lượng cũng nước lên thì thuyền lên, rất nhanh liền nặng ngưng Nguyên Sơ, cũng bước vào Nguyên Sơ giai đoạn thứ 2, chỉ so với Dật thiếu 3 phần Nguyên Sơ chi luật. Tại Thanh Vũ cùng đại mục thủ đồng ý xuống, bốn người này đem cùng Dật cùng nhau tiến vào vực sâu. Nguyên còn muốn để A Lạn cùng hắn cùng đi, nhưng bây giờ tiền tuyến không thể rời đi hắn. Cho nên chỉ có thể tiết nối để ạ lạn chế tác một chút có thể ở trong vực sâu hành đầu, để tránh bị vực sâu chi khí ăn mòn thâm nguyên chi nhận cho hắn. Cuối cùng, tại mộng cảnh tiến vào trường tháp sau ngày thứ 5, rốt dẫn, dẫn đầu đội ngũ, thành thạo xuyên qua cống thoát nước, bước vào chỗ gì ẩn phía dưới vực sâu cửa vào. Quy 1 chương 871, vực sâu chuyến đi. Cống thoát nước tầng dưới chớp nhất. Một cái cự đại trong không gian, đến không hết trụ đứng hình thành một cái hình tròn phương trận, đây chính là chỗ gì ẩn vực sâu phong ấn, nó trấn áp lực lượng đến từ với phía trên bạch ngân chi hoàn. Chính là bởi vì phong ấn cùng bạch ngân chi hoàn tồn tại, chỗ dị ẩn phía dưới vực sâu mới có thể dài kỳ ổn định tồn tại cũng là bởi vì như thế, tại ruột trước khi lên đường, bạch ngân tri hoàn đã bắt đầu siêu hạn vận chuyển, phong ấn lực lượng cực càng thêm mạnh, tràn ngập bạch quang cơ hồ đem mặt đất hoàn toàn che đậy. nếu như không phải ruột biết vượt sâu cửa vào ở trong này, không người nào dám tin tưởng trong phiến khu vực này ẩn giấu đi một cái khủng bố lô đen. phía dưới chính là vực sâu. ruột châm giọng nói, trước khi tiến vào, có mấy chuyện muốn nói một chút. đầu tiên, vực sâu cũng không tại chúng ta phía dưới, nó là một cái độc lập vị diện. theo không gian vị thế bên trên mà nói, là tại chuỗi vật chất rơi phía dưới, đây chỉ là nó cửa vào. thứ hai. Vực sâu chia làm rất nhiều tầng, nó cũng không phải là đứng im bất động, mà là thời khắc tại diễn sinh lan tràn, ăn mòn chủ vật chất giới, bởi vậy mà sinh ra tầng ngoại cùng, liền được xưng là diễn sinh tầng, rất nhiều học giả cũng không cho rằng diễn sinh tầng cùng từ diễn sinh tầng phân cách mà hình thành vực sâu cái nước, là chân chính vực sâu. Thứ ba, chân chính vực sâu tại càng sâu vị trí, nó cũng không nhất định cùng tầng ngoài diễn sinh tầng tương liên, chúng ta chuyến này cơ bản mục đích, chính là tìm tới một cái thấp nhất vị thế điểm, rồi mới ta sẽ sử dụng linh chu mang vào chúng ta tiến vào tầng tiếp theo vực sâu. Phi Tuyết xoát giơ lên tay, sáng tỏ nhiều nước đôi mắt chừng chừng nhìn qua hắn. Rốt cao mày nói, ngươi có cái gì lại nói? Chúng ta tại sao không trực tiếp dùng Linh Chu tiến vào vực sâu tầng dưới nhất, là rốt ca ca ngài lực bền bị không đủ sao? Rốt cả giận nói, ngươi thiếu nói hiệu nói vượng, ta chỉ là không nghĩ lãng phí thời gian. Không, ý của ta là, Linh Chu mặc dù tốc độ cực nhanh, có thể vượt qua không gian cùng vị diện, tại cao thần lực dưới sự gia trì, mang bốn người cũng không phải vấn đề, nhưng là, trong vực sâu có rất mạnh ô nhiễm, không chỉ có là khói đen ăn mòn, còn có vực sâu ô nhiễm ăn mòn, lấy cực nhanh tốc độ ở trong không gian lữ hành sẽ để cho ô nhiễm ở trong thời gian rất ngắn tích lũy đến rất cao trình độ, cho dù là ạ lạn các hạ thâm viên chi nhận cũng không có cách nào chống cự, cho nên chúng ta không thể trực tiếp dùng linh chu tiến vào vực sâu. Không phải ta đã sớm đi còn cần chờ các ngươi? Di chờ gật gật đầu, ta rõ ràng, cho nên chính là lực bền bị không đủ. Rõ che lấy cái chán thở dài, xem như thế đi. Các ngươi không muốn đoán mò là linh chu lực bền bị Có một cái cự đại hồ lô phờ răng, vừa cười vừa nói, chúng ta rõ ràng, vì giảm bớt ô nhiễm, ngươi mới phải lựa chọn một cái gần nhất khu vực trong thời gian ngắn nhất đạt tới điểm cuối. Không phải điểm cuối. Do sửa chưa nói, trong những tháng năm dài đẳng đẳng đã qua, vực sâu đã phân hóa ra rất nhiều diễn sinh tầng. Qua với cổ lao diễn sinh tầng, đã trở thành vực sâu một bộ phận. Chúng ta có thể muốn trải qua nhiều lần lữ hành, mới có thể đạt tới vực sâu tầng dưới chót nhất, cũng chính là ban sơ nguyên thủy nhất vực sâu. Tại một ít học thuật bên trong, nó bị cho rằng là chân chính vực sâu, là tại sáng thế chỗ cùng chủ vật chất giới cùng nhau sinh ra vị diện. Qua gã lớn tiếng nói, mãi mãi bệnh mụn cơm lông, làm như thế phức tạp làm cái gì? Chúng ta nhanh lên đường đi, đem hắn mẹ ruột vực sâu một cái tám làm xuyên, đem cực các chi nhân cho cốt móc ra, cho lão tử trộn lẫn cơm ăn. Phi Tuyết căm ghét nhìn hắn một cái, thấp kém nam nhân thật buồn nôn. Còn là ruột ca ca để người dễ chịu, mặc dù có chung án, ngậm miệng, ruột xoay người, hướng chính giữa trụ đá nhảy lên, liền biến mất tại giữa bạch quang. Bốn người đi theo ruột bộ pháp cũng nhảy vào, nháy mắt sau đó, tất cả mọi người ánh mắt xoay chuyển, thiên địa xoay tròn, không gian vị thế kịch liệt biến hóa, vị diện hành lang đem bọn hắn theo chủ trong vật chất giới, lôi kéo đến vực sâu tầng ngoài cùng. Phanh phanh phanh phanh, năm người đệm tại vực sâu trên mặt đất, to lớn lực trùng kích đem cứng rắn mặt đất đều ném ra một vài ngàn dặm lô lớn vượt sâu khí tức cùng khói đen hết thảy vào tới, ý đồ hướng trong linh hồn của bọn hắn rung manh lao tới. Rốt lấy cực nhanh tốc độ cầm ra linh đăng, cũng đem thâm viên chi nhận treo ở trước ngực, vô hình phòng hộ nháy mắt mở ra, đem cái kia phát ra mãnh liệt ô nhiễm, phóng xạ khí tức ngăn. Tiên hồng chi lệ hồng quang đồng thời bắt đầu lấp lánh, tại lại cháy lên về sau, ngôi sao này phòng hộ năng lực đã cực đại tăng cường, khói đen nháy mắt liền bị nhận lửa cường hóa ánh lửa địa cơ tản ra đến, chỉ còn lại tối tăng mở miệng vượt sâu chi khí. Bốn người khác liền không có năng lực này, bọn hắn chỉ có thể dùng càng nhiều linh đăng, càng cường đại thủ hộ chi hỏa để chống đỡ ô nhiễm an ổn khiến ruột cảm thấy ngoài ý muốn chính là vượt sâu ăn mòn chi khí cũng nhận tiên hồng chi lệ sô tan mặc dù không có khói đen như vậy rõ ràng nhưng trung quanh hắn vượt sâu chi khí cũng tối lui mấy chục giật khoảng cách mà đổi thành bên ngoài bốn người đều là cuốn tại vượt sâu trong khí tức chỉ dựa vào ạ lạng thâm viên chi nhận để chống đỡ sách ruột ở trong lòng hỏi đây là thế nào chuyện tiên hồng chi lệ tại sao sẽ đối với vượt sâu chi khí cũng hữu hiệu quả chi thức chi thư chậm rãi lật qua lại trang sách một lát về sau mới lên tiếng chủ nhân tiên huyết chi lệ tinh hồn là hoàn mỹ đỏ nước mắt có mạnh nhất màu đỏ lệ thạch phòng hộ lực lượng nói một cách khác. Nếu như bọn hắn cũng có hoàn mỹ màu đỏ lệ thạch, cũng có thể đối với vực sâu chi khí sinh ra phòng hộ hiệu quả. Rốt nhĩ mây hỏi, đây là ý gì? Màu đỏ lệ thạch có cái gì đặc thù sao? Chi thức chi thư trầm giọng nói, màu đỏ lệ thạch là lửa sản phẩm, cùng lửa khác biệt duy nhất là nó là ngưng kết thực thể vật chất, đơn giản đến nói chính là, làm lửa lực lượng lấy một loại hình thức khác thả ra, cũng có thể xua tan vực sâu ô nhiễm. Rốt trong lòng chấn động mạnh một cái, chi thức chi thư lời nói rất rõ ràng, nó là nói, vực sâu khí tức cùng khói đen có liên hệ đặc thù nào đó. Chẳng lẽ khói đen thật là theo trong vực sâu sinh ra sao? Rốt lập tức truyền qua ánh mắt, làm linh hồn chi nhãn lấy cao nhất hiệu suất vận chuyển lúc, hắn khiếp sợ phát hiện, linh đăng bên trong thủ hộ chi hỏa cũng có thể xua tan vực sâu chi khí, mặc dù biên độ rất nhỏ, ước chừng chỉ có một phần ngàn giật tà hữu, nhưng linh hồn chi nhãn trong tầm mắt phi thường rõ ràng, đây không phải thâm nguyên chi nhận hiệu quả, ạ làn tâm nguyên chi nhận, xua tan khoảng cách là cố định, vương thành đã sớm đối với này từng có xâm nhập nghiên cứu, đối với hắn xua, tan cường độ, đã tính toán đến một phần vạn trở xuống. Rất nhanh, Rốt liền bài trừ sai sót, đang lăn lộn khí vụ bên trong, như thế tiểu nhân khoảng cách rất khó phát giác, mà lại nó cũng sẽ theo ánh lửa đồng đưa mà có chút hơi biến hóa. Nếu như không phải linh hồn chi nhãn có thể nhìn thấy trận vực biến hóa, hắn căn bản là không có cách làm ra phán đoán. Hiện tại, hắn đã có thể khẳng định, lửa đối với vực sâu chi khí đồng dạng hữu hiệu. Như thế xem ra, khói đen cùng vực sâu tuyệt đối là cùng một cái đầu nguồn, chỉ là không thể xác định giữa bọn chúng cụ thể là cái gì quan hệ. Rốt nắm chặt nắm đấm. Lần này vực sâu, tới rất hợp tại đem chuyện này nói cho bốn người về sau, bọn hắn cũng rất khiếp sợ, đồng thời cũng vô cùng phấn chấn. đây có nghĩa là, bọn hắn khoảng cách khói đen bí ẩn lại gần một bước. gì chờ đôi mắt sáng đến tựa như ngôi sao, có lẽ chúng ta liền sẽ sáng tạo lịch sử. hòa hệ lơ hồ lớn. nhanh, nhanh lên đường đi, ta muốn làm mẹ nó vực sâu, ta đại kiếm đã đói khát khó nhịn á. dốt nhưng không có sốt ruột, hắn đầu tiên kiểm tra một chút cổng truyền tống, xác định nó ở trong vực sâu cũng có thể mở ra. theo sau đem tin tức này truyền lại cho thánh hỏa tế tự trận thanh vũ cũng dặn dò nàng tận khả năng ở bên trong thánh hỏa tế tự trận lưu thủ một chút cường giả nếu có tình huống khẩn cấp phát sinh, hắn có thể cấp tốc mở ra cổng truyền tống, kêu gọi chi viện. Sau khi tất cả những thứ này hoàn thành, hắn mới hướng vực sâu chỗ sâu xuất phát. Năm người đều là nguyên sơ cường giả, vực sâu diễn sinh tầng đã căn bản ngăn không được bọn hắn, nhỏ yếu vực sâu ma vật còn không có tới gần, liền bị ruột linh hồn trận tiêu diệt, hóa thành cho bụi. Ba nghệ lở, di chờ, phi tuyết cùng giờ giang bốn người cũng có đồng dạng công hiệu, bọn hắn cường đại thần lực mang đến xung kích, là nhỏ yếu ma vật không thể thừa nhận, chỉ là phạm vi so ruột nhỏ hơn một chút, có hiệu lực cũng hơi muốn chậm một chút, có chút may mắn ma vật thậm chí bởi vậy có thể trốn qua một kiếp. Trong vực sâu nguy hiểm. Đối với bọn hắn cũng không có uy hiếp, nếu như không phải vì để tránh cho nhận ô nhiễm, năm người ở trong thời gian rất ngắn, liền có thể vượt qua phiến khu vực này. Nhưng cho dù như thế, rốt cũng không có hoa thời gian quá dài, ước chừng tại một cái đồng hồ lúc về sau, hắn tìm đến vị thế điểm thấp nhất, đây là một cái hẻm núi chỗ sâu nhất, tại một mảng lớn hoang vu sa mạc bên dưới, bọn hắn hướng trong hẻm núi chí ít hướng phía dưới bay chí ít mấy vạn dặm, mới đi đến nơi này. Sở Dương kinh ngạc hỏi, "Rốt các hạ, ngài nhận biết vực sâu đường sao?" Trên đường đi, bọn hắn cơ hội là thẳng tắp bay đến mục tiêu địa điểm, không có đi bất luận cái gì đường quanh co. Rốt thuận miễm đáp, không quá nhận biết, nhưng ta có đặc thù rõ xét kỹ xảo. Đám người một mặt sợ hãi thán phục, đối với ruột có thể tùy tiện làm được người khác làm không được kỳ tích. Bọn hắn đã không có bất luận cái gì nghi hoặc, nhưng bọn hắn không biết là cái này đặc thù rõ xét kỹ xảo, nhưng thật ra là đến từ tri thức chi thư cùng vĩnh hằng chi thư chỉ dẫn. Tại khôi phục toàn bộ linh hồn về sau, tri thức chi thư nhớ lại rất bao sâu viên tri thức, nó đối với vực sâu có rất sâu hiểu rõ, có thể cấp tốc quy hoạch xuất cụ thể lộ tuyến, lại giao cho vĩnh hằng chi thư xác định. Dạng này, một đầu thẳng tới vị thế điểm thấp nhất con đường, rất nhanh liền đi ra. Hẻm núi tầng dưới chốt khói đen cường độ cùng vực sâu chi khí nồng độ đều lên thăng rất nhiều, ngoại trừ rốt bốn người đều mang lên càng nhiều linh đăng cùng thâm viên chi nhận. Sau khi làm chuẩn bị cẩn thận, rốt một ngón tay, 275 khắc thần lực toàn bộ rót vào linh chu, khổng lồ xương trắng nháy mắt đem năm người bao phủ, mang lấy bọn hắn hướng về càng hạ tầng vực sâu bay đi. Cơ hồ là trong nháy mắt, linh giới chi chu liền tiêu tán, rốt dưới chân nhất trọng, cũng đã rơi xuống đất. Chuyển qua ánh mắt xem xét, bốn người đều ở sau hắn, lông tóc không tổn hao, nhưng bọn hắn bên hô linh đăng dập tắt một nửa, Thâm Viên Chi nhận bên trên cũng đầy là vết rách, ruột không thể không theo trong ngộn cảnh cầm ra càng nhiều linh hồn cùng Thâm Viên Chi nhận đưa cho bọn hắn. đây chính là vượt sâu càng sâu tầng sao. phở răng khẽ thở dài, đen nhánh khói đen cùng cho tàn khí vượt sâu chi khí hỗn tạp cùng một chỗ, tràn ngập toàn bộ không gian, cường độ so sánh với một tầng cao hơn rất nhiều. xuyên thấu qua những ngày mê vụ, hắn có thể nhìn thấy bọn hắn tại một mảnh vô biên vô hạn màu đen sa mạc bên trên, hoang vu, tĩnh mịch là nơi này trọng chính, trừ tùy ý chạy ngang hất thủy bên ngoài, trên mặt đất liền không có những vật khác. Nhưng trong mơ hồ, hắn có thể nhìn thấy phương xa có một chút bóng đen to lớn, cái kia tựa hồ là cường đại vực sâu quái vật, cấp 15 linh năng. Rốt bình tĩnh nói, còn là buổi밤, không cần phải để ý đến. Trong một cảnh, tri thức tri thư trầm ngâm nói, "Chủ nhân, ta đã thông qua ạ xả xác nhận, ngộng cảnh mảnh vỡ không ở tầng này vực sâu, chủ nhân còn muốn đi xuống dưới?" Rốt gật gật đầu, cái này sớm ở trong dự liệu của hắn, ngộng cảnh mảnh vỡ cùng ngôi sao cho tàn, đều tại vực sâu càng sâu tầng, mà cực các chuyên nhân tung tích, tại vực sâu tầng dưới chót nhất, cũng chính là chân chính vực sâu vị diện. Hàn là còn rất dài một khoảng cách. Vì thế Hắn đã sớm chuẩn bị đầy đủ vật chất, Vương Thành cầm ra một ngàn ngọn chứa thủ hộ chi hỏa linh đăng. Vì thế thậm chí hao tổn một điểm thánh hỏa lực lượng, ạ lãn cũng vì bọn hắn cung cấp hơn ngàn phần thâm viên chi nhận, lại thêm cái khác các loại vật tư. Chuyến này coi như vực sâu lại sâu, cũng phải đem nó cân bằng. Rốt nắm chặt nắm đấm, dẫn đầu bốn người lần nữa lên đường. Cùng hắn đoán trước, vực sâu quái vật y nguyên không thể tới gần hắn, thủy ám tạo thành linh hồn trận đem hết thẹt cự hình hoặc không phải cự hình vượt sâu quái vật dảo sát, những cái kia khủng bố vặn vẹo ma vật, liên miên hóa thành cho tàn. Cái này kinh người cảnh tượng chấn kinh bốn người, cùng là nguyên sơ cường giả. Bọn hắn mặc dù so rốt yếu một ít, nhưng không có bản chất chi lệnh, bọn hắn linh năng trận đã hoàn toàn không thể ảnh hưởng nơi này quái vật, mà rốt lại có thể tùy tiện đưa chúng nó diệt sát. Chẳng lẽ rốt các hạ, trời sinh liền đối với cống thoát nước quái vật có đặc thù tổ thương? Di chờ đang trầm mặc hồi lâu, về sau đột nhiên phát biểu một cái bạo luận. Phở Giang kỳ quái hỏi, nơi này là vực sâu a? Không phải vương thành cống thoát nước, nhưng vực sâu là tại vương thành cống thoát nước phía dưới, có thể coi là cống thoát nước kéo dài. Chúng ta ở trên bản chất cũng không hề rời đi vương thành cống thoát nước, mà màu đen thùng cơm ở trong cống thoát nước có đặc thù cường hóa hiệu quả, đây là mọi người đều biết. Phi Tuyết bất mãn nói, cái gì cống thoát nước? Rốt Ka Ka cùng cống thoát nước không quan hệ được không? Màu đen thùng cơm, chính thức có được lực lượng, là trà đạp vực sâu lực lượng, vương thành cống thoát nước, nhận vực sâu khí tức ăn mọn, bị coi là vực sâu kéo dài một bộ phận. Vực sâu thế nào có thể là cống thoát nước? Mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, gì chớ luôn miệng nói, không sai, không sai, chính là dạng này, ta nghĩ biểu đạt, chính là ý tứ này. Phở răng sờ sờ cái cằm, nói như vậy, rốt các hạ có được nhằm vào vực sâu năng lực. Cung hããn lạn các hạ vực sâu khát tinh. Rốt trong lòng hơi động, một cái như tiềm điện suy nghĩ nháy mắt hiện lên trong đầu của hắn. Chẳng lẽ, đây chính là kẻ thôn phệ hắc ám năng lực. Trong một cảnh, Chi thức chi thư cũng tán đồng nói, đây càng thêm nói rõ khói đen cùng vực sâu có quan hệ đặc thủ, kẻ thôn phệ hắc ám lực lượng, đồng dạng đối với vực sâu cũng hữu hiệu. Rốt gật gật đầu, hắn cuối cùng rõ ràng hắn tại sao sẽ đối với công thoát nước có như thế đặc thù cảm giác quen thuộc, thậm chí tại triệt để nắm giữ Vương thành công thoát nước sau, đối cái khác vương quốc công thoát nước, cũng tương tự sinh ra loại này hiệu quả. Chi thức chi thư trầm giọng nói, chủ nhân, lần này vực sâu chuyến đi, khả năng so với chúng ta tưởng tượng còn trọng yếu hơn, ngài nhất định phải cẩn thận a. Rốt không có trả lời, nhưng trong lòng đã vô cùng cảnh giác. Liên ngay cả A Sa cũng đang khẩn trương tu bộ vận mệnh trong quá trình, phân ra một bộ phận tinh thần đến chú ý chủ nhân. Tước chừng hai cái đồng hồ lúc sau, bọn hắn đi tới tầng này vượt sâu vị thế điểm thấp nhất. Rốt lần nữa triệu hồi ra linh giới chi chu, đem bốn người đưa vào càng sâu tầng vực sâu. Lần này dập tắt linh đang càng nhiều, liền thâm nguyên chi nhận cũng vỡ vụt, may mắn bọn hắn đeo nhiều phần, mới không có bị vượt sâu khí tức ăn mòn. Mà theo bọn hắn xâm nhập, khói đen cùng vượt sâu chi khí nồng độ càng ngày càng cao, càng ngày càng nặng, vực sâu ma vật cũng càng ngày càng mạnh. Đến tầng thứ tư thời điểm, quái vật linh năng cường độ đã đến cấp 17, rốt linh hồn trận cũng diện bất động, trong vực sâu xuất hiện lãnh chúa cấp quái vật. Nhưng năm người đều là nguyên sơ giai đoạn thứ 2 trở lên cường giả, cho dù là thâm viên lãnh chúa, đối với bọn hắn đến nói cũng không có quá lớn uy hiếp. Đến tầng thứ 6 thời điểm, cấp 18 linh năng cuối cùng xuất hiện, nơi này vực sâu tối tăm không mặt trời, khủng bố khói đen cùng vực sâu chi khí che đậy một mảnh, trên mặt đất khắp nơi đều là tràn ngập hắc thủy, có cực lớn uy hiếp bóng đen ở trên mặt đất du dãng. "Chủ nhân." Tri thức chi thư điên cuồng hét nói, "Chính là chỗ này, mộng cảnh mảnh vỡ chính là ở đây." Với này đồng thời, Dược cũng cảm ứng được mộng cảnh mảnh vỡ kêu gọi. Quy 1 chương 873 Vượt sâu chi chiến, hạ, đến không hết nấm từ dưới đất mọc ra, vô số sợi nấm chân khuẩn tại thổ nhưỡng bên trong lan tràn, bao tử hình thành khí vụ, tại ảnh hưởng của hắn xuống, biến thành một loại đặc thù lây nhiễm vật, bọn chúng bay về phía quái vật, ký sinh tại thân thể của bọn họ bên trong, phân giải hư thối, thoái biến ô nhiễm, đem mục nát hóa thành bọn chúng chất dinh dưỡng, tại quái vật thân thể bên trong tùy ý liên tục xuất hiện, phá hư bọn chúng kết cấu. Khói đen rất nhanh liền ô nhiễm những ngày kỳ dị nấm, đưa chúng no biến thành quái dị ô nhiễm nấm, nhưng những ngày nấm cũng không có bất luận cái gì sức chiến đấu, bọn chúng một khi bị hoàn toàn ô nhiễm, liền sẽ rất nhanh tàn lụi tử vong. Khói đen tùy theo phá tán. Quá thành cho đen, nguyên phản hư không, liền như là quái vật bị giết chết. Mà cái này, chính là phờ răng mới nhất lĩnh ngộ, lấy tự nhiên phương thức, đánh giết quái vật. Tới đi, các ngươi những cái vặn vẹo dị dạng tồn tại, đối mặt tự nhiên phẫn nộ đi. Phờ răng giang hai tay ra, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, trong linh hồn của hắn, thần hỏa mãnh liệt tiêu đốt lên, không ngừng mà phun ra ra càng nhiều thần lực, dung nhập thổ nhưỡng bên trong, càng nhiều nấm theo thổ nhưỡng bên trong mọc ra, áo choàng khí vụ che khuất bầu trời, hình thành một mảnh vượt qua mấy chục vạn giật khối không khí xông vào khối không khí, quái vật rất nhanh liền nhận lây nhiễm, vô số ký sinh vật tại bọn chúng thể nội sinh trưởng, hấp thụ bọn chúng chất dinh dưỡng, thôn vệ bọn chúng ô nhiễm, thẳng đến cực hạn, quái vật thân thể liền sẽ bị nó no bạo, nổ ra vô số hắt hoa ấm, bọn chúng tùy theo tàn lùi, tàn mát vô số bụi đen. Mảnh này khối không khí tựa như tự nhiên nguyên rủa, mỗi một cái tiến vào trong đó dị dạng, đều sẽ bị tự nhiên lực lượng giết chết. Tự nhiên, cuối cùng sẽ uốn nắn hết thể nhiều sóng. Ferjan đắm chìm tại cái này hùng vĩ cảnh tượng bên trong, toàn bộ thể xác tinh thần từ trong tới ngoài cảm thấy từ đáy lòng mừng rỡ. Phương Sa, ruột cũng chú ý tới cảnh tượng kỳ dị này. Lở răng lực lượng không phải cường đại nhất, nhưng hắn tạo thành lực sát thương lại là nhất khả quan. Cấp 17 linh năng quái vật tại nắm trước mặt hoàn toàn không có bất kỳ kháng cự nào lực. Liên miên quái vật bị bao tử đám mây thôn vệ. Trong một cảnh, chi thức chi thư sợ hai than nói, cái nhân loại này có chút ý tứ, hắn phương thức chiến đấu rất đặc biệt. Bất quá cũng có chí mạng nhược điểm, đó chính là hắn linh tính thổ nhưỡng, hắn toàn bộ sức chiến đấu đều đến từ thổ nhưỡng bên trong tạo ra áo choàng, thổ nhưỡng sinh ra áo choàng quy mô nghiêm trọng hạn chế lực chiến đấu của hắn, mà lại những này thổ nhưỡng rất dễ nhận ô nhiễm. Nhìn đã có một bộ phận nhận khói đen ô nhiễm. Rốt đã thấy. Đoàn kia linh tính thổ nhưỡng biên giới đã bắt đầu biến đen, biến đen thổ nhưỡng bên trong, không cách nào lại sinh ra bất luận cái gì nấm cùng bão tử. Nhanh, suy nghĩ điện tiềm ở giữa, ruột đã kêu đi ra, hòa nghệ lở đi thủ vệ phở rằng, đừng để khói đen ăn mòn hắn linh tính thổ nhưỡng. Đồng thời, mấy mươi phần nữ thần chi lệ đã theo trong tay hắn bay ra ngoài, không xuống mổ nhưỡng trong nấy mắt, tình hóa khí tức đã đem ô nhiễm thổ nhưỡng trung hòa, bọn chúng biến thành màu sáng thổ, mất đi linh tính, nhưng cũng đã không còn ô nhiễm. Hoàng Hễ Lở cũng phi thân đi tới phở răng bên người, thanh kiếm trong tay hắn phóng xạ ra ngàn vạn nói Lê Minh Chi Quang, đem hết thể ý đồ lan tràn tới khói đen sô tan, hết thể tiềm ẩn vực sâu quái vật cũng bị soi sáng ra cũng đâm xuyên, tại hí lên trong kêu thảm hóa thành cho tàn. Nguyên lai là những này chó ba. Hoàng Hễ Lở mắng, khó trách thổ nhưỡng sẽ bị ô nhiễm. Phở răng cảm kích hô nói, Hoàng Hễ Lở đại nhân, xin vì ta thủ hộ thổ nhưỡng đi. Hoàng Hễ Lở đem thanh kiếm quét ngang, còn cần ngươi nói, thân lực loé lên, cả người lẫn kiếm đều hóa làm Lê chỉ riêng, dung nhập mảnh ánh sáng này bên trong. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng phở răng biết, hắn ngay tại bên người. Quả nhiên, tại về sau trong chiến đấu, cái này Đoàn Bình Minh Quang Vũ vững vàng giữ vững hắn thổ nhưỡng, không tiếp tục để bất luận cái gì quái vật tới gần. Chiến đấu tiến vào gay cấn, Duot Nhật chi xúc tay đã đánh xuyên qua hỗn hợp quái vật ruột, đột phá phòng ngự của nó, đang toàn lực công kích bản thể của nó. Văn mèo dung hợp quái vật thân thể đã nhận nghiêm trọng ăn mòn, linh hồn phòng ngự lung lay sắp đổ, thắng lợi khoảng cách ruột cũng không xa, nhưng vào lúc này, nó bỗng nhiên phát ra to lớn tiếng hí, đến không hết vực sâu quái vật đột nhiên hướng nó vọt tới, cũng dung nhập thân thể nó bên trong, vực sâu trên mặt đất to lớn hấp thụ từ dưới đất nô ra, cái này đến cái khác vực sâu cự ma leo ra mặt đất đồng dạng dung nhập thân thể nó bên trong, dung hợp quái vật lực lượng cấp tốc tăng vọt, an ổn. Thân thể một lần nữa sinh trưởng, vỡ vụn linh hồn cấp tốc khôi phục, liền ngay cả vỡ vụn ruột cũng bắt đầu phục hồi như cũ. ý đổi tránh ra nghiệt chi xúc tay quân quanh vòng. Hoàng bét, rốt cảm thấy một cố cự lực theo trên xúc tu truyền đến, quái vật thần lực ngay tại cấp tốc tăng trưởng, hắn liền muốn khống chế không nổi nó. Chủ nhân, a xạ đột nhiên điên cuồng gào thét nói, ta cảm nhận được một cố vô cùng tà ác ý chí, nó ngay tại ảnh hưởng vượt sâu, ảnh hưởng quái vật. Chi thức chi thư cũng ý thức được không ổn, cái quái vật này ngay tại dung hợp vượt sâu lực lượng chẳng lẽ là vượt sâu ý thức sao? Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, phương xa, vượt sâu quái vật đã che đậy hết thảy, cho cùng đen trở thành trong thế giới duy nhất sắc điệu, mà cái này phô thiên, cái địa quái vật đều tại hướng cái kia vận vẻo nhúc nhích cục thịt rung manh lao tới. Kinh người trong tiếng gầm gừ, nhúc nhích cục thịt tránh ra xúc Tu, thân lực của nó đã đột phá 500 khắc, tuyệt đối lực lượng trên lệ xuống, Nguyệt Chi xúc tay rốt cuộc gấp chế không nổi, rốt quả quyết bỏ dở Nguyệt Chi xúc, nếu như chậm thêm một giây, Súc Tu liền sẽ bị lực lượng cuồng bạo kéo đứt, như vậy, hắn cũng sẽ thụ tổn thương. A Hạ điên cuồng lật qua lật lại trang sách, gấp hô nói: Loại nào đó cường đại ý chí ngay tại quái vật thể nội khôi phục, nhất định phải ngăn cản nó thôn về càng nhiều vượt sâu quái vật. Chi thức chi thư cả kinh nói: Vỡ vụn vượt sâu ý chí, ngay tại trong cơ thể của nó dung hợp sao? Không tốt, chủ nhân, còn tiếp tục như vậy, cái này vượt sâu quái vật, thậm chí có thể đột phá giới hạn, trở thành sa đoạn chân thần. Như vậy, chúng ta tất cả đều đem ở trong này vỡ lạc. Do không nói gì, hắn bén nhạy phát rất được, đánh giết quái vật kia đã là không có khả năng, trừ phi trạng thái đỉnh phong hỏa chi thánh đế đột nhiên phục sinh, chân vương chở xuống tồn tại, căn bản không có khả năng đánh xuyên nó linh hồn phòng hộ. Hỗn độn tinh bích có lẽ có thể, đem tại một cái đằng trước hỗn độn tinh bích khu vực kết thúc trước đó, hắn không có khả năng chế tạo ra cái thứ hai. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là tận khả năng diệt sát đi vọt tới vực sâu quái vật, ngăn cản bọn chúng dung hợp. Nhưng là bọn chúng số lượng là quá nhiều, đã vượt xa ruột cực hạn. Muốn mở ra cổng truyền tống sao? Dỗ nghĩ thầm, nếu như số dầu, Dỗ mạnh Nổ chờ nguyên sơ cường giả đều đến chi viện, lại tại trợ Thánh hỏa lực lượng, có lẽ có thể làm được. Nhưng là như vậy, chỗ gì ẩn lại đem lâm vào trong nguy cơ. Nhưng nếu như không triệu hoán việt quân, lại nên thế nào ngăn cản? Như trong vực sâu lại sinh ra một cái chân thần cấp sao đoạn quái vật, cái kia chỗ gì ẩn cũng đồng dạng gặp phải tuyệt đại nguy cơ. Tâm niệm điện tiềm ở giữa, rồi ánh mắt lập tức liền quét đến phở răng. Đồng thời, ạ xạ cũng tại trong suy nghĩ hô lớn, chủ nhân, chủ nhân, hy vọng là phở răng. Ta biết. Rốt thân hình khẽ động, nháy mắt bay đến phở răng bên người, trầm giọng nói, phở răng, ngươi linh tính thổ nhưỡng còn có thể duy trì bao lâu? Có thể hay không tiêu hao hết tất cả linh tính? Phở răng kinh ngạc nhìn xem rốt, không rõ hắn tại sao biết bay trở về hỏi cái vấn đề này, nhưng vẫn là đáp, rốt các hạ, ta linh tính thổ nhưỡng là trải qua đặc thù chế tạo có được cực sâu linh tính cất giữ giống như vậy quy mô còn có thể lại tiếp tục trèo chống một tháng rốt khẽ lắc đầu không đủ ta nhớ được ngươi thổ nhưỡng là thông qua hấp thu linh hồn tàn bã linh tính vô linh chi hồn mà hình thành đúng không một chút cũng không sai rốt các hạ rốt gật gật đầu lại hỏi trong chiến đấu có thể hấp thu sao có thể vậy là tốt rồi rốt nợ nụ cười phở răng ngươi đi đem những này vực sâu quái vật triều đều tiêu diệt phở răng mở to hai mắt ta đúng vậy ta sẽ chế tạo một mảnh thời gian khu vực gia tốc mảnh này thổ nhưỡng rốt vung tay lên Súc động thời gian dạng bước, một mảnh cường đại thời gian trận, đem phiến khu vực này bao phủ. Thời gian quá chặt, quá chặt một phần thời gian, cực càng thêm nhanh hoặc chậm lại trong đó thời gian tốc độ chạy. Chuẩn bị xong chưa? Phở răng, gia tốc liền muốn bắt đầu. Phở răng vẫn không trả lời, thời gian trận tốc độ chạy đột nhiên gia tăng, nó trôi qua nháy mắt vượt qua. gấp trăm lần. Phanh. Bao tử mây mù tựa như bộc phát hơi nước theo thời gian trong sân bộ phương ra, lúc rời đi quang trận trong nháy mắt chậm lại, lại bị hậu phương cấp tốc vọt tới bao tử mây mù đụng vào, hình thành một mảnh kỳ quái nấm đầu hình dáng đám mây. Phơ Giang thần lực cơ hồ là nháy mắt liền khô cạn, nhưng ruột lập tức xúc động lấm liệt chi thành, một vạn thần tính nháy mắt tiêu tán, cực lớn quy mô linh triều tùy theo dâng lên, linh năng ở bên người Phơ Giang hình thành một cái siêu cường vòng xoáy, linh hồn của hắn cấp tốc lói ra, đem đến không hết linh năng chuyển hóa thành lực lượng của thần, lại cung cấp cho thổ nhưỡng cùng nấm bảo tử. Bành bành bành, một trăm lần bảo tử mây mù lập tức bắt đầu ở trong vực sâu lan tràn, cái kia bao phủ thiên địa khổng lồ hắc triệu bên trong, có một mảnh bị màu xám bào tử mây chiếm cứ nhưng cái này còn xa xa không đủ, rốt bắt đầu ra tăng tốc độ thời gian trận. Tại 275 khắc thần lực dưới sự gia trì, nó tốc độ chạy bắt đầu kịch liệt lên cao. Nấm bảo tử tựa như như bị điên theo thời gian trong sân bay ra, khủng bố sợi nấm chân khuẩn cơ hồ đem trọn phiến thổ nhưỡng bao trùm. Thổ nhưỡng linh tính ngay tại kịch liệt hạ xuống. Phở răng gấp hô nói, rốt vung tay lên, đếm không hết vô linh chi hồn hoa, linh tính chi hoa cùng linh hồn cặn bã bay vào thời gian trận, dung nhập thổ nhưỡng bên trong, càng nhiều nấm ở trong đó sinh trưởng, thậm chí xuất hiện cao cao ma cô thụ, to lớn nấm rừng rậm bắt đầu tại mảnh này thổ nhưỡng bên trên xuất hiện bao tử mây tựa như núi lửa phun trào hướng trong vực sâu lan tràn mà đi màu sáng mây mù bắt đầu che đậy hắc cám thủy triều đến không hết quái vật bị ký sinh bị thôn phệ tại tự nhiên tức giận nổ tung màu đen hủ hóa nấm vô thiên cái địa rơi xuống tựa như xuống một trận màu đen mưa to nhưng chúng nó phần lớn còn chưa rơi xuống đất liền tiêu tán hầu như không còn chi thức chi thư bị cái này hùng vĩ tràng diện kinh ngạc đến mê người nấm còn có thể như thế dùng rốt mừng dỡ nhìn xem điều này đại biểu tự nhiên màu sáng một chút xíu chiếm cứ hắn ánh mắt hắc ám chiếm cứ bộ phận đang không ngừng giảm bớt vực sâu quái vật thủy triều đã bị ngăn chặn lại nhưng là bao tử cũng không phải không gì làm không được. Tại nguyên sơ quái vật trước, nó liền không có tác dụng gì, mây mù thậm chí không cách nào xâm nhập dung hợp quái vật trong thân thể, cường đại thân lực có thể ngăn chặn bào tử sinh trưởng cùng lan tràn. To lớn rít gào ở trong mây mù vang lên, dung hợp quái vật không cách nào lại thôn vệ càng nhiều chất dinh dưỡng, không thể không bỏ dở dung hợp, cũng ý đồ đối với bào tử mây mù đầu muốn phát động tiến công. Nhưng là, Bubé, Tháp Chi Linh cùng ác quỷ nhóm ngăn lại nó, bọn chúng không cách nào đối với dung hợp quái vật tạo thành tổn thương, lại có thể ngăn cản công kích của nó. Di chờ nhìn qua cái này bao phủ vượt sâu xương mù sám, sợ hãi than nói, thật sự là khó mà tưởng tượng, pher răng nấm lại có lực lượng cường đại như vậy. Phi Tuyết Ngước nhìn càng ngày càng đậm sương mù sám nói khẽ, đây chính là tự nhiên sao? Khói đen, có phải hay không là một loại khác tự nhiên? Hoàng Nghệ lở câu mày nói, đoàn kia đen phân làm sao đây? Không có trả lời, hắn đang hỏi ra một khắc này, liền đã biết đáp án. Lại sau một lúc lâu, sương mù sám nồng độ đã đến một cái rất cao trình độ, những cái tiếp ở trong không khí trôi nổi bạo tử, có rất dày sắc ngoài, có thể tại khói đen ăn mòn xuống chèo chống dài một đoạn thời gian, mà trong đoạn thời gian này, không có khả năng có vực sâu quái vật có thể tới. Dột dừng lại thời gian trận. Tại nó kết thúc trong nấy mắt, linh tính thổ nhưỡng nấy mắt liền biến thành cát đất, tiêu tán ở trong không khí. Cứ việc nói cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, nhưng dạng này quá độ sử dụng, y nguyên tiêu hao nó tồn tại cơ sở. Chiến đấu, rốt xúc động cự thần lực lượng, tại 275 trăm khắc thần lực xuống, Hồng Chi Chiến Thần đã có thời đỉnh cao một nửa lực lượng, cường đại hồng quang tại sương mù sám bên trong dâng lên, hóa thành một đạo màu đỏ lợi kiếm đâm về cái kia dung hợp quái vật. Tốt, để ta bóp nát cái này phân đoạn, ta muốn đem nó ăn hết, lại lôi ra đến, lại ăn xuống dưới. Một thanh to lớn Lôi Quang Chi kiếm tùy theo dâng lên, theo sát tại ruột phía sau, đâm về quái vật trong ngọn cảnh, a hệ bỗng nhiên mở to mắt liếc mắt nhìn, ừm, trong nhân loại cũng có loại trình độ này thiên tài, không được, ta tuyệt không thể bị chỉ là một nhân loại làm hạ thấp đi. phân đến, hắn tỉ mỉ cất giữ năm xưa lão phân nháy mắt theo ngọn cảnh trong gió xình hướng hắn bay tới, bị hắn đặt vào linh hồn bên trong, đã lâu cảm giác để tinh thần hắn đại chấn, an một ác, niệm địa đá hiệu suất cao hơn, may mắn là, rốt cũng không nhìn thấy như thế buồn nôn chẳng diện, hắn cảm giác hắn đã hoàn toàn trở thành hồng chi chiến thần, sử dụng tinh xảo đến cực hạn chiến kĩ cùng dung hợp quái vật chính diện chiến đấu, và hệ lơ lây chỉ riêng thì ở sau lưng cho với nó trọng thương. Phi tuyết linh năng đại kiếm, dị trở thiên thần chi lực, cũng tương tự tạo thành không tầm thường tổn thương. Dung hợp quái vật cứ việc có được càng cường đại thân lực, lại không cách nào chiếm tự phòng, búp bê, tháp chi linh cùng ác quỷ ngăn lại công kích của nó, không ánh sáng chi thuẫn, tháp chi thuẫn, ác quỷ nhục thân thay phiên trở ngại thần lực của nó, để nó từ đầu đến cuối không cách nào đánh ra hữu hiệu phản kích. Thế cục cấp tốc hướng phe nhân loại nghiêng, rất nhanh. Tại bốn vị nguyên sơ cường giả cùng Đông Đạo vật triệu hoán dưới sự vây công, dung hợp quái vật linh hồn phòng ngự cuối cùng bị đánh xuyên, Hỏa Hệ l một kiếm đưa nó linh hồn đâm ra một cái độc lớn, rốt tùy theo liền móc đi vào, đem cái này dung hợp ba vị cổ thần linh hồn, triệt để phá hủy. Vành, lực lượng vô hình cùng rốt cùng nhau xé nát cái linh hồn này, một đạo to lớn khí sám cắm vào trong thân thể của hắn. Dị dạng dung hợp linh hồn, vĩ đại thần hồn, khói đen nguyên thể, có được 366 phần căn bản nguyên, có được thần tính, có được phần ác ngộng nhiên liệu, có được 561 phần thần hóa nguyên chất vật, có được ngộng cảnh mấy nữa. Có được vỡ vụn nguyên khí càn hỏa chi kiếm, có được vỡ vụn nguyên khí vĩnh hằng chi truy, có được vỡ vụn nguyên khí gió báo chi nhận. Miêu tả, đây là mục nát chi hỏa thần, nát giữa chi chiến thần, tà quỷ chi phong thần, cùng vực sâu quái vật sa đoạn linh hồn, dung hợp mà thành vận vẹo chi vật, Tại thần chi đoạn tuyệt viễn cổ kỷ nguyên thời kỳ cuối, nắm giữ nhiều ngọn hoàn chỉnh tân bản nguyên bọn hắn, vĩnh viễn cũng vô pháp bước vào nguyên sơ. Tại hủy diệt đại thai nạn giáng lâm trước đó, bọn hắn tìm tới ban sơ kỷ nguyên di vận, lấy tự thân linh hồn làm đại giá, lấy vực sâu chi thạch làm cơ sở, tập hợp tứ đại thần thánh toàn. Bộ lực lượng chế tạo ra bốn kiện nguyên khí Ý đồ để hy vọng duy nhất bước vào cảnh giới kia, tại hết thể phá diệt về sau, bọn hắn đi tới vực sâu, ý đồ tìm tới khói đen bí ẩn, nhưng lại bị vực sâu lưu lại ý chí nuốt hết. Xem hết trong đáy mắt, đột liền nhíu mảy. Bốn kiện nguyên khí. Hắn nhớ rõ ràng, là ba kiện nguyên khí, liền ố mỉ tàn hồn cũng nói như vậy, tổng chưa chắc hắn ngay cả mình dùng mấy món vũ khí đều quên đi. Dột đang muốn hỏi thăm chi thức chi thư lúc, toàn bộ vực sâu đột nhiên phát ra to lớn tiếng hoành minh. Quy 1 chương 874, Bạch Chi vương quan. Vô số đạo vết rách ở trên mặt đất xé ra, vô số hắc khí theo vết rách bên trong phun ra. Toàn bộ vực sâu đều đang lắc lư, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức theo vực sâu phía dưới dâng lên. Rốt mở to hai mắt, hắn lại một lần cảm thấy, cái kia khủng bố cấp 19 linh năng, cái kia thần lực cùng linh năng chỗ hoàn mỹ hình thành cường đại uy năng, cái kia là chân thần lực lượng, là khống chế vũ trụ nguồn gốc địa vị cao nhất tồn tại. Trong một cảnh, A Hễ Sơ đột nhiên mở to mắt, điên cuồng gào thét nói, "Chủ nhân, ta cảm nhận được một cái vô cùng cường đại ác ý, quét qua toàn bộ vũ trụ, cắm vào cái kia vô tận trong vực sâu." Ác niệm địa đá nội bộ lực lượng suy yếu, ta hoài nghi toàn bộ vũ trụ ác chi lực lượng đều tại hướng trong vực sâu tụ tập, khói đen tại nhằm vào ngài. Tri thức chi thư lập tức nhảy dựng lên, ngươi nói cái gì? À hệ sở không để ý tới thừa cơ ăn mòn ác nghiệm địa đá, gấp hô nói, "Chủ nhân, không nên ở chỗ này ở lâu." Vĩnh Hằng chi thư ạ sạ cũng cấp tốc lật qua lật lại trang sách, tiên đoán kia sáng chớp động một sát na liền tiêu diệt, nó hoảng sợ hô nói, "Đen nhánh, không ánh sáng hắc ngục, khủng bố nơi tụ tập, diệt vong thai nạn, chủ nhân, chạy mau." Rốt chấn động trong lòng, không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp mở ra cổng truyền tống. Nhưng bạch quang sáng lên ngay mắt, lực lượng vô hình liền hướng hắn áp xuống tới, cổng truyền tống tựa như trong cuồng phong ngọn nến bị thổi tắt. Hoảng bét, rốt trong nháy mắt liền ý thức được hắn đã tại cái kia không biết cường đại tồn tại linh hồn trận trong phạm vi đối phương trực tiếp dùng nguyên luật tới áp chế hắn nguyên luật mà xa đoạt chân thần có được chính là hoàn chỉnh nguyên sơ chi luật xa so với hắn càng thêm cường đại tại loại này áp chế xuống hắn một cái năng lực đều không dùng được chạy mau chi thức chi thư gấp hô nói chạy ra linh hồn trận phạm vi chỉ cần rời đi nguyên luật áp chế liền có thể sử dụng cổng truyền tống. nhưng dột nhưng không có động chạy a chủ nhân một dột nâng lên ánh mắt nhìn thấy toàn bộ không gian cũng bắt đầu sụp đổ trong suốt vết dạn giống mạng nệ lan tràn dưới vực sâu hư không theo trong khe hở gào thét mà đến to lớn hắc ám tại lõm động Toàn bộ vực sâu đều phản phất tại sụp độ. Phi Tuyết Hoàn sợ hốt nói, đây là cái gì? Hoàng Nghệ lờ cùng gì chờ trước đạp một bước, cản ở trước người bọn hắn, lê chỉ riêng thánh kiếm cùng thiên thần trọng truy đồng thời nâng lên. Nếu có một cơ hội, mời hy sinh chúng ta. Hoàng Nghệ lờ bình tĩnh nói, tại ý thức của hắn bên trong, một cái vô cùng kinh khủng tồn tại đã theo đại địa xuống dâng lên, đây không phải cái nào đó cường đại quái vật, càng giống là vực sâu bản thân. Rốt không nói gì, hắn đã đem hắn tất cả ngôi sao toàn bộ xúc động một lần, trừ nguyên với mộng cảnh bản thân năng lực, hết thảy ngôi sao đều không thể sử dụng, linh hồn của hắn nhận cường đại áp chế, phần này lực lượng chỉ nhằm vào hắn. Hắn biết rõ, hắn nhất định là xúc động cái gì. Có lẽ, đây chính là khói đen bản nguyên lực lượng. Rốt nâng lên ánh mắt, một cái vô cùng to lớn vặn vẹo mà bóng đen theo dưới vực sâu dâng lên, thể tích của nó chi lớn, đã đến không thể nhìn thấy phần cuối trình độ. Cái kia rộng lớn lưng, tựa như theo dưới vực sâu dâng lên một mảnh khác mặt đất màu đen, nó mặt ngoài gồ ghề nhấp nhô, tràn đầy các loại nát giữa bầm ngủ, mục nát huyết nhục tựa như đá vụn phủ kín đại địa. Ầm ầm. Toàn bộ vực sâu đều đang rung động, vô cùng kinh khủng trận vực đem hết thảy bao phủ, chân thần lực lượng lại lần nữa dâng lên, cấp 190 năng tràn ngập tiên địa, tại cái này nguy nga mà bảng bạc tồn tại trước mặt bọn hắn đều như là sâu kiến nhỏ bé, suy yếu phở giả chèn lẩm bẩm nói, đây chính là chân chính thần sao? Chỉ có chân chính vương giả mới có thể cùng chi chống lại tồn tại, nắm tính cái gì? Tại cái này ngàn tỷ cấp linh năng xung kích xuống, huyễn ảnh nhao nhao trôi vùi, tháp chi linh cùng bút bê kịp thời trở về một cảnh, các quỷ vương chậm một bước, liền bản thể mang hình chiếu đều bị tại chỗ tiêu diệt. Trong một cảnh, chi thức chi thư tuyệt vọng hô nói, đây, đây là sao đoạn chân thần a? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? A ngươi không phải nói chủ nhân bực sâu chuyến đi có một tia hy vọng sao? mặc dù có rất lớn nguy hiểm nhưng sinh cơ liền giống như Lê Minh Chi quang đầm xuyên hất ám, đây không phải ngươi nói sao? Tại chân thần trước mặt, nơi nào đến cơ hội, chúng ta muốn xong, ạ xạ cũng lộ ra tương đương mê mang, nó vội vàng lật qua lại trang sách, muốn nhìn thấy càng nhiều tương lai, nhưng dính đến chân thần tồn tại, nó linh cảm bên trong chỉ có xương mủ mông lung một mảnh, liền vượt qua cực hạn cảm ứng phản hồi đều không có. Đây, đây là thế nào chuyện? Sự tình không nên là dạng này a, ta rõ ràng nhìn thấy, đây là sẽ không sai. ạ hệ vội vàng hô nói, chủ nhân, để mấy cái kia ra hỏa đi làm muội nhử ngài thừa cơ đi ra ngoài, tại sinh tử nguy cơ trước đó, rốt lại ngược lại biến thành bình tĩnh, lắc đầu nói, vô dụng, đây là nhầm vào ta, hắn đã một mực khóa chặt ta, tuyệt đối sẽ không để ý tới những người khác. A hệ sơ vội la lên, cái kia làm sao đây? Ngài nếu là vẫn lạc, ta còn thế nào trở thành thôn vệ đại tiện tri vương? Ta còn thế nào thoát khỏi vô thượng ý chí? Ta sỉ nhục còn thế nào rửa sạch? Chúng ta đều đi đến một bước này, khoảng cách mục tiêu cuối cùng nhất đã không xa, ở trong này thất bại, ta không thể nào tiếp thu được. Không, không được, tuyệt đối không thể ở trong này vẫn lạc. Ngậm miệng, rốt quát. Suy nghĩ của hắn đang lấy trước nay chưa từng có tốc độ vận chuyển, vô số khả năng, vô số lựa chọn ở trong đầu của hắn nếu như như thiểm điện sẽ qua. Hắn mơ hồ bắt lấy cái gì, nhưng cái kia một tia linh cảm tựa như tại cuốn phong bay múa sợi tóc, thế nào cũng bóp không ngừng. Là cái gì? Đến cùng là cái gì? Giọt tập trung toàn bộ tinh thần, ý đồ đem cái kia một tia linh cảm một mực giữ lại. Không, không được, ta không nên gấp. Ta suy nghĩ kỹ một chút, tại sao lại đột nhiên phát sinh loại tình huống này? Là bởi vì ta đánh bại ba vị cổ thần dung hợp quái vật. Thế nhưng là, bọn hắn vẫn lạc đã lâu, mặc dù tại viễn cổ kỷ nguyên thời kỳ cuối là chính thần. Nhưng trên thực tế chỉ là bản thân, bọn hắn dung hợp quái vật mặc dù cường đại, nhưng cũng không thể so với ta trước đó gặp được càng thêm cường đại. Chẳng lẽ là cực gác chi nhân? Ta đang đến gần cực gác chi nhân còn sót lại vết tích, có lẽ có thể căn cứ những này vết tích tìm tới khói đen sinh ra bí ẩn, chính là bởi vì như thế, khói đen mới trở nên như thế nội điện cuồng. Có khả năng. Nhưng là, ta còn chưa tới nơi vực sâu tầng dưới chót, là không thể nào trước thời hạn xúc động khói đen nguyên phản hồi. Căn cứ ta lý giải, khói đen cũng không phải là một cái có được nhân loại ý thức tồn tại, can tiếp cận một loại băng lãnh logic phản hồi, không thể dùng nhân loại tư duy để phán đoán. Trừ phi, cái này dung hợp quái vật cùng tiến vào vực sâu tầng dưới chớp nhất, có nhất định quan hệ. Dỗ năm đấm bông nhiên nắm chặt, cái kia một tia linh cảm nháy mắt bị hắn nắm chặt, hắn đột nhiên ý thức được, cái này dung hợp quái vật chính là xúc động hết thể nguy cơ mấu chốt. Cho nên, bọn hắn trong chiến đấu mới có thể dẫn phát toàn bộ vực sâu 3, mới có đến không hết vực sâu quái vật vọt tới cùng nó dung hợp. Kỳ thật, ở thời điểm này, bọn hắn liền đã xúc động nguyên phản hồi, mà tại bọn hắn đánh bại dung hợp quái vật lúc, cái này nguyên phản hồi liền bị vô hạn phóng đại, cuối cùng mới dẫn phát trước nay chưa từng có khói đen phản hồi. Dỗ ánh mắt nháy mắt chuyển hướng ngược cảnh. Nhìn về phía linh hồn tế đàn bên trong linh hồn, cái quái vật này, tại sao có thể trở thành tiến vào vực sâu tầng dưới chốt nhất mấu chốt? Ta đưa nó đánh giết về sau, cũng chưa từng xuất hiện cái gì cải biến, trong linh hồn cũng không có cái gì đặc thủ. Bỗng nhiên, dồn ánh mắt tập trung tại cái kia ba kiện vỡ vụn nguyên khí bên trên. Mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng ước chừng cũng có thể đoán được, tổ mì sau khi chiến bại, đem vỡ vụn nguyên khí còn cho bọn hắn, có lẽ còn ông có thể chữa trị một tia hy vọng. Mà bọn hắn tiến vào vực sâu, có lẽ cũng không chỉ là muốn tìm kiếm cực gắt chuyên nhân vết tích, vẫn còn muốn tìm đến một tia có thể sửa chữa bởi vì vì cái này ba kiện nguyên khí đều là từ vực sâu chi thạch vì cơ sở chế tạo vực sâu chi thạch giọt trong nháy mắt chính là ý thức được mấu chốt chẳng lẽ tiến vào vực sâu sâu nhất tầng biện pháp chính là vực sâu chi thạch sao với này đồng thời chi thức chi thư cũng nghĩ đến một loại khả năng nó vội vàng hô lớn chủ nhân chủ nhân hắc huyết chi nhãn ô bế chi huyết thần hắc huyết chi nhãn nó còn cất giữ ở trong giấc mộng giọt trong lòng chấn động mạnh một cái đúng vậy à tại lúc trước huyết thần chi chiến kết thúc sau cái này huyết thần linh hồn vũ khí hắc huyết chi nhãn liền bị hắn thu hoạch được từ đó vẫn cất giữ tại mộng cảnh trong nơi cất giữ Ô Hế Chi Huyết Thần cũng là ở trong vực sâu vẫn lạc, chỉ là hắn bởi vì nguyên nhân nào đó, cùng mặt khác ba vị cổ thần tách ra. Dưới đây suy đoán, cái này linh hồn vũ khí, vô cùng có khả năng chính là vỡ vụn nguyên khí. Rốt lập tức nắm chặt nắm đấm, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, có quan hệ cổ thần nguyên khí ký ức, nhất định là bị khói đen vặn bẹo. Mà Phàm là bị khói đen vặn bẹo tri thức hoặc lịch sử, đều là đã từng đối với nó tạo thành quá to lớn uy hiếp. Tri thức chi Thư cũng đồng thời nghĩ đến điểm này, hô lớn, không sai, lúc trước Cự Nhân Vương Ô Mì, tay cầm bốn kiện nguyên khí, nhất định đối với khói đen tạo thành to lớn tổn hại, có lẽ có thắng lợi khả năng đều nói không chừng. Cho nên, tại hắn bất hạnh chiến bại về sau, khói đen triệt để che giấu cũng vặn vẹo xuyên tạc đoạn lịch sử này, liền ngay cả tàn hồn ký ức cũng không ngoại lệ, trừ một cảnh, không có bất kỳ địa phương nào có nó trấn tướng. Ta nhìn thấy, ta nhìn thấy. Á xả mãnh liệt phe phẩy trang sách, kim quang tại sách khe hở chiếu sáng rạng rỡ, gấp hô nói, "Thắng lợi kỳ tích, phá vỡ hắc ám tia sáng, một đường sinh cơ, ngay tại cái này bốn kiện nguyên khí phía trên." Rốt không có nửa giây do dự, trực tiếp cầm ra cái này bốn kiện nguyên khí, đưa chúng nó hợp lại cùng nhau. Với này đồng thời, chi thức chi thư an ý cầm ra vĩnh hằng chim ngậm, nhắm ngay vỡ vụn nguyên khí. Ba Vĩnh Hằng Chi Mộng bị Chi Thức Chi Thư bấm nát, vô số nát ngộng Chi Bụi theo ý chí của nó cắm vào trong không khí, lại ở trên tay của Rộ xuất hiện, xâm không có tại cái kia bốn kiện yên lặng vô số năm vỡ vụn nguyên khí phía trên. Chi Thức Chi Thư chưa bao giờ một khắc giống như bây giờ hồi hồi qua, cứ việc nó đối với nó sử dụng Vĩnh Hằng Chi Mộng kỹ xảo vô cùng tín nhiệm, nhưng vẫn nhịn không được lo lắng, kỳ tích sẽ xuất hiện sao? Khiến người ngạt thở yên tĩnh chỉ chầm mặt mấy giây, ngay sau đó vô tận kia sáng liền từ trong tay của Rộ nở rộ bốn kiện nguyên khí hất huyết Chi nhãn, càn hoạ Chi kiếm, Vĩnh Hằng Chi Truy, gió bão Chi Nhẫn đồng thời phát sáng lên, lực lượng khổng lồ theo nguyên khí bên trong bùng phát. Di chờ bốn người đồng thời quay đầu lại, cả kinh nói, đây là cái gì? Rốt không có trả lời, hắn giống như bọn họ cảm thấy chấn kinh, kiếm trong tay, truy, lưỡi đao đồng thời cắm vào hắc huyết chi nhãn bên trên. Trong nháy mắt đó, cấp 19 linh năng khí tức thoát nhiên mà khí, mục nát thần khí bên trên, tràn ngập cái này siêu cường năng lượng quang hoa. Những cái kia hủ bại vết gì nhau nhau rơi xuống, những cái kia vỡ vụn bộ phận nhau nhau rũ hợp, như là thể lòng chỉ riêng đem bốn kiện thần khí nối liền cùng một chỗ, hình thành đụng vào hình thái kỳ lạ vương miệng, cơ hồ là bản năng, rốt đưa nó đội ở trên đầu một giây sau, linh hồn của hắn liền chạm tới một cỗ vô cùng cường đại lực lượng, nó tựa như tinh không, tựa như đại địa, tựa như hải dương, tại chạm đến trong nháy mắt, rồi ánh mắt trở nên vô hạn cao xa, hắn phảng phất nhìn thấy vũ trụ cuối cùng, phảng phất nhìn thấy bến bờ vũ trụ, phảng phất nhìn thấy hư không biên giới, một loại không cách nào hình dung, vị thế cực cao lực lượng trở thành linh hồn hắn một bộ phận. vào đúng lúc này, toàn bộ vật chất giới, toàn bộ linh giới, toàn bộ nguyên chi hải, thậm chí toàn bộ vũ trụ, đều trong lòng bàn tay của hắn. trong ngọc cảnh, tri thức chi thư điên cuồng gào Thét nói, là nguyên sơ chi luận. Hoàn chỉnh nguyên sơ chi luật, chủ nhân khống chế một chén hoàn chỉnh nguyên sơ chi luật. Đây chính là cái này nguyên khí lực lượng, đây mới thực sự là nguyên chi thần khí, có được nguyên sơ lực lượng thần khí, không phải những cái kia mỹụy thần khí, bán thần khí, thứ cấp thần khí. À, hệ sở khiếp sợ nhìn xem cái này trước nay chưa từng có chủ nhân, đây chính là thần sao? Ta tương lai cũng sẽ trở thành loại tồn tại này sao? Bút Bê mê mang mà nhìn xem quen thuộc mà xa lạ chủ nhân, trong đôi mắt toát ra nồng đậm hoài niệm. Rốt nhìn xem hai tay của hắn, trong lúc nhất thời cảm thấy vô cùng lạ lẫm, đây là chân vương lực lượng sao? Oan. Nương theo lấy to lớn tiếng hô minh cái kia quái vật to lớn cuối cùng theo dưới vực sâu hoàn toàn đứng lên, nó hình thái phi thường kỳ lạ, tựa như một đoàn vặn bẹo núi thịt, tràn ngập mục nát cùng cổ lão cổ xưa khí tức, hình thể của nó cực lớn, đường kính vượt qua một triệu dặm, khủng bố cấp 19 linh năng tại thân thể nó bên trong bùng phát, vượt qua ngàn tỷ cấp linh năng gợn sóng như là siêu thần tinh nổ tung tàng ra. nhưng là, ruột chỉ là một nắm tay, liền đem cái này khủng bố sung kích cả tại một đạo linh năng hình thành trong suốt bình chứa đem dỉ chờ bốn người bao lại, bảo vệ bọn hắn không chịu đến chiến đấu dư ba, thuần trắng vương miệng ở trên trán của hắn lấp lánh. Phản phất tựa như một cái khắc thần quốc dung nhập linh hồn của hắn, vì hắn cung cấp vô cùng to lớn linh năng. Di trợ, Phi Tuyết, Hoa Nguyệt Lở, giờ giang đều bị cái này cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người. Rốt hình thể tại quái vật này trước mặt là như thế nhỏ bé, tựa như một hạt cát bụi, nhưng hắn đứng ở nơi đó, nhưng lại vô cùng to lớn, phản phất liền cùng quái vật là ngang nhau tầng cấp tồn tại. Lực lượng kinh khủng kia theo riêng phần mình trong linh hồn lao nhanh mà ra, vượt qua ngàn tỷ linh năng lăng không đối đụng, cấp 19 linh năng gợn sóng hủy thiên di địa, to lớn xung kích bao phủ hết thảy linh hồn cảm giác. "Chủ nhân!" Tri thức chi thư gấp hô nói, "Chúng ta thời gian không nhiều!" Nguyên khí tồn tại thời gian là có hạn, vĩnh hằng chi ngậm chỉ là cưỡng ép chữa trị nó. Tại lực lượng của nó triệt để hao hết về sau, nó liền sẽ hoàn toàn hóa thành bụi bay. Không có trả lời, kịch liệt đối kháng y nguyên tiếp tục, không có nửa phần cải biến. Vượt sâu không gian đã xé rách vỡ vụn, đại địa không còn tồn tại, vô hình hư không ngay tại hấp thu hết thể vật chất mảnh vỡ. Tại cái này chờ đợi lo lắng bên trong, chi thức chi thư cuối cùng cảm thấy một cỗ vô cùng lực lượng mạnh mẽ tại ngưng tụ, là chính nghĩa chấp hành. Chi thức chi thư lập tức liền nhận ra được, kích động hô nói, là tại hoàn chỉnh nguyên sơ chi luật dưới sự gia trì chính nghĩa chấp hành. Sục sôi âm điệu vang vọng tiên địa, linh năng đa trọng tấu vào đúng lúc này đột phá giới hạn, khói đen làn cấn ở trên ngôi sao này phong ấn bị triệt để xé nát, ngàn tỷ cấp linh năng toàn bộ tràn vào ngôi sao, bộc phát ra khủng bố bạch quang trong nháy mắt xuyên thủng đầu kia vượt sâu cự quái, dư thế không giảm, lại đánh chúng vượt sâu, dẫn phát một trận khó mà tưởng tượng to lớn nổ tung. 3. rốt trên chán vương miệng lên tiếng vỡ vụn, cái kia vô tận lực lượng nháy mắt cách hắn đi xa, một loại cảm giác mất mát to lớn đánh tới, tựa như theo trong mây rơi xuống. Với này đồng thời, lại một đường to lớn khí xám tràn vào trong linh hồn hắn, vỡ vụn vượt sâu linh hồn, chân thần linh hồn có được 612 phần căn bản nguyên, có được thần tính, có được 13 vạn phần ác mộng nhiên liệu, có được cho tàn. Miêu tả, một cái không biết tồn tại vỡ vụn thân thể, bị rút sạch hết thể lực lượng, yên lặng vô số cuối năm, bởi vì nhận khói đen ăn mòn mà vặn vẹo hù hóa. Gần 1 chương 876, Chuẩn Vương. Bối cảnh. Rốt lại một lần nữa đi tới linh hồn Hoa nguyên, nơi này đã hoàn toàn thay đổi một cái dạng. Không ánh sáng trên mặt đất, khắp nơi đều là giống như núi cho tàn, đã từng nhỏ bé đống lửa cho tàn đã rất ít, hoang nguyên đã không còn hoang vu. Dộn đi tới một đoàn to lớn cho tàn trước, ngựa đầu nhìn lại, trước mắt hiện ra một nhóm vân tự. Nhóm lửa phần này cho tàn, tỉnh lại phần này lực lượng. Cần một phần vĩ đại thần hồn, 2496 phần cường nguyên, 9984 phần tuổi linh hồn. Đây là chính nghĩa chấp hành cho tàn, tại bài trừ khói đen phong cấm về sau, nó đã trở thành rốt muốn nhất lại cháy lên ngôi sao. Sách, ta nhớ được, ngôi sao này là đến từ Hỏa chi kỳ nguyên, là thủ hộ sổ lý một vị chiến sĩ cho tàn. Rốt binh tính nói, tỉnh lại chính nghĩa chấp hành cùng tình chi toa huyết cảnh, là hắn ấn tượng xấu nhất với cảnh. Căn cứ ngôi sao cho Tản nguyên tắc, như vậy, vị này chiến sĩ cùng tình chi toa Suli cũng trở thành định phong chuẩn vương cấp cường giả. Tri thức chi thư khẳng định đáp, đương nhiên. Thế nhưng là trong huyễn cảnh các nàng nhìn qua không có như vậy mạnh. Ngôi sao tháp cao năng lực có cực hạn, cường đại như vậy tồn tại, không cách nào ở trong huyễn cảnh hoàn toàn hiện ra. Trên thực tế, làm linh năng đạt tới thần lực giai đoạn này lúc liền có nguyên sơ luật pháp lực lượng, cái này siêu việt ngôi sao tháp cao cực hạn, cho nên nguyên sơ trở lên cường giả ở trong huyễn cảnh đều không thể hoàn toàn bày biện ra đến, nguyên có thể cảm ứng được, đều là cấp 17 cực hạn linh năng, mà lại bộ phận huyễn cảnh nhận khói đen ô nhiễm vật mèo. Đương nhiên, cụ thể đến cái này hai ngôi sao đại khái là bởi vì đoạn thời gian vấn đề, bình thường mà nói tại những cường giả này đạt tới bọn hắn đỉnh phong về sau, ngược lại sẽ không lưu lại quá nhiều ký ức, khác sâu là bọn hắn tại đạt tới đỉnh phong trước đó giai đoạn, rốt có chút gật đầu, tri thức chi thư lời nói rất có đạo lý, khó trách tại đại đa số thời điểm, ngôi sao tháp cao lựa chọn đều là các cường giả lúc đầu thời kỳ ký ức, bất luận là số ly, còn là thủ hộ số ly chiến sĩ, đều là như thế. hiện tại hồi tưởng đến, lúc trước tại đại dạ chi tháp bên trên, chí cao ma chủ trẻ chẳng tuyệt đối không có khả năng chỉ có cấp mười linh năng, hẳn là có được cấp mười linh năng cường đại chân thần. nhưng là, rốt lại cao lên lông mày, hắn nhớ kỹ, bị cho rằng là chúa cứu thế số ly. Lại tại cuối cùng nhất cũng không thể bước vào nguyên sơ, mà là mang lớp lánh tinh thần chi tâm lực lượng, lấy linh tỉnh thế tiến vào tinh không. Chẳng lẽ, số lý là khi tiến vào tinh không về sau, mới trở thành nguyên sơ đỉnh phong sao? Rốt rơi vào trầm tư, một lát về sau lại hỏi, lấp lánh tinh thần chi tâm là một kiện nguyên khí sao? Chi thức chi thư khẳng định đáp, tuyệt đối là, căn cứ chi nhớ của ta, trừ số ít đặc thù nguyên khí bên ngoài, chân chính nguyên khí đều là ban sơ kỳ nguyên di vật nhưng chúng nó phần lớn đều đã vỡ vụn, hậu thế phần lớn là lấy bọn chúng mảnh vỡ đúc lại thành mới nguyên khí, lấp lánh tinh thần chi tâm khả năng chính là như vậy một kiện nguyên khí. Rốt không nói gì chỉ là nhìn xem chính nghĩa chấp hành cái kia thuần trắng cho tàn hắn đung nhiên nghĩ đến ngôi sao này nguyên chủ tại cuối cùng nhất cũng đạt tới đỉnh phong chuẩn vương trình độ cái kia nàng linh năng đa trọng tấu cũng tất nhiên có được cực cao uy lực khẳng định cũng đối khói đen tạo thành to lớn uy hiếp nếu không sẽ không nhận khói đen dạng này đặc thù phong cấm thế nhưng là có được cường giả như vậy nhân loại cuối cùng cũng không thể trốn qua số mệnh bị di vong coi như nàng linh năng đa trọng tấu uy lực không bằng tại vương miện dưới sự gia trì chính mình nhưng khi đó nhân loại hẳn là cũng có cường đại nguyên khí huống chi lúc trước có được hoàn chỉnh vương miệng ốm mì cũng rơi vào khói đen phía dưới chúng ta thật có thể đạt được thắng lợi sao? Rốt lầm bầm nói, Chi thức chi thư lật qua lật lại một chút trang sách, nhưng cũng không thể nói ra lời. Nếu quả thật có thể thắng lợi, mộng cảnh kia sẽ không vỡ vụn ba lần, mộng cảnh chi chủ sẽ không xuất hiện chín đảm nhiệm. Nhưng dạng này tinh thần xa suốt chỉ tiếp tục thời gian ngắn ngủi. Rốt liền lại nâng lên ánh mắt, bình tĩnh trả lời chính mình, không đi bên trên một bước này, thế nào biết không được đâu. Thế giới không nên là cái dạng này, nó hẳn là tại rực rỡ dưới ánh mặt trời, ấm áp gió nhẹ ở giữa. Đúng vậy, ta không muốn gây tẩm vặn mèo dị dạng quái vật, ta không muốn hắc cám khủng bố dữ tận tử vong, ta muốn ta muốn hết thảy, ta nói, tới đi lại cháy lên cái này đoản cho tàn, vì trong rộng thế giới, rốt nâng lên tay, đem dị dạng dung hợp linh hồn vùi đầu vào trong cho tàn, rồi mới là 2496 phần cường nguyên cùng 9984 phần tụy linh hồn. Tại đánh giết dung hợp quái vật cùng vỡ vụn được sâu quái vật về sau, hắn theo bọn nó trong linh hồn, tổng cộng thu hoạch được hơn 62 vạn thần tính, lại thêm trước đó lại cháy lên ngôi sao sau còn lại 44 vạn, cùng tỉnh lại nhân loại chi sinh thu hoạch được hơn 6 vạn, hắn hiện tại tổng thần tính lại một lần vượt qua 110 vạn. Mà lại cháy lên một ngôi sao, nhiều nhất cần tiêu hao 12 vạn thần tính. Ít nhất cũng có 6 đến 7 vạn thần tính, ở trong đó bao quát nhóm lựa cho tàn bản thân cần thiết, cùng mỗi một phần nguyên sơ chi luật cần thiết cường hóa thần hỏa thần tính. Rốt bây giờ có được 11 phần nguyên sơ chi luật, chỉ cần lại lại cháy lên 10 ngôi sao, liền có thể bước vào nguyên sơ giai đoạn thứ 5, cũng chính là chuẩn vương lĩnh vực. Trải qua chi thức chi thư tính toán, lấy chủ nhân hiện tại thần tính có lực lượng, muốn đặt thành cái mục tiêu này, căn bản là không có vấn đề, nhưng là, cân nhắc đến sắp bước vào vực sâu sâu nhất tầng, bọn hắn ít nhất phải lưu lại 100.0000 thần tính, nếu như đem toàn bộ thần tính đều dùng xong, vạn nhất tại dưới vực sâu gặp được nguy hiểm làm sao đây? Cứ như vậy, thần tính lại trở nên có chút giật gấu và vai. Nhưng là, muốn đi vào vực sâu tầng dưới chóp nhất, tìm kiếm cực các chi nhân cùng khói đen bí ẩn, ít nhất phải bước vào chuẩn bương giai đoạn, nếu không cho dù có lại nhiều thần tính, cũng khó có thể dùng đến đi ra. Bất luận như thế nào, nguyên cùng luật tầng cấp mới là trọng yếu nhất, không có nguyên luật, cường đại hơn nữa lực lượng, cũng như trong gió luộc bình, không căn không cơ, đụng một cái liền tán. Nếu như có thể lại nhiều chút thần tính liền tốt. Vĩnh hàng chi thư ạ xạ thì thảo nói, lại không cách nào báo trước tương lai tình huống. Nó có một loại cực lớn không an toàn cảm giác, loại cảm giác này để nó thực sự hy vọng chủ nhân có thể đạt tới tình huống lý tưởng nhất lại cháy lên tất cả ngôi sao, lại lưu lại đầy đủ thần tính. Một bên, chi thức chi thư không nói gì, chậm rãi lật qua lại trang sách, Phảng phất đang nhớ lại cái gì. Đúng lúc này, linh hồn Hoang Nguyên bên trong đột kinh ngạc phát hiện, khi hắn vùi đầu vào giấc 7000 phần ngàn tuổi linh hồn lúc, cho tàn đại hỏa liền phóng lên tận trời, lực lượng cường đại hướng về trong linh hồn hắn dũng mãnh lao tới, hội tụ ở trên ngôi sao. Sách. Đột kinh ngạc hỏi, đây là thế nào chuyện? Ngôi sao này đã lại cháy lên. Phương Tiêm bia bên cạnh, chi thức chi thư lập tức nhảy dựng lên, cuồng hỉ hô nói: Chủ nhân, chủ nhân, đây chính là tử chi linh à? Nó ảnh hưởng linh hồn hoang nguyên, tăng lên lại cháy lên cho tàn hiệu suất. Chúng ta chỉ cần càng ít tuổi, chính là nhóm lửa một ngôi sao, lại cháy lên nó cho tàn. Rốt chấn động trong lòng, vội vã hỏi: giảm bao nhiêu? Chi thức chi thư cấp tốc lật qua lại trang sách, đáp: ước chừng khoảng 1 phần ba. Nhóm lửa bất luận cái gì ngôi sao cần thiết tuổi, đều giảm mất khoảng 1 phần ba. Rộn nắm chặt nắm đấm, một loại không cách nào nói rõ vui sướng ở trong lòng dâng lên, một phần cũng không phải số lượng nhỏ, đây có nghĩa là hắn không chỉ có thể nhóm lửa toàn bộ ngôi sao. Tại Chuẩn Vương trong lĩnh vực lại hướng trước bước ra nửa bước, còn có thể còn lại đủ nhiều thần tính. Chẳng lẽ, tương lai vận mệnh thật đứng ở bên ta sao? Dột nâng ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong linh hồn ngôi sao tách ra trước này chưa từng có tia sáng, một nhóm văn tự mới tại trong tia sáng sinh ra. Chính nghĩa chấp hành. Trạng thái: Nguyên sơ. Vì thế, Nguyên Chí Hải. Tinh năng: Linh năng đa trọng tấu. Tinh hồn: chân cối. Cường độ: 250 ức. Nguyên: 2500. Miêu tả: Với trong đêm tối lấp lánh đầy sao, ta chỉ muốn thủ hộ dạng này rực rỡ ngươi. Bởi vì bất lực mà khóc không thành tiếng ta chỉ muốn ôm dạng này bất lực ngươi, tại đèn đuốc đốt hết máy mắt, ta chỉ muốn hôn ôn nhu như vậy ngươi. Linh năng đa trọng đấu, lấy hủy diệt bạch quang, phá hủy hết thảy, bảo vệ phương thức tốt nhất là giết chết tất cả địch nhân. Trương cuối, diễn đấu ra kết thúc chi vòng xoáy luận, tuyên cáo hắc cám linh hồn tự hình, giai điệu trương cuối, để vỡ vụn quái vật triệt để cho bụi. Làm kia sáng rơi xuống một tích tắc kia, rồi bên thay nhẹ vang lên một cái thanh âm nhiều đứt. A, số tỷ tỷ, là ngài sao? Ta cảm nhận được ngài khí tức, cảm nhận được ý chí của ngài, tại cái kia ngàn tỷ trong ánh sao, ngài kia sáng chưa từng rơi xuống. Trả lời ta được không? dù cho một lần, lặp lại mấy lần về sau, thanh âm trở nên đau thương, có mơ hổ tiếng nức nở vô luận bao nhiêu lần ta đều sẽ la lên tên của ngài số lì tỷ tỷ đây là ngươi nơi về thanh âm dần dần tiêu tán kia sáng làm đạo chỉ còn lại chớp động ngôi sao rốt mở to mắt cảm thấy kinh ngạc đây là lưu lại linh chi tiếng vọng sao chi thức chi thư lật qua lật lại trang sách hẳn là lưu lại tại phần này cho tàn bên trong tiếng vọng cái này cho thấy chủ nhân hẳn là cái thứ nhất hoàn toàn lại cháy lên ngôi sao này người rốt gật gật đầu theo số lì thời gian đến xem Hẳn là ở trong Hỏa Chi Kỷ Nguyên kỳ sau này, mà tại khoảng thời gian này, ngộng cảnh tại trước mặt hắn chủ nhân, khả năng cũng không có mấy vị. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, viễn cổ kỳ nguyên thời kỳ cuối, chính là vị thứ ba ngộng cảnh chi chủ, mà hắn là thứ 9 mặc cho ngộng cảnh chi chủ, như vậy, ở trong Hỏa Chi Kỷ Nguyên, hẳn là liền có 5 vị ngộng cảnh chi chủ, ngôi sao cho tàn hình thành cơ chế mặc dù hắn không phải phi thường rõ ràng, nhưng cũng biết tuyệt không phải trong thời gian ngắn liền có thể hình thành. Nhìn như vậy đến, khả năng nhiều nhất chính là hệ ghẻ ổn một người nhóm lửa ngôi sao này, thậm chí còn chưa kịp hoàn toàn giấy lên. Sách, tại sao hỏa chi kỷ nguyên bên trong sẽ có như thế nhiều vị mộng cảnh chi chủ? Chi thức chi thư trầm ngâm nói, ta không thể xác định. Có lẽ hỏa chi kỷ nguyên so viễn cổ kỷ nguyên càng thêm khúc chiết, cùng loại viễn cổ thần cùng cổ thần giao thế càng tấp nập một chút. Nếu không, thế nào sẽ có hàng trăm hàng ngàn hỏa chi vương quốc hủy diệt? Rốt nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt chuyển hướng ngôi sao, ở trong lòng nói, tiên tâm đi, không biết tên thiếu nữ tóc vàng, ta sẽ hoàn thành di nguyện của ngươi, tiêu diệt ngươi tất cả địch nhân. Tựa như ngươi ngôi sao, chính nghĩa, cuối cùng để cho ta đến chấp hành. Chi thức chi thư gương phấn nói, chủ nhân, chúng ta lại nhiều một cái cường đại sát thủ giảng không bị hạn chế linh năng đa trọng đấu, nhất định có thể lần nữa trọng thương quái đen. A Sạ cũng hô nói, nếu như chúng ta tại vực sâu tầng dưới chót nhất gặp được cường đại quái vật, nói không chừng liền có thể dựa vào nó đánh giết. Rốt cười nhạt một tiếng, không có người so hắn càng hiểu như thế nào sử dụng chính nghĩa chấp hành, đây chính là hắn trước kia dựa vào sinh tồn biệt kỹ. "Chủ nhân, muốn xé rách chân thần linh hồn đi." Chi thức chi thư hỏi. Rốt gật gật đầu, lần nữa đi tới linh hồn trên tế đàn, đây đã là hắn lần thứ 2 cắt chân thần linh hồn, lần trước gạt nổn chi vương tản tạ linh hồn chỉ thu hoạch được 6 cái tản tạ mảnh vỡ lần này hy vọng có thể thu hoạch được càng nhiều một điểm nếu không hắn liền muốn đem hai cái chân thần linh hồn toàn bộ cắt nếu có thể tốt nhất lưu một cái rồi đưa mắt nhìn sang hạ sạ người sau lập tức lật qua lật lại trang sách hô nói chủ nhân lựa chọn vỡ vụn vực sâu linh hồn cái linh hồn này là hoàn chỉnh nhất chân thần linh hồn có được lớn nhất hồn thể có thể cắt ra càng nhiều vĩ đại thần hồn càng không tệ hạ sạ rồi tán dương quay đầu tập trung tinh thần dựa theo chi thức chi thư chỉ dẫn xúc động linh hồn bạo kích cẩn thận đem vỡ vụn vực sâu linh hồn sẽ thành mười cái khối vụn Mỗi một cái khối vụn đều là vỡ vụn vực sâu một bộ phận tàn tạ linh hồn, trong đó chín cái là vĩ đại thần hồn, ba cái là cường đại thần hồn. Hẳn là đủ. Dỗ xoay người lại đến phần thứ 2 cho tàn trước đó, nó thuộc về tinh chi toa, đây cũng là hắn chủ lực một trong những tinh thần. Nhóm lửa phần này cho tàn, tỉnh lại phần này lực lượng. Cần một phần vĩ đại thần hồn, 2494 phần cường nguyên, 9976 phần tuổi linh hồn. Lần này, rốt y Nguyên chỉ dùng không đến 7000 phần tuổi linh hồn, liền hoàn thành ngôi sao lại cháy lên. Tinh chi toa. Trạng thái, nguyên sơ. Vì thế, Nguyên Chi Hải Tinh năng, tinh thần chi huy, tinh hồn, siêu tinh chi thiểm, cường độ 250 ức, nguyên 2.500, miêu tả kịch liệt hủy diệt thế giới chi mộng, bị cầm tù tinh thần chi quang, duy chỉ có tưởng niệm là còn sống chứng minh. Tinh thần chi huy, khống chế tinh hào quang, lấy bùi sao lực lượng chiến đấu, siêu tinh chi thiểm, tinh quang lấp lóe thời khắc, vạn vật hủy diệt thời điểm, cần tiêu hao một vạn thần tính. Không biết tại sao, là ngôi sao này hoàn thành lại cháy lên lúc, ruột trong lòng xuất hiện một loại kỳ quái rung động, trong mơ hồ, trực giác của hắn nói cho hắn, tinh chi toa cùng chính nghĩa chấp hành ở giữa có liên hệ đặc thù nào đó. Tri thức chi Thư hưng phấn hô nói, chủ nhân, đây mới là mạnh nhất hình thái siêu tinh chi thiểm, uy lực của nó tuyệt đối siêu việt ngài tưởng tượng. Rốt gật gật đầu, làm vì ngôi sao người sở hữu, hắn biết rõ, siêu tinh chi thiểm có thể áp suất hắn gấp 10 thần lực tương độ, thả ra gấp trăm lần uy năng, loại trình độ này lực phá hoại cũng không bại bởi linh năng đa trọng tấu. Trong lúc bất chợt, hắn hiểu được cái này hai ngôi sao ở giữa liên hệ là cái gì, tại sử dụng siêu tinh chi thiểm lúc, năng lượng cường đại sóng thần sẽ mang đến to lớn hơn quán tính thế năng, lại thêm độ cao ngưng kết thần lực, có thể để cho hắn không cần tiêu hao. Liền có thể sử dụng linh năng đa trọng đấu, chí ít có thể tiếp tục hai đến ba lượt. Rốt nắm chặt nắm đấm, siêu tinh chi thiểm cùng linh năng đa trọng đấu, hắn không tin có cái gì quái vật có thể tại dạng này uy thế xuống sống sót. Hắn hiện tại duy nhất cần chính là càng nhiều nguyên sơ chi luật, càng cường đại thần lực. Đi tới phần thứ 3 cho tàn trước, đây là không bạch, nó chỉ có 2 phần nguyên năng, bởi vậy nhóm lựa nhu cầu là nhiều nhất. Cần 1 phần vĩ đại thần hồn, 2498 phần cơ nguyên, 9992 phần tuổi linh hồn. Nhưng là, tại tự chi linh dưới sự ảnh hưởng, rốt ý nguyên chỉ cần hao tổn không đến 7000 phần linh hồn chi tuổi. Không bạch Trạng thái: Nguyên sơ. Vị thế, Nguyên Chi Hải. Tinh năng: Không chi lĩnh vực. Tinh hồn: trắng chi lĩnh vực. Cường độ: 250 ức. Nguyên: 2500. Miêu tả: Ta tại trong cực dạ giơ cao bó đúc lửa, đi vào nàng rời đi cái kia Bạch Hoa Lâm. Không chi lĩnh vực, linh hồn vĩnh viễn duy trì tại trạng thái mạnh nhất, thẳng đến tiêu vong. Trắng chi lĩnh vực, linh năng vĩnh viễn duy trì tại trạng thái mạnh nhất, thẳng đến khô kiệt. Rất tốt. Rốt trong lòng mừng rỡ, có ngôi sao này, hắn liền rốt cuộc sẽ không xuất hiện trạng thái ba động, cũng sẽ không phải chịu bất luận cái gì suy yếu, mãi mãi cũng bảo trì tại trạng thái đỉnh phong phần thứ tư cho tàn là huyết khế khôi phục nó tiêu hao cơ hồ cùng không bạch hoàn toàn giống nhau huyết khế khôi phục trạng thái nguyên sơ vị thế nguyên chi hải tinh năng tiên huyết vương đỉnh tinh hồn máu tươi khôi phục cường độ 250 ức nguyên 2500. miêu tả thẳng đến mũi gai nhọn nhập cốt ruột của ngươi tham ăn máu tươi của ngươi người y nguyên tại tới trước tiên huyết vương đỉnh ở bên trong tiên huyết vương đỉnh bất luận cái gì sinh linh đều nhận chủ nhân che chở máu tươi khôi phục cực lớn biên độ mà tăng lên huyết đục lực lượng cùng kháng tính năng lực tăng lên cực lớn sinh mệnh cường độ cùng sinh mệnh tốc độ khôi phục Rốt khẽ gần đầu, ngôi sao này mặc dù dùng đến không nhiều, nhưng nó tác dụng cũng không nhỏ, trừ lượng lớn năng lực khôi phục bên ngoài, tiên huyết vương đỉnh cũng là một cái phi thường cường đại năng lực, nếu như tại vực sâu tầng dưới chót nhất gặp được địch nhân, hắn có thể mở ra tiên huyết vương đỉnh, bảo hộ gì chờ bọn người không bị thương tổn. Hắn xoay người, đi tới hắn chờ mong đã lâu ngôi sao trước. Chân lý, cẩn, một phần vị đại thần hồn, 2490 phần cơ nguyên, 9960 phần tụi linh hồn. Ngôi sao này không chỉ có thể tăng lên công kích của hắn ý lực, trọng yếu nhất chính là có thể mở ra chi thức điện đường đại môn, để trong đó các học giả nhìn thấy đến một tia chân lý. Có lẽ, ngôi sao này có thể mang cho chỗ gì ẩn không tưởng được biến hóa, để sở nghiên cứu công giới máy móc chiến tranh, nâng cao một bước. Cái này cũng có thể chính là đời trước ngộng cảnh chi chủ nói tới cái khác con đường. Dột không chút do dự lại cháy lên nó, là ngôi sao ánh lửa cắm vào linh hồn, một nhóm văn tự mới ở trước mắt sinh ra. Chân lý, trạng thái, nguyên sơ. Vị thế, linh rồi phía trên. Tinh năng, thần chi nhất kích. Tinh hồn, chân lý chi môn. Cường độ, 250 ức. Nguyên, 2500. Miêu tả, ta lái xe rách khói đen lượn lượn, truy tìm ngươi mỉm cười khuôn mặt. Thần trí nhất kích hết thể năng lượng chuyển đổi đều sẽ lấy đến gần vô hạn cực hạn hiệu suất hoàn thành chân lý chi môn mở ra chân lý không phá cửa bằng thép truy tìm tri thức cuối cùng huyền bí quả nhiên rốt năm chặt nằm đấm chân lý quả nhiên không có khiến ta thất vọng năng lượng cực hạn chuyển đổi quả thực chính là tha thiết ước mơ năng lực mà chân lý chi môn thì có thể mang đến viễn siêu ngôi sao này lực lượng có lẽ ngôi sao này mới là ta mạnh nhất ngôi sao bất quá tri thức chi thư cũng không để ý gì tới giải được chủ nhân tâm ý nó càng coi trọng tiếp theo ngôi sao chủ nhân tranh thủ thời gian nhóm lửa sinh mệnh chi ca đi rốt gật gật đầu Ngôi sao này cũng rất trọng yếu, nó có thể toàn diện tăng lên hắn linh năng, mà do hiện tại, thiếu thốn nhất chính là linh năng, không có đủ linh năng, thần lực khôi phục đều trở nên chậm chạp, mà lại cũng vô pháp hình thành cẳng có cường đại lực phá hoại cao năng uy năng. Sinh mệnh chi ca cùng chân lý vốn có nguyên năng là giống nhau, cho nên bọn chúng nhóm lửa nhu cầu cũng là giống nhau như lúc. Lại đầu nhập một phần vỡ vụ được sâu một bộ phận tàn tạ linh hồn, 2490 phần cường nguyên cùng 7000 phần tuổi linh hồn về sau, to lớn ánh lựa đang ở trước mắt dâng lên. Sinh mệnh chi ca, trạng thái, nguyên sơ. Vì thế, Nguyên Tri Hải, tính năng, phục sinh chi ca. Tinh hồn, bất diệt sinh mệnh. Cường độ: 250 ức. Nguyên: 2500. Miêu tả: Trên thế giới chỉ có một loại anh hùng, đó chính là hiểu rõ hát cám, cũng vung đao chém về phía hát cám người. Phục sinh chi ca, hát vang sinh mệnh giai điệu, thu hoạch thu hoạch được sinh mệnh sừng lễ, khôi phục hết thể sinh mệnh hao tổn. Bất diệt sinh mệnh, khai thác sâu trong linh hồn tiềm lực, kích phát sinh mệnh ở bên trong lực lượng, vĩnh cửu tăng lên 100% linh hồn cường độ. Rốt mở to hai mắt, 100% linh hồn cường độ. Vậy ta linh năng không phải trực tiếp gấp bội rồi. Tri thức chi thư cuồng hỉ hô nói, chủ nhân, chủ nhân Ngài linh hồn cường độ cuối cùng có thể đổi theo ngài nguyên luật cường độ. Rốt đương nhiên cảm thấy, một cỗ vô tận lực lượng cường đại theo sâu trong linh hồn dâng lên, bàng bạc khí tại hắn hồn thể bên trong bành trướng, lại cháy lên như thế nhiều sao thận, linh hồn của hắn cường độ đã tới mức độ cực cao, lại tăng thêm 100%, vậy nên là bao nhiêu à? Trong lúc đó, rốt ý thức được, hắn mỗi một viên hoàn chỉnh ngôi sao, đều đem cung cấp cho hắn 100 triệu linh năng cường độ, cái này 100 triệu linh năng cường độ, tại thân hỏa, thần quốc cùng nguyên sơ chi luật cộng đồng dưới sự tác dụng hình thành thân lực về sau, liền tương đương với 25 ức linh năng cường độ uy lực. Thân lực của hắn cùng đứng, cuối cùng bình thường. Mà khi hắn thần quốc khôi phục hoàn chỉnh sau, cung cấp cho hắn linh năng, liền có thể toàn bộ dùng với thần lực dung hợp. Ha ha ha, sinh mệnh chi ca quả nhiên là ta hữu dụng nhất ngôi sao. Rốt đã cảm giác được liên tục không ngừng lực lượng đang tràn vào trong sao, càng nhiều càng nhanh thần lực đạn sinh ra. Hắn đè nén xuống trong lòng quân hỉ, đi tới thần chi nhãn cho tàn trước. Đây là một viên cự tinh thần, nó cho tàn thì nhỏ hơn nhiều, lại cháy lên nhu cầu cũng nhỏ hơn nhiều. Cần một phần vĩ đại thần hồn, 2300 phần cơ nguyên, 9200 phần tuổi linh hồn. Rốt chỉ đầu nhập vào 6300 phần tuổi linh hồn, liền lại cháy lên ngôi sao này. Thần chi nhãn Trạng thái: Nguyên sơ. Vì thế, linh rồi phía trên. Tinh năng: Thần chi đường ngắm. Tinh hồn: Bất diệt thần quang. Cường độ: 250 ức. Nguyên: 2500. Miêu tả: Da thi thể, chính là nhóm lửa tân hỏa cái thứ nhất tuổi. Thần chi đường ngắm, tinh chế hết thể nguyên luật cải biến, bỏ dở hết thể diễn sinh ảnh hưởng, cách giải hết thể không phải bản nguyên tạo vật, tại chủ phía dưới, vạn vật đều đem trở về nguyên sơ. Bất diệt thần quang, lấy bất diệt thần quang, phá vỡ phòng ngự, xé ra hồn thể. Xem hết về sau, rụt khẽ nhíu mày, thần chi nhãn cũng không có quá lớn cải biến, có lẽ nó cường hóa muốn tại sử dụng về sau mới có thể cảm giác được. Tiếp theo ngôi sao, chính là tế. Cần, một phần vĩ đại thần hồn, 2200 phần cường nguyên, 8800 phần tuổi linh hồn. Mặc dù nó tinh năng cùng tinh hồn đều đã sử dụng hết, nhưng đơn thuần ngôi sao tăng lên cũng là cần thiết. Tế. Trạng thái: Nguyên sơ. Vì thế, linh rơi phía trên. Tinh năng: Tế. Tinh hồn: Linh. Cường độ: 250 ức. Nguyên: 2500. Miêu tả: Ta với suy yếu bên trong thức tỉnh, cũng theo cho tàn bên trong lại cháy lên. Tế, lấy máu tươi tế tự thiên địa Tỉnh lại vạn cổ bên trong tuyệt cường ý chí, linh lấy linh tính tế tự thiên địa, tỉnh lại trong thuế nguyệt bất hủ chi quang. Rốt có chút gật đầu, thế cùng linh đều là tại thời khắc mấu chốt cứu vớt nhân loại vận mệnh, ngôi sao này không hề nghi ngờ đã làm được tuyệt hạn. Về sau ngôi sao là hủy diệt chi cầu, đây cũng là hắn mười phần chờ mong. Hủy diệt chi cầu, trạng thái nguyên sơ, vì thế linh rồi phía trên, tinh năng diệt sát pháo, tinh hồn hủy diệt chi nắm, cường độ hai ức, nguyên hai miêu tả sinh mệnh khó khăn nhất giai đoạn không phải là không có người hiểu ngươi mà là ngươi không hiểu chính ngươi, hướng linh hồn của ngươi nạp pháo đi. Diệt sắt pháo, không nhìn khoảng cách, chỉ tại trong tầm mắt, hủy diệt hết thể có được tròn chi đặc tính quả cầu. Hủy diệt chi nắm, cưỡng ép đem một cái vật thể bóp thành có được tròn chi đặc tính quả cầu. Biến hóa không lớn, rốt hơi có thất vọng, nếu như khói đen bản nguyên là quả cầu liền tốt. Đương nhiên, cái này tưởng tượng cũng là không có khả năng. Tiếp theo ngôi sao là quang chi thiên thiết. Cần một phần cường đại thần hồn, 1900 phần cơ nguyên, 7600 phần tuổi linh hồn bởi vì có được 600 phần nguyên năng, nhu cầu của nó ít đi rất nhiều, chỉ cần một phần cường đại thần hồn, cùng ước chừng 5.000 phần tuổi linh hồn, liền hoàn thành lại cháy lên. Quang chi thiên thiết, trạng thái, nguyên sơ, Vì thế, linh rồi phía trên, tinh năng, quang chi dực, tinh hồn, quang chi lực, cường độ, 250, ức. nguyên, 2.500, miêu tả, ta nói, phải có ánh sáng, quang chi dực, lệ gây hết thể tính hủy diệt tổn thương, quang chi lực, có được chỉ riêng uy năng. Ngôi sao này miêu tả vô cùng đơn giản, nhưng dột lại biết, đây có lẽ là một viên cường hóa lớn nhất ngôi sao. Tại lại cháy lên về sau, nó quang chi dự có thể một mực tồn tại. Nói cách khác, chỉ cần thần lực của hắn không có hao hết, hắn chính là vô địch, không nhận bất cứ thương tổn gì. Trong lúc bất chợt, rốt tràn ngập lòng tin, có như thế cường đại cỡ nào ngôi sao, vượt sâu tầng dưới chót nhất lại đáng sợ, cũng không thể để hắn sợ hãi. Hắn chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía hắn cuối cùng nhất một ngôi sao. Dạ Chi Vương, đây cũng là hắn cường đại nhất ngôi sao, bởi vì có được 1500 phần nguyên năng, nó lại cháy lên nhu cầu vô cùng lớn đòi. Cần một phần thần hồn, 1000 phần cơ nguyên, 4000 phần tuệ linh hồn. Tại đem những vật tư này đầu nhập về sau, Nó ánh lửa lần nữa ở trước mặt rụt giấy lên. Dạ Chi Vương, trạng thái, nguyên sơ. Vì thế, linh rồi phía trên. Tinh năng, đêm tối phi thăng. Tinh hồn, hắc ám che chở. Cường độ, 15 tỷ. Nguyên, 2500. Miêu tả, chỉ có trải qua đêm tối mới có thể nên đón quan minh. Đêm tối phi thăng, để đêm tối vương giả giáng lâm. Hắc ám che chở, xuyên thủng thâm thúy nhất hắc ám, có được phòng ngự cường đại nhất. Chủ nhân, Tri thức Chi Thư hô nói, Dạ Chi Vương có thể xem thấu hắc ám, vực sâu tầng dưới chốt nhất hắc ám, không cách nào che đậy ngài ánh mắt. Rụt trong lòng mình rợ. Hắn đã lại cháy lên 11 ngôi sao, tổng cộng tiêu hao 6880 phần cựu linh hồn, cũng chính là thần tính, cái này tiêu hao xa xa thấp với dự tính của hắn. Hắn không kịp chờ đợi đi tới phương Tiêm Diệp trước, tiêu hao thần tính, ngưng tụ ra 275 phần thần tính chi hoa, vùi đầu vào thần hỏa bên trong. Ngọn vàng thần hỏa nháy mắt liền đem phương Tiêm Điệp nuốt hết, 11 ngọn hoàn chỉnh căn bản nguyên, tại lực lượng vô hình xuống rất nhanh liền nặng ngưng vị 11 phần nguyên sơ chi luật. Trong linh hồn tròm sao bên trên, có 22 ngôi sao lấp lánh ra không gì sánh kịp ánh sáng. Đến tận đây, Dỗ đã có được 22 phần nguyên sơ chi luật, thiết thiết thực thực tiến vào nguyên sơ giai đoạn thứ 5, cũng chính là chuẩn vương giai đoạn. Mãnh liệt linh năng tràn vào trong đó, khổng lồ thân lực dâng lên mà ra, thân lực của hắn cường độ đã bạo tăng đến 550 khắc, tương đương với 550 ức ngàn khắc linh năng cường độ. Giờ khắc này, Dỗ chính thức trở thành cả nhân loại bên trong người mạnh nhất, hắn đã đến gần vô hạn định phong chuẩn vương giai đoạn, thời khắc đều có thể chuẩn bị bước ra cái kia cuối cùng nhất một bước, trở thành chân chính vương giả. Chi Tức Chi Thư cuồng hỉ hô nói, đây mới là mộng cảnh chi chủ a, đây chính là mộng cảnh chi chủ a, chủ nhân của ta, ngài cuối cùng trở về. Ah xạ cũng kích động hô nói, đúng vậy à, chỉ có cường giả như vậy, mới xứng làm chủ nhân của ta, mới xứng khống chế vận mệnh. Ah hề sơ mở to mắt, chỉ dùng một câu, chủ nhân, nhất định nhớ kỹ lưu lại ngài đại tiện. Búp bê không nói gì, nhưng nó trong hai mắt lấp lóe tựa như ảo mộng tia sáng. Rốt nhìn xem hai tay của hắn, cảm thụ được cái này khó mà tưởng tượng lực lượng cường đại, nó thậm chí siêu việt lúc trước số dội, một loại kỳ dị cảm giác không chân thần xông lên đầu, lẩm bẩm nói, đây quả thật là ta sao? Chi thức chi thư đương phấn hô nói, đương nhiên là ngài, khẳng định là ngài. Trên thực tế, nếu như không phải là ngọn cảnh còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ. Ngài còn đem càng thêm cường đại, làm thần lực bên trong dung hợp càng nhiều linh năng. Ngài đem phát huy ra mấy lần với này bí lực, mấy trăm tỷ linh năng, đem quét ngang hết thể hắc ám quái vật. Mà tại ngài trở thành chân vương thời điểm, cũng là nó đạt tới cực hạn thời điểm. Đến lúc đó, ngài sẽ có được vượt qua ngàn tỷ linh năng. Trên cái thế giới này, không có người cường đại hơn ngài. Nhưng là ngay một khắc này, dồn lại thái độ khác thường bình tĩnh xuống tới, hắn ánh mắt nhìn xuống dưới, phảng phất vượt qua vô số tầng không gian, nhìn thấy vượt sâu tầng dưới cho nhất. Nên đến Vương Thành Thánh hỏa tế tự trận, thanh vũ lấy khó mà tưởng tượng ý chí cấp tốc tiếp nhận cũng tiêu hóa gì chờ bọn người mang đến tin tức, theo sau liền bắt đầu vội vàng chuẩn bị. cả nhân loại vương quốc vu liếng vào đúng lúc này đều móc ra, tất cả biết được đến tin tức các cường giả tranh luận không ngớt, đều ý đồ cấp được tiến vào vực sâu quyền lực, đem thủ vệ nhiệm vụ giao cho những người khác. mà tại đại thư khố bên trong, thánh lộ tẩy, ạt nổn cùng chỗ gì ẩn học giả đã đem tất cả có quan hệ vực sâu hai chữ thư tịch móc ra, mỗi một chữ, mỗi một đoạn văn đều không có bị bọn hắn bỏ qua, chỉ hy vọng có thể tại bọn hắn tiến vào vực sâu trước đó thu hoạch được càng nhiều một điểm tin tức. ngay tại tất cả những thứ này hành động tiến hành đến hưởng hưởng khí thế thời điểm. Rộn mở mắt, trong nháy mắt đó, cực kỳ cường đại ba động lấy Thánh hỏa tế tự trận làm trung tâm khuyết tán ra đến. Tất cả cường giả đều trong nháy mắt chuyển qua ánh mắt, kinh nghi bất định nhìn xem Thánh hỏa tế tự trận. Mới vừa từ tiền tuyến trở về Sôrô đống nhiên mở to hai mắt, đây, đây là, chuẩn vương thần lực. Rộn hô lớn, Thánh đế sao? Thánh đế phục sinh rồi. Ngậm miệng, Rộn mãn hô hét lớn một tiếng, không cần nói mê sảng, Thánh đế bệ hạ lúc trước cũng không có như thế lực lượng cường đại. Là Rộn. Sôrô chỉ trần chờ nửa giây về sau lập tức đáp nói, là Rộn các hạ khí tức, tuyệt đối không có sai rồi không cách nào tin hô nói, thế nhưng là, rốt các hạ không phải mới bước vào giai đoạn thứ ba sao? Hắn lập tức liền thu hoạch được 11 phần nguyên sơ chi luật. Sô Dậu không có trả lời, hắn một bước liền đạp về thánh hỏa tế tự trận, mà nơi này đã sớm kín người hết chỗ. Hắn nâng lên ánh mắt, rốt ngay tại đám người trung tâm, linh hồn của hắn vô cùng to lớn thần lực, kia là vượt qua thánh đế, vượt qua ạt nổn chi vương thần lực cường độ, mặc dù uy năng cũng không như hai vị này cường giả cường đại, nhưng tại thuần túy thần lực phương diện, sắc thực đã vượt qua bọn hắn. 550 khắc. Sô lẩm bẩm nói: 550 khắc thần lực, ta không thể tin được, đây là Hắc Ám Kỷ Nguyên sinh ra vị thứ hai chuẩn vương. Lúc này, đại mục thủ thanh âm ở trong không khí vang lên. "Rốt các hạ, căn cứ một ít cổ tịch miêu tả, trong vực sâu cường đại nhất quái vật là cao dài thâm nguyên lãnh chúa, vực sâu ma vương, vực sâu tiết thần giả, vực sâu a mỹ cát ma, cùng cự ma thần. Vực sâu tầng dưới chót nhất, nhất định chiếm cứ đến không hết dạng này quái vật. Trọng yếu nhất chính là, căn cứ cái kia vỡ vụn vực sâu linh hồn, ta cho rằng rất có thể còn có một vị cùng vực sâu có quan hệ chân thần tồn tại." Monzo Vĩ lập tức hô lên, "Như vậy, rốt huynh đệ tuyệt đối không thể đi bảo." Khói đen bí ẩn sẽ dẫn phát bao lớn nguyên phản hồi, ta quả thực không dám nghĩ, nói không chừng đụng vào về sau, nhân loại sẽ lập tức diệt vong, chúng ta còn là thủ vững phòng tuyến đi, đợi đến khói đen chiều cường đi qua, lại đi dò xét. Rốt khẽ lắt đầu, không được, đây là chúng ta trọng yếu nhất cơ hội, ta tuyệt không thể bỏ lỡ. Quy 1 chương 877, Ban Sơ vực sâu, Đại học giả Á Mỹ Đẹp đồng ý nói, đúng vậy, rốt các hạ nói không sai, tại rất nhiều trong cổ tịch, đều đã từng miêu tả qua, người trong quá khứ loại văn minh. Từng nhiều mặt tìm kiếm tiến vào tầng dưới chót nhất, vượt sâu con đường. Tại một ít trong ghi chép, bọn hắn thậm chí đem vượt sâu tầng dưới chót nhất gọi ban sơ vượt sâu, cho rằng nó là tại vũ trụ sinh ra lúc liền tồn tại vị diện, so chủ vật chất dưới, linh dưới, nguyên chi hải càng thêm cổ lão. Cho nên bọn hắn cho rằng vượt sâu tầng dưới chót nhất có dấu đặc thù nào đó bí ẩn, thậm chí khói đen rất có thể liền khởi nguyên với vượt sâu, cũng vẫn lấy vượt sâu làm đồng nguồn. Binh giáo sư nhẹ nói, có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này, tại viễn cổ kỷ nguyên thời kỳ cuối, nhân loại mới có thể đồng thời đối mặt khói đen dáng lâm cùng vượt sâu ba. Bà dẹt giáo sư kích động nói, cho nên đây là một cái ngàn bạn năm đến đều chưa từng có cơ hội. Ban sơ vực sâu, có lẽ chính là khói đen đầu nguồn. Đây chính là tiêu diệt khói đen tốt nhất thời cơ. Thánh hỏa tế tự trận an tĩnh lại, người người đều rơi vào trầm tư. Không thể phủ nhận, bà dẹt giáo sư lời nói cũng không phải là không có khả năng, sự cám rũ của nó lực thực tế quá lớn, cứ thế với thanh em phản đối lập tức liền biến mất. Mòn rộ vì a hô nói, tất cả chúng ta cùng đi chứ. Chết cũng chết tại vực sâu tầng dưới nhất. Ba ghệ lớn nổi giận mắng, thả ngươi ít cho giang túi, chúng ta đều chết chỗ gì ẩn chẳng phải xong rồi. Ngươi chó trong đầu đến cùng trang cái gì đồ vật? bọn rộ vì ạ bất mãn nói, buông tay đánh cược một lần, có lẽ liền thành công đây. hoa nghệ lở còn muốn lại mắng, lại bị dồn ngăn lại. không cần phải nói, ta chỉ mang bốn người, hoa nghệ lở, gì chờ? phở rằng, phi tuyết, bọn hắn cùng ta cùng nhau đi qua vực sâu, liền lại xâm nhập một tầng đi. những người khác lưu lại đi, nguy hiểm như vậy khu vực, lại nhiều người đi, cũng không có tác dụng. vật tư cũng không cần chuẩn bị, có a làn thâm viên chi nhận cùng giấy lên hỏa chi linh đăng liền có thể. cái khác lại nhiều cũng không có cái gì tác dụng. đây là trực giác của hắn nói cho hắn, mặc dù không rõ tại sao, nhưng hắn linh tính cho rằng hắn hẳn là làm như vậy. Rốt truyền qua ánh mắt, nhìn về phía Thanh Vũ, Sô Dụ, Đại Mục Thủ, nhân loại cuối cùng nhất vương thành, liền giao cho các ngươi. Đại Mục Thủ nghiêm túc đáp, yên tâm đi, Rốt các hạ, chúng ta sẽ bằng vào chúng ta sinh mệnh, thủ vệ cái này cuối cùng nhất ánh lửa chiếu rọi chi địa. Sô Dụ gật gật đầu, dù cho thiêu đốt linh hồn của chúng ta, cũng quyết sẽ không để một cái quái vật vượt qua vương thành tường thành. Thanh Vũ nhẹ nói, tiểu Rốt, thật xin lỗi, ta giúp không được ngươi. Rốt cười nói, Thanh Vũ, ngươi có thể canh giữ ở vương thành, chính là đối với ta trợ giúp lớn nhất, mà lại chúng ta không đều là vì nhân loại sau này mà chiến đấu sao? Thanh Vũ không nói gì chỉ là nhìn xem hắn, rốt cười nhạt một tiếng, đừng lo lắng, chúng ta nhất định sẽ trở về, đúng rồi, ta lập lại một lần, đừng cứ gọi ta nhỏ. Thanh vũ trầm mặt một chút, đáp, ta biết, lớn rồi. Rốt che mặt, hắn rất muốn ở thời điểm này chỉ lùa một chút, hòa hoãn một chút bầu không khí, nhưng quả nhiên khẩn trương nội tâm, để hắn nhất thời nói không ra lời, chỉ có thể quay người đi vào cổng truyền tống. Ba ghế lơ bọn người theo sát hắn sau, năm người thân ảnh, rất nhanh liền biến mất tại cái kia tàn mát giữa bạch quang. Thánh hỏa tế tự chợt bên trong trở nên cực kỳ yên tĩnh, nhưng rất nhanh, một đạo linh năng gợn sóng truyền đến, thanh vũ khẽ nhíu mày. Bạch Tháp truyền đến tin tức, mắt To nhìn thấy càng thêm nồng đậm khói đen, tại quái vật thủy triều bên trong xuất hiện siêu cự hình khói đen cộng sinh thể, còn có rất nhiều đặc thù hình thái quái vật. Đại Mục Thủ nhắm mắt lại, rất nhanh lại tùy theo mở ra, là vẫn lạc nhân loại cường giả, không, không đúng, có rất nhiều, đây là khói đen hình thành phục chế thể. Sô Do nâng ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua hư không, nhìn về phía phương xa, một lát về sau nhẹ nói, xem ra chiến đấu chân chính bắt đầu. Hắn trước đạp một bước, thân hình lập tức hóa thành vô số gợn sóng phá không mà đi, cái khác nguyên sơ cường giả cũng theo đó rời đi thánh hỏa tế tự trận, thủ vệ nhân loại chiến đấu lại một lần bắt đầu, hoặc là nói, nó chưa hề dán đoạn qua. Thiêu đốt thánh hỏa phía dưới, lại chỉ còn lại thanh vũ một người. nàng ngước nhìn ngọn lửa màu vàng óng kia, lẩm bẩm nói, nhất định phải trở về a. chúng ta còn muốn sinh con đâu? Vực sâu làm ruột lần nữa về tới đây lúc, hết thề cũng còn không có thay đổi. cái kia khổng lồ hố to đang ở trước mắt, bóng tối vô tận nối thẳng đến vực sâu tầng dưới chót nhất. trong một cảnh, tri thức chi thư khẩn trương lật qua lại trang sách. chủ nhân, nhất định phải cẩn thận. trí nhớ của ta mơ hồ nói cho ta, ta đã từng nhớ kỹ, trong vực sâu là có một vị cường đại chân thần. bút bê nghiêm túc nói, ta cũng giống vậy, chủ nhân phần này ký ức hiển nhiên là bị triệt để ma diệt, dưới vực sâu khẳng định nhận dấu loại nào đó cực lớn cấm kỵ a xà ủ rũ buông thong trang sách ta vẫn là không cách nào báo trước đến tương lai dù cho một chút nguy cơ xúc cảm đều không có cái này cho thấy ta căn bản là không có cách tiếp xúc đến loại này tầng cấp không có báo trước nguyên sơ tư cách Nguyên lai like, ta căn bản không có khống chế vận mệnh vực sâu tầng dưới chót nhất nhất định cùng nguyên sơ có quan hệ rồi không có bởi vì bọn hắn mà dao động bình tĩnh áp bất luận có cái gì dạng bí ẩn tiến vào nhìn một chút liền biết tri thức chi thư trang sách quan soát lên biểu hiện nó cực độ hồi hộp nội tâm chủ nhân vạn nhất Vạn nhất gặp được bất chắc. chúng ta hay là không đi đi." Búp bê nói, "Chủ nhân, ta bây giờ có được lực lượng rất mạnh, nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể đem ta triệu hoán đi ra chiến đấu." Rốt nhẹ nhàng gật đầu, Lâm Chiến trước chi thức chi thư là không thể tin, nội tâm của nó kỳ thật phi thường mẫn cảm mà nhắc gan, ngược lại là búp bê, nhiều lần cho thấy hơn người chiến đấu trí tuệ, có lẽ sẽ có cái gì tác dụng. Cần bao nhiêu thần tính chi hoa? Một phần. Một phần. Đúng vậy, càng cường đại ta, nhu cầu thần tính ngược lại càng ít. Rốt gật gật đầu, không nói thêm lời, suy nghĩ khẽ động, 550 khắc thần lực liền tràn vào linh châu. Lấp lánh xương trắng nháy mắt theo trong linh hồn của hắn tuấn ra, đem hắn cùng hòa hệ L4 người bảo phụ. Linh giới chi chu nháy mắt thành hình, cho dù mang năm người, ruột cũng không có cảm thấy một tia áp lực. Hòa hệ L5 chặt hắn lê chỉ riêng thần kiếm, hô lớn, đi thôi. Mặc kệ cái gì quái vật, ta đều sẽ đem nó cắt thành mảnh vỡ. Di chở cầm hắn truy cùng dịu, trầm giọng nói, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Phờ Giang khẩn trương chuyển hắn hồ lô, đây là hắn mới vừa từ trong căn cứ trang mới linh thổ cùng linh tính thực vật giống, trước đó đã biến thành tro tàn, mà mới linh thổ, còn không, có trải qua kiểm tra, hắn sợ hãi lâm chiến lúc không cách nào phát huy đến uy lực lớn nhất. Phi Tuyết cũng nắm chặt hai tay, sắc mặt tái nhợt, rốt đại ca ca, ta muốn nói cho ngươi, kỳ thật ngươi rất giỏi, ta là cố ý như vậy nói, bởi vì ố lỵ vì ạ tỷ tỷ nói cho ta, dạng này có thể kích thích nam tâm lý, để hắn một lần nữa chứng minh chính mình. Rốt ngắn gọn đáp, ngậm miệng, xương trắng cùng một chỗ, linh giới chi chu chở bọn hắn xông vào cái tiê khủng bố hô to. Hắc Ám trong nháy mắt liền che đậy tầm mắt của bọn hắn, vô cùng cổ lão mà mướp meo khí tức bao phủ bọn hắn cảm quan, một loại không cách nào nói rõ cảm giác sợ hãi xông lên đầu, để bọn hắn chỉ muốn lập tức thoát đi. Gì chờ hô lớn, không cần phải sợ chúng ta khoảng cách thắng lợi cuối cùng đã rất gần. hoa nghệ lờ lớn tiếng nói chiến thắng hoàng hốt phương pháp tốt nhất chính là trực diện hoàng hốt. mặc kệ vượt sâu tầng dưới chốt nhất bên trong có cái gì chúng ta đều có thể cùng với chiến đấu. nó bất quá cũng là một loại khác quái vật cùng trên mặt đất không có bản chất khác nhau. câu nói này lên hiệu quả rõ ràng cảm giác được phi tuyết cùng tơ răng tay cũng sẽ không tiếp tục run rẩy mà là nắm chặt vũ khí của bọn hắn. tại cao tốc di động xuống linh năng một chén tiếp lấy một chén dập tắt. thâm nguyên chi nhận một cái tiếp theo một cái vỡ vụn nhưng trong ngộ cảnh dự trữ còn có rất nhiều. muội dập tắt một chén linh năng vỡ vụn một cái tâm viên chi nhận, rốt đều sẽ theo trong ngọng cảnh cầm ra càng nhiều. tại thông hướng vực sâu tầng dưới chót nhất trong thông đạo, linh giới chi chu đối mặt lực cản, so trước đó mỗi một tầng đều muốn lớn, bất quá, tại cường đại thần lực dưới sự gia trì, linh giới chi chu tốc độ nhưng còn xa so trước đó càng nhanh. nhưng là rốt bay thật lâu, lại như cũ còn chưa đạt tới tầng dưới chót, cái lối đi này, tựa hồ xa so với trước đó bất luận cái gì một tầng đều muốn sâu nhiều lắm. chi thức chi thư lo lắng nói, chủ nhân, chúng ta sẽ không đem vật tư sử dụng hết, cũng đến không được tầng dưới chót nhất vượt sâu à? ruột khẽ lắc đầu, sẽ không, vật liệu tiêu hao. So ta dự đoán muốn chập. Đối với vực sâu tầng dưới chót nhất ô nhiễm, hắn không có nửa phần kinh thường, thậm chí tưởng tượng qua tràn ngập ban sơ khói đen tình huống, nhưng trên thực tế, cảm nhận được ô nhiễm, mặc dù cường đại, nhưng cũng không như hắn dự tính trình độ. Rốt cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không có nghi sâu, hết thảy khi tiến vào đến vực sâu tầng dưới chót nhất về sau, tự nhiên sẽ biết rõ. Không biết qua bao lâu, rốt vật tư đều tiêu hao một nửa, bọn hắn vẫn không có đạt tới vực sâu tầng dưới chót nhất. Hoàng Nghệ lở cả kinh nói, lối đi này đến cùng sâu bao nhiêu? Rốt không có trả lời, vượt sâu tầng dưới chót nhất cùng cái khác phương diện khoảng cách, vượt xa tưởng tượng, đã tới một cái không thể nào hiểu được trình độ. Xách, vượt sâu cái khác phương diện, thật sự là diễn sinh ra đến sao? Tầng dưới chót nhất cùng cái khác tầng cách xa nhau như thế sa, diễn sinh vị diện có thể đạt tới trình độ này sao? Chi thức chi thư trầm ngâm nói, ta không biết, nhưng vượt sâu đúng là từng tầng từng tầng diễn sinh ra đến. Tại trước đó lữ trình bên trong, chủ nhân có thể rất rõ ràng phân biệt ra được, mỗi một tầng vượt sâu ở giữa khác nhau. Rốt rơi vào trầm tư, lấy linh giới chi chu tốc độ suy tính, hắn đã bay qua hơn trăm vạn ngàn dải khoảng cách, lớn như thế khẽ hở nên thế nào mới có thể ngăn cách dạng này hố sâu nên thế nào tồn tại đột nhiên hắn ý thức được không có khả năng tồn tại dạng này đường hầm to lớn vượt sâu tầng dưới chót nhất tất nhiên là tại một cái càng đặc thù vị diện bên trên hắn tại nguyên chỗ đảo quanh rốt đột nhiên hô nói đối với ta sử dụng lĩnh hàng chi mộng chi thức chi thư cả kinh nói tại sao chủ nhân ta hoài nghi vượt sâu tầng dưới chót nhất nhất định phải chân vương mới có thể tiến nhập ta tầng cấp không đủ cao khó mà tiến vào tầng cấp cao hơn thông lộ chi thức chi thư không chần chờ lập tức đối với rột sử dụng lĩnh hàng chi mộng Khi nó chỉ riêng cắm vào ruột trong linh hồn, linh giới chi chu chấn động mạnh một cái, do đột nhiên cảm thấy cực kỳ to lớn trọng lực, hắn lập tức biết, hắn đã bước vào vực sâu tầng dưới chót nhất. Vô bạch quang tiêu tán, năm người tựa như thiên thạch nện ở trên mặt đất, cái này to lớn lực trùng kích, gần như bằng một vị giai đoạn thứ nhất nguyên sơ cường giả một kích toàn lực, ngoại trừ ruột tất cả mọi người đều cảm nhận được sung kích. Chúng ta đến vực sâu tầng dưới chót nhất, chi thức chi thư cơ hồ điên cuồng hô lớn, đây là ban sơ vực sâu, nguyên thủy vực sâu, chúng ta đến do tinh thần căng thẳng đến cực hạ, thần minh chi cảm giao cho hắn siêu cường cảm giác đang toàn lực vận chuyển, nhưng phản hồi hắn chính là vô tận hư vô. vô cùng cổ lão mà mục nát khí tức tràn ngập chốc mũi của hắn, cường đại khói đen cùng vực sâu ô nhiễm quanh quẩn ở bên cạnh hắn, nhưng cũng không có so chủ vật chất giới một ít khu vực tăng mạnh. dưới chân mặt đất không núc nhích tí nào, tại dạng này sụm kích xuống, liền một hạt cho bụi đều không có bay lên. rộn nâng mắt nhìn đi, nơi này bao phủ gần như tuyệt đối hắc ám, cứ thế với linh hồn của hắn chi nhãn đều bị che lậy, nhưng làm hắn quan bế linh thị, giả chi vương giao cho hắn mắt nhìn được trong bóng tối lập tức liền xuyên thủng hắc ám tầng dưới chót nhất vượt sâu hình dạng mặt đất, cứ như vậy ánh vào tầm mắt của hắn. đây là một mảnh vô cùng hoang vu mà hoang vu đại địa, trừ gồ ghề nhấp nhô mặt đất bên ngoài không có bất kỳ vật gì, nhìn qua liền giống như linh hồn hoang nguyên, không có quái vật. ruột trầm giọng nói, ta không có cảm thấy được bất luận cái gì có uy hiếp hắc ám linh hồn, không nhìn thấy bất luận cái gì dị dạng vặn vẹo tồn tại. ba gã lơ bọn người cũng tỉnh táo lại, không có mắt nhìn được trong bóng tối bọn hắn, đường ngắn chỉ có ngắn ngủi mấy chục dặm, tại mảnh này hắc ám trên mặt đất liền như là mù loà, nhưng ngay tại cái này ngắn ngủi đường ngắn phạm bi, bọn hắn cảm giác đến, cùng ruột không có gì khác nhau. Tại sao sẽ không có quái vật?" Di Trở Trầm ngâm nói, "Chẳng lẽ chúng ta là rơi tại tương đối vắng vẻ vị trí?" Rốt ngắm mắt nhìn lại, Hoang Vu Đại Địa Khôn cùng vô tận, một mực lan tràn đến ánh mắt không nhìn thấy cuối cùng. Hắn thử mở ra cổng truyền tống, có cực lớn lực cản phản hồi mà đến, nhưng là, Rốt cũng không cảm giác là không cách nào chống cự, nếu như hắn bộ phát ra toàn bộ lực lượng, là có thể đột phá phần này lực cản, mở ra cổng truyền tống. Nhưng cẩn thận lý do, hắn không có làm như vậy, tránh quay nhiều đến tổn tại bí ẩn, từ đó cho chỗ rỉ ẩn mang đến tai họa ngập đầu. Trong một cảnh, tri thức chi thư trầm ngâm nói, "Chủ nhân, có lẽ Vượt sâu tầng dưới chót nhất kinh khủng tồn tại đều lâm vào vĩnh hằng trong yên lặng. Tại cái này khó mà tưởng tượng vô số thời gian trong năm tháng, bọn chúng một mực yên lặng tại dưới vực sâu, chưa bao giờ có bất luận cái gì nhiễu loạn. Cho nên nhất thời cũng vô pháp tỉnh lại. À, Hạ Hưng phấn hô nói, vậy cái này không phải cơ hội của chúng ta sao? Chủ nhân, tranh thủ thời gian tìm tới cực gác chi nhân tung tích, rời đi nơi này đi. Mặc dù không cách nào dự đoán tương lai, nhưng từ tiến vào vực sâu tầng dưới chót nhất đến nay, một loại âm thầm sợ hãi cảm giác liền từ đầu đến cuối quanh quẩn ở trong lòng nó, để nó luôn cảm giác sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Rốt nhẹ nhàng gật đầu. Tri thức chi thư lời nói rất có đạo lý. Có lẽ thật là bởi vì nơi này kinh khủng tồn tại yên lặng quá lâu, mà bọn hắn cũng là tại biên giới khu vực. Nếu như vậy, vậy bọn hắn có khả năng tại không kinh động bất luận cái gì kinh khủng tồn tại dưới tình huống tìm tới nơi này ẩn tàng bí mật. Ba nghệ lơ, các ngươi đem linh đăng cường độ xuống đến cực hạ, chỉ duy trì đến cơ bản nhất trình độ. Ba nghệ lơ lập tức liền rõ ràng, chúng ta muốn hạ thấp nhiễu loạn. Phi tuyết khẩn trương nói, dạng này có thể tránh thoát quái vật cảm ra sao? Rốt kẽ lắc đầu, không biết, nhưng có thể ít một chút, liền ít đi một chút. Cứ việc tại dạng này đáng sợ tình thế xuống bốn người vẫn không có bất luận cái gì chần chừ, dựa theo rột phân phó cấp tốc giảm xuống linh đăng cường độ, thẳng đến ánh lửa kề sát tại quanh người của bọn họ, nhìn qua tựa như từng cái bóng người màu đỏ. theo sau, rột nhẹ nhàng bắn ra ngón tay, nguyệt chi hồ nguyệt chi thủ hộ giáng lâm tại mỗi người trên thân, vì bọn họ tiến một bước ngăn cách nhiễu loạn. đi theo ta. rột thân hình cùng một chỗ, im lặng hướng sâu trong bóng tối bay đi. đám người theo sát hắn sau, không dám rời xa nửa bước. không biết qua bao lâu, rột thân hình ngừng lại, hỏa nghệ lợp tức hô lớn, là quái vật sao? bốn người trong nháy mắt đều tiến vào hình thái chiến đấu, nhưng rột lại nâng lên một cái tay, ngăn cản bọn hắn không, không phải quái vật, là một đạo khe nước. Khe nước. Rốt không có trả lời, lại đi về phía trước. Không bao lâu, bọn hắn đi tới cái này to lớn khe nước trước đó, mới nhìn rõ nó đến cùng là cái gì. Nói là khe nước, càng giống là xé ra đại địa. Thật dài cực rộng cực sâu, không thể nhìn thấy phần cuối. Hoa nghe lở cả kinh nói, khe nước xuống, sẽ không yên lặng quái vật a. Rốt khẽ lắc đầu, hắn ánh mắt so với bọn hắn muốn xa hơn rất nhiều. Khe nước phía dưới, là vô tận hư không, toàn bộ đại địa đều phảng phất bị xé ra. Chúng ta đi qua. Rốt đang không mà lên, to lớn trọng lực phía dưới, cho dù là chuẩn vương muốn phi hành cũng muốn trả giá không nhỏ lực lượng, mà hòa huệ lở trong bốn người, có ba người đều không bay lên được, rồi không thể không phân ra một phần lực lượng nâng bọn hắn, mới bay qua đạo này là trời. Tại đi tới bờ bên kia về sau, bốn người mới ý thức tới nó đến cùng rộng bao nhiêu. trời ạ, phi tuyết sợ hãi than nói, cái này sẽ không là chiến đấu dấu vết lưu lại a. pherjang sờ sờ mặt đất, trước nay chưa từng có cực kỳ cao cường độ, siêu việt cực hạn linh năng cố hóa, ta một kích toàn lực cũng chỉ có thể đánh ra một cái hố, ta không thể tin được là cái gì tồn tại, có thể sẽ ra khổng lồ như vậy là trời. di trời trầm giọng nói, chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi không biết cường đại tồn tại, khả năng liền yên lặng ở phụ cận đây. Rốt gật gật đầu, đây là có khả năng, bất luận như thế nào, mau rời khỏi nơi này đều là lựa chọn tốt nhất. Lại đi một lát, không có phát hiện bất kỳ biến hóa nào bọn hắn, bắt đầu thảo luận cái kia đạo to lớn lạ trời, Phi Tuyết nhỏ giọng nói, nói không chừng đó chính là cực các chi nhân dấu vết lưu lại. Di Chờ trầm ngâm nói, địch nhân kia là ai đây? Đương nhiên là viễn cổ thần. Di Chờ lắc đầu, không có khả năng, căn cứ suy đoán của chúng ta, Gachi nhân tất nhiên. Tồn tại với Ban Sơ Kỳ Nguyên, địch nhân của hắn chỉ có thể là Ban Sơ Kỳ Nguyên chân thần. Hoa Nghệ lườm cau mày nói, Các người nói tới Ban sơ kỷ nguyên, chính là Viễn Cổ kỷ nguyên trước đó hỗn độn kỷ nguyên sao? Nó đến cùng phải hay không thật tồn tại? Trong truyền thuyết, hỗn độn kỷ nguyên không phải thế giới theo trong hỗn độn hình thành kỷ nguyên sao? Phi Tuyết thấp giọng lầu đầu nói, bất học vô thuật lưỡng ngẩn. Phở răng giải thích nói, căn cứ suy đoán, Viễn Cổ kỷ nguyên trước đó tất nhiên còn có một cái kỷ nguyên, đại mục thủ cùng rốt các hạ đi qua tiền đoán, đã chứng minh Viễn Cổ thần chỉ là thôn phệ thần chi huyết độc từ đó tu mạch được lực lượng nhân loại, bao quát tự lòng, rắn mãnh, cự nhân, đều là bởi vì nguyên luật mà thay đổi sinh mệnh hình thái nhân loại. Mà lại Sơ lửa tại Viễn Cổ Kỷ Nguyên lúc đầu đã tồn tại, chứng minh nó không phải Viễn Cổ Thần tạo vật. Trọng yếu nhất chính là, chúng ta biết, 107 ngọn nguyên sơ chi luật vỡ vụn về sau mới hình thành hiện tại nguyên chí hải, cái kia tại vỡ vụn trước đó đâu? Có tồn tại hay không khống chế hoàn toàn nguyên sơ chi luật chân thần. Đáp án này không hề nghi ngờ là tất nhiên. Tổng hợp trở lên đủ loại tin tức, chân thần tất nhiên tồn tại với sớm hơn Kỷ Nguyên bên trong, cũng chính là trong truyền thuyết hỗn độn Kỷ Nguyên, trong truyền thuyết ban sơ Kỷ Nguyên. Di chờ trầm giọng nói, không hề nghi ngờ, khói đen cùng sơ lửa, đều sinh ra với cái này Kỷ Nguyên, cùng khói đen sinh ra có cửa ải cực kỳ lớn hệ cỡ các chuyên nhân khẳng định cũng là tại cái này kỵ nguyên bên trong. Hoa Nghệ lờ những mày, quá phức tạp ta nghe không hiểu, ta chỉ muốn cùng quái vật chiến đấu, cùng cực gắt chi nhân chiến đấu, đem cái này tạo thành vô số tai nạn cho ba băng thây vạn đoạn. Ngươi đừng nói chuyện. Phi Tuyết ghét bỏ nói, có ruột ca ca tại, thật muốn băng thây vạn đoạn, còn cần đến ngươi sao? Rốt quát, ngậm miệng. Thân hình của hắn lại ngừng lại. Mọi người nhất thời khẩn trương lên, thế nào rồi? Rốt châm mặc mấy giây sau đáp, lại một đường to lớn trở trời. Hắn mang đám người đi thẳng về phía trước, rất nhanh lại nhìn thấy một đầu so vừa rồi càng thêm vết rách to lớn nó cơ hồ ngang qua toàn bộ đại địa, hắn cùng chiều dài, thậm chí vượt qua bọn hắn vừa mới đi qua khoảng cách. trong một cảnh, chi thức chi thư hô nói, chủ nhân, cái không thích hợp này, suy nghĩ kỹ một chút, đây không phải trên mặt đất vết rách, vùng đất này, tựa hồ là một mảnh vụn. đại địa mảnh vỡ. Rốt trong lòng du lên, hồi tưởng lại hai đạo vết rách to lớn, vẹn vẹn theo vết rách bản thân đến nói, thậm chí vượt qua đại địa. vừa nghĩ như thế, cái này không phải liền là một khối vỡ ra đại lục. vì nghiệm chứng điểm này, hắn lập tức hướng mặt khác hai cái phương hướng tìm kiếm, quả nhiên cũng nhìn thấy ngày đó hố vết rách. chẳng lẽ chúng ta là tại vực sâu khu vực biên giới? Rốt nghĩ thầm, nơi này đều là vỡ vụn đại địa. Đi theo ta, chúng ta hướng chỗ sâu đi. Rốt châm giọng nói, lập tức để cao tốc độ, hướng chỗ càng sâu bước đi. Trong lòng mọi người đều là chấn động, theo sát tại rột phía sau, khiến cho mọi người cũng không nghĩ đến chính là, dạng này là trời, cơ hồ khắp nơi đều là, mỗi đi một khoảng cách, đều có thể gặp được một cái khổng lồ như vậy vết rách. Nó trải rộng vực sâu trên mặt đất, cơ hồ xuyên qua mỗi một mảnh lục địa. Rốt quả thực không thể tin được ánh mắt của hắn, chẳng lẽ vượt sâu đã vỡ vụn sao? Hắn không thể tin được cái kết luận này, thẳng đến hắn đi tới một mảnh càng lớn trên mặt đất, vùng đất này phía trên không còn là không có vật gì, rốt nhìn thấy triệt để vỡ vụn không gian, đến không hết màu đen hải cốt, tựa hồ nơi này đã từng tồn tại một cái vô cùng to lớn tạo vật, bọn chúng hẳn là dùng vực sâu nhăm thạch, trải qua linh năng cố hóa trúc tạo mà thành, nhưng bây giờ nơi này chỉ còn lại vô số đổ nát thê lương, mà khối này đại địa cũng đã vỡ vụn, bốn phía đều là vết rách to lớn, rốt bay lên không trung, đại địa toàn cảnh cuối cùng ánh vào tầm mắt của hắn, giang khắp nơi vết rách trải rộng tại toàn bộ đại địa phía trên, hắn nhìn thấy là một cái vỡ vụn đủ sâu, trong một cảnh tri thức tri thư lẩm bẩm nói, cái này, cái này sao khả năng? ban sơ vượt sâu, nguyên thủy nhất vượt sâu, vậy mà đã vỡ vụn rồi. đúng lúc này, Bút Bê bỗng nhiên hô nói, chủ nhân, mau nhìn, bên kia. rốt chuyển qua tầm mắt trong nấy mắt, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. quy một chương 879, vỡ vụt, ánh mắt va nhau trong nấy mắt, rốt tinh thần liền phảng phất bị một cỗ lực lượng khổng lồ đụng trúng, trong linh hồn nhấc lên sóng biển ngập trời, vô số đạo linh quang tại hắn hồn thể bên trong chấp động, đồng thời, ngọn cảnh xuất hiện kịch liệt run động, phương tiêm địa bên trên xuất hiện trước nay chưa từng có cái gì hồi âm, trường tháp bên trong, ngọn cảnh trên bọt khí hiện ra tầng tầng gợn sóng, ngọn cảnh bên ngoài phòng hộ linh quang xuất hiện dị dạng chớp. Động, mộng cảnh nguyên năng lại có trong nháy mắt mất khống chế. Chi thức chi thư lập tức cả kinh kêu lên, phát sinh cái gì sự tình? Mộng cảnh, mộng cảnh thế nào rồi? Nhưng ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, mộng cảnh nguyên năng liền khôi phục bình thường, phòng hộ linh quang một lần nữa dâng lên, rung động đình chỉ, thật giống như vừa rồi phát sinh hết thảy là ảo giác. Bất quá, chi thức chi thư rất rõ ràng, đây tuyệt đối không phải ảo giác. Ngay tại mộng cảnh mất khống chế trong nháy mắt ngắn ngủi kia, to lớn nhiều loạn đã tại trường tháp bên trong khuyết tán ra đến, những cái kia cường đại tháp kỵ sĩ, tựa như người được mùi máu tanh, cám ập cấp tốc hội tụ đi qua. Đến không hết ác linh áo giáp xuất hiện tại tầm mắt phương xa, trong đó còn có một chút có cấp 18 linh năng siêu cự hình tháp kỵ sĩ. May mắn là, mất khống chế chỉ tiếp tục trong nháy mắt, mộng cảnh rất nhanh liền khôi phục, phòng hộ một lần nữa dâng lên, khiến cho bọn chúng mất đi mục tiêu. Nếu không chiến đấu một khi bắt đầu, nhiễu loạn vô hạn mở rộng, lại sẽ tiến vào trước đó bất lợi cục diện. Chi thức chi thư chưa tỉnh hồn hô hồ nói, thế nào có thể như vậy? Vĩnh Hằng chi thư quay lại, rõ ràng là đi qua thời gian, xuất hiện tại chủ nhân trước mắt, rõ ràng là huyền ảnh tạo thành huyền cảnh, tại sao sẽ dẫn phát dạng này lớn phản vệ? Không. Bút Bê trầm giọng nói, Đây không phải phản vệ, mộng cảnh vừa rồi phát sinh cậu Minh. Chi thức chi thư khiếp sợ hô nói, cậu Minh, Mộng cảnh thế nào sẽ cậu Minh? Cùng cái gì cậu Minh? Búp bê trầm mặc mấy giây, ánh mắt nhìn về phía phía trên. Bây giờ ngọn cảnh cũng như vật chất giới co cao xa bầu trời, cũng tương tự sẽ xuất hiện ngày đêm biến hóa, nó thậm chí nhìn qua so chủ vật chất giới bầu trời càng thâm thúy hơn. Bị trải sở, vị này từ khôi phục đến nay vẫn rất ít nói chuyện mộng cảnh tối tớ, giờ phút này dùng một loại chưa bao giờ có ngựa khí nói. Ta nghĩ ngọn cảnh sinh ra khả năng cùng cực ác tri nhân có loại nào đó quan hệ. To lớn chấn kinh để tri thức chi thư trang sách đỉnh chỉ lật qua lật lại. Mộng cảnh, cùng cực các chi nhân có quan hệ? Không, cái này sao khả năng? Mộng cảnh, mộng cảnh là cực xa xôi cổ lão tồn tại, mặc dù có quan hệ mộng cảnh nguồn gốc ký ức đã hoàn toàn theo trong linh hồn của ta lao đi, nhưng ta vẫn nhớ kỹ điểm này, đã từng tràn ngập tại linh thể của ta bên trong hỗn loạn tin tức, đã bị ta triệt để thanh trừ, mộng cảnh đã từng dùng những cái kia danh hiệu, đều không phải nó chân thực tồn tại, càng không khả năng cùng vô cùng ta ác cực các chuyên nhân có quan hệ. Búp bê nhẹ nói, "Bị trai sở, có lẽ còn có loại nào đó chúng ta không biết bí ẩn, mối liên hệ này có lẽ không giống chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Chi thức chi thư lật qua lật lại trang sách đang muốn phản bất lúc, chợt chú ý tới cái kia quá khứ dị tượng bắt đầu tiêu tán vĩnh hằng chi thư kim quang giống như nước thủy triều rút đi, thời gian khí tức biến mất, đoàn kia tàn linh tựa như bọn khí nổ tung, hóa thành vô số đạo linh quang tiêu tán tại hỗn loạn trong ánh sao, nhưng cũng có mấy sợi cắm vào đến vĩnh hằng chi thư bên trong. đây là thế nào chuyện? Chi thức chi thư hồ lớn hồi ngược dòng tại sao bị cưỡng ép bỏ dở rồi? Rốt từ vô cùng trong rung động lấy lại tinh thần loại kia siêu cường lực trùng kích để tinh thần của hắn có một loại mãnh liệt cảm giác hôn mê to lớn tim đập nhanh ý nguyên ở trong linh hồn của hắn nông quanh quẩn, phán phất gặp được loại nào đó cực kỳ đáng sợ chi vật. Đó chính là cực ác chi nhân. Rốt cơ hồ không thể tin được ánh mắt của hắn, nhưng lại không thể không tin tưởng. Loại kia vô hạn khủng bố, loại kia cực hạn vật mèo, liền như là khói đen đầu nguồn. Thế nhưng là ta tại sao sẽ chợt thấy hắn là vĩnh hằng chi thư quay lại sao? Nếu như là thời gian quay lại, vậy ta nhìn thấy hắn là huyễn ảnh, hắn lại tại sao giống như phát giác được tầm mắt của ta? Rốt ép buộc chính mình chấn định lại, bắt đầu hồi tưởng hắn nhìn thấy hết thảy. Tại vĩnh hằng chi thư thời gian quay lại bên trong, hắn nhìn thấy ban sơ kỳ nguyên nhìn thấy vũ trụ trận tướng, biết 13 vị ban sơ thần tồn tại, bọn hắn là lăng giá với cao hơn hết thần, siêu việt hết thệ vật chất cùng tinh thần, vô cùng lớn cùng vô cùng lớn, từ có vĩnh có cùng vĩnh hằng tồn tại. Nhưng là bọn hắn y nguyên vẫn lạc tại cực gác chi nhân thả ra khói đen phía dưới, dọn đống nhiên rõ ràng sự sợ hai trong lòng hắn cảm giác từ đâu mà đến, giữ gìn đến cao vũ trụ ban sơ thần, vậy mà đều có thể vỡ lạc. Bọn hắn tại khói đen hủ hoa xuống, trong năm tháng vô tận lại diễn biến thành cái gì dạng khủng bố chi vật, cực gác nhân tại sao có thể làm được chuyện như vậy? Vĩnh Hằng chi thư bên trên phơi bảy văn tự nói hắn là đánh cắp lực lượng của thần, lại là thế nào đánh cắp? Rốt trong lòng hiện ra vô số nghi vấn, nhưng ngay tại nháy mắt sau đó, một đạo vô cùng ánh sáng nóng rực xuyên thấu linh hồn của hắn, hắn linh cảm điên cuồng chuyển động, trong nháy mắt phảng phất rơi vào trong biển lửa. Chủ nhân, ạ xạ vui sướng ở trên tay hắn lật qua lại trang sách, cùng hỉ hô lớn, ta cướp lấy đến, cái kia cổ lao thời gian, cái kia ban sơ cấm kỵ, cái kia bị phủ đuổi quá khứ. Ta hoàn thành một lần trước nay chưa từng có siêu cấp báo trước, vận mệnh của ta cường độ được đến tăng lên cực lớn, ta muốn ăn vận mệnh chi khí. Ta muốn ăn càng nhiều vận mệnh chi khí, ta liền muốn trở thành vận mệnh chúa tể. Nhưng là, ruột nhưng không có đáp lời, cũng không có đưa nó thu hồi trong mộng cảnh. À, sạ vội la lên, chủ nhân, ngài đang làm gì sao? Mau đem ta thu hồi đi, ta không thích hợp trường kỳ bại lộ tại mộng cảnh bên ngoài khu vực. Hoàng bét, ta đã cảm giác được nguy hiểm, khói đen tại hướng chúng ta tới gần. Nhanh, mau đem ta thu hồi đi. Ngậm miệng, Búp Bê đột nhiên hô lớn, bị trái sở, nhanh dùng vĩnh hằng chi mộng, chủ nhân xa vào đến siêu linh cảm trạng thái bên trong, tinh thần của hắn không ở nơi này. Chi thức chi thư lập tức lấy lại tinh thần, nó bằng nhanh nhất tốc độ bóp nát một phần vĩnh hằng chi mộng, làm cái kia mộng nguyễn điểm sáng cắm vào đến rột trong linh hồn lúc. Trong ánh mắt của hắn đột nhiên liền có ánh sáng. Cự Ác Chi Nhân, rồi đột nhiên hô nói. Cự Ác Chi Nhân tại tinh không nơi cực sâu. Nguyên chi Hải đầu nguồn, ngay tại tinh không nơi cực sâu, cái kia cùng vô tận hư không chỗ giao giới. Chi thức chi thư bỗng nhiên vỗ trang sách. Cái gì? Tinh không cùng hư không chỗ giao giới? Kia là vũ trụ vị thế tầng cao nhất. Vô ngần tinh không vậy mà thật sự có bị nạn cuối cùng? Ta vốn cho là đây chẳng qua là tràn ngập tại ta trong linh thể thắc loạn tin tức một trong cái gì rối loạn tin tức, ạ xạ điên cuồng gào thét nói, mau đem ta thu hồi đi. Tri thức chi thứ đáp, chính là vì triệt để xóa đi ta nào đó một bộ phận linh, mà lật ngược quán thâu ở trong đó thắc loạn tin tức. Chủ nhân, đưa nó thu hồi lại đi. Đừng nóng nóngội. Rốt hô nói, ngươi nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, những này vỡ vụn linh quang đều có thể chứa trọng yếu tin tức, một cái cũng không thể để loạn, toàn bộ đưa chúng nó thu hồi. ạ xạ vội la lên, thế nhưng là rất nguy hiểm, ta cảm thấy to lớn nguy hiểm ngay tại hướng ta tới gần. La khói đen, nhất định là khói đen, vừa rồi quay lại, nhất định kinh động cực gắt tri nhân. Hắn chính là khói đen đầu nguồn, hắn liền muốn đến tiêu diệt chúng ta à? Đoàn kia tàn linh chính là bị hắn lực lượng chấn vỡ. Ngâm miệng. Rốt quát, đồng thời trên thân hồng quang tăng gọn, trong nháy mắt liền tiến vào hồng chi chiến thần trạng thái. Hắn lúc này đã cùng ngày xưa viễn cổ chiến thần bị ạt lẹt không kém bao nhiêu. Soát. Một đạo hồng quang xẹt qua, ngàn vạn cái vực sâu quái vật lập tức biến thành cho tàn. Không có linh hồn, những quái vật này đều là diễn sinh thể. Di chờ ngạc nhiên hô nói, Rốt huynh đệ, ngươi tốt rồi. Hồng quang lói lên, Rốt đã giết tiến vào quái quần bên trong, màu đỏ linh năng triệu sóng nháy mắt bao phủ thế giới, giết sạch quái vật vâng di chở vung lên đại truy lập tức buộc phát ra toàn bộ lực lượng cùng phi tuyết hỏa nghệ lở phở răng cùng nhau triển khai điên cuồng tấn công hỗn độn trong tinh quang đến không hết vượt sâu quái vật bung ra nhưng tại một vị chuẩn vương cùng bốn vị nguyên sơ cường giả đổ sát xuống bọn chúng số lượng cấp tốc giảm bớt mà tại quái vật hải cốt bên trong thỉnh thoảng liền có vỡ vụn linh bay ra mỗi khi bọn chúng xuất hiện thời điểm rốt liền sẽ nháy mắt bay qua dùng lĩnh hàng chi thư hấp thu bọn chúng chủ nhân ạ sang một mặt toàn lực hấp thu những nảy tàn linh bên trong thời gian đơn ký một mặt lo lắng hô lớn nguy hiểm nguy hiểm đang đến gần để ta trở về đi Rút mắt điếc hai ngơ, chỉ là tăng tốc tốc độ. Tại cái này hỗn độn trong tinh quang, quái vật cường độ cấp tốc tăng vọt, rất nhanh liền xuất hiện cự hình thâm nguyên lãnh chúa, vượt sâu đại ma loại tồn tại này, bọn chúng đều có được giai đoạn thứ 2 thậm chí giai đoạn thứ 3 nguyên sơ lực lượng. Bất quá, bọn chúng lực lượng tuyệt đối mặc dù cùng gì chớ bọn người tương đối tiếp cận, nhưng lại xa xa không thể ngăn lại bước tiến của bọn hắn, gì chớ, Hoa hệ Lở cùng Phi Tuyết giết ra mạng lưới khổng lồ, sở dăng thậm chí một người đều thanh lý liên miên quái vật, tại tiến thêm một bước về sau, bất luận là hắn ấm hay là hắn thực vật, đối với quái vật lực sát thương đều trở nên càng thêm cường đại. Rốt liên lại càng không cần phải nói, màu đỏ chiến thần tại trong vùng không gian này tung hoành năng dọc, hồng quang những nơi đi qua, háo hức vượt sâu quái vật liền như là dưới liệt nhật băng tuyết tăng hanh dã, chỉ có bay ra linh quang có thể trì hoãn bước tiến của hắn. Chủ nhân, ạ xạ kêu khóc nói, van cầu ngài, nhanh để ta trở về đi. Thật đáng sợ, cái kia khủng bố tồn tại hướng ta tới gần. 3. rốt huy động vĩnh hằng chi thư, vỗ chúng một sợi bay ra linh quang, nó nháy mắt liền bị hút vào đến trang sách bên trong. Ách ách, ta linh giống như phát sinh thay biến, giống như cái này đối ta linh tăng lên có trợ giúp à? Nhanh, nhanh, chủ nhân. Bên kia còn có một cái, rụt tăng tốc tốc độ, hoàn quang như là sao trời đảo qua vực sâu quái vật, đem vỡ vụn linh quang thu vào vĩnh hằng chi thư bên trong. Nhưng theo chiến đấu tiến hành, quái vật cường độ bắt đầu siêu việt cực hạ, một cái cự đại đầu lâu theo hỗn loạn trong tinh quang dâng lên, cái kia siêu cường thần lực, vậy mà ẩn ẩn cùng rụt tương đương. Oen, nó khô lâu cự đau, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt rụt, cùng hắn hồng quang chính diện chạm vào nhau, trùng thiên gợn sóng tại cái này không rõ trong không gian khuế tán, tựa như tinh hải phát sinh sóng thần. Chỉ một cái này, rụt liền biết, đánh bại nó cần thời gian rất lâu, hắn lập tức chuyển rơi phương hướng, toàn lực thu thập tàn linh tùy ý cái này vượt sâu kinh khủng khô lâu tiến công hắn chỉ phòng ngự tuyệt không phản kích quái vật càng ngày càng nhiều nhưng ý nguyên không cách nào ngăn cản bước tiến của hắn chỉ trong lúc thoáng qua trong vùng không gian này linh quang phần lớn đều đã biến mất nhưng rất nhanh lại một cái càng thêm cường đại quái vật xuất hiện một cái vô tận to lớn hắc xà theo hỗn loạn trong tinh quang dâng lên cái kia siêu cường thần lực vậy mà ẩn ẩn tại hướng cấp 19 linh năng tới gần vượt sâu đại xà a xà điên cuồng gào thét nói vượt sâu chi thần thần hồn cộng sinh thể chủ nhân chúng ta thật nên đi với đại xà phát ra khủng bố tiếng hí toàn bộ không rõ không gian đều tại chấn động nhưng ruột Y Nguyên không chuẩn bị từ bỏ, còn có mấy sợi có được thời gian ấn ký tà linh ở trong này quanh vẩn tới hắn hô lớn và nghệ lơ gì chờ Phi Tuyết Phở Giang lập tức liền hướng hắn tụ tập tới với này đồng thời khủng bố màu đen linh năng tại đại xà trong mắt dâng lên vượt qua ngàn tỷ cường độ linh năng ở trong không gian chấn động vĩnh hằng chi thư liên cuồng gào thét nói chủ nhân cấp mười linh năng cấp mười linh năng một kích với anh to lớn màu đen cổ sáng sệt qua không gian chính chính đánh trúng ruột năm người nhưng là một giây sau một đôi lấp lánh trắng loáng tia sáng cánh chim liền theo hắc quang bên trong dâng lên. Rộn nháy mắt tản ra hừng quang, đình chỉ hồng chi chiến thần, mở ra quang chi thiên thiết. Sau khi lại cháy lên, hắn có thể từ đầu đến cuối duy trì quang chi cánh chim trạng thái. Dưới trạng thái này, hết thảy tổn thương đều sẽ bị lật gãy. Phi Tuyết khiếp sợ nhìn xem lấp lánh quang chi dưới cánh chim rột, kia liền giống theo trong truyền thuyết trong thiên đường bay xuống quang chi thiên sứ. Xoát. Thứ hai đúng, thứ ba đối quang chi cánh chim theo rột sau lưng triển hai, đưa nàng cùng hòa gã lở. Dì chờ, chờ giang ba người cùng nhau bao khỏa, đỉnh lấy đại xà công kích, phòng tôi cuối cùng nhất mấy đạo vỡ vụn linh, dùng trên tay hắn sách, đem những cái kia bụi bặm linh quang đánh vào trong đó. Một giây sau. Trên tay hắn xé liền đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng cùng lúc, không gian xuất hiện trước nay chưa từng có to lớn chấn động, hỗn độn tinh quang trở nên càng thêm vật mèo. Đen nhánh tại nhiều màu tinh quang trong khe hở thẩm tấu ra. Trong một cảnh, chi thức chi thư hô lớn, vượt sâu, bàn sơ vượt sâu sụp đổ. ầm ầm thanh âm ở bên tai vang lên. Rõ biết, mảnh này không rõ không gian. Ngay tại cuối tán, cái kia hắc cầu là duy trì bàn sơ vượt sâu tồn tại căn cơ. Nếu không có nó tồn tại, mảnh này vỡ vụn vượt sâu đã sớm nên sụp đổ. Cháy mau! Bút bê thanh âm cũng biến thành vội vàng. Chúng ta không thể ở trong này đợi, nếu không sụp đổ vượt sâu sẽ đem chúng ta mai táng. Dỗ đang muốn mở ra cổng truyền tống rời đi, nhưng vào lúc này, linh cảm lại một lần bị xúc động, hắn lập tức quay đầu, hướng một phương hướng khác bay đi. Quy 1 chương 880, Sinh Chi Linh. Chủ nhân. Chi thức Chi Thư gấp hô nói, ngài đang làm gì sao? Dỗ không có trả lời, lấp lánh cánh chim thu hồi, màu trắng xương mู่ triển khai, quang chi dục không có khe hở chuyển đổi thành linh giới chi chu, tốc độ bạo tăng, chớp mắt liền thoát ly vực sâu đại xả phạm vi công kích. Màu trắng vụ quang ở trong không gian chớp động, vượt qua hỗn loạn mà vẫn mẹo tinh quang, đi tới cái kia phiến không rõ ngoài không gian. Lúc này vực sâu đã gần như sụp đổ, không gian tại gấp rút rung động. Vỡ vụn đại địa tiến một bước vỡ ra đến, vô số đá vụn bay ra ở trong không gian, hướng bốn phương tám hướng tàng ra. Rốt phía sau, cái kia một mảnh hỗn độn tinh quang đang cấp tốc bành trướng, điên cuồng thôn phệ vực sâu không gian. Đây chính là không rõ không gian sao? À, sợ sợ hai than nói, thật sự là một mảnh kỳ dị địa phương a. Bút bê nhẹ dọt đáp, không rõ không gian là thuần túy linh chi không gian, là không rõ chi vật nội bộ khu vực. Trong truyền thuyết, không rõ chi vật là sáng lập chi sơ liền sinh ra kỳ dị vật chất, nó chỗ tạo thành linh vụn là hết thề linh sinh ra cơ sở, cũng là thời gian cùng không gian tầng dưới chót nhất, tam giới đều tồn tại với nó phía trên. Cái kia tại sao không rõ không gian sẽ thôn phệ ban sơ vực sâu." Búp B nhẹ nói, bởi vì vực sâu đã sớm gần như hủy diệt, là kỳ quỷ chi vật chèo chống nó tồn tại đến nay, khi chủ nhân phá hủy kỳ quỷ chi vật sau, vực sâu liền bắt đầu sụp đổ, tựa như cao ốc sập hướng đại địa, ban sơ vực sâu cũng liền hướng tầng dưới chót nhất không gian đổ sụp. À Xạ xuyên thấu qua vọng cảnh nhìn lại, quả nhiên, toàn bộ vực sâu đều có một loại hướng cái kia mảnh hỗn độn trong tinh quang sụp đổ cảm giác, lấy kỳ quỷ chi vật làm chủ tâm, sụp đổ phạm vi lấy khó mà tưởng tượng tốc độ mở rộng, bất quá Cái tốc độ này y nguyên kém xa Tít Tắc Linh giới Chi Chu tốc độ, cho nên nhìn qua bọn hắn phản phất tại rời xa sụp đổ thế giới. Chi thức chi thư thở dài một hơi, "Còn tốt. Chủ nhân, ngài rốt cuộc muốn làm cái gì?" Rốt không có trả lời, Linh giới Chi Chu cấp tốc từ trước đến nay lúc phương hướng bay đi, rất nhanh vượt qua cái kia đếm không hết quái vật hải cốt, trong đó có một bộ phận đã biến mất, nhưng một bộ phận khác y nguyên lưu lại tại nguyên chỗ. Xương trắng tiêu tán, hắn đình chỉ Linh giới Chi Chu, hai tay vung lên, xúc động bạo thực giả. Chỉ một thoáng, những hài cốt này hóa thành vô số cho tản bay về phía trong miệng của hắn. Trực giác của hắn nói cho hắn Những này nguyên thủy vực sâu quái vật cho tàn, có lẽ đối với hắn có tác dụng rất lớn. Đương nhiên, nơi này cũng không phải là mục tiêu của hắn, Rốt đem những này cho tàn thu như trong túi về sau, lần nữa mở ra linh giới chi trụ, đi tới vực sâu chi thần di hải trước, cái kia thông thiên triệt địa quái vật khổng lồ, tựa như một cây to lớn cho trụ, chống đỡ lấy vực sâu tồn tại, nó hết thảy đều đã bị cực các chi nhân bóc ra, chỉ còn lại cái này so cho tàn càng cho tàn còn sót lại vật. Rốt lần nữa xúc động bạo thực giả, lực lượng vô hình khuyết tán hắn ra, tại nó dưới sự ảnh hưởng, cái kia y nguyên có cực kỳ cao cường độ di hải nháy mắt sụp đổ, hóa thành màu xám bụi bặm mưa to. Giống rột trong miệng vào tới, cái kia đến không hết cho tàn, so rột đâu chỉ lớn ngàn tỷ lần, nhưng lại bị hắn từng cái ăn. Hoa hẹn lờ, gì chờ bọn người nhìn nốc? Cái này, đây chính là màu đen thùng câm sao. Phi tuyết trong đôi mắt tách ra hảo quang kỳ dị, rột ca ca nguyên lai like như thế có thể hút. Trong một cảnh, chi thức chi thư cũng lập tức tỉnh ngộ lại. Nguyên lai like là dạng này, vượt sâu chi thần di hải, có lẽ có thể có cái gì kỳ dị tác dụng. Đây chính là bàn sơ thần. A xã lại lập tức phủ nhận nói, hắn không phải 13 vị ban sơ thần, mặc dù có cùng ban sơ thần tướng gần địa vị, nhưng hắn là ngoại thần một trong, đến từ vô tận biển lửa bị ngạ, nguyên chi vũ trụ bên ngoài vũ trụ, mà xem như đến cao vũ trụ người bảo vệ, 13 ban sơ thần cho phép hắn tồn tại, đem ban sơ vực sâu giao cho hắn, làm hắn trở thành vực sâu chi thần, chi thức chi thư cả kinh nói, ngươi nói cái gì? A xã giải thích nói, ban sơ kỷ nguyên bên trong cũng không phải là chỉ có ban sơ thần tồn tại, làm vạn giới phía trên giới nguyên chi vũ trụ là vô số hạ giới sinh linh chỗ vô hạn hướng tới cùng mơ bước nơi trí cao, căn cứ ta hiểu biết đến thời gian làm thủ hộ luật chi vòng tròn, giữ gìn nguyên chi vũ trụ vận chuyển trật tự ban sơ thần, thường xuyên muốn cùng vượt qua vô tận biển lửa đến ngoại thần chiến đấu, mà phàm là có thể vượt qua vô tận biển lửa đi tới nơi này, đều là cường đại nhất thần. Bọn hắn có tương đối. Hiên Lành, liền bị ban sơ thần lưu lại, trở thành cái gọi là ngoại thần, có 10 phần tà ác, liền sẽ bị ban sơ thần tiêu diệt, trở thành vũ trụ vận chuyển, thần linh tồn tại nhân liệu. A Sạ dừng lại một chút, mở ra trang sách, lại tiêu hóa một chút thôn vệ thời gian hư ảnh. Chư ban sơ thần cùng ngoại thần bên ngoài, còn có hạ cấp theo thần, bọn hắn phụ thuộc với 13 vị ban sơ thần, hình thành một cái khổng lồ thần hệ, cộng đồng thống trị tại chủ vật chất giới sinh hoạt nhân loại. đây chính là ban sơ kỷ nguyên cách cục. nó tồn tại vô số thời gian, thẳng đến cực các chi nhân xuất hiện, hết thề mới bị cải biến. chi thức chi thư lật qua lật lại một chút trang sách, những này vô cùng bí ẩn cấm kỵ chi thức để nó cảm thấy 10 phần lạ lắm mà quen thuộc, phản phất đã từng tồn tại với trong linh hồn của nó như. ngay tại nó vừa định tiếp tục hỏi thăm thời điểm, trong linh hồn đống nhiên xuất hiện mảnh liệt tiêu gọi cảm giác, mộng cảnh mảnh vỡ. nó khiếp sợ điên cuồng gào thét nói, nguyên lai mộng cảnh mảnh vỡ tại vực sâu chi thần di hại bên trong. Quá dày cho tàn ngăn lại nó cùng mộng cảnh liên hệ, khó trách ta tại không rõ trong không gian không có cảm nhận được mộng cảnh mảnh vỡ kêu gọi. Nguyên lai là nơi này. Thiên Cầu Chi Trung biểu hiện không sai, nó giấu tại trong cho tàn, đó không phải là tuyệt đối hất cắm sao? Tại màu xám trong mưa to, một đạo vô hình linh quang bay vào ruột trong linh hồn, trên mu bàn tay của hắn lại xuất hiện một đạo hoàn toàn mới đồ án. Cho đến giờ phút này, ruột mới cuối cùng rõ ràng, hắn linh cảm tại sao sẽ bị xúc động. Nếu như hắn trực tiếp rời khỏi nơi này, cái kêu mộng cảnh mạnh vỡ khẳng định liền sẽ theo sụp đổ vực sâu bị nuốt vào không rõ trong không gian là mảnh này nguyên thủy không gian một lần nữa rũ hợp, đạn sinh ra không gian mới, vậy hắn lại nghĩ tìm tới khối này ngọn cảnh mảnh vỡ, liền tiên phước. Chi thức chi thư cuồng hỉ hô nói, không hổ là chủ nhân, không hổ là thần minh chi cảm. Ngọn cảnh liền muốn phục hồi như cũ. rất nhanh, cuối cùng nhất một tia cho tàn cũng bị rốt hút vào, hắn tùy theo mở ra cổng truyền tống, mang hòa hệ lỡ 5 người rời đi vực sâu tầng dưới chốc nhất. Cổng truyền tống tia sáng vừa mới tiêu tán, tích liệt tiếng oanh minh liền đem mảnh không gian này phá hủy, hỗn độn tinh quang đem hết thể nước hết. Sớm nên với vô số năm trước sụp đổ bàn sơ vực sâu, cuối cùng vào đúng lúc này hủy diệt, nhưng hỗn loạn tinh quang cũng không có không dừng tận mở rộng, không rõ không gian tại đem bàn sơ vực sâu triệt để thôn phệ sau, lại lần nữa lâm vào yên lặng, mang cái kia hắc cám đại xà cùng đến không hết quái vật, biến mất ở dưới hư không, chỉ còn lại một cái vô cùng to lớn to lớn trống rỗng, hư không phong bạo ở trong này tận quái, không gian cùng thời gian đều không còn tồn tại, nó tại vô số cuối năm, có lẽ sẽ sinh ra một mảnh mới nguyên thủy không gian, đương nhiên, chỗ gì ẩn bất cứ người nào, cũng sẽ không có cơ hội nhìn thấy nó. Vương Thành Làm rụt bước ra cổng truyền tống trong nháy mắt, dưới chân liền sinh ra rung động dữ dội, cả tòa vương thành đều đang ân minh, nhưng Thanh Vũ thần lực lập tức liền thông qua thánh hỏa bao phủ trên mặt đất, lực lượng cường đại tiến một bước cố hóa vương thành căn cơ, rất nhanh, rung động ngừng lại. Rốt, ánh lửa đập vào mặt, hóa thành một cái quyển chuyển thân ảnh rơi ở trước mặt của hắn, Thanh Vũ ánh mắt nháy mắt đảo qua toàn thân của hắn, không nhìn thấy một điểm vết thương, linh hồn y nguyên tinh khiết, theo sau nhìn về phía bốn người khác, trừ Phi Tuyết chiến ý vỡ vụn, dùng linh năng che đậy thân thể bên ngoài, bọn hắn đều không có cái gì tổn thương. Các ngươi trở về, vực sâu phát sinh chuyện gì? các ngươi tìm tới cực gác chi nhân tung tích sao? bạch tháp đo lường đến vực sâu vị diện bên trong xuất hiện to lớn bận sóng cùng các ngươi có quan hệ sao? rốt châm giọng đáp, chúng ta kinh lịch khó mà tưởng tượng hết thảy, ta tại không rõ trong không gian, cấp lấy đến đi qua thời gian lưu lại ân ký, ta cần một chút thời gian. nói xong liền trực tiếp ngồi xuống, đồng thời nguyệt chi thủ hộ bao phủ toàn bộ thánh hỏa tế tự trận, hỏa hệ lở bốn người liền bắt đầu hướng thanh vũ kỹ càng giảng thuật bọn hắn tại dưới vực sâu chỗ kinh lịch hết thảy. một cảnh, rốt thân hình mới vừa xuất hiện, chi thức chi thư liền lao nhanh đi qua, hô lớn, chủ nhân, đây là sinh chi linh. rốt tinh thần chấn động. Cung tử chi linh Đồng Nguyên sinh chi linh như thế nhanh liền đến, hắn lập tức dựa theo chi thức chi thư chỉ dẫn đi tới Nguyệt Chi Hồ bên trái, đang tung bay trong sương mù. Trên mu bàn tay khí sấm cắm vào trong lòng đất, một tòa to lớn màu lục pho tượng từ bên hồ dâng lên, nó nhìn qua liền phảng phất từ vô số rừng rộng, vườn hoa cùng bãi cỏ cộng đồng cấu thành, hắn hình thái chi lớn, chỉ gần thứ với phương tiêm địa, làm sinh chi linh phản hồi chiếu rọi đến trong linh hồn của hắn lúc, giọt mở to hai mắt, sinh chi linh cho phép sinh linh bước vào ngậm cảnh. Chi thức chi thư cuồng hỉ hô nói, không sai, chủ nhân, có sinh chi linh, tất cả ngậm cảnh xứ đồ, hết thề nhân loại cường giả còn có chủ nhân bản thể, đều có thể tiến vào mộng cảnh, cùng chúng ta cùng nhau đối kháng mộng cảnh xâm lớn, tình hóa cao tầng linh giới ô nhiễm. Rốt chấn động trong lòng, hắn lập tức liền ý thức, nếu như sinh chi linh có thể cho phép nhân loại tiến vào, cái này chẳng phải cho thấy mộng cảnh cấm kỵ, có thể tiết lộ cho những người khác sao? Chi thức chi thư nhìn ra chủ nhân trong mắt nghi hoặc, hưng phấn giải thích nói, "Đúng vậy, chủ nhân, tại mộng cảnh hoàn chỉnh lúc, nó là có có thể che đậy cũng đối kháng khói đen nguyên phần hồi, mộng cảnh không phải không cách nào biết được bí ẩn, nhỏ yếu mới là." Rốt nắm chặt nắm đấm, mêên mông kích tình ở trong lòng phun trào, hắn nhìn thấy Ngộng cảnh độ hoàn thành tăng vọt đến 90%, nó đã đến gần vô hạn hoàn chỉnh. Sách, hiện tại liền có thể phục sinh vương sao? Chi thức chi thư lật qua lật lại trang sách, đắc, trên lý luận đến nói là có thể, sinh chi linh cùng tử chi linh nắm giữ sinh cùng tử lực lượng, có thể phục sinh hết thảy tại chủ nhân trong nhận thức biết tử vong sinh linh, chỉ là trả ra đại giới khác biệt thôi, nhưng ngộng cảnh không đến hoàn chỉnh nhất, cái giá lớn này có thể sẽ tiến một bước lên cao, tốt nhất không nên tùy tiện thử nghiệm. Cái gì là ta trong nhận thức biết tử vong? Đơn giản đến nói, chính là mấy năm gần đây bên trong tử vong, lại cùng chủ nhân có quan hệ. Rốt trong lòng hơi động, đây không phải mang ý nghĩa Hắn không chỉ có thể phục sinh vương, còn có thể phục sinh ngạt nổn chi vương, Hỏa chi thành đế, thậm chí đại chủ giáo họ rút, Thái Dương Kỵ Sĩ Hai. Một cỗ to lớn cuồng hỉ trong lòng hắn dâng lên, hắn lập tức nhắm mắt lại, xúc động sinh chi linh cùng tử chi linh. Bọn chúng đồng thời ở trong linh hồn của hắn xuất hiện, kia là hai đạo biến ảo khác biệt hình thái xương ngủ, khác biệt duy nhất chính là khác biệt một đạo kỳ dị gợn sóng theo hai đạo xương ngủ bên trong quỹ tán, khi nó lan đến gần rốt linh hồn lúc, hắn nháy mắt liền biết phục sinh vương cần thiết đại giới. Tàn cho cùng di hải, 500 phần vĩnh hằng chim mộng, đầy đủ hồn cùng linh tính. Rốt nháy mắt nắm chặt năm đấm, 500 phần vĩnh hằng chim mộng đại giới to lớn cần gần 4 triệu phần ác ngộng nhiên liệu, nhưng cũng không phải là không thể đạt tới đến, mà lại, căn cứ chi thức chi thư thuyết pháp, tại ngộng cảnh khôi phục hoàn chỉnh sau, đại giới sẽ giảm xuống. "Chủ nhân, chi thức chi thư hưng phấn hô nói, phục sinh chỉ là một cái ngoài định mức công năng, nó tác dụng thực tế cũng không muốn giống bên trong như vậy lớn, bởi vì đại giới quá cao. Nếu như phục sinh sinh linh quá mạnh, cái giá lớn này sẽ cao đến một cái khó mà tiếp nhận trình độ. Chân chính có đại tác dụng, còn là sinh chi linh cùng tự chi linh lực lượng bản thân, nhất là sinh chi linh, chúng ta cần càng nhiều nhân loại cường giả, đến cùng chúng ta cùng nhau ngăn cản cái kia không biết." Sâm Lấn Rồi ánh mắt nháy mắt nhìn thấy Phương Tiêm Bia báo hiệu mặt, cái tiêu chí mạng hồng quang Y Nguyên đang lói lên, cái kia không biết kinh khủng tồn tại. Y Nguyên đang nhìn chăm chú bọn hắn. Hiện tại, hắn biết những cái kia chân chính kinh khủng tồn tại, rất có thể chính là vẫn lạc hủ hóa về sau ban sơ thần. Một cỗ to lớn Hàn ý bao phủ rộn toàn thân, hắn biết ban sơ thần đã từng có lẽ là trật tự người bảo vệ, nhưng đang bị khói đen hủ hóa xa đoạn về sau, bọn hắn liền biến thành điên cuồng mà tà ác tồn tại. Rốt lại một lần nhớ tới tại không rõ trong không gian nhìn thấy, không khỏi hỏi, ả xa, ban sơ thần không phải siêu việt hết thảy vật chất tinh thần, hết thảy tự có vững có. Hết thể vĩnh hằng tồn tại, căn bản không có khả năng vẫn lạc, tại sao sẽ còn bị khói đen ăn mòn? A Xạ trầm mặc mấy giây sau đáp, có lẽ, Ban Sơ Thần cũng không có vẫn lạc, chỉ là lấy một loại khác hình thức tồn tại, bị khói đen ăn mòn hữu hóa hình thái, hoặc là nói, khói đen chi thần. Rốt trong lòng chấn động mạnh một cái, một cú càng lớn hàn ý theo trong lòng dâng lên, nếu thật là như vậy, giữ gìn đến cao vũ trụ, giữ gìn luật chi nguyên vòng 13 Ban Sơ Thần, chẳng phải là tại giữ gìn khói đen. Vậy bọn hắn đối mặt, chẳng phải là lúc trước giữ gìn toàn bộ đến cao vũ trụ lực lượng. Vậy bọn hắn còn có phần thăng sao? Nhưng rất nhanh, hắn liền ý tứ được, có lẽ Bọn hắn cũng không cần. Đánh bại ban sơ thần, hết thảy mâu chốt rất có thể liền ở trên người cực cát chi nhân. Chi thức chi thư cũng đồng thời nghĩ đến điểm này, hô lớn, tinh không nơi cực sâu, chúng ta muốn đi tinh không nơi cực sâu, tìm tới cực cát chi nhân. Nó có lẽ chính là khói đen đồng ngần, là nó ảnh hưởng 13 ban sơ thần, để nó biến thành vô cùng tà ác khói đen chi thần, chỉ cần chúng ta có thể chúng dừng cực cát chi nhân cùng khói đen liên hệ, có lẽ liền có thể cải biến tất cả những thứ này, tìm tới thắng lợi cuối cùng nhất thời cơ. Thế nhưng là, rụt cau chặt lông mày, ta có thể chiến thắng cực cát chi nhân sao? Chi thức chi thư lật qua lật lại trang sách, tập hợp nhân loại toàn bộ lực lượng, chưa hẳn không được, mà lại, mộng cảnh rất có thể chính là khắc chế cực gác chi nhân tồn tại. Nếu không, chúng ta không có khả năng cùng hắn sinh ra cộng mình. Rốt chấn động trong lòng, đây chính là cực gác chi nhân cảm ứng được hắn tầm mắt nguyên nhân sao? Búp B nhẹ nói, có lẽ vĩnh hằng chi thư chính là chiến thắng hắn mấu chốt, chúng ta có thể lợi dụng nó, tìm tới cực gác chi nhân nhược điểm, từ đó đánh bại hắn. Không sai. Chi thức chi thư điên cuồng thét nói, đừng quên, chúng ta đã có được sinh chi linh, nhân loại cường giả có thể tiến vào mộng cảnh. Chỉ cần chỗ dị ẩn nhân loại chi sinh có thể khôi phục, tập hợp cái này tất cả lực lượng, chưa hẳn không thể thủ thắng. Rốt khẽ gật đầu, nhưng hắn biết, tất cả những thứ này mấu chốt, ngay tại với vĩnh hằng chi thư. Chủ nhân, a xa ô lớn, ta cần càng nhiều vận mệnh chi khí, ta cần cường đại vận mệnh lực lượng. Thời gian hư ảnh tại linh thể của ta bên trong quân quẩn, có rất nhiều đều vượt qua cực hạn của ta, thậm chí vượt qua vĩnh hằng chi thư cực hạn, ta có thể cảm giác được, nó là không hoàn chỉnh, hạch tâm của nó còn có thể tiến một bước tiến hóa, mà tiến hóa mâu chốt, ngay tại với chỗ dị ẩn. Rốt trong lòng khẽ giật mình, chỗ dị ẩn. Đột nhiên Hắn bản năng quay đầu, khóe mắt quét nhìn nhìn thấy, vĩnh hằng quảng trường bên trên, chỗ gì ẩn cho tàn đã biến mất, thay vào đó, là một tòa pho tượng mới. Quy 1 chương 882, Hắc Hoàn Tri Ấn. Ban Sơ Thần vỡ lạc, là bởi vì phản bội. Rốt mở to hai mắt, trong lòng lập tức nhấc lên sóng biển ngập trời, từ A xạ hoàn thành lần thứ nhất thời gian quay lại về sau, trong lòng của hắn vẫn có một cái nghi vấn, cường đại như thế Ban Sơ Thần, đến cùng là thế nào vỡ lạc? Cứ các chi nhân lại là thế nào ăn cắp đến lực lượng của thần, tìm tới luật chi viên hoàn hủy nhân, tiến tới phá hủy Ban Sơ trật tự, thả ra không thể diễn tả khủng bố không có phản bội, đây là không thể tưởng tượng. Vĩnh Hằng chi thư trang sách cấp tốc lật qua lại, tách ra càng thêm minh diệu quang huy. Atos, luật chi viên hoàn 13 bản sơ thần chi thủ, trí cao vô thượng bản sơ thần vương, nắm giữ lấy trí cao vũ trụ lớn nhất quyền lực, là chúng thần chi vương, có được vô hạn bí lực, cũng là nguyên luật chi vương, thống trị hết thể nguyên luật giao động cùng tuần hoàn, ba vị bản sơ thần, Quang chi thần, Nguyên thiên thần, Nguyên sơ nữ thần, ngấp nghĩ hắn thần vị, thăm dò hắn thần quyền, tại cực các chi nhân triển lộ ra cực cao trí tuệ về sau, lấy hắn làm cơ hội, phản loạn chí cao vũ trụ. Newton cấp đoạt luật chi viên hoàn 3 vô tận vĩ đại ban sơ thần vương Atos, lấy vô thượng trí tuệ cùng lực lượng, đánh nát bọn hắn Âm Nưu, tại thất bại về sau, cùng Đồ Mạt Lộ Cực Gác chi nhân, Quan Chi Thần, Nguyên Thiên Thần, Nguyên Sơ Nữ Thần, bị ép trốn vào vực sâu, lấy tại thần chiến chi sơ bị Âm Nưu đánh giết vực sâu chi thần Hải Cốt làm kế, lấy luật chi viên hoàn hủy bởi vị nguyên, dung hợp mất khống chế nguyên luật, mở ra không thể diễn tả khủng bố hô ma, ô nhiễm luật chi viên hoàn, đánh tan ban sơ thần quyền, thủ hóa ban. Sơ thần vương Atos sớm đã ở trong thần chiến gần như sụp đổ ban sơ chi thần tại mất đi cao nhất thần vương thần lực duy trì sau nhao nhau vẫn lạc, nhưng Cực Gác chi nhân cũng không có lấy được thắng lợi cuối cùng. Tại thôn vệ ban sơ thần vương cùng ban sơ chư thần về sau, cái này kỳ quỷ lực lượng xuất hiện không cách nào lý giải diễn biến, khủng bố nhiều sóng cùng chuyển biến xấu điên cuồng quấy tán, không thể khống chế mục nát tầng tầng nứt ra, nó thoát khỏi cực gác chi nhân khống chế, triệt để mất khống chế. Ban sơ khói đen bởi vậy sinh ra, cái này không thể nào hiểu được khủng bố cấp tốc thôn vệ quang chi thần, nguyên thiên thần, nguyên sơ nữ thần cũng bắt đầu vô hạn quấy tán, bao phủ toàn bộ chủ vật chất giới, cũng cấp tốc lan tràn đến toàn bộ trí cao vũ trụ. Ban sơ thần vương hạ tội mặc dù bị hủy hóa, nhưng hắn tàn linh vẫn chưa hoàn toàn đánh mất, hắn lấy cuối cùng nhất lưu lại ý chí đánh nát luật chi viên hoàn, tránh nguyên luật bị hoàn toàn hủ hóa, luật chi viên hoàn vỡ vụn về sau, hình thành khổng lồ nguyên chi hải, liên hồi khói đen hủ hóa độ khó. Thế là, khói đen bắt đầu vòng thứ nhất có vào, lấy tận khả năng hủ hóa nguyên chi hải, hủ hóa càng nhiều nguyên luật. Ban sơ thần vương hạ tội lấy còn sót lại ý chí, phát động cuối cùng nhất chi cao vĩ lực, ảnh hưởng cũng cải biến không rõ chi vật, dị hóa tràn ngập vũ trụ linh vụ, làm hết thể bị hủ hóa, vẫn lạc vĩ đại tồn tại, đều có một tia tàn linh năng đủ bảo tồn tại linh vụ phía trên, lấy linh vụ vì gánh chịu, ở trong nguyên chi hải kháng, cự khói đen ăn mọn, ngăn cản khói đen hủ hóa cũng thử nghiệm lấy trí cao vũ trụ bản nguyên lực lượng hối nắn nhiều sóng mục nát nguyên chi hải lấy triệt để tinh hóa khói đen nhưng khói đen tồn tại siêu việt hết thảy bản sơ thần tưởng tượng trí cao vũ trụ bản nguyên lực lượng cũng vô pháp triệt để ảnh hưởng nó ngược lại sẽ bị đồng hóa cũng sản sinh nhiều sóng nó thậm chí hình thành một loại đặc thù nguyên phản hồi cơ chế nguyên phản hồi có thể phát giác được hết thảy ảnh hưởng cũng lấy một loại không thể nào hiểu được phương thức làm ra đáp lại bất cứ uy hiếp gì đến nó tồn tại định nhân cuối cùng đều sẽ bị nguyên phản hồi cơ chế kích diệt nguyên phản hồi thậm chí có thể ảnh hưởng toàn bộ khói đen mỗi khi ăn mòn nguyên chi hải hiệu suất giảm xuống Khói đen liền sẽ phát động khủng bố triều cường, bao phủ chủ vật chất giới, hủ hóa hết thể có linh chi vận, từ đó cấp lấy càng nhiều năng lượng, lấy tiến một bước ăn mòn nguyên chi hải. Đối kháng ban sơ thần vương cùng hết thể anh linh tịnh hóa. Vào đúng lúc này, rốt trong lòng cho tới nay ẩn tàng nghi vẫn thổi ra, hắn một mực rất khó tưởng tượng, nguyên chi hải ăn mòn, tại sao như thế trở ngại? Cứ thế với chiếm cứ bầu trời, đại địa, hải dương, linh giới, vực sâu, bao phủ toàn bộ thế giới khói đen, đều cần nhiều lần co vào cùng mở rộng đến xâm lấn nguyên chi hải. Ngươi lai, nguyên chi hải bên trong, một mực có tịnh hóa lực lượng tồn tại. Ngươi lai, cái này khôn cùng trong hắc ám cũng không phải là không có một tia ánh sáng. Cái kia vô tận khói đen nuốt hết hết thảy, nhưng thủy Trung không có diệt đi cái kia cuối cùng nhất một tia hy vọng. Chi thức chi thư lẩm bẩm nói, khó trách, khó trách những nhân loại này anh linh có thể trong tinh không tồn tại, khó trách. Những cái kia vẫn lạc nhân loại cường giả, từ đầu đến cuối sẽ có một tia tàn linh bất diệt, nguyên lai like tất cả những thứ này đều là có linh vụ tồn tại. Bút Bê ngước nhìn bầu trời, nhẹ nói, tinh không là tầng lớp cực kỳ cao linh giới, là cùng nguyên chi hải giới hạn nhất nhặt không gian, có lẽ, đây cũng là khói đen cùng vẫn còn tồn tại anh linh nóng chiến đấu kịch liệt nhất địa phương, nhật nguyệt tinh thần đều là vô tận to lớn linh tập hợp, có lẽ bọn chúng chính là trí cao vũ trụ nguồn gốc lực lượng. cái này ngàn vạn năm đến nay đối kháng khói đen, tịnh hóa nguyên chi hải chủ lực, không được. chi thức chi thư bông nhiên nói, cái kia tinh không ô nhiễm giáng lâm, chẳng phải là cho thấy anh linh nhóm ngay tại dần dần dập tắt. Nhật nguyệt tinh thần hủ hóa cũng tại cho thấy tịnh hóa lực lượng suy yếu. rốt trong lòng đống nhiên trầm xuống, hắn ý thức được, chi thức chi thư lời nói rất có thể là thật. lần này hắc ám bạo loạn, khói đen triều cường, có lẽ cùng trước đó cũng không giống nhau, triệt để diệt vong, có lẽ đang ở trước mắt. tứ chi nhân. Rốt đống nhiên ý thức được, vĩnh hằng chi thư vừa rồi cũng không có đề cập đến cực gác chi nhân, chỉ nói ba vị phản loạn ban sơ thần, nguyên thiên thần, nguyên sơ nữ thần, quang chi thần bị ban sơ hình thành khói đen thốn vệ. À xạ, cực gác chi nhân hạ chẳng là cái gì, hắn cũng bị thốn vệ ô nhiễm sao? Trở thành khủng bố ô nhiễm đầu nguồn một trong. Ánh sáng long lánh bên trong, vĩnh hằng chi thư còn đang chuyển động trang sách, nó không có trả lời, nhưng hiển nhiên nghe tới rột thanh âm. Vận mệnh lực lượng tại cấp tốc phun trào, màu vàng tươi sáng bao phủ trang sách mỗi một cái khe hở. À xạ trong linh thể, hoàng kim vận mệnh đại thụ càng ngày càng lấp lánh, mặc dù thực tế cũng không lớn nhưng lại có một loại bao phủ thiên địa vạn vật cảm giác. Mấy giây về sau, một nhóm lấp lánh cực ánh sáng mang màu vàng văn tự ở trên trang sách hiện hiện. Nhưng cực Gác chi nhân cũng không có triệt để vất lặng, hắn phát cuồng trong linh hồn, y nguyên có một tia tàn linh tồn tại, tạm trợ hắc hoàn chi ấn lực lượng, bị cái này đáng sợ nhiều sóng nguyên luật nuốt hết cực Gác chi nhân, tại lấy ý chí của hắn ảnh hưởng khói đen, nguyên phản hồi cơ chế bởi vậy hình thành. Trong chốc ngắn này, rốt năm đấm cơ hồi bóp nát không gian, không hề nghi ngờ, nguyên phản hồi là khói đen trọng yếu nhất cơ chế, không, có nguyên phản hồi tồn tại, khói đen nói không chừng sớm đã bị phá hủy tình hóa. Tri tức chi thư lẩm bẩm nói: cực gác chi nhân vậy mà thật là khói đen đầu nguồn. lúc này, búp bê trợ hỏi, đánh giết cực gác chi nhân, thật có thể tịnh hóa khói đen sao? chi thức chi thư trầm mặc một lát về sau, nghiêm túc đáp, không nhất định. hiện tại khói đen, có lẽ có được nhiều cái khủng bố đầu nguồn, đánh giết cực gác chi nhân, có lẽ chỉ là tiêu diệt trong đó lớn nhất một cái, nhưng là, đây tuyệt đối có thể ảnh hưởng khói đen nguyên phản hồi, chỉ cần mất đi nguyên phản hồi cơ chế, khói đen liền biến thành mù loà, chúng ta liền có thể từng bước từng bước tịnh hóa khói đen ô nhiễm, thẳng đến cuối cùng đưa nó triệt để tiêu diệt. rốt châm giọng nói, không sai, nhất định là như vậy. Ta linh cảm nhất định chính là dạng này nói cho ta, nếu không, tại trước đó trong dự ngôn, ta sẽ không đột nhiên nhìn thấy cực gác chi nhân, cũng sẽ không đột nhiên cảm thấy được cực gác chi nhân ngay tại bến bờ vũ trụ. Nó nhất định là dự cảm đến, cực gác chi nhân chính là mục tiêu cuối cùng nhất. Thế nhưng là, Bố Bé nhẹ nói, chúng ta có thể chiến thắng cực gác chi nhân sao? Rốt lập tức rơi vào chớm mặc, mặc dù hắn hiện tại là chuẩn vương, nhưng cực gác chi nhân hiển nhiên sớm đã đạt tới chân thần cảnh giới, lại hắn làm ra khói đen khủng bố đầu nguồn, trải qua cái này ngàn vạn năm diễn biến, biến thành cái gì dạng, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng. Dưới loại tình huống này coi như hắn bước vào chân vương cảnh giới cũng không nhất định là cực cát chi nhân đối thủ đúng lúc này vĩnh hằng chi thư bên trên lại lấp lánh ra mảnh liệt kim quang ạ xạ đột nhiên có thể nói chuyện nó điên cuồng lật qua lại trang sách hô lớn ta nhìn thấy ta nhìn thấy chúng ta không cần đánh giết cực cát chi nhân chỉ cần phá hư hắn cùng hắc hoàn chi ấn liên hệ liền có thể phá hủy khói đen nguyên phản hồi rốt chấn động trong lòng vội hỏi thế nào phá hư ạ xạ càng thêm điên cuồng phe phẩy trang sách gấp rút hô nói lấy nguyên ám chi linh kích phát lấp lánh tinh thần chi tâm thả ra hủy diệt nguyên năng súng kích tháo liền có thể phá vỡ hắc hoàn chi ấn do sự sờ tại tại chỗ, nguyên ám chi linh rất là lấm, nhưng lấp lánh tinh thần chi tâm, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, cái kia chẳng phải là tình chi toa số ly, bị cho rằng là nhân loại hy vọng cộng minh chi vật sao? chẳng lẽ tình chi toa lực lượng có thể phá vỡ hắc hoàng chi ấn? ta biết, chi thức chi thư hô nói, nguyên ám chi linh chính là kẻ thôn vệ hắc ám, lấp lánh tinh thần chi tâm là tình chi toa, nguyên năng xung kích pháo là chính nghĩa chấp hành, chủ nhân chỉ cần thu hoạch được lấp lánh tinh thần chi tâm, liền có thể cực đại tăng cường tình chi toa lực lượng, mà tình chi toa siêu tình chi thiểm là cường độ cao nhất linh năng tụ tập, nó có thể khu động chính nghĩa chấp hành. Thả ra trước nay chưa từng có uy lực linh năng đa trọng đấu, cái này hủy diệt hết thể lực lượng, liền có thể phá vỡ hắc hoàn chi ấn cùng cực các chi nhân liên hệ. Trong chớp náms này, ruột cảm thấy trong lòng có một cỗ khí, giống như núi lửa bùng phát bay thẳng chán, một loại trước nay chưa từng có kích động, đang điều khiển hắn lập tức tiến về tinh không, đem cực các chi nhân hắc hoàn chi ấn phá vỡ. A Sa, ngươi biết lấp lánh tinh thần chi tâm ở đâu sao? Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc trước trong huyết cảnh, số lì tại a Sa đại giả chi tháp vẫn lạc về sau, liền mang theo lấp lánh tinh thần chi tâm tiến về tinh không. A Sa cấp tốc lật qua lật lại trang sách, rất nhanh một bộ kỳ dị cảnh tượng ở trước mặt của ruột hiện hiện, kia là một mảnh vô cùng không liêu yên tĩnh không gian, cái kia thâm không hắc ám để người cảm thấy vô cùng hoang hốt, từ xa chỗ mơ hồ có lấp lánh tinh quang, đây là tinh không cao tầm quý đạo. Chi thức chi thư lập tức nói, số lì tàn linh cơ bản đã cho vùi, nhưng lấp lánh tinh thần chi tâm còn trong tinh không không có tổn hại. Ruột nắm chặt nắm đấm, lập tức nói, ta hiện tại liền đi. Ruột có chút gật đầu, dưới sự chỉ dẫn của chi thức chi thư, hắn hoàn thành một cái đặc thù mộng cảnh nghi thức, làm nghi thức khởi động lúc, thân hình của hắn trực tiếp biến mất ở trong không khí, rời đi chủ vật chất dưới đi tới nằm ở cao tầng linh giới mộng cảnh bên trong. Đây là ruột lần thứ nhất lấy bản thể đi tới mộng cảnh, loại cảm giác này phi thường phức tạp, cùng trước kia mỗi một lần cơ hồ giống nhau, nhưng lại mơ hồ có nơi nào không giống. Hắn chuyển qua ánh mắt, nhìn xem trong mộng cảnh cái kia quen thuộc kiến trúc, cái kia thiêu đốt lên thần hỏa phương thiên địa, cái kia lấp lánh ngôi sao quảng trường, cái kia tràn ngập quỷ dị khí tức linh hồn tế đàn cái kia thần thánh vĩnh hằng quảng trường, cái kia thần bí thần triều, mênh mông vô bờ hoa chi hải, cùng hoa chi hải sau khổng lồ nguyệt chi hồ, tất cả những thứ này hết thảy, để hắn cảm thấy đã lạ lắm lại quen thuộc. Chủ nhân Tri thức chi thư phe phẩy trang sách chạy đến rụt bên chân, thuần thục nhảy đến trên đầu vai của hắn. Theo cao tầng linh giới đến tinh không, cần vượt qua không gian thật lớn đứt gãy cùng vị diện hằng rảo, ngài là thực thể linh hồn, còn cần vượt qua không gian thật lớn vị thế áp lực. Rốt nhìn xem nói liên miên lại nhại tri thức chi thư, nhẹ nhàng cắm hai lần, cảm giác không có cái gì biến hóa, liền tri thức chi thư tiếng thét chói tai đều cùng trước đó không hay, lúc này, búp bê lại đi tới trước mắt, cái kia không gì sánh kịp mỹ lệ đệ rụt cũng nhẹ nhàng thất thần, nhưng sờ sờ mặt của nó về sau lại mười phần thất vọng, cùng đầu gỗ đồng dạng. Chủ nhân, trong tinh không mười phần nguy hiểm. Mời ngài nhất định cẩn thận, lớp lánh tinh thần chi tâm rất có thể là ban sơ kỷ nguyên liền tồn tại nguyên khí, tại đoạt lấy nó trong quá trình, rất có thể sẽ gặp được nguy hiểm to lớn. Rốt có chút gật đầu, tập niệm suy nghĩ giống như bọt biển tiêu tán, hắn cẩn thận ghi lại chi thức chi thư mỗi một câu, mặc dù hắn rời đi mộng cảnh cũng có thể nghe tới, theo sau xúc động linh giới chi trùng, làm xương trắng bao phủ tại xung quanh người hắn lúc, hắn nháy mắt biến mất ở trong giấc mộng. Nói nói cảm giác nháy mắt truyền vào linh hồn, mặc dù hắn có tiên huyết chí lệ, nhưng lại không có thần lực gia trì trạng thái, nó cũng không có cường đại như vậy lực phòng hộ trong linh giới ô nhiễm cũng không so chủ vật chất giới kém, chỉ là dấu tại linh giới vật chất phía dưới, không có như thế rõ ràng. bên hông treo hỏa chi linh đăng cấp tốc tác, diệt quá nhanh tốc độ để ô nhiễm kịch liệt tích lũy, thậm chí vượt qua lửa phòng hộ, trực tiếp ăn mòn đến trong linh hồn, nhân tính tại kịch liệt hạ xuống, rất nhanh liền đạt tới cực hạn. đồng thời, linh giới vật chất cũng tại ăn mòn thân thể của hắn cùng linh hồn, cao tầng linh giới ăn mòn cường độ so hạ tầng linh giới phải lớn rất nhiều, nhưng hắn dù sao cũng là chuẩn vương, cường đại linh hồn mang đến cường đại thân thể, những này ăn mòn vẹn vẹn chỉ có thể tổn thương hắn lông thơm. chân chính để dột cảm thấy áp lực chính là không gian vị thế. Tại linh giới di động khó dễ căn cứ là vị trí điểm cùng mục tiêu điểm không gian vị thế kém, vị thế kém càng lớn, di động liền càng trở ngại. Tại chủ trong vật chất giới, loại vấn đề này căn bản không tồn tại, bởi vì chủ vật chất giới không gian là liên tục, mà cùng phương diện vị thế kém đều là không. Nhưng trong linh giới không giống, linh giới không gian là hỗn loạn, chỉ có thể dựa vào vị thế di động, từ hạ tầng linh giới thượng tầng linh giới di động liền sẽ sinh ra to lớn vị thế kém, linh giới tầng cấp càng cao, vị thế kém lại càng lớn. Đây cũng là tại sao có rất ít người có thể đến cao tầng linh giới nguyên nhân, mà tinh không là cao hơn cao tầng linh giới cực tầng ngoài linh giới. Nó vị thế kém kịch liệt tăng lớn, càng lên cao đi, rốt cảm thấy áp lực càng lớn. Rất nhanh, rốt liền cảm thấy hắn xâm nhập một nắm bùn tương bên trong, linh giới chi chu tốc độ chợt giảm. "Chủ nhân, ngươi tiến vào vị diện hàng rào, đây là cao tầng linh giới cùng tinh không không gian nước gãy, ngài muốn tập trung hết thể lực lượng, vượt qua nó Rốt tập trung tinh thần, bộc phát suất toàn lực thân lực, linh chu bên trong lóe ra cực sáng tia sáng, xương mù liên tục không ngừng theo trên thân thể của hắn tuôn ra, linh giới chi chu bắt đầu lập loé, vị diện hàng rào cũng vô pháp ngăn cản nó xuyên qua, tốc độ của nó càng lúc càng nhanh. Đột nhiên, rốt cảm thấy thân hình chợt nhẹ Hắn đi tới một mảnh cực kỳ bao la, cực mỏng manh khu vực. Nơi này linh giới vật chất cơ hồ không có, vô hạn không gian cơ hồ không có cuối cùng, tầm mắt phương xa là vô tận thâm thúy hắc ám. Đây chính là tinh không sao? Rốt lầm bầm nói, nơi này ô nhiễm ngược lại so cao tầng linh giới thấp hơn, hắn đều không cảm giác được nhỏ nhói. Linh giới chi chu tốc độ lại một lần nữa tăng lên, hướng về ạ xạ chỉ dẫn phương hướng bay đi. 550 khắc thần lực đã toàn bộ dốc vào linh giới chi chu bên trong, nhưng nó tốc độ y nguyên càng ngày càng chậm, rất nhanh, rốt lại một lần đụng vào đến một cái không gian nứt gãy về sau. Chủ nhân, chi tức chi thư hô lớn. Trong tinh không có đếm không hết không gian đứt gãy cùng vị diện hàng rào, càng lên cao, bọn chúng thì càng nhiều, vượt qua lại càng lớn, ngài nhất định phải xuyên qua bọn chúng. Dốc tập trung toàn bộ tinh thần, lại một lần nữa buộc phát ra toàn bộ thần lực, linh giới chi chu khó khăn tại trong không gian đứt gãy lấp loé, tốn hao rất lớn khí lực mới xuyên qua nó. Nhưng là, cái này cũng đến cực hạn, tại xuyên qua cái không gian này đứt gãy về sau, linh giới chi chu tốc độ đã hạ thấp vận tốc âm thanh trở xuống, lấy loại tốc độ này trong tinh không phi hành, chỉ sợ muốn mấy triệu năm mới có thể bay đến chỉ dẫn vị trí. Chi thức chi thư tiếp nối nói, chủ nhân Lực lượng của ngài còn chưa đủ mạnh, không cách nào chèo chống linh giới chi chu đi được càng xa, ngài tuyệt đối thần lực rất mạnh, nhưng không có ngoài định mức linh năng giá trị, không thể phát huy ra cao hơn uy năng. Dột không cam lòng ngước nhìn càng thêm cao xa tinh không, hắn nhìn thấy lấp lánh ánh sáng mờ mờ mang ngôi sao, còn mơ hồ nhìn thấy vận hành tại cực cao quỹ đạo bên trong mặt trời, kia là vô cùng lớn linh chi tập hợp, là vùng vũ trụ này nguồn gốc lực lượng, nhưng trong tinh không, nó chỉ là một điểm hơi ám tia sáng, so ngôi sao sáng không có bao nhiêu, kém xa chủ vật chất giới hình chiếu minh diệu. Hắn rất muốn đến đến ngôi sao phía trên, đi tới trên thái dương, tận mắt nhìn dạng này kỳ tích là cái gì dạng. Nhưng hắn biết, hắn hiện tại lực lượng còn chưa đủ duy trì hắn tiến thêm một bước, hắn chỉ có thể sử dụng mộng cảnh nghi thức trở về mộng cảnh. Xách, trở lại mộng cảnh câu nói đầu tiên, rốt lại hỏi, những cái kia tinh không quái vật, tại sao có thể tự do di động? Chi thức chi thư trầm giọng đáp, hết thể có thực thể linh hồn tồn tại, đều nhận không gian vị thế ảnh hưởng, đây là bởi vì linh hồn cũng có vị thế, chỉ có vô hình tà linh, có thể không nhận vị thế ước thúc, nếu như trong tinh không quái vật là thực thể tồn tại, như vậy, tử sinh, sinh ra, bọn chúng cũng chỉ có thể hướng xuống, tuyệt không thể lại hướng lên, trừ phi cái quái vật này là xa đoạn chân thần. Rốt nhíu mày, Chẳng lẽ ta chỉ có trở thành chân vương về sau, mới có thể trong tinh không tự do di động sao?" Chi thức chi thư nghiêm túc nói, chỉ sợ là dạng này, chân vương uy năng cường độ, chỉ ít đều tại ngàn tỷ phía trên, dạng này cường độ lực lượng, mới đủ đủ chèo chống linh giới chi chu." Búp B nhẹ nói, "Chủ nhân, ngài cần hoàn chỉnh thần quốc, nếu không ngài vĩnh viễn không cách nào thu hoạch được đầy đủ linh năng." Rốt trong lòng vừa tỉnh, lập tức chuyển qua ánh mắt nhìn về phía phương thiên địa, chỉ thấy trên cùng văn tự thanh thanh sở sở viết, "Độ hoàn hảo: 90%." Rốt trái tim trong nháy mắt nắm chặt, cực hạn cảm giác gấp bách theo hết nguyên bên trong truyền đến, một loại cảm giác mê man tại tinh thần dâng lên. Đúng vậy a, Mộng Cảnh đã đến 90%. Tri thức chi thư nhanh chóng lật qua lật lại trang sách, hô nói: "Chủ nhân, nếu như ta nhớ kỹ không sai, Mộng Cảnh hẳn là chỉ còn lại cuối cùng nhất một cái kiến trúc, nếu như cái này kiến trúc không có phân thành nhiều mảnh vụn, như vậy, kế tiếp Mộng Cảnh mảnh vỡ, chính là Mộng Cảnh cuối cùng nhất một mảnh vụn." Rốt nắm chặt nắm đấm, không gì sánh kịp kích động ở trong lòng dâng lên, hắn cấp tốc đi tới Thiên Cầu chi trùng trước, xúc động thiên cầu. Ở trong cấp tốc xoay tròn, kỳ dị gọn sóng từ trong Thiên Cầu chi trung truyền ra ngoài, Tri thức chi thư hô lớn: "Đây là một khối lớn mảnh vụn, một khối rất lớn Mộng Cảnh mảnh vụn, nó không có vỏ ra." Đây là mộng cảnh cuối cùng nhất một mảnh vụn. Dột tâm tình chưa hề vội vã như vậy bách cùng hồi hộp, hắn đã nhớ không rõ bao lâu, tự thành vì mộng cảnh chủ nhân đến nay, hắn vẫn đang thu thập cùng tìm kiếm mộng cảnh mảnh vỡ. Cuối cùng, ở thời điểm này muốn đi đến cuối cùng. Tại khiến đầu người choáng hoa mắt trong khi chờ đợi, thiên cầu chi chúng cuối cùng ngừng lại chuyển động, mặt cầu bên trên xuất hiện vô số cho tàn, đây là một mảnh tràn ngập cho tàn không gian, phai màu u ám làm mảnh không gian này giọng chính, nhìn qua tựa như thế giới đốt sạch sau cho dư. Ban sơ hòa lô. Rốt mở to hai mắt, chủ đại lục. Cuối cùng nhất một khối mộng cảnh mảnh nữa, vậy mà tại chủ trong đại lục là hỏa chi kỳ nguyên cuối cùng nhất hủy diệt lúc đại lục, bây giờ chủ đại lục bị một cái cực mạnh hắc vực vây quanh, khủng bố ban sơ khói đen ở trong đó du dãng, đây là có thể dập tắt thánh hỏa khói đen, nếu như hắn tùy tiện dùng linh chu tiến vào, chỉ cần tiến đụng vào ban sơ khói đen, linh hồn của hắn liền sẽ trong nháy mắt hủy hóa. Ta nên thế nào tiến vào chủ đại lục? chi thức chi thư cùng bút bê đều rơi vào trầm mặc, tại kiến thức của bọn nó phạm chủ bên trong, có thể đối kháng ban sơ khói đen, chỉ có đệ cựu giai trở lên thánh hỏa, chủ nhân nếu như không thể trở thành chân vương, vậy hắn tuyệt đối không thể đối kháng ban sơ khói đen an toàn. Dỗ tâm lập tức chìm xuống dưới. Hắn chỉ có thể chuyển qua thần, đi tới cho tàn chi tháp phía trước. Hiện tại, hắn đã lại cháy lên 22 ngôi sao, duy chỉ có bạo thực giả cùng kẻ thôn vệ hắc ám không có lại cháy lên, nếu như có thể tìm tới bọn chúng cho tàn, nhóm lửa cái này 2 ngôi sao, có lẽ, thứ 25 cái ngôi sao cách vị sẽ xuất hiện, đến lúc đó, chỉ cần hắn lại cháy lên cuối cùng nhất một ngôi sao, hắn liền có được 25 phần nguyên sơ chi luật, đặt tới đỉnh phong chuẩn vương hoàn cảnh, khoảng cách chân vương chỉ có một đường xa. Khi đó, có lẽ sẽ có cái gì biện pháp, có thể để cho hắn đột phá hạn chế, bước vào chân vương hoàn cảnh. Nhưng là làm cho tàn chi thấp hình ảnh lại một lần nữa xuất hiện lúc, rốt khiếp sợ phát hiện, hình ảnh biểu hiện, vậy mà là giống như thiên cầu chi trung địa phương. Ngôi sao cho tàn, cũng tại ban sơ trong lò lửa. Rốt cảm thấy khó có thể tin. Tại sao có thể như vậy? Chi thức chi thư vỗ trang sách, trầm ngâm nói, chủ nhân, ngươi còn nhớ rõ sao? Chúng ta đã từng ở trong huấn cảnh, nhìn thấy đỉnh phong chuẩn vương, lấy tự thân linh hồn làm đại giá, giấy lên sơ lửa, có lẽ, sơ lửa không chỉ đốt sạch một vị chuẩn vương, cái này trong lò lửa, trải rộng đều là hỏa chi kỳ nguyên vương giải cho tàn. Rốt trong lòng lập tức vừa tỉnh, đúng vậy à, ban sơ trong lò lửa quanh vào bao nhiêu tuổi, đốt sạch bao nhiêu vị nhân loại vương giả, ai có thể làm cho rõ ràng? Vì chiến thắng đen, xương ngủ lại có vị nào vương giả, không bỏ với trả giá dạng này đại giới. Cho nên, ban sơ trong lò lửa chất đầy ngôi sao cho tàn, đây là một kiện hoàn toàn có thể lý giải sự tình. Rốt tâm trở nên vô cùng nặng nề, chưa từng có giờ khắc này, trên đầu vai của hắn phụ đầy nặng nề sứ mệnh. Cái này ngàn vạn năm đến nay, vô số nhân loại vương giả đều đem bọn hắn ánh mắt nhìn về phía hắn, lặng lặng chờ đợi. Loại này áp lực lớn lao để dột cơ hồ không thể thở nổi, hắn không cách nào tưởng tượng hắn thất bại về sau thế giới lại biến thành cái gì dạng. Khi hắn tàn linh bay vào linh vụ bên trong lúc, lại nên thế nào đối mặt những cái kia anh linh. Chủ nhân, ngay lúc này, Vĩnh Hằng Chi Thư đột nhiên điên cuồng gào thét nói, "Ta phát giác được, ta nhìn thấy, ta tìm tới." Rốt mở to hai mắt, "Ngươi tìm tới cái gì?" "Cơ hội, phương thức, hy vọng." Vĩnh Hằng Chi Thư điên cuồng lật qua lại trang sách, ý đồ làm ra tiên đoán hoặc quay lại, còn có một chút linh mảnh vỡ đang nhắc nhở ta, tại xúc động ta linh cảm, "Bọn chúng, bọn chúng, bọn chúng đến từ." Một đạo vô số tia sáng theo chỗ dị ẩn phó tượng nổi lên, chạm đến Vĩnh Hằng Chi Thư linh, trong nháy mắt đó, Vĩnh Hằng Chi Thư trang sách bên trong bộ phát ra vô tận kim quang. Tiên đoán, hoặc là nói thời gian quay lại, lại một lần nữa bắt đầu. vô tận linh quang bên trong, một bộ hình ảnh kỳ lạ dần dần nổi lên. Rốt nhìn thấy một tòa khổng lồ sơn mạch, nó bốn lượn khúc chết, từ đồng hướng tây, vắt ngang đại địa. tại trong vùng núi này, mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa cổ thành, mà tại sơn mạch phía dưới, một cái nhân loại đội ngũ ngay tại trong núi trầm dãi di động. phương xa đường chân trời, nhấp nô vô cùng nồng đậm khói đen, tựa như sắp xảy ra bão tố. đây là một cái khát đoạn lịch sử. tri thức tri thư nói, nếu như ta không có nhìn lầm, đây cũng là tự tận sơn mạch cùng cự nhân vương thành. ruột khẽ nhíu mày, tại trong hình ảnh. Từ tận sơn mạch cùng hiện tại hình dáng cũng không tương tự, vương thành cũng vẹn vẹn là tại giữa sơn núi, phía dưới trừ tường cao bên ngoài cái gì đều không có. Đây là chỗ dị ẩn lúc đầu sao? Không, đây không phải lúc đầu, đây là bắt đầu. Rốt Liệp nhìn trong đội ngũ chỗ dị ẩn, vị này ban sơ nhân loại anh hùng, toàn thân lấp lánh vánh liệt thần lực, vẹn vẹn theo bề ngoài tia sáng đến xem, hắn tuyệt đối cũng là một vị chuẩn vương. Hắn đi tại đội ngũ phía trước nhất, kỳ dị lấp loé không yên tia sáng tại hắn quanh người vần quanh, hắn chỉ là nâng tay ở giữa, đến không hết cổ lão quái vật liền bị hắn chém giết, hắn che chở chi này của áo tà tươi nhân loại đội ngũ, tiến vào cự nhân trong vương thành. Tri thức chi Thư hô nói, đây là chỗ gì ẩn Ban sơ đi tới Cự Nhân Vương thành lúc cảnh tượng, chi này nhân loại đội ngũ là theo chủ trong đại lục chạy nạn mà đến, bọn hắn hẳn là mới vừa từ hủy diệt hy vọng chi đô à s bên trong thoát đi. no. số lượng ước chừng có gần trăm vạn, mỗi người đều là có được linh năng chiến sĩ, chí ít nhiều hơn phân nửa là lệnh luận giả, ước một phần vạn bước vào nửa vương hoàn cảnh, tiến vào nguyên sơ cường giả hẳn là không cao hơn hai chữ số. Rốt kinh ngạc nói, Ban sơ chỗ gì ẩn vậy mà như thế cường đại, bọn hắn đến tột cùng là thế nào rơi xuống sau đó cục diện? Hình ảnh bắt đầu lấp lóe, Rốt nhìn thấy rách nát mục nát Vương thành bị cấp tốc cải biến thánh hỏa dấy lên, màu vàng kia sáng chiếu sáng toàn thành. một đợt lại một đợt nạn dần đến, khủng bố quái vật cũng theo đó mà tới, nhưng đều bị chỗ gì ẩn từng cái chém giết. lúc này, bút bê bông nhiên nói, ta biết. quy một chương 883, trăm tám mươi thần huyết. rốt kinh ngạc chuyển qua ánh mắt, tiên đoán trong hình ảnh cơ bản đều là chỗ gì ẩn vương thành ban sơ thành lập quá trình, không có quá nhiều trọng yếu tin tức, ngươi biết cái gì? bút bê bình tĩnh đáp, nếu như ta suy đoán không sai, chủ đại lục tại hủy diệt lúc, cái tiêu cường đại hất vực liền đã xuất hiện, chỗ gì ẩn, hạt nổn, lộ tẩy. Tất nhiên à, năm vị nhân loại anh hùng có thể dẫn đầu nhân loại còn sót lại cho tới, liền cho thấy nhất định có biện pháp đi vào. Rốt trong lòng lập tức vừa tỉnh, đúng vậy à, nếu như không phải như vậy, vĩnh hằng chi thư thế nào sẽ xúc động linh cảm, lại thế nào sẽ quay lại thời kỳ này hình ảnh. Thế nhưng là, mấu chốt ở chỗ nào? Rốt nhìn chăm chú lấp lóe thời gian, tại chỗ gì ẩn dưới sự thủ hộ, thánh hỏa một chút xíu cường đại, tòa này thất lạc cự nhân vương thành dần dần khôi phục sinh cơ, màu vàng ánh lửa chiếu dọi xuống, thượng tầng khu người càng đến càng nhiều, không ngừng tiếp thu nạn dân cấp tốc trụ đầy vương thành, bắt đầu hướng hạ thành khu lan tràn thánh hỏa kia sáng cũng dần dần bao phủ cả tòa vương thành, cũng có hướng ngoại mở rộng xu thế. rốt kinh ngạc phát hiện, chỗ di ẩn thánh hỏa cũng không nhỏ yếu, mặc dù không có thánh lộ từ cung ạt nồn thánh hỏa cường đại, nhưng ít ra cũng đến đệ ngũ giai. nhưng cho dù là hiện tại, chỗ di ẩn thánh hỏa cũng chỉ có tam giai. đây là thế nào chuyện? tại sao chỗ di ẩn về sau thánh hỏa biến thành nhất giai? Chi thức Chi thư trầm ngâm nói, là bởi vì nguyên nhân nào đó hủy diệt sao? rốt không có trả lời. tại vĩnh hằng tri thư trong hình ảnh, thời gian tốc độ chạy rất nhanh, căn cứ một ít dấu hiệu suy tính, chỉ ít đã qua mười năm gần đây lâu, khói đen cũng như bọn hắn dự đoán như thế. Tại chỗ gì ẩn vượt qua nguy hiểm nhất năm thứ nhất về sau, liền xuất hiện kỳ dị có vào, khói đen cường độ trên phạm vi lớn giảm xuống. Mặc dù bởi vì chủ vật chất giới ô nhiễm nghiêm trọng, không có thể đến nhìn bằng mắt thường đến bầu trời cùng nhật nguyện tinh thần trình độ, nhưng ít ra đối với đại đa số chiến sĩ thường ngày hoạt động không tạo thành nguy hiểm. Dưới loại tình trạng này, chỗ gì ẩn tiếp thu càng nhiều đến tự chủ đại lục nạn dân, vương thành càng thêm phồn thịnh, trong vương quốc nguyên sơ cường giả càng ngày càng nhiều, toàn bộ văn minh xem ra bắt đầu có hưng thịnh dấu hiệu. Rốt chú ý tới, bọn hắn đã tại tích cực bắt đầu cùng mặt khác bốn vị nhân loại anh hùng liên lạc cũng bắt đầu chủ bị quay về chủ đại lục công việc chỉ là bởi vì chủ vật chất giới tại khủng bố khói đen chiều cường xuống còn lưu lại có một chút đáng sợ quái vật bọn hắn tạm thời không có biến thành hành động nhưng theo khói đen tiến một bước thủy chiều xuống những này khủng bố hắc ám quái vật cũng dần dần trở nên suy yếu bọn hắn cũng tùy thời chuẩn bị hành động nhưng mà đúng lúc này hình ảnh đống nhiên xuất hiện hắc nhật dị thường tiên tướng cũng nương theo có khủng bố tinh tướng ngưng lại ẩn tàng ở thế giới phía dưới hắc ám ẩn ẩn bắt đầu sao động các nơi ngủ say quái vật lại lần nữa bắt đầu sinh động khủng bố dấu hiệu cái này đến cái khác xuất hiện cái này cảnh tượng rốt không thể quen thuộc hơn được, cái này không phải liền là hắc ám bạo loạn đến trước đó chương điểm báo sao? Hắn cơ hồ không dám ánh mắt của hắn, thủy diệt Hỏa Chi Kỷ Nguyên khói đen chiều cường không phải vừa mới qua đi sao? Tại sao lại sẽ xuất hiện một vòng mới khói đen chiều cường? Chi thức chi thư lẩm bẩm nói, không đúng, cái này không đúng, lần thứ nhất khói đen chiều cường phát sinh tại Ban Sơ Kỷ Nguyên, lần thứ hai tại Viễn Cổ Kỷ Nguyên, lần thứ ba tại Hỏa Chi Kỷ Nguyên, mà chúng ta lần này khói đen chiều cường phát sinh tại Hỏa Chi Kỷ Nguyên kết thúc sau 1.800.005, mỗi một lần khói đen chiều cường đều kết thúc một cái kỷ nguyên, trong lúc đó cách xa nhau ít nhất mấy ngàn năm thế nào sẽ không đến 10 năm liền sẽ lần nữa phát sinh. Rốt tâm bỗng nhiên trầm xuống, chẳng lẽ đây chính là chỗ di ẩn đoạn tuyệt chuyển thừa nguyên nhân sao? Trong hình ảnh, khói đen cường độ kịch liệt kéo lên, phun trào hết chiều xuất hiện lần nữa, đến không hết khói đen cộng sinh thể lại một lần hướng vương thành vào tới. Chỗ di ẩn cùng nhân loại cường giả đem hết toàn lực chống cự, nhưng khói đen cường độ kịch liệt tăng lên, cự hình, siêu cự hình khói đen cộng sinh thể theo nhau mà tới. Đại ma thần, độc thần chiến sĩ, tà linh nữ yêu, ác mộng cử cự nhân, cựu nhật chúa thể, cổ thần chờ cường đại quái vật cũng theo đó xuất hiện, lại những quái vật này đều là hiện số nhiều tình thế. Tri thức chi thư trầm giọng nói, "Đây là khói đen phục chế hình thành diễn sinh thể, không phải sao đoạ bản thể." Rốt gật gật đầu, hắn biết rõ điểm này, khói đen có thể tái hiện ra bị nó thôn vệ bất luận cái gì tồn tại, bọn chúng mặc dù là phục chế thể diễn sinh thể, chiến lực cũng không so bản thể phải kém, cứ việc trong vương thành nhân loại chiến lực cũng không yếu, nhưng dù sao chỉ có chỗ gì ẩn một vị chuẩn vương, rất nhanh liền có ngăn cản không nổi su thế. Vương thành thánh hỏa, tại cái này trong bóng tối vô biên bay múa, tùy thời đều có thể dập tắt, cái này tần sinh vương quốc loài người, đã đến diệt vong biên giới. Lúc này, hình ảnh lóe lên, rốt nhìn thấy chỗ gì ẩn trở lại vương thành thánh hỏa tế tự trận bên trong đi tới thánh hỏa trước đó một thân ảnh theo trong thánh hỏa đi ra nhẹ giọng hỏi chỗ gì ẩn đại nhân ngài muốn đi vực sâu sao chỗ gì ẩn có chút gật đầu đúng vậy đây là chúng ta cuối cùng nhất hy vọng ta đã xác định cự nhân vương thành xuống vực sâu cửa vào là duy nhất thông hướng vực sâu tầng dưới chót nhất con đường căn cứ thân huyết chi tiền đoán trong vực sâu có khói đen sinh ra bí ẩn ta sẽ tìm được cực các chi nhân di tích khai quật ra ban sơ kỷ nguyên bí ẩn tìm tới khói đen nguy hiểm đây có lẽ là chúng ta duy nhất sống sót hy vọng thân ảnh kia khuôn mặt mặc dù mơ hồ nhưng trong hai mắt không bỏ đi có thể thấy rõ ràng chỗ gì ân đại nhân, nếu như ngài đi hướng ngược sâu, vương thành nên làm sao đây? chỗ gì ân mỉm cười nói, vương thành không phải có ngươi ở đâu, Ít, ngươi cũng không so ta yếu, còn nữa, ta cũng không phải một đi không trở lại. nhưng là, nếu như ngài thật một đi không trở lại, làm sao đây? chỗ gì ân trầm mặt xuống, thật lâu về sau, mới nhẹ giọng đáp, ngươi liền một đi không trở lại đi. hắn dừng lại một chút, còn nói thêm, nếu như vương thành thất thủ, ta lại không có trở về, ngươi liền dẫn đầu tất cả mọi người trốn vào cống thoát nước, khuynh đảo thần huyết, để khói đen dập tắt thánh hỏa. chỗ gì ân kẽ lắc đầu. Ta không biết, nhưng hệ hệ ổn lấy vẫn lạc là làm đại giá thu hoạch được thần huyết, có thể trợ giúp chúng ta thoát đi chủ đại lục, có lẽ cũng có thể trợ giúp chúng ta theo cái này khói đen chiều cường bên trong sống sót." Thân ảnh kia trầm mặc nửa ngày, câu khẩn nói, "Ngài có thể không đi sao?" "Không có ngài, ta không biết nên thế nào sinh tồn tiếp." Trỗ Dĩ Ân cười nhạt một tiếng, "Ngươi đã trưởng thành, ta tin tưởng cho dù ta không tại, ngươi cũng có thể dẫn đầu nhân loại sống sót, ta có một loại dự cảm, tựa hồ là vận mệnh chỉ dẫn ta đến nơi này, trên phiến đại địa này, có lẽ ẩn giấu đi chiến thắng khói đen thời cơ." Trỗ Dĩ ẩn đại nhân, "Tốt, ta muốn đi, vì ta chúc phúc đi." Chúng ta vương, Trô Gi ẩn quỳ một chân trên đất, có chút túi đầu. Thân ảnh tiên chỉ có thể nâng lên tay, thánh hỏa tia sáng trên tay hắn cuốn quanh, hóa thành lửa chúc phúc, là gắn ở trong linh hồn của hắn. Theo bạch quang lấp loé, Trô Gi ẩn biến mất không thấy gì nữa, thánh hỏa tế tự trận bên trong, chỉ còn lại cái kia thân ảnh cô độc. Hình ảnh tùy theo kết thúc, kim quang giống như nước thủy triều rút đi, bộ một tiếng, vĩnh Hằng chi thư khép lại trang sách, Trô Gi ẩn pho tượng, cùng theo đó lâm vào triệt để yên lặng. Dột đứng tại chỗ, cũng không lúc ních, con người mất đi tiêu cự, hắn đột nhiên ý thức được, Trô Gi ẩn học viện, tại sao sẽ gọi là kiến trúc học viện, ngươi lai like chỗ gì ẩn vị thứ nhất vương cũng không phải là chỗ gì ẩn bản nhân mà là kiến trúc. Tỷ mỹ nghĩ lại, cái này lại là chuyện đương nhiên. Nếu như chỗ gì ẩn là thánh hỏa thủ hộ giả, vậy hắn không cách nào rời đi vương thành, lại thế nào khả năng tiến vào vực sâu tầng dưới chốc nhất? Chỗ gì ẩn linh hồn đặc tính cũng không phải là vĩnh hằng nhiên hỏa, hắn có được chính là loại nào đó không gian loại nguyên luật. Mấu chốt nhất chính là, hắn biết đến thần huyết tồn tại, đây là đời trước ngộ cảnh chi chủ hệ gãy ổn, lấy vẫn lạc đại giới thu hay được, là thần huyết trợ giúp bọn hắn chạy ra chủ đại lục, lại là thần huyết trợ giúp chỗ gì ẩn theo lần này đột nhiên đến đại tai nạn bên trong may mắn còn sống sót. Búp bê nhẹ nói, nhìn như vậy đến, thần huyết chính là chúng ta xuyên qua chủ đại lục hất vực, tiến vào chủ đại lục nốt chốt. Rốt Nữu mây hỏi, thần huyết là cái gì? Là ban sơ thần chi huyết sao? Hệ đệ muốn là thế nào thu hoạch được nó? Chẳng lẽ lúc trước hỏa chi kỳ nguyên, đối mặt chính là sa đoạn ban sơ thần? Chi thức chi thư chậm rãi đảo trang sách, chậm ngâm nói, chủ nhân, có lẽ ngài suy đoán là chính xác. Mộng cảnh chính là tại cùng ban sơ thần trong giao phong bị đánh át, nhưng trọng yếu nhất chính là chúng ta nên thế nào thu hoạch được thần huyết? Rốt Nữu nghĩ lại đến càng sâu, hắn nhớ kỹ, tiên đoán hỏa, mặt bên trong chỗ gì ẩn nói qua để kiên chụp dẫn đầu nhân loại trốn vào cống thoát nước, khuynh đảo thân huyết. Dựa theo lẽ thường suy đoán, thân huyết tất nhiên sớm đã rớt vào cống thoát nước, cái này hơn 1.8005 đi qua, còn có thể tìm tới đến thân huyết sao? Tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, liền ạ xạ đều không nói gì, nhưng dần dần, đôi ánh mắt chuyển đi qua, chuyển hướng đắm chìm tại vô hình dưới mặt nước cá hệ sở. Một cái to gan suy nghĩ theo trong đầu của hắn bật ra, những này thân huyết, có thể hay không ý nguyên vẫn tồn tại với chỗ gì ẩn trong cống thoát nước, dù sao, chỗ gì ẩn không chỉ là hủy diệt một lần, căn cứ cổ lão điển tịch, tại cái này hơn 1.8005 đến chỗ gì ẩn hết thể từng chịu đựng ba lần diệt tuyệt nhưng ba lần đều theo trong rách nát của khởi theo diệt tuyệt bên trong trùng sinh cho tới nay đây đều là học giả nghiên cứu trong điểm đã từng chỗ gì ẩn đến cùng là bởi vì gì hủy diệt lại là vì sao may mắn còn sống sót đây là một cái không hiểu chi mê kinh học hội bên trong các học giả phổ biến cho rằng bọn hắn là trốn vào cống thoát nước nhưng vấn đề là cống thoát nước liền có thể ngăn cản khói đen sao liền có thể cứu vớt nhân loại sao nhưng bây giờ do biết trong cống thoát nước bị khuynh đảo thần huyết thế là hắn liền có một cái phỏng đoán bị khuynh đảo thần huyết Có phải là y nguyên lưu lại ở trong cống thoát nước? Có phải là bởi vì nguyên nhân này mới khiến cho chỗ gì ẩn ba lần đều theo diện tuyệt bên trong trong nguy cấp độ đi qua? Rốt lát đầu, nếu như bị nước trôi đi, cái kia chỗ gì ẩn thế nào theo về sau trong tai nạn may mắn còn sống sót? Người là nói, ạ dạ có một cái dự cảm không tốt, ngài cho rằng thần huyết còn còn sót lại ở trong cống thoát nước, tại những cái kia. Hộ, rốt có chút gật đầu, ta hoài nghi, thần huyết rất có thể đắm chìm tại những cái kia cổ lão đại tiện bên trong, thọ khắp tại cống thoát nước tầng dưới nhất phân tầng bên trong, chỉ cần có thể đem những này phân ăn hết tất cả, có lẽ có thể nặng ngưng suất thần máu. Hộ. Á, sự rốt cuộc không chịu nổi, chạy đến trong một cái góc điên cuồng vỗ trang sách. Chi thức chi thư lại là buồn nôn, lại là khen ngợi, chủ nhân, ngài trí tuệ thật sự là khó mà tưởng tượng, có lẽ, đây chính là ngài có thể trở thành ngộng cảnh chi chủ nguyên nhân. Rốt cười cười, nhưng thần sắc lại rất nhanh âm trầm xuống, mặc dù hắn biết rõ vấn đề mấu chốt, nhưng y nguyên có rất nhiều nghi vấn còn sót lại trong lòng của hắn, chỗ gì ẩn hủy diệt, quá kỳ quái, một lần kia khói đen chiều cường tới cực kỳ hung mãnh, theo dị tượng xuất hiện đến chiều cường đến, chỉ dùng thời gian rất ngắn. Đồng thời cấp tốc đến cao phòng, mà trong vương thành nhân loại có thể tại thánh hỏa dập tắt dưới hoàn cảnh may mắn còn sống sót, chứng minh lần này khói đen chiều cường cũng không có duy trì quá dài thời gian. Chủ nhân, chi thức chi thư cũng nghĩ đến điểm này, nhẹ nói, chỗ gì ẩn chỗ kinh lịch khói đen chiều cường, càng ngắn ngủi hơn mà càng hung mãnh, rất giống là hai lần khói đen chiều cường bên trong một cái dư ba, có lẽ, dạng này khói đen thai nạn, tại hai lần trùng cực đại thai nạn bên trong sẽ xuất hiện nhiều vòng, chính là bởi vì như thế, lúc trước Hỏa Chi Kỷ Nguyên mới có thể diệt vong như vậy nhiều vương quốc, Phồn Tinh vương quốc cùng chỗ dị ẩn, mới có thể kinh lịch dạng này hủy diệt tai nạn. Rốt trầm mặc mấy giây, nhẹ giọng hỏi, tại sao một vòng này khói đen thủy triều sẽ phát sinh tại chỗ gì ẩn? Là ngẫu nhiên, còn là có nguyên nhân đặc thù nào đó? Tri thức chi thư chậm rãi lật qua lật lại trang sách, thần trọng đáp, chủ nhân, ta không biết. Rốt cũng không có truy đến cùng, hiện tại đầu tiên cần phải làm là tiến về chủ lại lục, tìm về mộng cảnh mảnh vỡ cùng ngôi sao cho tàn. Nhưng rời đi mộng cảnh trước, trong lòng của hắn bỗng nhiên thoáng hiện qua một cái ý niệm trong đầu, chỗ gì ẩn nói qua, tựa hồ là vận mệnh chỉ dẫn hắn đi tới nơi này, cái này cái gọi là chỉ dẫn vận mệnh của hắn là cái gì? Còn có, trên tuyến đại địa này ẩn tàng thời cơ lại là cái gì? Ý nghĩ này chỉ thoáng qua mà qua, liền bị dột để vào nào sau. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ đi tới vương thành cống thoát nước, khí tức quen thuộc sông vào chót núi, hỗn hợp mục nát, cổ xưa, cũng bị hòa tan hôi thối. Đã từng, tòa này khổng lồ trong cống thoát nước, chạy xuôi cự nhân cái kia khổng lồ đại tiện. Tại viễn cổ kỳ nguyên kết thúc sau, tòa này vương thành cùng nó cống thoát nước, yên lặng vô số năm, tại cái này vô số trong tuyến nguyệt, những cái kia cổ lao đại tiện trải qua lắng động, hình thành mới lòng sông. Có lẽ, đây chính là thần huyết tận tàng tại địa phương. Ạ hệ sơ, dột lạnh nhạt nói, rời dương ngăn đại tiện. Ba, Ạ hệ sơ lập tức nhảy dựng lên mở to mắt hô nói, ở đâu? nơi này, toàn bộ cống thoát nước, những này cổ lao đại tiện, đối với lực lượng của ngươi nhất định có trợ giúp rất lớn, an bỏ chúng, ngươi liền có thể có được lực lượng cường đại hơn, có thể càng nhanh ăn mòn ác niệm địa đá. giật một nắm tay, một cái huyễn ảnh liền xuất hiện ở bên người, nó cấp tốc biến vàng, biến vận đủ, bắt đầu bành trướng, tựa như đổ đầy phân lớn thùng. ha ha ha ha, không hổ là ta hiệu trung chủ nhân, ta đã sớm giống thôn vệ những này cổ lao đại tiện, hạ hệ sở cuồng tiếu nào vào cống thoát nước, cái kia màu vàng xầm vận đủ khí tức cấp tốc lan tràn xâm nhập vào cống thoát nước chỗ sâu, đem những cái kia cố hóa phân tầng hút vào trong dạ giả dày. mỹ vị, vô thượng mỹ vị. cúp cúp cúp, lực lượng của ta, lực lượng của ta xuống tới. ha ha ha ha, ta là thôn vệ đại tiện tri vương, không có người có thể ngăn cản ta thôn vệ đại tiện. thần cũng không được. quy một chương 884, trăm tiến lên. vàng sám xương mù cấp tốc càn quét cống thoát nước, đến không hết trưởng thành lao phân bị lực lượng vô hình tách ra ngoài, hội tụ đến hạ hệ sở hồn thể bên trong, nó vẫn đục linh hồn mãnh liệt lan lụt, phảng phất tại ăn như do cuốn, khiến người buồn nôn tiếng cười theo hồn thể nội bộ lan tràn đi ra chỉ nghe thanh âm liền có thể biết tạ hệ sở ăn đến rất thoải mái trong mộng cảnh chi thức chi thư cam kết nói ta thật không dám tin tưởng loại này gia hỏa vậy mà làm mộng cảnh bên trong một viên Búp bê nhẹ nói bị trai sở đây cũng là chuyện không có cách nào khác nếu như không phải hắn ngươi sẽ đi ăn sao câu nói này đánh trúng yếu hại chi thức chi thư không thể không thừa nhận ạ phật ổ đất lời nói là chính xác ạ hệ sở làm mộng cảnh bên trong không thể thay thế một viên là thế hệ này chủ nhân vì mộng cảnh mới tăng lực lượng đây có lẽ là chủ nhân cho mộng cảnh mang đến lớn nhất cải biến thúc ta Tri thức chi thư nhìn qua ở trong cống thoát nước điên cùng rong ruổi thôn vệ à hệ sơ trong lòng thở dài hy vọng hết thảy thuận lợi. Một bên khác ruột cũng dưới đáy lòng cầu nguyện, cứ việc hết thảy đều dựa theo hắn suy nghĩ như thế phát triển, nhưng đến tận cùng có thể thành công hay không trong lòng cũng không có nắm chắc. Cái gọi là thần huyết có phải là chìm ở cống thoát nước tầng dưới chót, tại trải qua hơn 1.000 năm sau còn có thể hay không sử dụng, coi như có thể sử dụng, có phải là thật hay không có thể trợ giúp bọn hắn xuyên qua hắc vực, những vấn đề này đáp án đều là không biết. May mắn là hắn cũng không có trong lúc chờ đợi dài vò quá lâu. Hiện tại à hệ sơ sớm đã xưa đâu bằng này. Linh hồn của hắn bị thế, sớm đã đến nguyên sơ trình độ, chỉ là không có quá mạnh linh năng, cũng không có thần lực, không có thần quốc, không phải một cái hoàn chỉnh nguyên sơ cường giả, càng giống là bám vào trên đại thụ dây leo, hắn tồn tại tình thế phi thường đặc thù, mà ở trong giấc động, chi thức chi thư, vĩnh hằng chi thư, búp bê, tháp chi linh, ác quỷ, đều là dạng này. Mặc dù không có linh năng, nhưng hắn lực lượng linh hồn cũng không yếu, hấp thu ác niệm linh cùng hồn, đều trở nên phi thường cường tráng, thôn phệ đại tiện, tại trong linh hồn hắn đã hình thành đặc thù nào đó luật pháp, đây là một loại cùng loại với nguyên chất vật tồn tại, hiện hơi mờ thể dính, từ nhiều loại nguyên luật hỗn hợp mà thành. Trong đó tỷ lệ lớn nhất chính là hòa tính, tiếp theo là ô nhiễm, ẩn trọng tỷ đổi, còn có rất nhiều loại không nhận ra nguyên luật chủng loại. Tại A hệ sở trong linh hồn, cái này kỳ dị nguyên chất vật cho thấy cực mạnh luật pháp lực lượng, hắn đã có thể ở trên trình độ cực lớn khống chế cùng đại tiện liên quan sự vật cùng quy luật, tỷ như có thể bỏ dở địch nhân thể nội nhiệt thải bài tiết, linh năng chuyển đổi, linh hình trọng tỷ trao đổi, thậm chí hồn thể bình thường hô hấp, dựa theo A hệ sở lời nói, hết thảy cùng đại tiện có quan hệ đều thuộc về hắn quản. Rốt thật sự là khó có thể tin, A hệ sở vậy mà thật đi ra một đầu thôn phệ đại tiện chi vương con đường, trên con đường này Hết thể cùng Ố Hế, cùng cung Ố Hế có quan hệ, đều thần phục dưới chân hắn, tựa như như bây giờ, A hệ Sở như là gió báo thổi qua toàn bộ cống thoát nước, đem đến hàng vạn mà tính Ố Hế vật nuốt vào hắn hồn thể bên trong. Làm cái này vận dục hoàng hắc phong bạo lúc ngừng lại, cống thoát nước mặt đất, bình quân hạ xuống 10 giọt, lòng sông chí ít hạ xuống 20 giọt, mực nước lập tức trở nên cực thấp. Toàn bộ cống thoát nước, nhìn qua đều rộng lớn rất nhiều. A hệ Sở, rốt nhìn chằm chằm đoàn kia lật qua lật lại vận dục linh hồn, ngươi phát giác được thần huyết tổn tại sao? Con không có, nhưng là ta cảm thấy nó đạt tụ. A hệ sở thanh âm vô cùng hưng phấn, hắn điên cuồng tiêu hóa những này chứa phong phú dinh dưỡng vật chất, từ đó loại bỏ ra hắn cần thiết tinh hoa, đem không hề có tác dụng phế thải phun ra hồn bên ngoài, toàn bộ quá trình để hắn cảm giác vô cùng mỹ diệu. Ha ha ha ha, càng nhiều ô bế tinh hoa, ta đại tiện chi luật, lại đi về phía trước một bước. Ta còn muốn càng nhiều, ta luật pháp còn chưa đủ mạnh, ta còn cần càng cường đại linh hồn, ta muốn thôn phệ càng nhiều ác nghiệm, ta muốn thôn phệ hắc ám chi linh, ta muốn thôn phệ vô thượng ý chí, ta muốn có được thần linh hồn, thần luật pháp, chỉ có dạng này, ta mới có thể trở thành chí cao thôn phệ đại tiện chi vương. Tại kịch liệt nhắm nuốt trong âm thanh càng nhiều phế thải bị phun ra, đây là không linh bụi bặm, không có bất kỳ giá trị gì, hết thảy có linh tồn tại đều bị ả hệ sở loại bỏ đi ra. Thần huyết, chủ nhân thần huyết đâu? A, ta cảm thấy, cố này đặc thù khí tức, cái này cùng ô nhiễm không hợp nhau lực lượng. Trời ạ, đây rốt cuộc là cái gì? Ả hệ sở phát ra một tiếng kinh hô, hồ, linh hồn càng thêm kịch liệt quay cuồng lên. Rốt thấy rõ, vô số như là không quan trọng nhỏ bé màu đỏ bụi bặm tại ả hệ sở trong linh hồn hội tụ, dần dần hình thành một đoàn nho nhỏ hửng quang. Hắn khẩn trương chờ đợi, không biết qua bao lâu, một dọt ngưng kết huyết dịch theo hồn thể bên trong phun ra đi ra. Rốt kiếm chế tâm tình kích động, đem hắn nhặt lên, nó nhìn qua tựa như một viên đá quý màu đỏ, trong ánh sáng long lanh, cùng ngoại giới có rõ ràng biên giới, nhưng là, thần huyết mặt ngoài có chút ba động bất sóng, biểu hiện nó ở trên bản chất ý nguyên vẫn là một giọt máu. Đây chính là thần huyết sao? Trong một cảnh, chi thức chi thư, bước bê cùng Ạ Sạ cũng cẩn thận quan sát đến viên này trong truyền thuyết thần huyết, trải qua hơn 1000 năm yên lạng nó nhìn qua cũng không có nhận bất luận cái gì ô nhiễm, xuất hiện bất kỳ hủ hóa. Rất kỳ lạ. Tri thức chi thư trầm ngâm nói, nhìn qua tựa như một loại đặc thù nguyên chất vật, loại nào đó nổi tại tuần hoàn luật pháp. Tại thần huyết bên trong tồn tại, nó tựa hồ cùng chúng ta dạng này đặc thù tạo vật rất tương tự. A Asa cấp tốc lật qua lại trang sách, màu vàng tia sáng tại sách trong khe chớp động, nó thử nghiệm đối với giọt này thần huyết tiến hành báo trước, không biết có phải hay không là bởi vì vận mệnh của nó cường độ tăng lên nguyên nhân, lần này báo trước vậy mà lập tức liền thành công. "Chủ nhân, ta nhìn thấy." Nó hô lớn, nó chân chính danh tự là Y Tháp Khố Tháp Tư Chi Huyết. Giọt chấn động trong lòng, Y Tháp Khố Tháp Tư cái tên này, không phải liền là Bạch Tháp Hắc Tâm, dung hợp đến vĩnh hằng chi thư một bộ phận khác vận mệnh vật liệu sao? Hắn lập tức hỏi, "Asa, Y Tháp Khố Tháp Tư là ai?" Không có trả lời, A Sạ kinh ngạc phát hiện, nó đối với danh tự này báo trước, chỉ phản hồi cho nó một mảnh trống rông sáng trắng. Cái này, ta không biết, chủ nhân, ta nghĩ, hắn rất có thể là một vị nào đó ban sơ thần. Rốt có chút gật đầu, có lẽ, đời trước ngộ cảnh chi chủ hệ ghẻ ổn, chính là cùng vị này ban sơ bạn chi kỳ chiến, theo hắn thần khu bên trong, cầm tới giọt này kỳ dị máu. Đột nhiên, hắn bản năng ý thức được, nên thế nào sử dụng giọt này thần huyết, chỉ là suy nghĩ khẽ động, thần huyết liền hóa thành một đoàn huyết vụ, đem hắn bao phủ, trong chớp mắt này, dột tựa như tiến vào một cái thế giới mới, một cái cùng chủ vật chất giới hoàn toàn khác biệt trong không gian. Vô hình vị diện hàng rào tự động tại huyết vụ mặt ngoài hình thành trong không gian bên ngoài lập tức liền hình thành vị thế chi kém, cho dù là khói đen muốn chảy vào cũng cần một đoạn thời gian. Rốt cuối cùng biết ban sơ nhân loại anh hùng là thế nào dẫn đầu còn sót lại nhân loại, theo gần như hủy diệt chủ trong đại lục cho tới, mà chỗ gì ẩn vương quốc lại là thế nào tại một lần lại một lần trong hủy diệt may mắn còn sống sót. Đáng tiếc là cho dù là vị diện hàng rào cũng không thể hoàn toàn ngăn cản khói đen thầm thấu, chỉ cần thời gian đầy đủ lâu, khói đen cũng cuối cùng sẽ tiến vào mảnh không gian này. Có lẽ đây cũng là chỗ gì ẩn chuyển thừa đoạn tuyệt một trong những nguyên nhân. Bất quá đối với hắn đến nói đã đầy đủ. Trong ngọc cảnh, chi thức chi thư hương phấn hô nói, cuối cùng có thể tìm về cuối cùng nhất ngọc cảnh mảnh vỡ cùng ngôi sao cho tàn. Rốt không kịp hưng phấn, triệu hồi hạ hệ giờ, cấp tốc trở về thánh hỏa tế tự trận. Màu vàng thánh hỏa xuống, hắn đem tiến về chủ đại lục sự tình, nói cho thanh vũ. Bởi vì liên quan đến quá nhiều, chân chính nguyên do hắn chưa hề nói, thanh vũ cũng ăn ý không có hỏi thăm, nhưng nàng trong đôi mắt tràn ngập lo lắng. Nhỏ. Rốt, ngươi còn muốn ra ngoài sao? Rốt gật đầu, không đi không được. Thế nhưng là, vương thành áp lực càng lúc càng lớn, khói đen cường độ tại tiếp tục tăng lên. Hủy diệt không gian cũng ngăn cản đền bù không được phòng tuyến chỗ trống. Hùng chi, tại ngươi cùng hòa hệ lờ bọn hắn đi qua vực sâu về sau, đại địa phát sinh dị biến. Rốt xác mặt trầm xuống, thế nào chuyện? Thanh Vũ nhẹ nói, trước đây không lâu, ai dè tạo các hạ tỉnh lại, không biết bởi vì cái gì nguyên nhân, năng lực tiên đoán của hắn cực. Đại địa tăng lên, đại mục thủ nói, đây là bởi vì tiềm lực của hắn được phóng thích đi ra, cứ việc bạch tháp mất đi tiên đoán hệ tâm, nhưng hắn cùng đại mục thủ trùng kiến một cái càng thêm cường đại dữ ngôn hình. Bọn hắn nhìn thấy, vực sâu vị diện đã triệt để vỡ vụn, ba hắc cám ngay tại hướng trụ vật chất giới vọt tới đến không hết vượt sâu kẻ nước sẽ ở trên mặt đất xuất hiện vô số vực sâu quái vật sẽ theo kẻ nước bên trong tuôn hướng đại địa đây là vị diện cải biến cho dù là tinh thủy tế đàn linh chi bình thường cũng vô pháp che chắn vương thành rất nhanh liền đem đứng trước càng thêm tình thế nghiêm trọng ai dễ ta nói nếu như chúng ta không thể kịp thời ngăn cản chuyện này chỗ gì ẩn có lẽ chống đỡ không đến khói đen triều cường kết thúc cuối cùng nhất vương quốc loài người cũng sẽ bị khói đen thôn phệ Rốt trong lòng cảm giác nặng nề hắn biết đây là hắn đánh tan kỳ quỷ chi vật hủy diệt tầng dưới chót nhất vượt sâu nguyên nhân không nghĩ tới vậy mà cho chỗ gì ẩn mang đến càng sâu nặng hơn tai nạn nhưng là Nếu như không làm như vậy, hắn Vĩnh Viễn cũng không có khả năng biết được ban sơ kỷ nguyên bí ẩn, cũng không có khả năng biết được Cực Gachi nhân tồn tại. Thanh Vũ nhìn chăm chú rốt, như nước gợn đôi mắt ở trong thánh hỏa chết xạ ra dị dạng hào quang. "Rốt, ngươi là nhân loại duy nhất chuẩn vương, là chỗ dị ẩn Vĩnh Viễn không dập tắt kỳ tích chi tinh, nếu như ngươi tại chỗ dị ẩn, chúng ta có lẽ có thể chống cự vực sâu tai nạn, có lẽ có thể chống đến khói đen triều cường kết thúc ngày đó, nếu như chúng ta thật làm được, cái kia có lẽ chính là một kỳ nguyên mới, mà cái này kỳ nguyên sẽ so với viễn cổ kỳ nguyên, hỏa chi kỳ nguyên càng thêm minh diệu." Rốt trầm mặc không nói gì. Hắn biết rõ thanh vũ trong lời nói ý tứ. Nếu như bọn hắn mang văn minh hoàn chỉnh truyền thừa, mang gần 3 tỷ nhân loại, mang như thế nhiều nhân loại chi sinh, mang đến không hết nhân loại cường giả may mắn còn sống sót xuống tới, vậy sẽ là một cái vô cùng huy hoàng cục diện. Nhân loại có lẽ thật có thể kỷ nguyên tiếp theo bên trong triệt để tiêu diệt khói đen. Nhưng là vấn đề duy nhất, nhân loại thật có thể chống đến đại hai nạn kết thúc ngày đó sao? Nếu như đây là cuối cùng nhất một lần khói đen triều cường làm sao đây? Tại không có đáp án xác thực trước, do tuyệt đối không thể đình chỉ hướng về phía trước. Ta biết, hắn bình tĩnh đáp, nhưng ta y nguyên muốn đi. Thanh vũ nhẹ giọng hỏi là có nguyên nhân trọng yếu hơn sao? Đúng thế. Thanh Vũ trầm mặc mấy giây, bỗng nhiên lộ ra một cái có chút nụ cười, "Ta biết, xin sớm điểm trở về, bạn lữ của ta, ta vẫn chờ cùng ngươi sinh con đâu." Chủ đại lục tại chỗ gì ẩn phương bắc, khoảng cách vương thành chỉ ít có hơn 20 vạn ngàn km, phi thường xa xôi. Tại khói đen chiều cường tiến đến hiện tại, muốn đến như thế địa phương xa, cơ hồ là không có khả năng. Chỗ gì ẩn bên ngoài, khói đen cường độ đã đạt tới tầng thứ 8 cấp, thánh hỏa cũng không thể hoàn toàn xua tan nó đến không hết khói đen cộng sinh thể chen chúc tại trong khói đen, trong đó cũng không mệt cường đại cự hình khói đen cộng sinh thể, bọn chúng có được cấp 17 linh năng, là bình thường chiến sĩ rất khó đối phó. Càng hỏng bét chính là, phương xa còn có có được cấp 18 linh năng siêu cự hình khói đen cộng sinh thể, chỉ có nguyên sơ cấp cường giả mới có thể ngăn cản bọn chúng. Muốn rời khỏi vương thành, đi ra thánh hỏa phạm vi bên ngoài, là một chuyện vô cùng khó khăn, nhưng ruột có được thần huyết, cái này kỳ dị tạo vật cùng tinh tụy tế đàn công năng mười phần gần nhưng bản chất hoàn toàn khác biệt, nó tạo thành huyết vụ, là một không gian khác. Mặc dù không thể xua tan khói đen, nhưng có thể ở một mức độ nào đó ngăn cách khói đen sầm lớn. Không có cái gì so vật này càng thích hợp rốt tồn tại, chỉ cần hắn xúc động thần huyết, dùng huyết vụ đem tự thân bao khỏa, hắn liền có thể sử dụng linh giới chi chu tại khói đen sông xuyên qua. Mặc dù không thể đạt tới tốc độ nhanh nhất, nhất, nhưng dù cho chỉ có một phần mười tốc độ, đến chủ đại lục biên giới cũng không phải nan đề. Bởi vì chỗ gì ẩn áp lực gia tăng mấy liệt, rốt lần này là lẻ loi một mình tiến về. Cứ việc thân huyết tạo thành huyết vụ có thể dung nạp hơn trăm vạn người, Thanh Vũ cùng đại mục thủ cũng mười phần hy vọng hắn có thể mang lên hòa hễ lở bọn người, nhưng rốt y nguyên tự tuyệt. Trực giác của hắn nói cho hắn, lần này chủ đại lục chuyến đi, so vượt sâu chuyến đi càng thêm nguy hiểm, tầng dưới chốt nhất vượt sâu sớm đã vỡ vụn, nó nguy hiểm trình độ, kỳ thật xa xa thấp với ban sơ dự tính. Mà chủ đại lục thì không giống, theo tràn ngập đại lục biên giới hấp vực đến xem, chủ đại lục. Bên trong dự dục kinh người ô nhiễm, nguy hiểm trình độ cao hơn rất nhiều, hắn không thích hợp mang bất luận kẻ nào, một người đi là lựa chọn tốt nhất. Sự thật cũng chứng minh lựa chọn của hắn là chính xác. Một ngày về sau, Rốt liền tới đến chủ đại lục biên giới, cái kia bảng bạc siêu cự hình hắc vực liền xuất hiện ở trước mắt. Quy 1 chương 885, hắc cá mặt trời. Cái này vờn quanh chủ đại lục khổng lồ hắc vực, tựa hồ cũng không có bởi vì khói đen chiều cường đến mà phát sinh cải biến, cho dù hắc vực trong ngoài khói đen cường độ đã mười phần tiếp cận, rốt Y Nguyên có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo to lớn đường danh giới, đường danh giới bên trong khói đen, lộ ra càng thêm thâm trầm mà nóng nảy. Mà tại cái này thâm trầm trong bóng tối, còn có càng thêm thâm trầm mây đen thoáng một cái đã qua. Trong một cảnh, tri thức chi thư Lo Âu nói, "Chủ nhân, Đây chính là tại Hắc vực Trung Du đã ban sơ khói đen, thông thường mà nói, hắc vực tất nhiên có một cái đầu nguồn, đầu nguồn ô nhiễm trình độ, quyết định hắc vực cường độ, tựa như Đoạ Lạc Chi Chu, cái kia khổng lồ hắc vực trung tâm, là một cái xa đọa viễn cổ thần, mà hắc vực xa so với Đoạ Lạc Chi Chu càng thêm khổng lồ, càng khủng bố hơn, ta rất khó tưởng tượng, dạng này lớn một cái hắc vực bên trong, đến cùng yên lặng cái gì dạng kinh? Không tồn tại. Rốt trong lòng có chút chầm xuống, nhưng bước tiến của hắn cũng không có đình chỉ, đem thần huyết huyết vụ tràn ngập toàn thân, theo sau bước vào hắc vực bên trong. Nấm đậm trong hắc vực lập tức xuất hiện một đoàn máu kia sáng. Cái này độc lập thế giới ngăn cản khói đen ăn mòn, hắn không có lập tức mở ra linh giới chi chu, mà là cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước, đem toàn bộ thần lực đều rót vào tiên hồng chi lệ bên trong, đỏ thẫm tia sáng tỏa ra huyết sắc sương ngủ, nhìn qua đỏ tươi rực rỡ, giống như một đoàn nhấp nhô máu tươi, linh đăng tia sáng để cái này đoàn máu tươi càng thêm lấp lánh. Tại 550 khắc thần lực dưới sự tác dụng, rốt phòng hộ cường độ đã đạt tới đỉnh cao nhất, hắn xâm nhập đến hắc vực bên trong, thẳng tắc hướng cái kia càng thâm trầm bóng tối đi đến, kia là ban sơ khói đen, là kinh khủng nhất ô nhiễm cường độ cao nhất nguyên thủy khói đen, tại ngàn vạn năm diện biến xuống, Nó đã có khó mà tưởng tượng ăn mòn năng lực, đây cũng là mảnh này hấp vực chỗ nguy hiểm nhất, rốt nhất định phải xác định, thần huyết thật sự có thể ngăn cản bàn sơ khói đen, hắn mới dám dùng. Linh giới chi chu. Trong động cảnh trở nên yên tĩnh, bất luận là chi thức chi thư, Búp Bê, còn là A Sa, đều khẩn trương nhìn chăm chú, mặc dù chủ nhân đã làm tốt hết thể chuẩn bị, nhưng dù sao cũng là có thể dập tắt thánh hỏa bàn sơ khói đen, có thể hay không ngăn cản nó ăn mòn, còn là một cái không biết sự tình. Đang đến gần trong quá trình, rốt cảm giác được một cách rõ ràng cái kia vô cùng tà ác vô cùng hỗn loạn khí tức, cái kia phản phất tà ác nhất vũ trụ lực lượng, tại hướng hắn mở ra khủng bố răng nanh, nhưng rốt y nguyên một bước đạp đi vào, cái này vô cùng nặng nghề bóng tối, liền phản phất vũng bùn lắc lư một cái, huyết vụ thành công chen vào trong đó, cái kia vô cùng nặng nghề mà sền sen hắc ám tại hắn quanh người phun trào, cũng không có xâm nhập vào trong huyết vụ, rốt trong linh hồn cũng không có cảm nhận được áp lực, tiên hồng chi lệ hồng quang tùy ý ở trong huyết vụ quanh quẩn, giống như trước đó đồng dạng, có thể làm. Chi thức chi thư hồ lớn, vị diện hàn dảo, ngăn lại khói đen ăn mòn, nhưng một giây sau, hồng quang liền bắt đầu co vào, tựa như có một đạo lực lượng vô hình, đem hồng quang đưa đẩy lái đi. Rốt cũng cảm nhận được khá lớn lực cản trên linh hồn tựa như gánh vác một cái nặng nghề bao cát. Như thế nhanh, Rốt trong lòng cảm giác nặng nghề, hắn đã thấy khói đen chậm rãi hướng trong huyết vụ thấm vào, mặc dù còn không có hoàn toàn vượt qua huyết vụ bình thường, nhưng nó ô nhiễm khí tức đã trước thời hạn truyền lại tiên đến. Nhiều nhất 30 giây, không được. Rốt lập tức nhảy ra ngoài, rời đi trong nháy mắt, trên linh hồn nặng nghề liền biến mất. À xã lập tức thất vọng vô cùng, thần huyết cũng ngăn không được khói đen ăn mòn, cái kia làm sao đây? Nhưng Rốt trên mặt cũng không có vẻ mặt thất vọng, trầm ngâm nói, không, có lẽ đầy đủ. Phải, chi tức chi thư hô nói mảnh này hất vực bên trong không phải tràn ngập ban sơ khói đen, bọn chúng chỉ là giống như u linh bồng bềnh. Đối với tiến vào người nơi này để nói, nguy hiểm lớn nhất nhất thời vô ý xâm nhập trong đó, nháy mắt liền sẽ nhận nghiêm trọng ăn mọn, Nhưng là nếu có 30 giây thời gian, chủ nhân hoàn toàn có thể lui ra ngoài. Rốt kẽ gật đầu, sách nói không sai, nhưng là vì cẩn thận lý do, tốt nhất vẫn là muốn thiếu đụng phải bọn chúng. À xạ, cái này liền cần ngươi trợ giúp. À xạ chỉ xưng sờ một giây đồng hồ, liền rõ ràng chủ nhân đang nói cái gì, nó lập tức vỗ trang sách ô nói, yên tâm đi, chủ nhân giao cho ta. Ta nhất định sẽ tuyển ra một đầu an toàn nhất lộ tuyến, gọi ngài một lần cũng không đụng tới khủng bố, như vậy ban sơ khói đen. Nói xong, nó liền bắt đầu điên cuồng vỗ trạng sách, kim quang theo mỗi một cái. Sách trong khe tràn đầy đi ra, từng đầu đường gãy ở trong không khí hiện hiện. Chủ nhân, trước theo cái phương hướng này đi. Dưới sự chỉ dẫn của A xạ, rốt mở ra linh giới chi chủ, hướng về hắc vực chỗ sâu bay đi, hắn đem tốc độ không chế tại một cái hơi thấp giai đoạn, tránh không cẩn thận quá độ xâm nhập ban sơ khói đen trong đám mây, quá nhanh tốc độ sẽ tăng lên khói đen ăn mòn, để hắn không kịp chuẩn tới, mà lại, A Sà báo trước, cũng cần một đoạn thời gian. Cái phương thức này lấy được cực kỳ tốt hiệu quả. Trên đường đi, hắn tránh đi quá nhiều nguy hiểm, vòng qua đến không hết mây đen, né tránh đến không hết quái vật kinh khủng. Linh giới Chi Tru mặc dù tốc độ chậm chậm, nhưng là so ra mà nói, tuyệt đối tốc độ y nguyên thật nhanh. Đại Mục Thủ đã sớm nói cho hắn, vây quanh chủ đại lục hắc vực chiều sâu, ước chừng tại 15.000 vạn giật trở lên, đây là căn cứ trước kia cổ tịch suy tính ra. Trên thực tế, từ hắc ám kỷ nguyên đến nay, chưa từng có người nào có thể xâm nhập đến trình độ này, càng không có người có thể xuyên qua mảnh này vô biên vô hạn khủng bố khu vực. Ma Rốt chỉ dùng một ngày thời gian, liền làm được điểm này, dưới sự chỉ dẫn của Á Hắn vượt qua tổng trưởng vượt qua 200.0000 ngàn giờ khoảng cách, ở giữa xâm nhập qua khủng bố mây đen số lần, bất quá vượt qua hai chữ số, rốt mỗi một lần đều kịp thời lui đi ra, không có nhận ô nhiễm. Cuối cùng, tại ngày thứ 2 giờ sáng, hắn tiến vào trong truyền thuyết chủ đại lục. Hoặc là nói, hắn cũng sớm đã tiến vào, hiện tại chỉ là tiến vào mảnh này khủng bố hắc vực khu vực hành tâm. Đúng vậy, mảnh này hắc vực cũng không phải là vẩn quanh tại chủ đại lục biên giới, nó chỉ là một cái không gì sánh kịp cùng lô hắc vực bên ngoài bộ phận. Nơi này khói đen cường độ, sớm đã đạt tới đệ cửu giai, đã đến gần vô hạn ban sơ khói đen tường độ, cho dù là thần huyết cũng không thể hoàn toàn ngăn cản bọn chúng ngăn mòn, tiên hồng chi lệ cùng thiêu đốt linh đăng không ngừng mà tại Tịnh Hóa xâm nhập mảnh không gian này khói đen, rốt đã đổi đi 10 ngọn hỏa chi linh đăng, nói cách khác, có 10 phần thủ hộ chi hỏa bởi vậy dập tắt. Trong một cảnh, chi thức chi thư lẩm bẩm nói, ta đã sớm nên nghĩ tới, thế nào sẽ có hắc vực vẩn quanh tại chủ đại lục biên giới. Toàn bộ chủ đại lục chính là một mảnh vô tận hắc vực. A Sa lật qua lại trang sách, so sánh trước đó, động tác của nó đã trở nên chậm chạp, càng sâu nhập hắc vực, nó bao trước liền càng trở ngại, thường thường tại rốt đi đến trước đó một đoạn con đường về sau, vẫn chưa hoàn thành báo trước. Nhưng rốt không có khả năng dừng lại chờ nó. Hắn nhất định phải không ngừng di động, để tránh cho khói đen tăng lên ăn mòn, có quan hệ chủ đại lục hình dạng mặt đất, hắn hiểu rõ không ít, mà lại thiên cầu chi trùng cũng cho với ban sơ hỏa lô toà độ, rất dễ dàng liền có thể tính ra phương vị, liền xem như tại cái này trong bóng tối vô tận, hắn cũng không có mất phương hướng. Mới quy 1 chương 888, Mộng Cảnh Chi Linh, tư triệt để tỉnh lại kẻ thôn vệ hắc cám đến nay, nó vẫn tại tự động hội tụ cho tàn, chỉ là tốc độ chậm chạm đang thu thập bàn sơ trong lò lửa tất cả tàn cho về sau. Kẻ thôn phệ hắc ám nhưng không có lập tức khôi phục, chỉ là tụ tập cho tàn tốc độ cực lớn biên độ gia tăng, vô số cho tàn theo trong hư không hiện hiện. ở trong linh hồn của hắn tụ tập, cắm vào viên này lấp lánh hào quang màu đỏ sẫm trong tinh thần. sách. rốt hỏi, tại sao kẻ thôn phệ hắc ám không có khôi phục? Chi thức chi thư mở ra trang sách, đáp. chủ nhân, kẻ thôn phệ hắc ám không phải hỏa chi kỷ nguyên ngôi sao, bàn sơ trong lò lửa không có nó cho tàn. rốt khẽ như mày, hắn nhớ tới chuyện để tỉnh lại ngôi sao này lúc Châu Kinh Lịch vĩnh cảnh, cái kia đầu đẩy tóc đỏ thiếu nữ bị hai cái dấu ở trong bóng tối người mưu sát cái này ngắn gọn chẳng cảnh chính là huyễn cảnh toàn bộ bây giờ nghĩ lại nó xác thực không có khả năng phát sinh tại hỏa chi kỳ nguyên bởi vì kẻ thôn phệ hắc cám là mộng cảnh hạch tâm mà mộng cảnh là ban sơ kỳ nguyên liền tồn tại kỳ tích tạo vật thế nhưng là nếu như nó phát sinh tại ban sơ kỳ nguyên vậy nó đại biểu cho cái gì tóc đỏ thiếu nữ là ai bóng tối kẻ mưu sát lại là ai nàng tử vong cùng mộng cảnh sinh ra có cái gì quan hệ cùng khói đen tứ giác chi nhân ban sơ thần lại có cái gì quan hệ khiến người tiếc nuối chính là Tri thức chi thư minh xác biểu thị trong linh hồn của bọn nó không có bất luận cái gì liên quan với đoạn tin tức này vết tích. Đây là nguyên bản liền không tồn tại ký ức, cũng không phải là bị ma diệt leo đi ký ức. Sách vẫn cần muốn nhiều thời gian giải. Tri thức chi thư mở ra trang sách, ngắn gọn đáp, lập tức vừa dứt lời, màu đỏ sẩm ngôi sao liền phát sáng lên, mãnh liệt hồng quang trong linh hồn lan tràn ra, một đoàn to lớn cho tàn xuất hiện tại linh hồn hoang nguyên trung tâm. Nó tựa như một đoàn ngưng kết màu đỏ sẩm máu tươi, bôi ở mảnh này không ánh sáng hắc ám trên mặt đất. Một nhóm càng thêm thâm trầm màu đỏ sẩm chữ viết hiện hiện ở trước mặt của rốt. Nhóm lửa phần này cho tàn tỉnh lại phần này lực lượng cần 25 vạn phần vô linh chi hồn hoa, 2 vạn ngàn phần linh tính chi hoa, 4880 phần cường nguyên, phần tuổi linh hồn rụt mở to hai mắt, lại cháy lên kẻ thôn phệ há cám chốn nhu cầu tài nguyên, vậy mà cùng những ngôi sao khác không giống, không chỉ cần phải lượng lớn vô linh chi hồn hoa, linh tính chi hoa, chốn nhu cầu nguyên luật cùng tuổi linh hồn, cũng so với những ngôi sao khác càng nhiều. Chi thức chi thư hô nói, chủ nhân, kẻ thôn phệ há cám làm mộng cảnh một bộ phận, lại cháy lên nó, ngăn ngửa với khôi phục một cảnh, cho nên nhu cầu vật tư đặc thù một chút. Rốt gật gật đầu, trải qua như thế thời gian giải chiến đấu, Trong động cảnh vật tư dự trữ đã phi thường phong phú, đầy đủ hoàn thành, kẻ thôn phệ hắc cám lại cháy lên. Vấn đề duy nhất chính là thần tính, hắn thần tính ở trên một vòng tấn thăng sau, đã chỉ còn lại 14 vạn, nửa đường mặc dù có không ít giải rác thu vào, nhưng tiêu hao cũng rất lớn, lại thêm trước đó thu hoạch được 9 vạn thần tính, tổng lượng cũng chỉ có 25 vạn, hiện tại đã cơ bản sử dụng hết, nhưng ruột cũng không xuất ruột, bởi vì ngôi sao quảng trường thần tính rất nhanh liền sắp đến. Quả nhiên, chỉ chờ một lát, vô tận kim quang liền từ trên Thái Dương chi tháp rơi xuống, màu vàng thần tính mưa to, lại một lần nữa giáng lâm một cảnh. Thủ hộ nhân loại, chống cự hắc triều, thần tính 6 vạn Đánh tan bực sâu, phá hủy linh quỷ chi cầu, thần tính 25 vạn, đánh tan ban sơ hỏa lô, tiêu diệt hủy diệt chi nhân, thần tính 500,000 nhưng cùng lúc, màu đỏ văn tự cũng ở phía dưới xuất hiện. Phá hư nguyên chi hải, phá hư không rõ không gian, phá hư không rõ chi vật, thần tính 100,000, xúc động cấm kỵ khói đen, nhiễu loạn không thể diễn tả khủng bố, thần tính 100,000, thu nạp ô Huế, thôn phệ phân và nước tiểu, ô nhiễm một cảnh, thần tính 1.000 ruột đồng tử trong nháy mắt liền trợ to. Đây là một lần trước nay chưa từng có tổn thất, 200, ngàn thần tính, nếu như thả trước kia, kia là một cái không cách nào tưởng tượng số lượng, nhưng coi như tại hiện tại cũng không phải có. Thể tiếp nhận tổn thất. Sách, đây là thế nào chuyện? Tại sao sẽ trừ như thế nhiều? Tri thức chi thư chậm rãi lật qua lại trang sách, nghiêm túc đáp, chủ nhân, đây khả năng chính là ngài phá hủy tầng dưới chót nhất vượt sâu cái kia hắc cầu, dẫn ra hậu quả, mặc dù ngài bởi vậy thu hoạch được 25 vạn thần tính, nhưng nó đồng thời cũng cho thế giới mang đến sâu nặng tai nạn, bất quá, thu hoạch được thần tính so tổn thất thần tính nhiều, chứng minh chuyện này đối với nhân loại chính diện giá trị vượt qua nó mặt trái giá trị. Còn như xúc động cấm kỵ khói đen, ta hoài nghi cùng ban sơ vượt sâu cùng chủ đại lục sự tình có quan hệ, chúng ta phá hủy hủy diệt nhân, tất nhiên sẽ tạo thành to lớn nhiễu loạn, đây là không thể tránh né sự tình. Rốt trong lòng có chút châm xuống, nhưng dù sao cũng là cũng coi như thu hoạch được 60 vạn 9000 thần tính, đầy đủ nhóm lửa cái này cuối cùng nhất một ngôi sao, chỉ cần hoàn thành lại cháy lên, hắn liền có thể có được 25 phần nguyên sơ chi luật, trở thành đỉnh phong chuẩn vương. Vậy thì bắt đầu đi. Rốt đè nén xuống nội tâm kích động, đi tới linh hồn hoàng nguyên, đem cái này vô số vô linh chi hồn, linh tính, cửa nguyên cùng tuổi linh hồn vùi đầu vào cái này đoàn máu tươi cho tàn bên trong. Cái kia máu lửa, theo cái này đoàn trong cho tàn giấy lên, toàn bộ mộng cảnh cũng bắt đầu kịch liệt rung động, phương tiêm địa thượng thần khẩn cấp gấp rút đúng đưa, trong linh hồn trọng sao bị vô tận hồng quang bao phủ, viên này màu đỏ đậm ngôi sao, vào đúng lúc này cuối cùng sáng lên, lấp lánh hồng quang thậm chí xuyên thấu linh hồn của hắn, toàn bộ mộng cảnh đều biến thành đỏ như máu. Một nhóm lấp lánh văn tự ở trước mắt hiện hiện. Kẻ thôn vệ hắc ám trạng thái, nguyên sơ vị thế, nguyên chi hại thêm lửa, thần tính tôn vệ, đen ám chi hồn tính năng, thủy ám tinh hồn, phá thần cường độ, 250 ức nguyên, 2500 miêu ta. Trong động hư ảo, vô thượng lý tưởng rơi xuống lúc tăng vào cánh, trên trường kiếm còn sót lại phong mang. Nàng sinh tại nhân loại cao quý nhất lý tưởng, chết bởi nhân loại bẩn thỉu nhất dục vọng. Hủy ám, phá hủy hắc ám, hủy diệt linh hồn, không nhìn phệ linh xâm nhiễm trình độ, hết thảy tại phệ linh trong sân vẫn lạc linh hồn đều sẽ bị thu hoạch. Phá thần, đánh tan thần chi phòng ngự, phá hủy thần nguyên nền móng, cướp đoạt thần quốc, lột lấy nguyên chất vật, xâm không có thần hỏa, rút ra thần tính. Thêm lửa, thuống thần hỏa bên trong tăng thêm thần tính, lấy ra tăng thần hỏa cường độ. Thuôn phệ, thôn phệ đen ám chi hồn, thu hoạch được càng nhiều linh hồn cường độ, thôn phệ đen ám chi hồn càng nhiều cường độ càng cao, kẻ thôn phệ hắc ám tăng lên cường độ liền càng cao, thẳng đến cuối cùng tự hạn. Rốt không thể tin nhìn xem trước mắt vất tự, hoàn thành lại cháy lên sau kẻ thôn phệ hắc ám, vượt xa hắn tưởng tượng, nếu như hắn lý giải không có sai, thủy ám có thể thu hoạch hết thể linh hồn, phá thần không chỉ có thể đánh tan thần chi phòng ngự, phá hủy thần nguyên nền bóng, còn có thể theo sa đọa thần quốc cùng thần hỏa bên trong cấp đoạt nguyên chất vật cùng thần tính. Càng khiến người ta khiếp sợ là thôn phệ, nó có thể thôn phệ quái vật linh hồn, tăng lên ngôi sao cường độ, nói cách khác kẻ thôn phệ hắc ám cường độ, xa xa không chỉ một phần nguyên sơ chi luật trình độ. Mà bây giờ rốt, chỉ cần hắn nghi thu hoạch, căn bản không thiếu linh hồn, huống chi còn có không nhìn xâm nhiễm trình độ hủy ám, dù cho quái vật đụng đều không có bị hắn chạm thử, chỉ cần tại linh hồn của hắn trận trong phạm vi vỡ lạc, liền sẽ bị hắn thu hoạch. Đây có nghĩa là, hắn tại rất ngắn trong thời gian, liền có thể có được cực cao linh năng cường độ. Sách, cuối cùng cực hạn là ý gì? Kẻ thôn phệ hắc ám hạn mức cao nhất, là cái gì trình độ? Tri thức chi thư điên cuồng lật qua lại trang sách, điên cuồng gáo thét nói, "Chủ nhân, kẻ thôn phệ hắc ám không có hạn mức cao nhất, môi sao này là không có hạn mức cao nhất, nó có thể không hạn chế mà tăng lên." cuối cùng cực hạn là một cái gần như vô cùng lớn trình độ, kia là một cái chỉ ở trên lý luận tồn tại cực hạn. Giờ khắc này, rốt kích động trong lòng đã khó nói lên lời, cho tới bây giờ, hắn thiếu thốn nhất chính là linh năng, không, có đủ linh năng, thần lực liền không cách nào tiến giai trở thành càng cường đại càng hoàn thiện hình thái, cũng liền không cách nào bước vào cấp 10 linh năng. Chỉ kém nửa bước. Rốt nghĩ thầm, một bước đi tới phương tiêm phía trước, đem cuối cùng nhất 25 phần thần tính chi hoa vùi đầu vào thần hỏa bên trong, làm cái kia mãnh liệt kim quang lại một lần nữa nở rộ lúc, cuối cùng nhất một phần nguyên sơ chi luật cũng nặng ngưng hoàn thành. 25 phần nguyên sơ chi luật trong linh hồn dâng lên, Với trong sao bên trong quyển quần, đây là 25 ngôi sao cộng đồng hội tụ mà thành lực lượng, đây là tập hợp lực lượng, trải qua vô số khúc chết cùng gian khổ về sau, hắn cuối cùng khoảng cách trong truyền thuyết chân chính vương giả, chỉ có cách ra một bước. Sách, hắn không khỏi hỏi, ta nên thế nào ngưng kết nguyên sơ chi luật, bước ra cái này cuối cùng nhất một bước. Chi thức chi thư điên cuồng lật qua lại trang sách, chủ nhân, ta đã nhìn thấy, trong mộng cảnh là có phần này chi thức, nó khác cấn ở trong phương thiên địa, liên lặng tại kẻ thôn phệ hắc cá bên trong. Chúng ta cần một cái hoàn chỉnh mộng cảnh, chủ nhân, mau đem cuối cùng nhất một phần mộng cảnh mảnh vỡ phục hồi như cũng đi nó ngay tại phương tiêm bia ngày phía trước, ruột trong lòng hơi động, một bước liền bước vào chi thức chi thư chỉ phương vị, trên mu bàn tay nóng lên, cái này cuối cùng nhất một khối mộng cảnh mảnh vỡ, liền hóa thành màu xám khí tức, rơi ở trên mảnh đất trống này, làm khí xám tiêu tán, một cái cự đại bàn đá xuất hiện ở trước mắt, nó có mấy trăm dặm cao, mấy ngàn dặm rộng, mặt ngoài tuyên khắc vô số phức tạp phù văn, nhưng ruột bén nhạy phát hiện, những này phức tạp phù văn, chính là hoàn chỉnh nhất trạng thái thần chi ngữ, nhưng đại đa số thần chi ngữ, tại cái này trong ngữ cảnh chỉ là làm phụ trợ văn tự, bọn chúng hắc tâm chỉ có bốn chữ. Nguyên chi bàn đá một cố vô tận khí thế cường đại đập vào mặt, giờ khắc này, toàn bộ ngộng cảnh kiến trúc cũng bắt đầu chấn động, tia sáng kỳ dị, theo mỗi kiện ngộng cảnh tạo vật bên trong nổi lên, phương tiêm bia bên trên, ngộng cảnh độ hoàn hảo cái kia một nhóm, chậm rãi biến thành 100%. Chi thức chi thư điên cuồng gáo thét nói, ngộng cảnh phục hồi như cũ. Búp bê quỳ dạp xuống đất, phản phất tại hướng không biết tên tồn tại cầu nguyện, ạ xạ hưng phấn huy động trang sách, một cái khác cả hệ sở cũng mở mắt, nhìn chăm chú cái này biến hóa kỳ dị. Đây là linh tia sáng. Chi thức chi thư hô lớn, ngộng cảnh chi linh, ngay tại xuyên qua chúng ta. Rốt nhìn thấy, một đạo vô cùng to lớn linh quang theo ngọn cảnh chỗ sâu dâng lên, tựa như chi thức chi thư nói như vậy, đem mỗi một giấc mơ xuyên qua, loại nào đó khắc sâu biến hóa ở trong giấc mộng xuất hiện, đã từng cái kia như có như không vỡ vụn khí tức, theo cái kia tái nhợt phai màu sương ngủ, triệt để tiêu tán không thấy. cái mộng cảnh này trở nên như thế rõ ràng, tựa như một cái thế giới khác. rốt trong linh hồn, một cái đặc thù liên hệ, rõ ràng lên, nó từ quá khứ cùng loại huyễn chi xúc cảm biến thành thật sự rõ ràng cảm giác, tựa như hắn cái tay thứ ba, đầu thứ ba chân, cùng hắn chặt chẽ không thể tách rời, là tạo thành hắn một bộ phận. hắn biết, mộng cảnh vào đúng lúc này, cuối cùng trở thành hắn thần quốc. Lượng lớn linh năng bắt đầu theo trong ngọng cảnh tuôn ra, rót vào trong linh hồn hắn, cường đại trước nay chưa từng có lực lượng bắt đầu tăng vọt, rốt chưa từng có từng thu được như thế nhiều linh năng. "Chủ nhân." chi thức chi thư điên cuồng gào thét nói, đem linh năng cùng thần lực dung hợp, một khắc thần lực có thể dung hợp 100 triệu linh năng, dung hợp về sau uy năng chính là lúc đầu ba lần. Rốt trong lòng hơi động, thần lực của hắn cường độ đã đạt tới 625 khắc, đây có nghĩa là nếu như hắn dung nhập 625 ức linh năng, như vậy hắn sẽ có được gần 200 tỷ linh năng cường độ uy năng. Đây là một cái cường đại cỡ nào lực lượng, là rốt trước kia chưa hề nghĩ tới uy năng, nhưng là So sánh chân vương ngàn tỷ linh năng đến nói, còn là tương đối yếu kém. Phản Phất biết chủ nhân suy nghĩ cái gì, chi thức chi thư hô lớn, "Chủ nhân, đây là chân vương uy năng, nguyên sơ cường độ càng cao, thần lực uy năng hạn mức cao nhất liền càng cao, nguyên sơ giai đoạn thứ tư chỉ có 2 lần, chuẩn vương cũng chỉ có 2 lần nhiều một chút, đỉnh phong chuẩn vương mới có thể đến 3 lần, mà chân vương là 20 lần, nói cách khác, đồng dạng có được 625 khắc thần lực, chân vương uy năng tương đương với ước ngàn khắc linh năng, đây chính là cấp 19 linh năng, đây chính là hoàn. Trình nguyên sơ chi luật, hiệu suất của nó là chúng ta xa xa không thể bằng." Rốt tâm tình thịch mà động, hắn cuối cùng rõ ràng, tại sao chân vương có như thế lớn ma lực, cứ thế với như vậy nhiều chuẩn vương, đều tại chăm chỉ không ngừng truy cầu nó, khó trách truyền thuyết sẽ cho rằng, có thể cứu vớt cái thế giới này, chỉ có chân chính vương giả sách, ngươi nhớ tới hay chưa? Đến cùng ra sao mới có thể triệt để nặng ngưng nguyên sơ chi luật, bước vào chân vương cảnh giới? Chi thức chi thư cấp tốc lật qua lại trang sách, ngậm cảnh linh quang tại sách của nó trong khe chớp động, thâm trầm nhất bí ẩn bắt đầu hiện hiện. Thần con đường đã cấm tiệt luật chi nguyên vòng vỡ vụn, không người nào có thể chiếm cứ thần vị, nặng ngưng trí cao thần nguyên nền móng, gánh chịu gánh nặng không thể chịu được nổi rốt chấn động trong lòng. Nguyên lai, like, thần chi đạo đường đoạn tuyệt là bởi vì luật chi nguyên vòng vỡ vụn, khó trách từ ban sơ kỷ nguyên về sau liền không có chân thần sinh ra. Viên cổ chuẩn thần nhóm trải qua hết thể biện pháp cũng vô pháp bước vào chân thần cảnh giới. Thế nhưng là hắn lập tức lại nghĩ tới, khói đen không phải chế tạo qua chân thần cấp vật chứa sao? Sa đoạn an nội chi vương, sa đoạn hỏa chi thánh đế, còn có cái kia vỡ vụn được sâu chi thần thi hải, đều là chân thần cấp cường đại quái vật, bọn hắn lại là thế nào bước vào cảnh giới này? Sự nghi ngờ này nháy mắt mà qua, rồi đỗng nhiên chú ý tới mộng cảnh mộ địa, nó đang tỏa ra vô cùng kỳ dị linh quang, mà nó nơi phát ra chính là mộ bia chính diện, hẳn thứ ba danh tự. kia là đời thứ ba ngộng cảnh chi chủ. Quy một chương 889, vương giả con đường. tên của nó tại kịch liệt tăng sáng, kỳ dị linh quang theo mộ bia bên trong phát ra, hình thành lại một nhóm văn tự mới. nguyên sơ chi luật, chí cao luật pháp, vũ trụ bản nguyên, vạn vật pháp tác, bất luận cái gì linh hồn muốn gánh chịu nó, có được nó, khống chế nó, nhất định phải trả một cái giá thật lớn, lấy luật chi nguyên vòng thần vị, nặng ngưng chí cao thần nguyên nền móng, mới có thể gánh chịu cái này vô thượng quyền hành. làm luật chi nguyên vòng vỡ vụt, lại không linh hồn có thể chiếm cứ thần vị. Nguyên Tri Hải đối với hết thảy ý đồ bóc ra nặng ngưng nguyên sơ chi luật sinh ra vô tận to lớn lực cản, không có trí cao thần nguyên nền móng, bất luận cái gì linh hồn cũng không thể nặng ngưng nguyên sơ chi luật, cho nên thần con đường đã triệt để cấm tiệt, có được 13 vị sa đoạ ban sơ thần khói đen, không thể chiến thắng. Nhưng là ta muốn nói không linh quang kịch liệt chấp động, tựa như sôi cháo nước, một loại mãnh liệt cảm xúc, xuyên qua vô tận thời không, đi tới dội trước mắt. Ta tin tưởng vững chắc, chúng ta có thể chiến thắng hết thảy, cho dù là thần. Đúng vậy. Thần con đường đã đoạn tuyệt, chúng ta không có thần nguyên nền móng, không còn có thể gánh chịu lên hoàn chỉnh nguyên sơ luật pháp, vĩnh viễn cũng vô pháp bước ra một bước kia, có được cấp 19 linh năng, có được trí cao quyền hành, nhưng là, người con đường không có đoạn tuyệt, không có thần nguyên nền móng, chúng ta còn có chúng ta huyết đủ, huynh đệ tỷ muội sẽ trở thành. Nguyên trở, bọn hắn chính là ta thần nguyên nền móng, dùng đầu vai của bọn hắn vì ta nâng lên nguyên sơ chi luật, để ta bước vào thần lĩnh vực. Lấy phàm nhân thân thể, sánh vai thần linh, đây chính là nhân loại thần, tụ quần chi lực, là vì vương giả, khi thật sự vương sinh ra lúc, nhân loại chắc chắn thu hoạch được cứu rồi duy quang cùng lựa nhân loại và tuế. Mấy liệt linh quang xuyên qua trên bia mộ danh tự, theo vị thứ ba ngẫm cảnh chi chủ, một mực lan tràn đến vị thứ tám ngẫm cảnh chi chủ hệ gae ổn, cuối cùng hội tụ tại tên rốt phía trên. Vô tận tin tức tràn vào rốt trong đầu, hắn trong nháy mắt liền biết được có quan hệ chân vương nguyên tái cùng vương chi con đường hết thảy. Nguyên lai, ạt nộn cùng thánh lộ tây nắm giữ nguyên tái, đầu nguồn chính là nơi phát ra với chân vương con đường, khác biệt chính là, chuẩn vương nguyên tái là nửa vương, mà chân vương nguyên tái là chuẩn vương. Giờ khắc này, Vô tận rung động ở trong lòng rốt dâng lên, nguyên lai, muốn trở thành chân vương, trong nhân loại nhất định phải có đầy đủ nhiều chuẩn vương chỉ có đủ nhiều chuẩn vương cấp cường giả trở thành hắn linh hồn nguyên trở mới có thể nâng lên một chén hoàn chỉnh nguyên sơ chi luật. đột nhiên hắn nhớ tới hệ gãy ổn, hắn tàn linh tại cuối cùng nhất tiêu tán trước đã từng nói cho hắn nhân loại cần đủ nhiều cường giả, một lực lượng cá nhân là không cách nào chiến thắng khói đen. hắn vốn chỉ là coi là câu nói này biểu đạt chính là tập đoàn lực lượng nhất định phải dựa vào nhân loại chỉnh thể lực lượng mới có thể thu được thắng. nhưng bây giờ hắn biết hệ gãy ổn ý tứ là trong nhân loại nhất định phải sinh ra đủ nhiều chuẩn vương mới có thể xuất hiện một vị chân vương. không có đủ nhiều linh hồn nguyên trở là không thể nào khống chế nguyên sơ chi luật, cho dù cưỡng ép hoàn thành tấn thăng, linh hồn cũng sẽ rất nhanh bể vì không cách nào gánh chịu nguyên sơ chi luật mà sụp đổ. Đáng nhắc tới chính là, Hỏa Chi Kỷ Nguyên cuối cùng kế hoạch cũng là vì vậy mà sinh ra, tại cuối cùng nhất trong thời gian, trong nhân loại đã không cách nào tập hợp đủ đầy đủ chuẩn vương, chỉ có thể dùng biện pháp này, lấy thiêu đốt linh hồn làm đại giá, ngắn ngủi trở thành chân vương, ý đồ xoay chuyển tai nạn giáng lâm, đương nhiên, kế hoạch này cuối cùng cũng thất bại, phù dung sớm nợ tối tàn lực lượng, không cách nào ngăn cản Vĩnh Hằng Hắc Triều, Hỏa Chi Kỷ Nguyên cũng cuối cùng bởi vậy. Hủy diệt chỉ là khói đen che đậy cũng vận vèo cuối cùng kế hoạch mấu chốt tin tức, làm kế hoạch này trở thành từ đầu đến đuôi âm ỉ, may mắn là rốt cuối cùng phá hư cái này âm ỉ, Hỏa Chi Thánh Đế xoay chuyển thời gian, không chỉ có tiêu diệt khói đen vật chứa, đánh giết hắc ám chi linh, còn làm khói đen hao tổn kết sủ năng lượng. Chi thức chi thư suy đoán, cái này có lẽ ảnh hưởng khói đen chiều cường cường độ, chậm lại hắc ám bạo loạn ý lực, khiến cho đạt tới giá trị đỉnh thời gian đợi sau. Mà trong khoảng thời gian này, chính là rốt thời cơ, chi thức chi thư điên cuồng phe phải tranh sách, điên cuồng gào thét nói, "Chủ nhân, chúng ta ít nhất cần 25 vị chuẩn bương." mới có thể thôi động ngài bước vào chân vương lĩnh vực, nhưng đây là tuyệt đối lý tưởng trạng thái, nếu như cân nhắc đến cái khác bất lợi nhân tố, ít nhất phải 30 vị đến 40 vị chuẩn vương, nếu không là gánh chịu không dậy nổi cái này vô thượng quyền hành. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, đừng nói 40 vị chuẩn vương, 25 vị chuẩn vương cũng là một cái khó mà tưởng tượng số lượng, hỏa chi kỷ nguyên tại thời kỳ mạnh mẽ nhất, đều không nhất định có như thế nhiều vị chuẩn vương. Nhưng ngay mắt sau đó, hắn đột nhiên lại ý thức được, đây cũng không phải là là không thể nào Chỗ gì ân bên trong tụ tập rất nhiều nhân loại chi sinh cùng siêu cấp thiên tài, bọn hắn tổng số rất có thể vượt qua 3 chữ số. Nếu như bọn hắn hoàn toàn khôi phục đã từng lực lượng, trở lại đến chuẩn vương cảnh giới, tiên nhân loại bên trong thậm chí có thể sinh ra không chỉ một vị chân vương. đương nhiên, muốn đạt tới trình độ này cũng không phải là một chuyện đơn giản, cũng không phải là mỗi một vị nhân loại chi sinh đều có thể lập tức khôi phục lại đã từng đỉnh phong trình độ. Trước hết nhất thu hoạch được linh hồn bản thiết kế bốn vị. hoa bây giờ, gì chờ? Phi Tuyết cùng thở rằng, đều chỉ là đến nguyên sơ giai đoạn thứ ba mà có thể được xưng là chuẩn vương, nhất định phải đạt tới nguyên sơ giai đoạn thứ 5, cũng chính là chí ít có được 21 phần nguyên sơ chi luật. Cái này ở giữa tranh lệch là cực lớn, hiện tại trong nhân loại, trừ hắn một người bên ngoài, lại không một vị chuẩn vương, tiếp cận nhất số dỗ, cũng chỉ có 18 phần nguyên sơ chi luật. Không chỉ như này, muốn bước vào chân vương cảnh giới, hắn tự thân còn muốn có được lực lượng tương đại, trừ 25 phần nguyên sơ chi luật, 625 khắc thần lực bên ngoài, hắn còn cần lượng lớn linh năng. Tri thức chi thư trầm ngâm nói, chủ nhân Ngài tuyệt đối linh năng cường độ ít nhất phải vượt qua 1.250 ức, trong đó 625 ức là cung cấp cho thần lực, còn có 625 ức dung hợp thần lực. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, hắn hiện tại linh hồn cường độ kém đến quá xa, 25 ngôi sao, tổng cộng cung cấp 6.250 ức linh hồn cường độ, trong đó linh chi vãn ca là 500 ức, tổng số chính là 6.500 ức. Sinh mệnh chi ca đem linh hồn cường độ gấp bội, cũng chính là ức, như thế cao linh hồn cường độ chỉ có thể cung cấp 26 ức ngàn khắc linh năng, liền cung ứng cơ sở thần lực đều không đủ. Nếu như không phải lấm liệt chi thanh dạng này ngồi sao tại, hắn thần lực khôi phục sẽ chậm đến một cái khó mà tiếp nhận trình độ. Rốt Trước đó vẫn luôn rất nghi hoặc, linh năng chênh lệch như thế lớn, cái khác nguyên sơ cường giả là thế nào thỏa mãn thần lực cung ứng nhu cầu, nhưng bây giờ, hắn biết, đây là thần quốc nguyên nhân. Trong linh hồn thần quốc sẽ cung cấp đủ lượng linh năng, mà hắn thần quốc, một mực là không chọn vẹn trạng thái, từ đầu đến cuối không cách nào vì hắn cung cấp linh năng, cho tới bây giờ, khôi phục hoàn chỉnh ngộ cảnh, ở trong linh hồn của hắn tách ra lượng lớn linh năng, hắn tổng lượng vượt qua 600 ức, là linh hồn của hắn cường độ hơn 20 lần. Nhưng cho dù như thế, cũng còn thiếu rất nhiều. Mà lại, 1250 ức linh năng cường độ, chỉ là cơ sở cung ứng Muốn thành công bước vào chân vương lĩnh vực, linh năng cường độ càng cao càng tốt, bởi vì ở trong quá trình thăng cấp, thần lực là không ngừng tiêu hao, linh năng cường độ càng cao, thần lực bổ sung cũng liền càng nhanh, thần lực cường độ cũng sẽ càng cao, nặng ngưng nguyên sơ chi luật áp lực mới có thể càng nhỏ. Chi thức chi thư nói, ta cho rằng ít nhất phải đạt tới 200 tỷ tuyệt đối linh năng cường độ, mới có thể ổn thỏa đột phá nguyên chi hải chói buộc, đem 25 phần nguyên sơ chi luật, nương kết thành hoàn chỉnh một chén, nếu như thời gian quá dài, lại nhiều linh hồn muốn chờ, cũng chống đỡ không nổi. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, cái này linh năng chênh lệch cũng quá lớn, dựa theo bình thường nhóm lượng ngôi sao hình thức là gần như không có khả năng đạt tới trình độ này. Hắn chuyển qua ánh mắt nhìn về phía kẻ thôn vệ hắc ám, chẳng lẽ muốn sử dụng kẻ thôn vệ hắc ám? Thôn vệ sao? Tri thức chi thư vỗ trang sách hô nói, chủ nhân, đây là biện pháp thứ nhất, ngài có thể thử một chút. Rồi suy nghĩ khẽ động, một cái cường đại thần hồn liền từ trên linh hồn tế đàn bay ra, cắm vào trong linh hồn của hắn. Một giây sau, trong linh hồn hồng quang nháy mắt đưa nó lướt hết, Trong sao trung quanh nhưng rất nhanh liền bị toàn bộ chòm sao hấp thu. Chỉ trong mấy mắt, cái kia màu đỏ thắm xương mù đều tiêu tán hầu như không còn, mà kẻ thôn vệ hắc ám cường độ thì phát sinh cải biến cường độ, 260 ước rụt mở to hai mắt, một cái thần hồn mạnh mẽ vậy mà chỉ gia tăng như thế điểm linh hồn cường độ, đây cũng có ít, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện. Trong sao bên trong mỗi một viên tinh thần cường độ đều tăng lên, 25 ngôi sao trùng vào một chỗ, cũng không phải một con số nhỏ, lại tính đến sinh mệnh chi ca ảnh hưởng, chỉ là một cái cường đại thần hồn, liền vì hắn cung cấp 100 triệu ngàn khắc linh năng cường độ. Bất quá, tương đối với trăm tỷ cấp linh năng nhu cầu, trình độ này vẫn còn có chút không đủ, rụt một hơi đem linh hồn tế đàn bên trong tất cả có thể đầu nhập linh hồn, toàn bộ vùi đầu vào kẻ thôn phệ hắc cá bên trong. Lượng lớn hồng quang vào đúng lúc này đem hắn linh hồn chiếu tấu, mãnh liệt xương đỏ cơ hồ bao phủ hắn hồn thể. Trước nay chưa từng có linh năng bắt đầu ở trong linh hồn của hắn dâng lên. Chi thức chi thư cười như điên nói, càng nhiều, còn muốn càng nhiều. Chủ nhân nhất định phải là vô địch. Nhân loại, chuẩn bị nên đón chi cao vô thượng ngọn cảnh chi chủ đi. Các ngươi chúa cứu thế tới rồi. Rốt mừng dỡ nhìn xem hắn tăng vọt linh năng, ở trong quá trình này, hắn càng thêm khắc sâu lý giải mỗi cái linh hồn cường độ, một cái cường đại thần hồ nước trưởng có thể cung cấp một triệu ngàn khắc linh năng. Nếu như là phổ thông thần hồn, thì chí ít cần một cái, mà một cái vĩ đại thần hồn thì có thể cung cấp vượt qua 1.5 tỷ ngàn khắc linh năng. Đáng tiếc là ba cái chân vương linh hồn đều đã dùng xong, nếu không hắn liền có thể thử một lần thôn vẻ một cái chân vương linh hồn, có thể vì hắn tăng thêm bao nhiêu linh năng. A Xạ suy đoán nói, khả năng cũng sẽ không vượt qua 20 tỷ đi, dù sao một cái chân vương linh hồn cũng chỉ có thể chiết xuất số lượng cái vĩ đại thần hồn. Chi thức chi thư lắc đầu nói, không, linh hồn vị thế mang đến cải biến là kiên quyết khác biệt, sẽ rách chân vương linh hồn, chỉ là bất đắc dĩ mới làm, nếu như không phải gấp thiếu vĩ đại thần hồn, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để chủ nhân làm như vậy. Rất nhanh Linh hồn tế đàn bên trong Hắc cám linh hồn liền bị quét sạch sành xanh, xanh, những này nguyên bản dùng để hiến tế linh hồn, vào đúng lúc này đều bị rốt thôn phệ, linh hồn của hắn đã biến thành một cái cự đại lò luyện, thường hực nhiệt lực tại hắn hồn thể bên trong quấn quẩn, kẻ thôn phệ Hắc cám linh hồn cường độ đã tăng vọt đến 710 ức, đây có nghĩa là hắn mới quy một chương 890, nguyên chi thập bàn. Ngõ cảnh nhiễu loạn qua thật lâu mới bình tĩnh trở lại, nhưng trường tháp đã bị cực đại xúc động, toàn bộ cao tầng linh giới bên trong, khắp nơi đều là phản hồi ba động, bọn chúng lẫn nhau điệp ra, lẫn nhau kéo dài, rất nhanh lại sẽ hình thành to lớn nguyên phản hồi. Chi tức chi thư ngồi ở trên tầng linh trí kính, đem tất cả nguyên năng đều dót vào đẩy tới vòng bên trên. Hiện tại mộng cảnh có được nguyên năng đã đạt tới, tại cường đại như thế nguyên năng dưới sự gia trì, mộng cảnh đẩy tới vòng tách ra khủng bố lực đẩy, đem bọn khí ra tốc đến một cái tốc độ cực cao, to lớn nhiễu loạn tại trường tháp bên trong khuyết tán ra đến, màu xanh gọn sóng tầng tầng được ra, truyền lại đến cực xa vị trí. Nhưng so sánh trước đó nhiễu loạn mà nói, dạng này nhiễu loạn ngược lại lộ ra không quan trọng gì. Chủ nhân, ạ xà sầu lo nói, ta cảm thấy bất an, vĩnh hằng trong linh vụ phảng phất bao bóng tối tại hướng chúng ta về tới. Bút bê nhẹ nói, chủ nhân, mộng cảnh khôi phục hoàn chỉnh, thời gian chính là đứng tại chúng ta bên này nơi này điên lặng hết thảy, đều đem khôi phục, Chi thức chi thư hồ lớn, không sai, mộng cảnh là trí cao vĩ đại tồn tại. vấn đề duy nhất là, mỗi khi mộng cảnh hoàn toàn khôi phục, chúng ta liền đem trực diện chân chính khói đen. tại giai đoạn này, thời gian là quý báu nhất, nhưng nó cũng không nhiều. dồn ngắm nhìn cái này hoàn chỉnh mộng cảnh không gian, một loại khó nói lên lời cảm giác ở trong lòng dâng lên, tựa như một vị vương giả, cuối cùng tiếp nhận quyền trượng, đeo lên vương miệng, ngồi vào trong vương toa. mộng cảnh lực lượng rõ ràng phản hồi tại tinh thần của hắn bên trong, để hắn cảm thụ được cái này không gì sánh kịp kỳ quỷ tạo vật to lớn cùng cường đại. Phương Tiêm Địa, Ngôi Sao Quảng Trường, Linh Hồn Tế Đàn, Thần Chiếu, Thái Dương Chi Tháp, Ngôi Sao Tháp Cao, Thiên Cầu Chi Trùng, Cho Tản Chi Tháp, Nguyệt Chi Hồ, Thái Dương Hải, Sinh Chi Linh, Tử Chi Linh, Mộ Địa, Ác Quỷ Vật Đá, Vĩnh Hằng Quảng Trường, Hy vọng Chi Tuyển, Mộ Nhà Máy, Hoa Chi Hải, còn có vừa mới khôi phục Nguyên Chi Thạch Bản, từng cái chiếu giỏi ở trong linh hồn của hắn, mỗi một giấc mơ tạo vật đều là độc nhất vô nhị tồn tại, đều có được khó mà tưởng tượng uy năng, bọn chúng đem trợ giúp ngọn cảnh chi chủ cùng Minh Hiểu của hắn thu hoạch được lực lượng cường đại hơn, vì bọn họ cùng khói đen chiến tranh cung cấp khó mà tưởng tượng sự giúp đỡ to lớn. Búp bê nhẹ nói, cướp đoạn, năng lượng, thủy diệt vũ khí, báo trước, quan sát, phòng hộ, tình hóa, trị rũ, mộng cảnh có thể làm đến muốn làm đến hết vậy, chúng ta mặc dù đã quên mất mộng cảnh ban đầu, nhưng thủy Trung nhớ kỹ mộng cảnh sứ mệnh, tình hóa cao tầng linh giới." Chi thức Chi Thư nghiêm túc nói, "Đây là duy nhất con đường thắng lợi, mặc dù ta không thể hoàn toàn nói rõ tại sao, nhưng ta biết, khắc ấn tại mộng cảnh tầng dưới chốt nhất là gần, là tuyệt sẽ không sai, sáng tạo mộng cảnh trí cao vĩ đại người, là tuyệt sẽ không sai, một đời lại một đời mộng cảnh kiến thiết người, là tuyệt sẽ không sai." Trần Đức Cực các chi nhân cùng Hắc ấn chi hoàn liên hệ, cùng cái này sứ mệnh cũng không xung đột, hoặc là nói, nó là thực hiện cái mục tiêu này một trong những phương thức, nếu như thoát khỏi khói đen nguyên phản hồi hạn chế, mộng cảnh liền sẽ không lọt vào loại trình độ này xâm lấn, chúng ta liền có thể có càng nhiều không gian để hoàn thành đối với cao tầng linh giới tình hóa. Rốt cũng cảm nhận được thời khắc đó ấn tại mộng cảnh chỗ sâu nhất ấn ký, vào đúng lúc này, hắn cuối cùng tin tưởng chi thức chi thư nói tới không có sai lầm, tình hóa cao tầng linh giới, hẳn là duy nhất tình hóa khói đen, cứu vớt thế giới con đường, hắn cũng biết rõ, nên thế nào hoàn thành cái mục tiêu này, tựa như chi thức chi thư nói tới Làm mộng cảnh hoàn toàn khôi phục về sau, bọn hắn duy nhất hạn chế, chính là thời gian. Hắn cuối cùng biết, bọn hắn thế nào có thể chiến thắng cái kia có được vô tận vĩ lực ban sơ thần, thế nào có thể chiến thắng đánh cắp lực lượng của thần, hủy diệt ban sơ kỷ nguyên cực ác chi nhân, Mộng cảnh chính là một cái không gì sánh kịp kỳ tích, khó trách ác niệm bia đá bên trên không có có quan hệ mộng cảnh tin tức, nó cũng không phải là nhân loại chi sinh, nó cùng tất cả mọi người nhân loại chi sinh đều không giống, nó là chân chính có thể diệt sát khói đen trí tại. Đây không chỉ là bởi vì kẻ thôn vệ Hắc Cám tồn tại, nó đúng là mộng cảnh hạch tâm, nhưng mộng cảnh còn có rất nhiều đồng dạng vĩ đại tạo vật, tại triệt để khôi phục lực lượng về sau, mỗi một giấc mơ tạo vật uy năng đều gấp bội tăng lên, phương tiên bia biến thành trèo chống thiên địa trụ lớn, ngôi sao quảng trường bên trên có thể rõ ràng nhìn thấy tinh tướng quý tích cùng phụ động thần tính, linh hồn tế đàn có thể dung nạp càng nhiều linh hồn, linh hồn chi nhãn cùng linh hồn bạo kích đều có. Được uy lực mạnh hơn, cái khắp kiến trúc tạo vật cũng đều là như thế, nhưng trọng yếu nhất, nhất làm cho dột cảm thấy rung động, còn là nguyên chi thể bản. Nó cũng không, la vẹn vẹn có được dung hợp nguyên chất vật, cường hóa mộng cảnh mà tồn tại. Tựa như chi thức chi thư nói như vậy, đây chỉ là nó năng lực một trong. Tại mộng cảnh khôi phục hoàn chỉnh về sau, nguyên chi thạch bản tin tức chen chúc mà tới, quá nhiều tin tức thậm chí để ruột có trong nháy mắt tròn váng, Nhưng đỉnh phong chuẩn vương, cái tiêu cường đại linh hồn để hắn lập tức liền khôi phục lại, cái này vô số tin tức trong nháy mắt liền bị hắn lý giải. Ruột nâng ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái này, khó có thể tin kỳ tích tạo vật, căn cứ còn xuất lại tin tức, nó là đời thứ nhất mộng cảnh chi chủ kiến tạo tạo vật, là toàn bộ trong mộng cảnh ngoại trừ phương tiêm địa chân quý nhất tạo vật. Vô hạn linh quang từ trên nguyên chi thạch bản tuôn ra, như là tràn ngập linh vũ bao phủ toàn bộ mộng cảnh, cũng bao phủ ruột suy nghĩ. Nguyên chi thạch bản khôi phục lại. Chi thức chi thư hưng phấn hô nói, nó cũng không chỉ là dung hợp nguyên chất vật, cường hóa thần quốc lò luyện, nó làm mộng cảnh linh hồn chi nguyên, tịnh hóa chi lực, là có được vô thượng linh tính mạnh nhất tạo vật. Nó có thể che chở mộng cảnh sứ đồ, cho với mộng cảnh sứ đồ lực lượng cường đại, cũng có thể cướp đoạt mộng cảnh sứ đồ lực lượng, dùng với mộng cảnh tự thân, nó còn có thể thôn phệ linh giới vật chất, tịnh hóa linh giới vật chất bên trong mùn nát, từ đó đạt tới tịnh hóa linh giới. Mục đích, càng quan trọng chính là, nó có thể tại trợ mộng cảnh vận chuyển thế năng ngưng kết cũng chiết xuất linh hóa vật chế tạo ra càng nhiều cao giai linh tính vật tư. Rốt nhẹ nhàng gật đầu. Bốn loại cao giai linh tính vật tư, Quang chi thạch, Nguyệt linh bảo thạch, tinh khiết tinh thủy, thuần túy tinh nguyên, là nhân loại không thể thay thế tài nguyên, chỉ cần có đầy đủ cao giai linh tính vật tư, liền sẽ có liên tục không ngừng cường giả sinh ra, mà nhân loại vương tri con đường, liền như là kim tự tháp, nằm ở đỉnh điểm nhất chân vương, cần hơn 10 vị chuẩn vương gánh chịu, chuẩn vương thì cần nửa vương gánh chịu, nửa vương trở xuống thì là phong quân, lệ, luật giả, siêu phàm, vô số nhân loại, bọn hắn chố hội tụ mà thành vật thế, chính là tòa này kim tự tháp nền tảng, cộng đồng gánh chịu kim tự tháp thượng tầng. Cho nên Một vị chân vương sinh ra là từ vô số người nâng lên đến, hắn gánh vác cả nhân loại tộc đàn sứ mệnh, là hết thể hy vọng. Chỉ có càng nhiều cường giả, càng cường đại văn minh mới có thể đàn sinh ra càng nhiều chân vương, mà cường giả sinh ra, cùng tài nguyên là chặt chẽ không thể tách rời, Thăng linh nghi thức cùng cao giai thăng linh nghi thức hoàn toàn bao trùm theo phong quân đến nửa vương cấp thăng giai, linh hồn bản thiết kế phục hồi như cũ nghi thức thì có thể đem một vị nhân loại chi sinh cấp tốc tăng lên tới nguyên sơ cao giai đoạn, nhưng chúng nó đều cần lượng cực kỳ lớn tài nguyên, mà cuốn thủ tại hội, thổ đại lục một góc chỗ dị ẩn vương quốc đã không có khả năng cung cấp như thế khổng lồ tài nguyên. Hiện tại chỗ gì ẩn, vẹn vẹn chỉ là dựa vào theo thánh lộ tẩy mang đến tốn kho, mới có thể miễn cưỡng duy trì, nhưng lại nhiều tốn kho, cũng có tiêu hao hết một ngày, nó không có khả năng chèo chống hơn 10 vị chuẩn vương sinh ra, thậm chí đã tiêu hao hơn phân nữa. Càng thêm khan hiếm chính là, bọn hắn cực độ thiếu khuyết một hạng không thể tái sinh tài nguyên, thần thạch theo thánh lộ tẩy mang đến thần thạch sắp khô kiệt, tất cả thăng linh nghi thức đem tại không lâu sau tạm dừng. Nhưng vốn là ruột cùng thanh vũ nhất là lo lắng vấn đề, nhưng bây giờ nguyên chi thạch bản khôi phục giải quyết cái vấn đề này, nó không chỉ có thể vì không linh tính tảng đá phú linh còn có thể tăng lên linh hóa vận, chế tạo bốn loại cao giai linh tính vật chất, thậm chí có thể đem thần tính dung hợp tiến vào trong viên đá, chế tạo thần thạch, đây mới là nguyên chi thạch bản trọng yếu nhất tác dụng. Chính là bởi vì như thế, chi thức chi thư mới có thể nói làm mộng cảnh hoàn toàn khôi phục, thời gian liền đứng tại bọn hắn một bên. Nhưng vấn đề là, thời gian quý giá này cũng không nhiều. Bốc B nhẹ nói, thu hoạch nhân loại chi sinh linh hồn bản thiết kế cùng linh hồn tin tức, là để bọn hắn mau chóng khôi phục đường tắt duy nhất, chỉ có dạng này mới có thể mau chóng thu hoạch được càng nhiều chuẩn vương cấp nguyên tài, gánh chịu chủ nhân, thôi động chủ nhân, bước vào chân vương cảnh giới. Tri thức chi từ thứ nói, ta nghĩ đến một cái biện pháp, có lẽ có thể ngăn cách ác niệm không gian ảnh hưởng, trợ giúp hạ hệ sở càng nhanh ăn mòn ác niệm bia đá. Rốt nữu mày, cái gì biện pháp? Để hạ hệ sở mang theo thần huyết. Rốt trong lòng du lên, đây đúng là một cái biện pháp, thần huyết liền khói đen đều có thể ở một mức độ nào đó ngăn cách, tại sao không thể ngăn cách vô thượng ý trí đối với ác niệm bia đá ảnh hưởng đâu? Bất quá hạ hệ sở đối với này cũng không có cái gì lòng tin. Chủ nhân, ác niệm không gian chỉ có ác niệm có thể tiến vào, ta không nhất định có thể mang thần huyết tiến vào. Khiến rốt thất vọng là sự tình quả nhiên như là ạ hệ sờ nói tới như thế, thần huyết chìm ở linh hồn của hắn phía trên, không thể đắm chìm vào vào nước dưới mặt, nhưng là khi hắn muốn đem thần huyết cầm về lúc, ạ xã lại đột nhiên hô nói, chờ một chút, chủ nhân. Rộp truyền qua ánh mắt nhìn xem nó, vốn cho rằng ạ xã lại có cái gì tiên đoán, nhưng lại không thấy được nó lật qua lật lại trang sách, cũng không có kim quang chớp động, thế nào rồi? Ta nghĩ đến một cái biện pháp, thần huyết trước đó không phải đắm chìm ở trong phân sao, cái này ngu ngốc không phải liền là phân sao? Để thần huyết một lần nữa đắm chi bảo, có lẽ có thể làm. Rốt lông mày lập tức liền nhăn lại đến, A xã lời nói sơ nghe vào rất han đường, nhưng tỉ mị nghĩ lại nhưng lại rất có đạo lý, thần huyết có thể tại chỗ gì ẩn trong công thoát nước đắm chìm như vậy nhiều năm, có thể thấy được nó cùng phân là có rất cao hòa hợp tính, nếu như nó có thể tan ở trong công thoát nước, tại sao không thể tan vào A Hệ Sở trong linh hồn đâu? Khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là, biện pháp này vậy mà thật sự hữu hiệu, thần huyết rất gần cùng A Hệ Sở hòa làm một thể, trở thành hắn một bộ phận, khi hắn lần nữa tiến vào ác nghiệm không gian lúc, cũng đã là thần huyết trạng thái A Hệ Sở. Chủ nhân, hắn hưng phấn hô nói, không hổ là ngài, ngài trí tuệ quả thực nhật nguyệt vô song. Ta mặc dù không thể một lần nữa đem thần huyết phân tích ra, nhưng thần huyết có thể bao phủ ta, vì ta che đậy quá nhiều. Rốt nắm chặt nắm đấm, trong lòng cũng là tràn ngập cuồng hỉ, chỉ cần A hệ sở có thể phân tích ra ác niệm địa đá, nhân loại chi sinh lực lượng liền có thể phóng thích, tại nắm giữ chính xác con đường dưới tình huống, chỉ cần có thể cung cấp đầy đủ tài nguyên, 25 vị chuẩn vương, có lẽ cũng không cần thời gian quá dài. Chi thức chi thư lại có chút lo lắng, chủ nhân, vì A hệ sở cung cấp che đậy cùng phòng hộ, vậy mà có thể tăng lên ăn mòn ác niệm bia đá hiệu suất, đây có phải hay không là cho thấy, vô thượng ý chí vậy mà có thể ảnh hưởng A hệ sợ hắn dù sao cũng là ác niệm một trong, Rốt lại cũng không để ý, không cần lo lắng. Sách. nếu như ạ hệ sơ nói không sai, vô thượng ý chí chính là cực ác chi nhân, chỉ cần gián đoạn cực ác chi nhân cùng hắc hoàng chi ấn liên hệ, có lẽ hắn liền không cách nào tại ảnh hưởng ác niệm. bút bê bình tĩnh nói, chủ nhân nói không sai, vô thượng ý chí đối với ác niệm công chế, nhìn qua cùng nguyên phản hồi không có sai biệt, có lẽ chúng ta cuối cùng triệt để đánh bại cực ác chi nhân, còn muốn dựa vào ạ hệ sơ đâu? dốt cơi nhặt một tiếng, đây cũng không phải chuyện không thể nào, nhưng nếu như cuối cùng thật là cái kia cục diện, cái kia cứu vớt thế giới, chẳng phải là phân? Đây thật là một cái hỏng bét ý nghĩ a, chỉ mong nó không muốn phát sinh. Chi thức chi thư điên cuồng vỗ trang sách, phản phất đã ngửi được nó mùi thối, không cần nói, nhanh quên, cái này đáng sợ ý nghĩ. Chủ nhân, chưa cần có đầy đủ nguyên tái bên ngoài, ngài còn cần đủ cường đại linh năng. Rốt khe gật đầu, nâng lên tay phải, tiếp cận trăm tỷ cường độ linh năng gợn sóng tại đầu ngón tay phóng thích mà ra, đây là thuần túy linh năng, không phải thân lực, mộng cảnh khôi phục vì hắn cung cấp vô cùng lớn lượng linh năng, mà tiến một bước cường hóa, thì đem phần này linh năng trở nên càng nhiều, hắn đem ánh mắt chuyển hướng linh hồn của mình. Tại thôn phệ phương tiêm bia bên trong chứa đựng tất cả nguyên chất vật sau, mộng cảnh cung cấp linh năng đã tới 900 ức. Bình quân xuống tới, một cái nguyên chất vật có thể tăng lên 1%, nhưng rốt ở trong quá trình này phát hiện, nguyên chất vật ở giữa cũng là có rất lớn khác biệt, cùng loại nguyên sơ chi thổ dạng này nguyên chất vật, hai đến 3 cái mới có thể tăng lên 1%, mà thần minh chi sọ, cơ nguyên chi ám dạng này nguyên chất vật, một cái liền có thể tăng lên 1%, vĩnh hằng chi vụ, sơn mạch chi huyết dạng này nguyên chất vật, có thể tăng lên 2% đến 3%. Đây cùng nguyên chất vật tự thân cường độ cùng hi hữu độ có quan hệ, càng cường đại nguyên chất vật, có thể đối với mộng cảnh cường hóa lại càng lớn. Tri thức Chi Thư hưng phấn hô nói, "Chủ nhân, chỉ cần thôn phệ càng nhiều hắc ám linh hồn, thôn phệ càng nhiều nguyên chất vật, ngài tuyệt đối linh năng cường độ, rất nhanh liền có thể đạt tới tấn thăng chân vương tiêu chuẩn." Dốt đang muốn trả lời lúc, bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn về phía ngộng cảnh bên ngoài, trường tháp bên trong, màu xanh phía dưới, bàng bạc hắc ám ngay tại hướng ngộng cảnh cấp tốc vào tới. Tri thức Chi Thư hô lớn, "Ngộng cảnh khôi phục hoàn chỉnh nhiễu loạn, cùng bọt khí siêu cao tốc đi thuyền kinh động trường thác quái vật. Không cần để ý bọn chúng, lấy bọn khí tốc độ bây giờ, chúng ta có thể trực tiếp xuyên qua." "Không." Dốt khẽ lắc đầu. "Đây không phải một cái cơ hội tốt vô cùng sao?" Tri thức chi thư khẽ giật mình, thế nhưng là, chủ nhân, dạng này sẽ dẫn phát càng lớn nhiễu loạn." Rốt cơi nhạt một tiếng, "Có cái gì nhiễu loạn, so quỷ dị thủy tổ xâm lấn càng lớn sao?" Búp bê đã phủ thêm màu vàng chiến giáp, không ánh sáng chi thuần tại tay phải của nó chỗ lấp lánh, "Chủ nhân cần hấp cảm linh hồn, mộng cảnh cần càng mãnh liệt vật chuyện, nguyên chi thạch bản cần càng nhiều thế năng, mà chiến đấu cùng đánh giết quái vật là sinh ra thế năng nhiều nhất phương thức." Lời còn chưa dứt, nó liền đã bay ra ngẫm cảnh bên ngoài, "Chủ nhân bước vào đỉnh phong chuẩn vương, ngẫm cảnh khôi phục hoàn chỉnh, lực lượng của nó cũng theo đó trên phạm vi lớn tăng trưởng." Đồng thời, Tháp chi linh Tà quỷ chi vương, ma quỷ chi vương, ác quỷ chi vương cũng nhao nhao bay ra một cảnh, lực lượng của bọn chúng tầng cấp, cũng vượt xa Di vãng. Rốt cơi nhạt một tiếng, sách, nhớ kỹ mở ra mộng cảnh phong hộ, dùng Thái Dương chi tháp chi viện chúng ta." Nói xong, thân hình lơ lên, cũng nháy mắt rời đi một cảnh, cường đại hồng quang tại mộng cảnh bên ngoài bộc phát, hắn trong nháy mắt liền tiến vào hồng chi chiến thần trạng thái, hắn lúc này, thậm chí siêu việt ngày xưa bị ạt Atlas, siêu việt chiến thần cầm trong tay từ khủng bố linh năng ngưng kết mà thành màu đỏ chiến nhận, giết tiến vào Hắc ám thủy triều bên trong. 625 khắc thần lực cùng gần ngàn nước linh năng dung hợp, hình thành càng cường đại uy năng. Lực lượng kinh khủng kia rung động toàn bộ trường tháp, thả ra uy lực tương đương với 6250 ước ngàn khắc linh năng. Tại loại trình độ này lực lượng xuống, cường đại tháp kỵ sĩ nhóm, như là dưới liệt nhật nước đá hòa tan, đến không hết màu xám trường long đi theo rốt, bay vào trong linh hồn hắn, chống chống linh hồn tế đàn bên trên, lại một lần chất đầy linh hồn. Ma bê, Tháp chi linh, ác quỷ cũng theo đó vào vào, chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Trong một cảnh, chi thức chi thư trang sách còn không có lật hết. Với hàng trăm chim lực lượng không phải vô hạn, nếu như chúng ta tạo thành to lớn nhiều loại, có thể sẽ mang đến không cách nào tưởng tượng tai nạn. Được rồi, lớn hơn nữa nhiễu loạn cũng không sánh bằng quỷ dị thủy tổ xâm lấn chỗ tạo thành nhiễu loạn, còn không bằng thu hoạch linh hồn, phá diệt ô nhiễm, tịnh hóa cao tầng linh giới. Nó huy động trang sách, bay đến quang chi đài bên trên, xúc động tinh chi hạch, ý thức nháy mắt kết nối vào thái dương chi tháp. Ha ha ha, lực lượng thật là cường đại. Ngươi cuối cùng trở về. Rít gào đi, ta mặt trời. Thái Dương Hải trong nháy mắt lăn lộn lên lượng lớn nóng sáng kia sáng, như là hiện tượng si phong tràn vào thái dương chi tháp bên trong, không cách nào tưởng tượng cực ánh sáng mang lập tức tại trên đỉnh tháp nở rộ, ước vạn đạo màu vàng kia sáng nháy mắt theo ngưỡng cảnh mặt ngoài buốt hơi mà ra như là như bài sơn đảo hải đánh tới hương cái kia hắc cám biển cả. Rầm rầm rầm, toàn bộ cao tầng linh giới đều đang rung động, màu xanh trường tháp bị hưởng hực kim quang bao phủ, tựa như có một vành mặt trời ở trong này dâng lên, vô tận dưới vũ nổ, đến không hết hắc cám linh hồn bị thu gạt, linh hồn tế đàn trong nháy mắt kín người hết chỗ. Lần này khủng bố hắc triều, chỉ dùng thời gian rất ngắn liền giải quyết, Thái Dương chi tháp bên kích, là giải quyết dứt khoát tiếng chung, là áp đảo hắc cám cuối cùng nhất một cộng rơm, tại tia sáng rơi xuống về sau, phiến khu vực này đã nhìn không ra nguyên bản hình dạng, đương nhiên Đây cũng là bởi vì chi thức chi thư thừa cơ khởi động nguyên chi thạch bản, thôn phệ số lượng đông đảo linh giới vật chất, tình hóa rất lớn một mảnh cao tầng linh giới. Những này hành động sinh ra to lớn thế năng thôi động bàn đá, đem chi thức chi thư trước thời hạn để vào trong đó tinh thủy, tinh nguyên, đá mặt trời, nguyệt thạch các loại vật tư phú linh. Chỉ cuộc chiến đấu này chỉ ít liền sinh ra vượt qua 200 phần cao giai vật tư, thu hoạch hất cám linh hồn, càng là đến hàng vạn mà tính. Chủ nhân, chi thức chi thư điên cuồng gào thét nói, chúng ta phải nhanh rời đi nơi này. Trong linh hồn của ta, ẩn ẩn xuất hiện khủng bố xúc cảm, giọt gật gật đầu. Hắn cũng cảm thấy, tại tiêu diệt những này tháp kỵ sĩ về sau, trường tháp bên trong tràn ngập một loại quái dị mà sao động khí tức. Có lẽ, hắn cũng không thể đem nhiều loạn không dừng tận mở rộng. "Già tốc." Dột Bình tính nói, "Ta sẽ nắm chặt vĩnh hằng chi mộng, một khi xuất hiện lần trước như thế dị thường, ta liền lập tức sử dụng nó." Chi thức Chi Thư nhảy lên quang chi đài, bọn khí đẩy tới vòng bên trong bộ phát ra cực mạnh bọn sóng, mộng cảnh tốc độ nháy mắt bạo tăng, hướng về tử hồn chi bảo cấp tốc bay đi. Quy 1 chương 891, tài nguyên. May mắn là Về sau lộ trình rất thuận lợi, tại tốc độ cực cao xuống, mộng cảnh bọt khí chỉ dùng thời gian rất ngắn, liền rời đi trường tháp, tiến vào giao giới địa. Cuối cùng nhất một cái khu vực, chủ nhân, chi thức chi thư nói, chúng ta có thể ở trong này dừng lại một đoạn thời gian. Vĩnh hằng chi thư cùng ngôi sao quảng trường sẽ chuẩn xác vì chúng ta báo trước đến thời gian này cực hạn, tại nguy hiểm dáng lâm trước đó, chúng ta liền sẽ tiến vào tử hồn chi bảo, cái này tất nhiên sẽ dẫn phát to lớn nhiễu loạn, nhất là tại mộng cảnh đã phục hồi như cũ dưới tình huống. Bất quá, ta tin tưởng lấy chủ nhân hiện tại lực lượng cùng khôi phục hoàn chỉnh mộng cảnh, chân chính nguy hiểm thì là tại chúng ta rời đi tử hồn chi bảo. Tiến hành vòng thứ 2 lưu động lúc, rốt nhẹ nhàng gật đầu, rõ ràng chi thức chi thư trong lời nói ý tứ, suy nghĩ khẽ động, liền rời đi một cảnh. Vương thành, Thánh Hỏa tế tự trận. Làm rốt khi mở mắt ra, một đạo cực mạnh ba động nháy mắt chẹt hai, xoá gọn vô hình lấy cực nhanh tốc độ lằn qua không gian, trong chớp mắt liền khuyết tán đến toàn bộ chỗ dị ẩn, trong chớp mắt này, mỗi một vị cường giả đều biết, nơi này sinh ra một vị định phong chuẩn vương. Trong thánh hỏa, thanh vũ thân hình theo trong ngọn lửa nổi lên, kinh ngạc nhìn xem hắn, rốt, đây là 25 phần thần lực, người bước vào cuối cùng nhất một cái giai đoạn. Cơ hồ là cùng một thời gian Đại mục thủ cũng cảm thấy thánh hỏa tế tự trận, là ruột các hạ sao? Ta cảm ứng được, 25 phần thần lực, siêu trăm tỷ linh năng, đây là trong truyền thuyết đỉnh phong chuẩn vương, tuyệt đối không có sai. Ruột có chút gật đầu, bình tĩnh đáp, là ta, ta vừa mới hoàn thành cuối cùng nhất tấn thăng, thu hoạch được thứ 25 phần nguyên sơ chi luật. Đại mục thủ cùng Thanh Vũ nhìn chăm chú lên mắt, trong lúc nhất thời đều nói không ra lời, đột nhiên, hắn lệ rơi đầy mặt, lẩm bẩm nói, cuối cùng, cuối cùng lại có một vị nhân loại bước vào giai đoạn này, từ hỏa chi kỳ nguyên kết thúc đến nay, trong nhân loại cuối cùng lại đã đản sinh ra một vị đỉnh phong chuẩn vương. Thanh Vũ thì là đầy mặt nụ cười rốt ta liền biết ngươi làm được. Đại mục thủ đung nhiên nâng ngẩng đầu lên, rốt các hạ, ngài biết tấn thăng chân vương con đường sao? rốt nhẹ nhàng gật đầu, suy nghĩ khẽ động, nguyệt chi che chở liền bao phủ ở trong thánh hỏa tế tự trận, theo sau liền đem hắn biết rõ hết thảy đều nói cho thanh vũ cùng đại mục thủ. nếu như hắn đoán, làm đại mục thủ nghe tới chí ít 25 vị chuẩn vương lúc, sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống, lẩm bẩm nói, như thế nhiều, thế nào khả năng? thanh vũ sầu lo nói, chúng ta vật tư còn thiếu rất nhiều, nhất là thần thạch. rốt lại cũng không lo lắng, suy nghĩ khẽ động, liền đem nguyên chi thạch bản vừa mới ngưng hợp mà thành cao giai linh tính vật đem ra. Đừng lo lắng, ta vừa mới nhóm lửa mới hòa chủng, có thể vì vật chất phú linh trực tiếp tăng lên bọn chúng linh tính. Thành Vũ nháy mắt một cái, đại mục thủ lại trong nháy mắt ngẩng lên đầu, trong đôi mắt tràn ngập trân kinh, "Phú linh, ngài có thể trực tiếp cho vật chất phú linh?" Rốt khe gật đầu, đại mục thủ cả người nhìn qua liền giống bị xét đánh, nhìn qua trong tay cao giai linh tính vật, không ngừng lặp lại, "Thật sự có năng lực như vậy? Đây không phải một cái truyền thuyết?" Thành Vũ nghi hoặc hỏi, "Phú linh, rất lợi hại phải không?" "Phi thường lợi hại." Đại mục thủ lập tức nói, nó đem vượt qua hết thảy phức tạp thủ đoạn, vì vật chất phú linh có thể đem tảng đá biến thành linh tinh khoáng vật, có thể đem cỏ dại biến thành linh thảo, đây là ở trong truyền thuyết ghi lại năng lực, nhưng là bất luận là a tôn cùng thánh lộ tẩy đều chưa bao giờ từng thấy loại năng lực này, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện tại ruột các hạ trên thân. thanh vũ mừng dỡ hỏi, vậy rằng này, chúng ta chẳng phải không cần tiếp tục phát sầu vật liệu vấn đề rồi. đại mục thủ ánh mắt nhìn về phía rốt, không nhất định. sử dụng năng lực này, hẳn là cũng có đại giới a. Rốt khẽ gật đầu, có. năng lực này rất đặc thù, nó tương như một cái cối xay, cần đầy đủ động lực, mà loại này động lực, nơi phát ra với ta tự thân hoạt động sinh ra đặc thù nào đó năng lượng, ta biết. Đại mục thủ hô lớn, "Ngài thế năng, đúng hay không?" Ta liền biết là dạng này, trong ghi chép nói qua, phú linh năng lực liền cần thế năng thôi động, đơn giản đến nói, tựa như dòng nước thôi động gương nước đồng dạng. Thành Vũ giật mình, nguyên lai là dạng này. Bất quá, dạng này đến xem, nó cũng hữu hiệu suất hạn chế, có thể thỏa mãn nhu cầu của chúng ta sao?" Đại mục thủ trong nháy mắt liền trầm mặt lại, sinh ra 25 vị chuẩn vương chỗ nhu cầu vật tư, hắn rất nhanh liền có thể tính nhẩm đi ra, đây là một cái khó mà tưởng tượng tiên văn số tự, cho dù hắn lấy lớn nhất hiệu suất đến suy tính rụt phú linh tốc độ, cũng cần thời gian rất lâu. Khả năng vẫn chưa được. Đại mục thủ chán nản nói: "Các chiến sĩ đã thủ không được, siêu cự hình khói đen cộng sinh thể cho chúng ta áp lực cực lớn, thánh hỏa tia sáng hoàn toàn bị áp chế, khói đen cường độ còn đang lên cao." ai Dạ Tạ nói hắn ở sâu trong bóng tối nhìn thấy càng lớn bóng đen, "Chúng ta khả năng chèo chống không được quá lâu, lúc trước dự đoán quá lạc quan, khói đen chiều cường áp lực, vừa xa chúng ta tưởng tượng, cho dù ngài đã bước vào đỉnh phong chuẩn vương, cũng khó có thể chống cự." Thanh Vũ trong thần sắc cũng có ưu sầu, "Rốt, cho dù là nhân loại chi sinh, muốn đạt tới chuẩn vương trình độ, cũng không có như vậy đơn giản." Hoa Hễ Lợi nguyên tại Nguyên Sơ giai đoạn thứ 3. Hắn là trong bốn người tiến bộ nhanh nhất, căn cứ đại mục thủ cùng bộ sỉ sì vạn suy đoán, bọn hắn hẳn là tiến vào nhẹ nhàng kỳ, thực lực chỉ có thể chậm chạp tích lũy khôi phục, không có khả năng lại tăng vọt. Cho dù sử dụng lại nhiều vật tư cũng vô dụng. Đại mục thủ nhẹ nói, bộ sỉ sì vạn các hạ là một cái tính toán, lại đưa vào biên giới hiệu ứng điều kiện xuống, hòa hệ lở cần 5 đến tám năm tả hữu mới có thể đạt tới chuẩn vương giai đoạn. Phi tuyết, gì chờ, chờ rằng, đều cần 10 đến ba năm ở giữa, đây là lý tưởng nhất, nhanh nhất điều kiện. Chúng ta không có khả năng chờ như vậy lâu, căn cứ quan chắc, khói đen triều cường nhiều nhất tại bảy cái tuần lễ bên trong liền đem đạt đến đỉnh phong sau đó duy trì một đoạn thời gian rất dài mới có thể tiến vào vô lượng hóa thủy chiều xuống giai đoạn mà chúng ta không có khả năng trèo chống cho đến lúc đó đến lúc đó gã 3 đem toàn diện trải rộng ra hết thể yên lặng cổ lão khủng bố đều sẽ thức tỉnh cái này cuối cùng nhất vương quốc loài người cũng đem luôn hãm nếu quả thật đến một bước kia chúng ta chỉ có thể tiến vào tình thủy tế đàn nội bộ vị diện như là trong dự ngôn nói như vậy vĩnh viễn phiêu lưu tại vô hạn trong hư không đây có lẽ là nhân loại duy nhất sinh lộ trừ phi thanh vũ nhìn xem dốt trong ánh mắt có ẩn ẩn chỉ riêng đang lóe lên trừ phi có chân vương sinh ra đại ngục thủ cũng nhìn xem dốt Hắn rất hy vọng rột có thể cho hắn một lời khẳng định, trong khoảng thời gian này hắn cho gặp phải hiện thực, để Trô Dĩ ẩn mỗi một vị cường giả đều theo đã từng vẫn còn tồn tại hy vọng rơi vào tuyệt vọng trong vực sâu, hắn vô cùng hy vọng có thể thoát khỏi loại trạng thái này, nhưng hắn cũng biết, đây là không có khả năng. Chúng ta còn là nhanh chóng chuẩn bị đi, tinh tụy tế đàn bán vị diện, khả năng chỉ có thể dung nạp 10 triệu người. Không cần." Rột bỗng nhiên nói, "Trô Dĩ ẩn có thể có được 25 vị chuẩn vương, ta cũng có thể trở thành chân vương." Đại mục thủ khiếp sợ ngẩng đầu lên, không thể tin nhìn xem rốt, hắn thần sắc bình tĩnh, thần sắc lạnh nhạt, Phàm Phật đang nói một kiện chuyện đương nhiên. Cái gì? cái này sao khả năng ngài thế nào có thể làm được chúng ta không có đủ vật tư có rốt lệnh nhạt nói đừng quên mảnh này bị hắc cám bao phủ trên mặt đất còn tồn có lưu rất nhiều tài nguyên tỉ như hủy diệt tạt nồn. đại mục thủ chấn động trong lòng không thể tin mở to hai mắt lầm bầm nói đúng vậy à hạt nồn là ở trong khoảnh khắc hủy diệt bọn hắn nhất định còn tồn có lưu lượng cực kỳ lớn tài nguyên mà ngài đã bước vào đỉnh phong chuẩn vương có thể vượt qua cái này khủng bố hắc triều trở lại cái kia phiến trầm luân thổ địa thu hồi những nhân loại này di sản có hạt đồn vật tư có lẽ hẳn là miễn cưỡng đầy đủ thanh vũ nhẹ nói thế nhưng là bọn hắn cũng vô pháp tại như thế trong thời gian ngắn khôi phục lại nhân loại chi sinh đỉnh phong lực lượng. Rốt cười nhạt một tiếng, ta có biện pháp. Ngón tay búng một cái, một đạo vô hình vận vèo gọn sóng liền đem hơn phân nửa thánh hỏa tế tự trận bá phủ. Đại mục thủ trần chờ nói, đây là thời gian trận. Trong khu vực này bộ tốc độ thời gian trôi qua thay đổi, trở nên càng nhanh. Rốt mỉm cười nói, đại mục thủ cảm giác thật hệ cảm, ngươi nói không sai, đây chính là tăng tốc độ thời gian trận, ta sẽ cô hóa nội bộ tốc độ thời gian trôi qua, đem hắn gia tăng đến 300 lần trở lên, các ngươi đem mảnh không gian này một lần nữa áp xúc một chút, để nó trở nên càng lớn tối hợp hết thể tu hành công trình cùng mật tư, để tiến vào nhẹ nhàng kỳ nhân loại chi sinh, tiến vào nơi này tu luyện, coi như tốc độ của hắn chậm nữa, tư chất lại tối dạng, 10 năm không. Đủ chính là 20 năm, 20 năm không đủ liền 30 năm, 300 lần tốc độ thời gian trôi qua xuống, cũng đầy đủ san bằng hết thể chiến lệnh. Đại mục thủ há to miệng, như muốn nói cái gì, nhưng cái gì thanh âm đều không có phát ra tới, đây là một cái không cách nào tưởng tượng kỳ tích, mặc dù hắn biết rốt có năng lực như thế, nhưng hắn chưa bao giờ ý nghĩ, năng lực này còn có thể dạng này sử dụng. Thanh Vũ mừng rỡ hỏi, "Rốt, ngươi thật có thể duy trì dạng này quy mô thời gian chậm?" rốt nhẹ nhàng gật đầu, nếu như trước kia có thể có chút trở ngại, nhưng đối với hiện tại hắn đến nói đã không có vấn đề quá lớn, hoàn chỉnh thời gian dã bước, lại thêm trăm tỷ cấp vi năng, hắn thậm chí có thể đem thời gian trôi qua tốc độ gia tăng đến sáu trăm lần. Bất quá cứ như vậy, trong thời gian trường hà sẽ xuất hiện qua với chạy xiết loạn lưu, sẽ ảnh hưởng linh hồn tính ổn định, có thể sẽ sinh ra nguy hiểm phản vệ. Ba trăm lần là một cái với hắn mà nói không có bất luận cái gì áp lực cùng nguy hiểm tốc độ. Đại mục thủ cường hỉ hô nói, vậy bây giờ bắt đầu đi, ta sẽ lập tức bắt đầu áp dụng cũng đóng gói mảnh không gian này, đem nơi này kiến tạo thành một cái hoàn thiện nhất tu lượn tràng. Hạ kỹ thuật này tại viễn cổ kỷ nguyên thần tháp bên trong ứng dụng rộng khắp, Thánh Lộ từ sớm đã nghiên cứu đến phi thường tấu triệt, coi như làm không được thần tháp như vậy cao trình độ, cũng không kém bao nhiêu. Rốt mỉm cười, kia liền giao cho ngươi, đại mục thủ. Thân hình khẽ động, cũng đã bay ra thánh hỏa tế tự trận. Lời còn chưa dứt, rốt thân ảnh liền đã biến mất không thấy, chỉ để lại một câu, lập tức liền có. Trong ngọc cảnh, A hệ sở cái kia biến mất đã lâu tiếng cùng tiếu, lại một lần xuất hiện. Ha ha ha ha ha, ác niệm địa đá, ta cuối cùng lại làm động. Vô thượng ý chí, chờ lấy uy lão tử đập đi. Giờ đi chỗ dị ăn lúc. Rốt nhìn thấy Vương Thành trước chiến trường, cái kia vô tận, nặng nghề, vô hạn hắc ám ngay tại áp bách còn xuất lại tia sáng, đến không hết khổng lồ khói đen cộng sinh thể. Ngay tại từng bước một đưa đẩy nhân loại trên tuyến, khói đen đã chạm đến Vương Thành tường thành. Các chiến sĩ sau lưng chính là thánh hỏa. Chiến đấu vô cùng gian nan, khó trách vẹn vẹn mấy ngày thời gian, Đại Mục Thủ liền trở nên bi quan như vậy. Bọn hắn thừa nhận áp lực, xác thực khó mà tưởng tượng. Rốt nắm chặt nắm đấm, nhấc lên linh năng, tăng tốc tốc độ, xông ra chỗ dị ẩn, xông vào vô hạn trong khói đen. Mặc dù chủ vật chất dưới khói đen cường độ cực cao, nhưng bây giờ Rốt phòng hộ năng lực cũng đủ cường đại. 625 khắc thần lực, toàn bộ rốt vào tiến vào tiên hồng chi lệ bên trong, manh liệt hồng quang cơ hồ thân hình của hắn Bá phủ. Cho dù là tầng thứ 9 cấp khói đen, cũng cần một đoạn thời gian rất dài mới dập tắt hồng quang bên trong linh đăng. Mặc dù không cách nào sử dụng linh giới chi chu, nhưng Đỉnh Phong chuẩn vương chỉ dựa vào tự thân tốc độ di chuyển cũng đầy đủ nhanh, chỉ dùng nửa ngày thời gian, rốt lại một lần trở lại trên vùng đất kia. Mặc dù bọn hắn lúc trước ở trong này thu hết không ít vật tư, nhưng cái này xa xa không đủ đạt nổn di sản 1%, rốt cũng không có hỏi tham bất luận kẻ nào, hắn không cần. Mở ra tiên cầu chi trùng, hết thảy yên lặng linh tính vật tư cũng sẽ ở trong linh hồn của hắn xuất hiện phản hồi. Vĩnh ngàm chi thư thì lật qua lật lại trang sách, bảo đảm chủ nhân không có để lại để lọt. Chi thức chi thư nói, "Chủ nhân, dụng Dạ Chi Vương đi, trong bóng đêm chiến đấu, nó càng có ưu thế." Rốt gật gật đầu, suy nghĩ khẽ động, liền xúc động Dạ Chi Vương, nháy mắt sau đó, vô số bóng tối ở trên người hắn hội tụ cũng ngưng kết, thân hình của hắn kịch liệt bành trướng, mấy đạo cánh chim màu đen tại hắn sau lưng triển khai, cái bóng trường kiếm màu đen ở trên tay hắn hiện hiện, trong hắc vụ trì trệ cảm giác lập tức biến mất, hắn cảm giác tựa như ngư du về nước, ung bay lên trời. Linh năng nhẹ nhàng khẽ động, thân hình của hắn liền có thể nháy mắt bay qua mấy ngàn lần Dưới trạng thái này, hắn so quái vật càng giống là quái vật. đương nhiên, khói đen y nguyên đối với hắn duy trì an ổn, thậm chí bởi vì tiên hồng chi lệ đội dùng linh năng duy trì, an ổn cường độ gia tăng. Nhưng tất cả những thứ này đối với hiện tại ruột đến nói không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn tung hoành ngang dọc trên phiến đại địa này, gặp đến hết thể quái vật chém giết, bóng tối trường kiếm cắt hắc ám linh hồn, liền như là nóng bỏng. Giao đĩa đâm vào ngưng kết mỡ bò bên trong, không có bất luận cái gì quái vật có thể ngăn cản định phong chuẩn vương. Ở trong này, hắn cũng không cần sợ hãi dẫn phát bất luận cái gì nhiễu loạn. Mặt trời đánh nổ kim quang không ngừng mà ở trên vùng đất này xuất hiện, đem đến không hết quái vật nổ thành cho tàn. Trong một cảnh, kịch liệt chiến đấu để nguyên chi thạch bản chuyển động đến càng nhanh, chi thức chi thư không ngừng mà để vào các loại linh tính vật chất, để bọn chúng cấp tốc bị phú linh, trở thành cao cấp hơn càng quan trọng vật tư. Đồng thời, rốt còn đang không ngừng đem ạt nổn bên trong di sản thu vào trong một cảnh, hắn kinh ngạc phát hiện, toàn bộ ạt nổn bên trong lưu lại chưa ô nhiễm vật tư, xa so với trong dự đoán càng nhiều, đồng thời, nơi này rơi vào hắc ám linh hồn, cũng so dự đoán càng nhiều, đã từng nhân loại linh hồn, không ngừng mà bị thu gạt tiến vào trong một cảnh. Bọn hắn sẽ trở thành rốt một bộ phận, cùng dồn sóng vai chiến đấu. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, tại rốt đem trong vương thành bịt kín kho tàng toàn bộ chuyển nhập ngộng cảnh về sau, thiên cầu chi trung rốt cuộc không còn cách nào tìm tới bất luận cái gì linh tính vật chất, trong ngộng cảnh cũng chất đầy các loại tài nguyên. Rốt biết, là thời điểm trở về. Ngay lúc này, A Hệ Sơ đột nhiên hô lớn, "Chủ nhân, ta nhìn thấy, ta gầm xuống tới." Ngài tuyệt đối nghĩ không ra, ta biết cái gì? Quy 1 chương 892, chuẩn vương tế lượt trận. Rốt kinh ngạc chuyển qua ánh mắt, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này A Hệ Sơ, ngươi biết cái gì? Ta nhìn thấy dòng lũ Ác Hệ Sở Hồ nói, mỗi một cái nhân loại chi sinh, tại nặng ngưng tụ thành vì nhân loại linh hồn lúc, cũng sẽ ở linh vụ bên trên lưu lại một đạo kỳ dị quy tích, những này quy tích sẽ theo thời gian trôi qua mà làm nhạt, nhưng ít ra muốn trăm năm trở lên mới có thể hoàn toàn tiêu tán. Ác niệm Bia đá có dám thị dò xét linh vụ năng lực, tại ta khống chế Bia Đá về sau, ta nhìn thấy đếm không hết vết tích tại linh vụ bên trên hình thành dòng lũ, tựa như một đạo màu xám trắng thác nước, theo tinh không rơi vào chủ, Trong vật chất giới, những cái kia chồng chất lên nhau vết tích, tuyệt đại đa số đều tại 30 năm trong vòng, gần 10 năm càng dày đặc, vượt qua 30 năm, cổ xưa vết tích, phi thường tự tốn, chủ nhân Ngài biết đây có nghĩa là cái gì?" Rốt trầm mặc mấy giây, nhẹ nói, "Cái này vạn cổ đến nay, tất cả nhân loại chi sinh đều dáng lâm." À, hệ Sơ nhìn qua lại là hưng phấn, lại là hoảng hốt, lại có đối với tương lai ảo tưởng, cũng có đối với không biết hoảng hốt. "Đúng vậy à, chủ nhân, đây không phải trùng hợp, nhất định là có loại nào đó nhân tố dẫn đến tất cả nhân loại chi sinh đều dáng lâm tại chủ vật chất giới, ta nghĩ, vậy khẳng định là một trận không thể đo lường nguy cơ, lúc trước chưa bao giờ có, đủ để triệt để hủy diệt thế giới nguy cơ." Á Sạ khinh thường nói, "Không phải liền là hắc ám bạo loạn sao? Nói thật giống như trước kia chưa từng xảy ra như" không rốt nhìn xem a hệ sơ ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng a hệ sơ y tứ là đây là cuối cùng nhất một lần hắc ám bạo loạn cuối cùng nhất một lần khói đen triều cường nguyên tri hải đã đang bị hoàn toàn ăn mòn bên dưới thế giới sắp triệt để lâm vào vĩnh hằng hắc ám ban sơ kỷ nguyên viên cổ kỷ nguyên hỏa chi kỷ nguyên xuất ra hiện khói đen thủy triều xuống sẽ không tại xuất hiện sự lo lắng của ta thành thật chi thức chi thư trang sách dừng tại giữa không trung bên trong, nó trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều lẩm bẩm nói khó trách khó trách chủ nhân lại đột nhiên trở về ta trước kia một mực có nghĩ hoặc ngậm cảnh triệt để vỡ vụn bất quá ngàn năm Căn bản không có bắt đầu khôi phục, thế nào lại đột nhiên xuất hiện đời tiếp theo mộng cảnh chi chủ, cái này hoàn toàn không thích hợp lẽ thường." Búp B nhẹ nói. "Mộng cảnh là không hủy, coi như triệt để vỡ vụn, chỉ cần trải qua đầy đủ thời gian dài, hết thảy mộng cảnh mảnh vỡ đều sẽ trở về, hết thảy bay ra cho tản cũng sẽ tụ hợp, nếu dựa theo di vãng quy luật suy đoán, đời tiếp theo mộng cảnh chi chủ hẳn là tại vạn năm về sau giáng lâm, chúng ta vốn cho là chủ nhân là trường hợp đặc biệt, bởi vì nguyên nhân nào đó trước thời hạn kế thừa mộng cảnh." "Không." Tri thức chi thư bỗng nhiên nói. Chủ nhân chính là trường hợp đặc biệt, tại dạng này thời điểm nguy cấp, mộng cảnh lựa chọn chủ nhân, chẳng phải là nói rõ chủ nhân tính đặc thù sao? Bằng không mà nói, mộng cảnh tại sao không tuyển chọn người khác đâu. Rốt không nói gì, hắn biết bọn hắn đã chỉ còn lại một loại lựa chọn, trực diện cái này cuối cùng hắc ám, triệt để tiêu diệt khói đen, hoặc bị khói đen triệt để tiêu diệt, không, có loại thứ hai kết cục. Hắn ngẩng ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái này khôn cùng hắc ám, nồng đậm khói đen đã bao phủ tầm giới, nó sắp phát động cuối cùng nhất một kích, kết thúc cái vũ trụ này nguyên chi hải, đưa nó triệt để kéo vào vĩnh hằng trong hắc ám, thủ hộ cái vũ trụ này 13 ba vị ban sơ thần, đã sa đọa hắc hóa trở thành khói đen lực lượng quét sạch cùng lửa nhân loại chỉ còn lại cuối cùng nhất một cái vương quốc lực lượng so sánh như thế cách xa chúng ta có thể thắng sao rồi đống nhiên nắm chặt nắm đấm một cô mãnh liệt không phục tùng trong lòng dâng lên bằng cái gì chỉ riêng liền muốn làm đạm lửa liền muốn dập tắt bằng cái gì nhân loại liền nhất định hủy diệt coi như thế giới như thế tàn tạ coi như nhân loại như thế suy yếu ta cũng muốn đánh bại những cái kia xa đoạn ban sơ thần đánh bại cực các chi nhân chiến thắng cái này bóng tối vô tận đây cũng không phải không có khả năng bởi vì ta không phải một người cái này ngàn vạn năm đến nay hết thảy nhân loại anh linh đều đứng tại phía sau ta à hệ sở à hệ sở hương phấn đáp tại chủ nhân ta đã khống chế ác niệm bia đá cơ bản khống chế ác niệm không gian trong tấm bia đá hết thể bí ẩn ngay tại hướng trong linh hồn của ta dồn đến tốt rồi đe nén xuống nội tâm kích động mang toàn bộ ạt nổn di sản mở ra cổng truyền tống, trở lại chỗ dị ẩn hiện tại hắn muốn làm chính là một việc để những này nhân loại chi sinh một lần nữa trở lại đã từng đỉnh phong vương thành thánh hỏa tế tự trận vẹn vẹn chỉ qua hai ngày thời gian toàn bộ thánh hỏa tế tự trận đã hoàn toàn hoàn toàn thay đổi một cái cự đại phong lỗ chiếm cứ nguyên bản thánh hỏa tế tự trận quảng trường vị trí sừng sững tại thánh hỏa ngay phía trước, phòng ốc mặt ngoài nổi lên có chút linh quang, một loại khó nói lên lời kỳ dị khí tức theo trong phòng phát ra. Đây chính là vừa mới hoàn thành không gian đặc thủ. Đại mục thủ mừng rỡ nói cho rột, nó nội bộ không gian bị gấp lại ước chừng 170 lần, đây là chúng ta có thể đạt tới cực hạn, liền mà nói, tuyệt đối là đầy đủ, tất cả linh năng trang bị cùng huấn luyện công trình đều được an trí tại bên trong, tất cả vật tư nhu cầu, tất cả đều không thiếu, lại tại thánh hỏa bên cạnh, có thánh hỏa chiếu rồi, tuyệt đối là huấn luyện tốt nhất khu vực, khuyết điểm duy nhất chính là không có quái vật, một ít cần ở trong chiến đấu hoàn thành tấn thăng nhân loại chi sinh, khả năng không Quá thích đứng khu vực này. Rốt cười nhạt một tiếng. Đây không phải vấn đề. Trên cái thế giới này chính là không bao giờ thiếu trong bóng tối quái vật. Ta có thể trong bóng đêm mở ra cổng truyền tống, sắp xuất hiện miệng thiết lập tại bên trong, cũng có thể sử dụng hỗn độn tinh bích vốn có không gian, đưa nó một mặt liên tiếp đến trong hắc ám. Đại mục thủ Trần chờ nói. Rốt các hạ, dạng này có thể làm sao? Quái vật tiến vào thời gian trận, bọn chúng cũng sẽ bị gia tốc. Rốt khẽ lắc đầu. Đại mục thủ, ngươi không để ý tới giải thời gian bản chất. Tại thời gian người trong sân là không cảm giác được bất kỳ biến hóa nào, quái vật cũng giống như vậy chỉ cần chúng ta cam đoan chủ yếu khu vực không chịu đến ô nhiễm, liền sẽ không có bất kỳ vấn đề, tương phản, bọn hắn còn có thể thay chúng ta gánh vác một bộ phận áp lực, còn có so đây càng tốt sự tình sao." Đại mục thủ cầm hai tay, trong ánh mắt tràn đầy không đè nén được hứng phấn. "Ngươi nói không sai, rốt các hạ, cứ như vậy, chúng ta cái này thời gian sân huấn luyện coi như hoàn thành, nó nội bộ, thời gian cùng không gian đều phát sinh cải biến, có thể để tiến vào nhẹ nhàng kỳ nguyên sơ cường giả, bằng nhanh nhất tốc độ bước vào chuẩn vương giai đoạn." Thành Vũ đi tới bên cạnh bọn họ, nhẹ nói, "Đây là một cái kỳ tích tạo vật, giá trị của nó có thể so với chân chính nguyên khí, nó hẳn là có một cái tên, rốt cho nó lên một cái tên đi, nó sẽ trở thành nhân loại truyền thuyết, lưu truyền muôn đời. Rốt nhìn xem cái này nổi lên ánh sáng nhạt phong lốp, trầm ngâm nói, phòng này bên trong sẽ đi ra rất nhiều chuẩn vương, tên của nó liền cứ gọi chuẩn vương tế luyện trận đi. Một bên hỏa hệ lở cười to nói, rốt huynh đệ mệnh danh quá tuyệt, cái tên này ta thích, chuẩn vương tế luyện trận, không sai, làm chúng ta lần nữa đi tới lúc chính là chuẩn vương. Phở răng lo âu hỏi, ta tu luyện cần rất nhiều rất nhiều linh tính thổ nhưỡng cùng thực vật thả giống, nơi này đủ sao? Đại mục thủ đáp, đầy đủ, phở răng các hạ chúng ta cho các ngươi bốn người chuẩn bị các ngươi tu hành hết thảy cần vật tư nếu có thiếu khuyết hoặc ngoài định mức nhu cầu cũng có thể thông qua đặc thù linh năng đưa tin cáo trì chúng ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chuẩn bị cũng đưa vào tế luyện giữa sân di chợ cười nói kia thật là quá tốt chúng ta cái này liền đi vào đi rốt nhắc nhở trước khi tiến vào nhất định phải mang tốt hết thảy nên mang vật tư 300 lần thời gian trận là không thể tốc ngập xuất nhập nếu không sẽ đối với linh hồn tạo thành tổn thương phi tuyết lập tức gấp vậy ta làm sao đây không có sinh mệnh của ngươi tinh hoa ta thế nào tu luyện rốt cười đem một đại đoàn ngưng kết liễu thông máu đưa cho nàng Dùng cái này là được, không nhất định nhất định phải cái kia." Phi Tuyết lập tức thất vọng vô cùng. "Ta còn muốn thử một chút 300 lần xung kích." "Không đúng, ngươi biết rất rõ ràng có thể dùng cái này, tại sao còn muốn cùng ta, ngươi cái hôn đản này?" Nàng đoạt lấy rột trong tay ngưng huyết, cũng không quay đầu lại xông vào chuẩn vương tế luân trận, dị trợ cười một tiếng, cũng cáo biệt đáng ngợi, cùng lơ, giờ răng cùng nhau bước vào cái này vặn vẹo thời không bên trong, bọn hắn đem ở trong này vượt qua nhẹ nhàng kỳ, hoàn thành cuối cùng nhất một cái giai đoạn tần thăng. Làm cái kia đặc thủ đại môn đóng lại, rồi biết, hắn lại hướng chân vương trên đường phóng ra một bước. Đại mục thủ đệ nén xuống trong giọng nói hưng phấn, trầm giọng nói: Rốt các hạ, chúng ta có thể tiến hành đại quy mô thăng linh nghi thức cùng cao dài thăng linh nghi thức. Ngài mang về vật tư, vượt xa chúng ta tưởng tượng, bởi vì vật tư thiếu thốn mà đình trệ thật lâu đại tấn thăng kế hoạch, cuối cùng có thể tiến hành. Một bên bổ xì vạn kích động hô nói: Đây là một trận trước nay chưa từng có tấn thăng, chỗ gì ẩn chỉnh thể lực, lượng, đem lại đến mấy cái bậc thang, chúng ta đem thêm ra đến không hết lệnh luật giả, phong quân cùng nửa vương, nhân loại kim tự tháp trở nên càng thêm khổng lồ, đem có thể gánh chịu càng nhiều kiến trúc thượng tầng. Thanh vũ hỏi: Rốt, ngươi có mới nhân loại chi sinh tin tức sao? Chúng ta có thể ưu tiên tăng lên bọn hắn. Rốt quả quyết đáp, có. Trầm mặc mấy giây, hắn bắt đầu trấn thuật. Tật Phong, Nguyệt Chi Huynh Ảnh, viễn cổ Huynh Ảnh chi thần người thừa kế, có thể thao túng Huynh Ảnh lực lượng. Theo trong bóng tối phát động một kích trí mạng, đây là hắn toàn bộ linh hồn đồ phổ, linh hồn gợn sóng mấu chốt vật là người thạch. Đại mục thủ lập tức truyền đạt mệnh lệnh, đem Tật Phong theo trong chiến trường gọi về. Đồng thời bắt đầu chuẩn bị linh hồn đồ phổ khôi phục nghi thức, nó cần đại lượng vô linh chi hồn, linh tính chi hoa, quan chi thạch, nguyệt linh bảo thạch, thuần túy tinh nguyên, tinh khiết tinh thủy, cùng cùng hắn tự thân linh hồn liên quan mười thạch. Già kỳ, ánh nắng chi thương Hỏa chi kỷ nguyên bên trong hạ y tở nửa vương người thừa kế có thể ngưng kết ánh nắng trường đường, linh hồn gợn sóng mẫu chốt vật là đá mặt trời. Đại mục thủ lần nữa truyền đạt mệnh lệnh, toàn bộ chỗ gì ẩn hệ thống, cao tốc vận chuyển lại, vô số hậu cần nhân viên, sản xuất nhân viên bắt đầu búa ba, đem đại mục thủ mỗi một cái chỉ thị chứng thực. Trong ngục cảnh, a hệ sở không ngừng mà hướng rột truyền đạt càng nhiều nhân loại chi sinh tin tức, mỗi một vị nhân loại chi sinh lượng tin tức, nhưng thật ra là lớn vô cùng. Linh hồn của bọn hắn phổ độ phi thường phức tạp, lại không thể có nửa điểm lỗ hỏng, nếu không khôi phục nghi thức một khi phạm sai lầm, liền sẽ dẫn đến linh hồn rối loạn, nghiêm trọng thậm chí sụp đổ. Nhưng là. Rốt rất nhanh phát hiện, những này nhân loại chi sinh đều là đến từ hỏa chi kỷ nguyên chuẩn vương hoặc viễn cổ kỷ nguyên viễn cổ thần, bọn hắn cũng không phải là cường đại nhất nhân loại chi sinh, lại có được một ít thiếu hụt, bọn hắn tấn thăng cần nhiều tài nguyên hơn, thời gian dài hơn, chiến đấu thủ đoạn cũng càng ít một chút. A hệ sơ liên tiếp trần thuật hơn 10 nhân loại chi sinh, nhưng không có ở trên ác niệm địa đá tầng khu vực, đều tại trung hạ tầng. Chi thức chi thư vội la lên, A hệ sơ, ngươi có thể tìm tới một chút cường đại nhân loại chi sinh sao? Cùng loại thiên thần vũ trang, nguyên thiên thần vương tọa, vạn tàng chi tảng, hoàng kim chiến thần loại hình. A sơ cả giận nói, đừng thúc. Mặc dù ta không chế ác niệm bia đá, nhưng nội bộ y nguyên có phản kháng lực lượng, ta đang toàn lực cầm ăn, không muốn quấy nhiễu ta." Rốt Trấn Ăn nói. "Có thể thu được tin tức liền có thể, không cần tận lực tìm kiếm cường đại nhân loại chi sinh, mỗi một vị nhân loại chi sinh đều chính là tương lai chuẩn vương." Tuy là nói như vậy, nhưng A Hệ Sở trong lòng vẫn rất có khúc mắc, hắn cũng thực sự muốn biết, Ác niệm bia đá thượng tầng khu vực nhân loại chi sinh là cái gì. Không biết bao lâu trôi qua, A Hệ Sở đột nhiên hô to một tiếng. "Ta nhìn thấy, ta cuối cùng tìm tới, một cái cường đại nhân loại chi sinh." "Chủ nhân, ngài tuyệt đối nghĩ không ra." Hắn đến từ ban sơ kỳ nguyên ngoại thần, là một cái phi thường đặc thù nhân loại chi sinh. Ta chưa bao giờ thấy qua loại hình thức này nhân loại chi sinh. Rốt trong lòng du lên, trầm giọng hỏi, hắn là ai? À, làm sao? Không, tên của nàng là Mẹ Rốt chấn động trong lòng, Mẹ Nếu như không phải ạ hệ sơ nhấc lên, hắn cơ hội liền muốn đem cái tên này quên mất. Nhưng là làm nàng lần nữa hiện hiện ở trong lòng lúc, rốt lại cảm giác giống như quá khứ, phản phất bọn hắn hôm qua còn tại sóng vai chiến đấu. Nàng có cái gì đặc thù? Rốt vội vàng hỏi, cần ra sao mới có thể khôi phục? nói thật, hắn mười phần hoài niệm đã từng cùng Hachi chiến đoàn lúc chiến đấu kinh lịch. Nếu như có thể lần nữa cùng mẹ Phis cùng nhau chiến đấu, kia là một kiện cực tốt sự tình. A hệ sở trầm giọng nói, nàng đồng thời kế thừa ba cái linh hồn vận sóng, phân biệt đến từ, tịch diệt, hủy vong, trung yên ma thần 3 giải nợ 4 chúng mẫu, ám thiên ma. Rộn mở to hai mắt, cơ hồ không thể tin được lỗ thai của hắn, nhưng sau một khắc, hắn lập tức lại nhớ lại mẹ Phis điểm đặc biệt. Khó trách, khó trách linh hồn của nàng như thế không ổn định, khó trách nàng đặc tính như thế đặc thù. Nguyên lai like là dạng này, khôi phục nàng cần cái gì, nàng có thể đạt tới cái gì trình độ. A hệ sơ chậm giải đáp, nàng không có linh hồn bản thiết kế, không cách nào khôi phục, duy nhất phục hồi như cũ biện pháp, chính là lượng cực kỳ lớn nhân tính. Chủ nhân, ta đề nghị ngài tốt nhất trước không cần quản nàng. Cái này nhân loại chi sinh mệnh như thế, nhưng nàng vị trí lại tại ác niệm bia đá tầng dưới nhất, ở trong đó khẳng định có cái gì âm u. Quy 1 chương 893, siêu việt. Rốt điểm mày, nhân loại chi sinh bên trong có thể sẽ có dấu âm u. Hắn không cách nào tưởng tượng loại chuyện này thế nào phát sinh. A hệ sơ sẽ hay không có nguyên nhân khác. Tỉ như không có linh hồn bản thiết kế, khó khôi phục lực lượng, cho nên bị ác niệm bia đá cho rằng giá trị không lớn à hệ sở khẽ lắc đầu, ta không thể xác định, cái này nhân loại chi sinh quá khác thường, cùng cái khác nhân loại chi sinh đều không giống, trực giác của ta nói cho ta, nếu như không phải là không có lựa chọn, tốt nhất không muốn đụng nàng. Vừa nói như vậy, ruột trong lòng cũng có chút dao động, nhưng mẹ Fish miên luật tốt như vậy dùng, bất luận là băng lãnh, còn là linh hồn không chế, tại nhiều khi đều có thể phát huy ra tác dụng rất lớn, nếu như cứ như vậy từ bỏ, thực tế là rất đáng tiếc, mà lại hắn cũng phi thường nghĩ có thể lần nữa cùng mẹ Fish cề vai chiến đấu. Chủ nhân, chi thức chi thư bông nhiên nói, có lẽ có thể rằng này, tại cái nhân loại này thời kỳ dưỡng bệnh ở giữa để ạ xa một mực giám thị tình trạng của nàng, báo trước tương lai của nàng. Nếu như xuất hiện không xác định nguy hiểm, liền tạm thời từ bỏ. Nếu như không có, liền tiếp tục khôi phục. Rốt nhãn tình sáng lên, cười nói, vậy cứ như thế xử lý. Ạ xa, ngươi có thể làm sao? Ạ xa manh liệt cơ cơ trang sách, đương nhiên có thể. Lực lượng của ta bây giờ đã có thể dự đoán một vị chuẩn vương, năng lực tiên đoán của ta đã đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Đương nhiên, nếu như chủ nhân có thể vì ta tìm tới càng nhiều vận mệnh chi khí, vậy thì càng tốt. Rốt gật gật đầu, yên tâm đi. Suy nghĩ khái động, liền rời đi một cảnh. Lần này. Hắn không có thông qua đại mục thủ đi tìm người, mà là tự mình đi đến tiền tuyến, tại một cái thứ cấp trên chiến trường, tìm tới mẹ cùng ở trong này phân chiến Hachi chiến đoàn. Tại trải qua mấy lần mở rộng về sau, Hachi chiến đoàn đã gần ngàn người, bọn hắn tuyệt đại đa số đều là lệnh luật giả hoặc phong quân, chỉ có số ít mấy người là nửa vương. Nếu như trước kia, bọn hắn tấn thăng tốc độ xem như tương đương nhanh, nhưng tại hiện tại, bọn hắn chỉnh thể lực lượng đã tương đối yếu kém. Nhưng là, bọn hắn có một cái trong truyền thuyết đòn trưởng, hắn là chỗ gì ẩn thâm chí toàn nhân loại lớn nhất kỳ tích. Hắn có được đến không hết truyền thuyết, càng là Hắc Ám Kỷ Nguyên bên trong một vị duy nhất đỉnh phong chuẩn vương, có quan hệ sự tích của hắn, 10 ngày 10 đêm cũng giảng không hết, rất nhiều mới đoàn viên từ trước tới nay chưa từng gặp qua vị đoàn trưởng này, lại đã sớm đem sự tích của hắn đọc thuộc lòng lẩu Bất quá, mặc dù rốt là đoàn trưởng của bọn họ, nhưng hắn lại cơ hồ chưa có trở lại hắn chiến đoàn bên trong đến, trong mắt mọi người, hắn mỗi ngày đều tại xử lý, đều là liên quan đến nhân loại sinh tử đại sự, đối mặt đều là trong bóng tối tồn tại khủng bố nhất, không có khả năng trở lại một cái dạng này phổ thông chiến đoàn bên trong đến. Cho nên, khi bọn hắn nhìn thấy rốt thân ảnh, cơ hồ không thể tin được ánh mắt của bọn hắn. Chiến trường này đối mặt đối nhân, chỉ là nhỏ yếu khói đen cộng sinh thể, càng cường đại cự hình khói đen cộng sinh thể từ càng tới gần tầng ngoài trong chiến trường càng cường đại chiến sĩ chống cự, nơi này không có nguyên sơ cường giả, khói đen cộng sinh thể linh năng phổ biến tại cấp 15 tả hưu, làm rụt bước vào phiến chiến trường này lúc, vẹn vẹn chỉ là dáng lâm linh hồn trận, liền đem tuyệt đại đa số quái vật tiêu diệt. Rốt, một cái thanh âm quen thuộc hô lớn, là ngươi sao? Ngươi thế nào sẽ tới đây? Ngươi thế nào có rảnh đến? Rốt quay đầu nhìn lại, cười nói, A nạ bở lệ a, đã lâu không gặp. Chỉ một câu này lời nói, A nạ bở lệ hốc mắt liền đỏ. Ngươi, ngươi tại sao mới đến? Rốt hơi có ai này nói, không có cách nào, ta không có thời gian. Hắn từ giữa không trung rơi xuống, đám người lập tức liền xuống lại, quét mắt xem xét. Mộ Lỵ, ả bợ lệ, cả sản, tờ rẻ xa, mẹ vịt, còn có vô số quen thuộc hoặc thân ảnh xa lạ, bọn hắn đều dùng ngưỡng mộ ánh mắt nhìn vị này trong truyền thuyết đoan trưởng. Mộ Lỵ trong ánh mắt tràn ngập vô tận sùng bái cùng hướng tới. Rốt đại nhân, ngài cuối cùng trở về. Đây là ngài Hachi chiến đoàn. Trong lúc ngài rời đi, ta đem hết toàn lực đi quản lý, dựa theo phân phó của ngài, y theo ngài lựa chọn, thu nạp càng nhiều tư chất cũng không đột xuất, nhưng phù hợp ngài lựa chọn bản viên. Rốt cười gật gật đầu, hanh khổ, Mộ Ly, đây chính là đỉnh phong chuẩn vương sao? Cả sạn nhìn xem những cái kia hóa thành cho tàn khói đen cộng sinh thể, lẩm bẩm nói. Tợ rẹ xa mỉm cười nói, "Ai nha, xem ra đời ta cũng không có cơ hội lại đối kịp tiểu rốt nữa nha." Rốt cười nhạt một tiếng, "Đừng. Nạn chí, ta có dự cảm, có lẽ không được bao lâu, chúng ta liền có thể kề vai chiến đấu." Thật sao? Án nạ bợ lệ hô lớn, "Ta vẹn vẹn chỉ là giai đoạn thứ nhất nửa vương, cũng có thể cùng đỉnh phong chuẩn vương cùng nhau chiến đấu sao?" Rốt gật đầu cười, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Chi thập bàn, nó không chỉ có thể tán nguyên, Phú Linh cũng có thể vì mộng cảnh sứ đồ giao cho lực lượng cường đại, mặc dù còn không có sử dụng qua, nhưng hắn có một loại dự cảm, mỗi một vị hachi chiến đoàn nhân tuyển đều là thích hợp nhất tiếp nhận mộng cảnh quà tặng người. Có lẽ chính là hắn linh cảm, để hắn bản năng lựa chọn những người này. Mẹ phi, rót truyền qua ánh mắt, nhìn về phía trong đám người cái kia đạo quen thuộc mà thanh lệ thân ảnh, hô nói, đi theo ta, ngươi là vị kế tiếp nhân loại chi sinh. Khiếp sợ tiếng hít vào lập tức trong đám người tràn ngập, mỗi người trong ánh mắt đều tràn ngập ao ước. Một cái đoàn viên lẩm bẩm nói, lại một vị người may mắn, giống như phở răng, ta cũng muốn cùng đoàn trưởng cùng nhau cứu vớt nhân loại thời điểm nào mới có thể đến với ta? đừng nằm mơ. Một người khác cười nhạo nói, ngươi cho rằng ngươi là thiên tài sao? Kia là nhân loại cứu rỗi, là viễn cổ cường đại tồn tại truyền thế. hắn vừa ra đời liền khác biệt. Rốt cười nhạt một tiếng, đừng nói như vậy, cho dù không có truyền thế, trong nhân loại cũng có thể sinh ra siêu phàm thiên tài. Tin tưởng ta, các ngươi sẽ trở thành vị kế tiếp cường giả. Có lẽ một ngày kia, các ngươi cũng có thể đưa ra linh hồn bận sóng. Vì không biết nhiều năm sau nhân loại cung cấp lực lượng. Câu nói này liền như là gió xuân tại đám người tản ra. Cho dù bọn hắn biết khả năng này rất nhỏ, nhưng trong lòng vào đúng lúc này đều tràn ngập đầu trí. Đúng vậy a nếu không phải dạng này, vậy những này nhân loại chi sinh lại là từ đâu đến đâu? dù cho chỉ có một phần một triệu cơ hội, chúng ta cũng muốn thử một lần. Mẹ Phí bình tĩnh từ trong đám người đi đến trước mặt hắn, nhẹ nói, ta nên làm cái gì? Rốt cười nói, rất đơn giản, giống như trước đây, nhưng không có bất luận cái gì hạn chế, chỉ cần ngươi cảm thấy linh hồn của ngươi còn tại không chế bên trong, ngươi liền không ngừng mà thu nạp nhân tính. Mẹ Phí khẽ gật đầu, nàng giống như trước đây, trầm mặc mà yên tĩnh, xưa nay sẽ không nói nhiều một câu, cho dù nàng đã trở thành chỗ gì ẩn bên trong mỗi người đều vô cùng ao ước nhân loại chi sinh. Trư Vị, mời dùng hết tất cả lực lượng tu luyện đi tin tưởng chúng ta tại không lâu sau sẽ còn gặp mặt. Rốt nắm chặt mẹ phía tay, Bạch Quang lóe lên, bọn hắn nháy mắt liền đã đi xa, chỉ để lại vô số tràn ngập vô hạn kỳ vọng cùng đấu trí ánh mắt. Chiến đấu, mỗi lì hóa thành một đoàn xương mù vụ ở trên người tờ rẽ sạ, cái vật lại tới. Đám người nâng lên tinh thần, hướng lại một lần nữa vọt tới khói đen cộng sinh thể phóng đi. Mà ở phương xa, thông thiên triệt địa linh năng ba động truyền đến, mấy vạn giật cao khói đen cộng sinh thể cùng nguyên sơ cường giả triển khai chiến đấu kinh liệt, to lớn gợn sóng giống như sóng thần hướng bốn phương tám hướng tán đi. Mỗi người biết, càng khủng bố hơn hắc triều đã đến. Siêu cự hình khói đen cộng sinh thể cùng cường đại diễn sinh thể đã xuất hiện tại chính diện trên chiến trường, cho dù là vạn vật kẻ hủy diệt sổ rồ cũng có chống đỡ không nổi dấu hiệu, bọn hắn chỉ có thể tiến một bước lùi về chiến tuyến, để càng nhiều chiến lược hiệp trợ hắn chống, cự cái này khủng bố hắc ám. Nhưng cho dù chiến trường tình thế như thế chi kém, bọn hắn cũng tin tưởng, chỉ cần có đoàn trưởng đại nhân tại, nhân loại chắc chắn được đến cứu rồi, chỗ gì ẩn chắc chắn may mắn còn sống sót, bọn hắn đều đem cùng vĩ đại rốt các hạ, cộng đồng khai sáng, kỷ nguyên mới, này sẽ là kế ban sơ kỷ nguyên, viên cổ kỷ nguyên, hỏa chi kỷ nguyên, hắc ám kỷ nguyên về sau cái thứ 5 kỷ nguyên. Chúng ta đều là người khai sáng. Cả sạn hô lớn, thời gian còn dài mà, ta sẽ không thua ngươi. Vì thế giới mới. Đám người cùng kêu lên phát ra hò hét, nhao nhau bắt đầu chiến đấu. Trở lại Thánh Hỏa tế tự trận sau, Dỗn lập tức giống như kiểu trước đây đem đại lượng nhân tính đút cho mẹ Phỉ, hắn hiện tại, nhân tính số lượng đã nhiều không kể xiết, nhân tính chi hoa đều đột phá 10.0000, mẹ Phỉ săn đến lại nhiều, hắn đều nuôi nổi. Mà là nàng trưởng thành quá chậm, nhu cầu nhân tính quá nhiều, nhất là còn muốn ăn nhân tính chi hoa, ngay lúc đó rụt là chống đỡ không nổi, trọng yếu nhất chính là, theo linh hồn của nàng tăng trưởng, tính ổn định cũng lại xuống hàng vì để tránh cho triệt để mất khống chế mới tạm thời đình chỉ cho an nhân tính nhưng bây giờ ruột đã biết nàng là ba vị ngoại thần người thừa kế kia liền không có loại này lo lắng mặc dù a hệ sở không có cho ra linh hồn của nàng bản thiết kế nhưng có quan hệ ba vị ngoại thần tin tức vẫn là rất nhiều trung niên ma thần ba dài nợ tư nguyên thủy chúng mẫu ám thiên ma đều là ban sơ kỳ nguyên bên trong vô cùng mạnh mẽ ngoại thần bọn hắn theo xa xôi hạ vị vũ trụ đến được đến trí cao vũ trụ thừa nhận gia nhập ban sơ thần thần hệ trở thành rất nhiều ngoại thần một trong nghe nói những này ngoại thần cũng là chân chính cựu nhật chúa tể khởi nguyên những cái kia đã từng cựu nhật chúa tể chỗ siêng năng theo đuổi đầu nguồn chính là những này cường đại ngoại thần chủ nhân ta có một loại suy đoán ba vị này ngoại thần linh hồn bận sóng khả năng lưu lại có nhất định ý thức những này ý thức là vô cùng điên cuồng cho nên mẹ phì cần đại lượng nhân tính đến ổn định linh hồn a hệ trầm ngâm nói mà ba cái linh hồn bận sóng cũng liên hồi linh hồn của nàng không ổn định tính ta cho rằng không có cần thiết đồng thời khôi phục ba cái linh hồn bận sóng phong ấn mặt khác hai cái khôi phục trong đó một cái là lựa chọn tốt nhất A Hạ bất mãn nói, vậy dạng này không phải tổn thất một bộ phận chiến lược sao? Nữ nhân này có lẽ cùng chủ nhân trở thành định hình phong chuẩn vương. Ngưu Thuận, A Hề sở trách mắng, đồng thời khôi phục ba cái, không chỉ cần phải lượng lớn nhân tính, cũng có thể sẽ dẫn đến nàng vẫn lạc hoặc là rơi vào hắc ám. Cái này có lẽ chính là nàng tại sao đối với khói đen uy hiếp như thế thấp nguyên nhân, trước khôi phục một cái, để nàng mau chóng đạt tới chuẩn vương trình độ, thôi động chủ nhân trở thành chân vương về sau, lại cân nhắc khôi phục mặt khác hai cái, khi đó chủ nhân đã là chân vương, cho dù xuất hiện loại nào đó ngoài ý muốn, hắn cũng có sức mạnh lớn à dạ trang sách ngưng kết, nó tìm không ra lời nói đến phản bác. Rốt chấm ngâm nói, ngươi nói không sai, chọn một cái kia đâu. Chi thức chi thư đề nghị, hạt hóa nguy hiểm nhất, khống chế tinh thần cũng không an toàn, còn là Hàn Băng đi. Cứ như vậy, Mẹ Phỉ Phương hướng liền định ra đến, tại ạ hệ sở dưới sự chỉ dẫn, nàng có thể xác định vị trí giải phóng nàng nào đó một bộ phận linh hồn, làm được trước kia không cách nào làm được sự tình. Tại vô cùng lớn lượng nhân tính cho ăn xuống, Mẹ Phỉ lực lượng bắt đầu cấp tốc tăng trưởng, nàng cơ hồ không cần thời gian quá dài tiêu hóa hoặc vững chắc, ngẫu nhiên gặp phải bình cảnh kỳ, chỉ cần ăn càng nhiều nhân tính, cũng rất nhanh liền có thể đột phá. Tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, nàng liền ăn mấy tỷ người tính, gần ngàn phần nhân tính chi hoa, theo nửa vương giai đoạn thứ hai, một hơi trưởng thành đến nửa vương đỉnh phong, rất nhanh liền có thể bước vào nguyên sơ. Mà cùng lúc đó, chỗ gì ẩn bên trong cũng bắt đầu cực lớn quy mô tấn thăng, thăng linh nghi thức tia sáng, cơ hồ bao trùm toàn bộ giáo đường khu. Tại đại mục thủ cùng bộ sĩ vạn dưới sự chủ trì, mỗi ngày đều sẽ có trên trăm trận thăng linh nghi thức hoàn thành, mỗi ngày đều sẽ có trên trăm vị cường giả bước vào giai đoạn mới, nhiều nhất một ngày, sơ giai thăng linh nghi thức cùng cao giai thăng linh nghi thức cộng lại tiến hành gần ngàn trận, có vượt qua ba vị mới nửa vương sinh ra, gần bảy vị phong. Quân sinh ra, dạng này tấn thăng tốc độ là khó mà tưởng tượng, mà bọn hắn có thể làm như vậy nguyên nhân chính là ruột mang về ngày lượng vật tư, đồng thời còn tại liên tục không ngừng cung cấp mới vật tư. Trong khoảng thời gian này đến nay, ruột trừ mỗi ngày nuôi mẹ phì, chính là chiến đấu không ngừng. Ở tiền tuyến chiến trường chiến đấu chống cự hắc triều, xâm nhập hắc ám chiến đấu, thu thập di vật, trở thành đỉnh phong chuẩn vương hắn. Cho dù tại hắc ám bạo loạn dưới hoàn cảnh, cũng không có bất kỳ trở ngại nào, mà thiên cầu chi trung tồn tại, để hắn có thể tùy tiện phát hiện bất luận cái gì thất lạc dưới đất di vật, ruột cơ hội đi hướng mỗi cái thất lạc nhân loại di tích, trừ chủ đại lục bên ngoài bốn cái biên giới đại lục đều lưu hắn lại dấu chân, hắn thậm chí đi hướng vô tận trên đại dương bao la, theo cái kia đen nhánh trong nước biển, vớt ra yên lặng đã lâu trần quý vật tư. cái kia khôn cùng hắc ám trong biển rộng, tiêm ẩn đến không hết hắc ám quái vật, bọn chúng tại hắc thủy bên trong không ngừng diện hóa trưởng thành, trở thành khó nói lên lời khủng bố, nhưng đối với đỉnh phong chuẩn vương đến nói, cũng không phải là vấn đề quá lớn. Rốt linh năng đa trọng tấu cùng siêu tinh chi thiểm có thể đem toàn bộ biển cả bốc hơi, cái kia vô số quái vật đều bị kẻ thôn phệ hắc ám thu hoạch, trở thành mộng cảnh chất dinh dưỡng. ruột càng đánh càng mạnh, hắn linh năng tiếp tục tăng. dài rất nhanh liền đạt tới một cái trước kia khó mà tưởng tượng trình độ. Không chỉ như này, hắn còn tại trên mặt đất đen tối thu thập thất lạc nguyên chất vật. Tại thiên cầu chi trung cùng vĩnh hàng chi thư dưới sự trợ giúp, đến không hết nguyên chất vật bị hắn thu hồi, đến không hết hắc cám dị tượng bị hắn đánh tan, tại cái này khói đen triều cường bên trong, rốt không kiêng nệ gì cả, giống như giống như du long tại chủ vật chất giới trên mặt đất càng quái Vô số nguyên chất vật bị nguyên chi thạch bản dung nhập một cảnh, rốt linh năng đạt tới một cái độ cao mới. Quy 1 chương 897, chuẩn vương tọa kỵ. Lam Dật tự mình tìm tới án ná bợ lệ, Jessica, Adeline trợ linh nữ tự mình nói cho bọn hắn chân tướng sự tình lúc tất cả mọi người không thể tin được lỗ thay của các nàng ngươi nói chính là thật sao Jessica Jun dậy hỏi chúng ta thật là ban sơ kỷ nguyên nhân loại chi sinh Rốt mỉm cười gật đầu giờ khắc này linh nữ nhóm hốc mắt đều đỏ Eileen hoa một tiếng khóc lên ô ô ô quá tốt chúng ta không phải phế vật không phải dấp rưỡi chúng ta không phải Jessica cái kia trắng loan khuôn mặt nhỏ cười đến như oh, là bông hoa mở trong hốc mắt nước mắt lại là cuồn cuộn mà xuống cuối cùng cuối cùng đợi đến một ngày này có một đầu thật dài tóc đỏ ẩn đìn cảm thán nói thật sự là khó mà tưởng tượng một đường này khó khăn chắc trở quá nhiều, chúng ta ban sơ bị cho rằng là không rõ, đại chủ giáo che chở chúng ta, để chúng ta có thể cấp tốc tấn thăng, trở thành bị trụ dị ẩn kỳ thác kỳ vọng thiên tài một trong, nhưng tại trở thành phong quân về sau, chúng ta tấn thăng tốc độ cực đại giảm xuống, xa xa lạc hậu với cái khác tân tinh, linh nữ đoàn bên trong chỉ có mấy vị bước vào nửa vương, cũng chỉ là nửa vương giai đoạn sơ cấp, một vị cao giai nửa vương đồ không có. Ánh mắt mong chờ biến thành chất vấn, chúng ta theo lớp lánh tân tinh biến thành u ám bụi đất, cuối cùng nhất biến thành đến không người chú ý biên giới phế vật, đáng sợ nhất chính là, ngay cả chúng ta chính mình cũng cho rằng như vậy. Nang dừng lại một chút, đem phía sau lại nói đi ra, chúng ta có phải là lãng phí chỗ gì ẩn tài nguyên, lãng phí vô số các chiến sĩ dùng sinh mệnh đổi lấy cơ hội, rốt các hạ, ngài có thể rõ ràng dạng này dày vào sao? Rốt im lặng, hắn mặc dù không có trải qua, nhưng hắn có thể tưởng tượng ra được, từ phía trên mới vị trí rơi xuống, xa so với một mực bình thường càng thêm thống khổ. Là ngươi, mặc một thân hơi mở ngân xa váy mỏng, có mèo trắng khéo léo tư thái lìa nhẹ nói, là ngươi đã cứu chúng ta, rốt, tựa như lúc trước tờ rẽ xa nói qua, ngươi sẽ cứu vớt chúng ta, đã từng chúng ta cho rằng đây là một trò đùa một cái yếu như vậy tiểu nhân đệ đệ thế nào khả năng cứu vớt chúng ta dạng này thiên tư linh nữ nhưng tại mấy năm về sau ngươi làm được rốt kinh ngạc nhìn xem nàng tơ dẻ xả nói qua lời này sao ta thế nào không nhớ rõ cao nhất phong độ vượt qua chiều dài sản đỏ dạ khẽ cười nói nói qua lúc trước tại bí ẩn chi nhánh trong căn cứ ta nhớ được rất rõ ràng nàng nói cho chúng ta biết nói đây là nàng linh cảm đúng vậy a ta cũng nhớ kỹ có lấp lánh như như bảo thạch hai con ngươi sả sả nói tiếp lúc ấy nàng còn là ngươi huấn luyện viên mỗi lần đang huấn luyện thời điểm đều sẽ xé ra y phục của ngươi để bọn tỷ muội vây xem Ản Nạ Bơ Lệ lập tức nâng lên gương mặt, bất mãn nói, còn có loại chuyện này, ta thế nào không biết. Jessica bôi càn nước mắt, mỉm cười nói, ngươi lúc đó không ở căn cứ bên trong, Ản Nạ Bơ Lệ, ngươi chịu kiểm chế so với chúng ta càng nhiều, nhưng không nghĩ tới, ngươi mới là mạnh nhất một cái tia. Từ giờ trở đi, ngươi nhưng chính là linh nữ đoàn thủ lĩnh. Ản Nạ Bơ Lệ nhìn qua có chút chân tay luống cuống, dạng này không tốt lắm đâu. Ta có thể làm sao? Có thể làm, đương nhiên có thể làm. Có thổi qua liền phá non mềm ra thịt trắng, non mỉm cười nói, từ giờ trở đi, chúng ta linh nữ đoàn chính là lây cứng cỏi xương chiến đoàn mà ngươi không hề nghi ngờ là trong chúng ta cứng rắn nhất chiến sĩ, cho nên ngươi trở thành linh nữ đoàn đoàn trưởng là thích hợp nhất. Án Na bờ lệ bụm mặt gò má, nói không ra lời, nhưng lại không tự giác lộ ra cười ngây ngô. Lúc này, linh nữ đoàn bên trong nhất là nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu Lệ đột nhiên hỏi, tại sao kế thừa nhiều nhất Án Na bờ lệ tỷ tỷ, tấn thăng tốc độ chậm nhất? Tại sao chúng ta hậu kỳ sẽ gặp phải như thế lớn tấn thăng vấn đề? Trong một cảnh, tri thức chi thư mở ra trang sách, căn cứ ạ hệ sợ cung cấp tin tức đến xem. Hẳn là linh ma linh hồn gợn sóng phi thường đặc thù nguyên nhân, nếu như không thể dựa theo hắn phương thức đặc thù tu hành, ma lực giải phóng nguyên luật sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến linh hồn tăng lên, tựa như một tòa băng lãnh lao ngục cầm giữ hồn thể, nhất là tại bước vào đến cường nguyên cấp độ về sau, nó cường độ càng cao, dạng này giam cầm liền càng sâu, mà án nạ bở lệ bởi vì kế thừa đại lượng. Linh hồn gợn sóng, dạng này giam cầm tại ngay từ đầu liền rất mạnh, cho nên nàng trở thành tất cả mọi người tấn thăng chậm nhất. Aệ Sơ mở to mắt, nói, nói không sai, cấp nàng tương đối đặc tụ. Tấn Thăng cùng tu hành đều muốn tuân theo một loại đặc thù quy luật, đặc biệt là có quan hệ linh hồn gợn sóng khôi phục, muốn lấy một cái chỉnh thể. Hình thức, tiến hành cực lớn quy mô linh hồn bản thiết kế khôi phục nghi thức, trọng yếu nhất chính là giữa các nàng liên hệ nhất định phải chặt chẽ, muốn đạt tới ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi trình độ, liền cùng loại với thánh hỏa cùng thủ hộ giả, bản thể cùng diễn sinh thể đồng dạng. Rốt hơi nhíu lên lông mày. Cái gì gọi ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi? Cái này không chỉ có là rột nghi vấn, cũng là tại hắn thuật lại chi tức chi thư cùng hạ nghệ sợ lời nói sau linh lực nhóm phát ra nghi vấn. Có một đôi tuyệt bạch vô hạ chỉ ít có thể chơi 10 năm đôi chân dài sạn đỏ dạ bất mãn hỏi, chúng ta liên hệ còn không kín mật sao? Chúng ta ngay từ đầu liền cảm giác được chúng ta khác biệt cùng đặc thủ, cố ý tạo thành linh nữ đoàn, trở thành quan hệ muốn tốt tỉ muội, bất luận là chiến đấu vẫn là tu hành, chúng ta cơ hội đều cùng một chỗ, còn muốn thế nào chặt chẽ? Rốt chơm mặc mấy giây sau đáp, không đủ, linh hồn của các ngươi phải có cập minh, tinh thần của các ngươi phải có hồi tượng, từ giờ trở đi, các ngươi ăn ở toàn bộ nhét chung một chỗ, tại tuyệt đại đa số thời điểm, giữa các ngươi không thể có bất luận cái gì ngăn trở, đặc biệt là đang tu hành cùng tấn thăng trong lúc đó. Hắn dừng lại một chút, cường điệu nói: Chú ý, ta nói chính là bất luận cái gì. Linh nữ đoàn bọn tỷ muội đều là chấn động, các nàng nhìn chăm chú lên mắt, đều từ đối phương trong đôi mắt nhìn thấy chấn kinh, khó có thể tin, bừng tỉnh đại ngộ, còn gặp nạn có thể, ngượng ngủng, cùng một kia hẩn tàng hương phấn phấn, chờ mong cùng kích động. Chúng ta thời gian còn lại không nhiều, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu đi. Cuối cùng, tại trải qua vô số khúc chết sau, linh nữ nhóm tập thể bước vào Nguyên sơ giai đoạn thứ 3, tiến vào nhẹ nhàng kỳ, giờ khắc này, đã từng long đong linh nữ đoàn, tách ra khó mà tưởng tượng há quang. Tri thức chi thư càng là làm ra phán đoán, trong các nàng chỉ ít có thể sinh ra 6 vị chuẩn vương. Rút nắm chặt nắm đấm, một cái linh hồn gọn sóng bên trong có thể đản sinh ra 6 vị chuẩn vương, đây quả thực là khó mà tưởng tượng kỳ tích. Khi tiến vào đến chuẩn vương tế luyện trận trước, Án Nạ bờ Lệ hưng phấn hướng đột biểu hiện ra một chút nàng mới nhất nguyên sơ cấp bản niên mã, cái kia tinh xảo linh lung tư thái, cái kia tuyết trắng bốn đầu đôi chân dài, cái kia non mềm bóng loáng vỏ ngoài, cái kia xóa tung mê người ngựa thật đôi, để rút kém chút đem hắn đam mê đều đổi. Nhìn thấy sao? Rút. Án Nạ Bợ Lệ thân ảnh tại không gian xe dịch lập loé, đây là không khoảng cách tuần gì, mặc dù tuyệt đối tốc độ không có linh giới chi chu nhanh, nhưng linh giới chi chu làm không được dạng này tốc nhập chuyển hướng cùng đẳng ngựa. Ta lại có thể cùng ngươi kể vai chiến đấu á. Đỉnh phong chuẩn vương nên có chuẩn vương cấp toa kỵ. Rộn không thể không thừa nhận, đây là ản nạ bỡ lẹ từ trước tới nay nói qua chính xác nhất. Jessica vừa cười vừa nói, ai nói rộn chỉ có thể cưỡi bán nhân mã, vạn cánh tay xả ma cũng là có thể. Ẩn đình hô nói, hồ điệp cũng có thể. Phi Long mới là tốt nhất. Nói vậy, rõ ràng là nện. Rộn vội vàng bỏ dở các nàng ở ý, tốt tốt, nhanh đi vào đi. Chuẩn vương tế luyện trận đại môn không phải tùy ý mở ra, mỗi lần mở cửa đều có rất lớn tiêu hao. Mặc dù không tình nguyện, nhưng linh nữ nhón cũng biết sự tình nặng nhẹ, còn là nối đuôi nhau mà vào. Bước vào mảnh không gian này cùng thời gian đều phát sinh cải biến kỳ dị khu vực, mà vì linh nữ nhóm tốt hơn tu hành, rốt còn cố ý tại chuẩn vương tế luyện giữa sân tu luyện một tòa màu hồng phân kiến trúc, nó chỉ cho phép linh nữ tiến vào, lại có thể ngăn cách đại đa số thăm dò, để linh nữ nhóm có thể có một cái có thể yên tĩnh tu hành không gian. Sự thật cũng chứng minh, rốt cố gắng không có u phí, vẹn vẹn tại 3 ngày về sau, Ản Nạ Bợ Lệ liền đã bước vào chuẩn vương cảnh giới, trở thành linh nữ đoàn bên trong vị thứ nhất đi ra chuẩn vương tế luyện trận linh nữ. Làm nàng đi tới lúc, rốt cơ hồ đều đã không biết nàng, Ản Nạ Bợ Lệ toàn thân bao phủ tại tỉ mị linh năng trong xương ngủ trắng đã từng cứng nhắc khô cốt nàng trở nên thủy linh mà vũ mị. là đức khi nhìn đến rộn trong máy mắt Ản nà bợ lệ cơ hồ là tiến đụng vào trong ngực của hắn ta rất nhớ ngươi a bọn tỷ muội đều rất nhớ ngươi kỳ dị xúc cảm để rộn muốn nói lại thôi nhưng hắn sáng suốt chưa hề nói dù sao tại hắn nơi này là qua ba ngày nhưng tại chuẩn vương tế luyện giữa sơn không sai biệt lắm đi qua tiếp cận thời gian ba năm biến hóa của các nàng tất nhiên rất lớn cái khác tỷ muội đâu rộn mừng rỡ vô cùng cái này so dự tính còn nhiều hơn một vị ngươi thế nào trước thời hạn đi ra rồi ngươi đi các nàng làm sao đây các ngươi không phải muốn cùng nhau tấn thăng sao? án nạ bơ lệ mỉm cười, yên tâm, giữa chúng ta liên hệ đã đạt tới ngươi đã từng nói tới trình độ, tinh thần của chúng ta cộng minh, chúng ta sướng vui giận buồn cùng hưởng, linh hồn của chúng ta cùng lục thể cộng hưởng, ta vui sướng chính là các nàng vui sướng, ta gặp được ngươi lúc, mỗi một vị linh nữ đoàn đều sẽ mừng rỡ vô cùng, các nàng tu hành cũng sẽ càng thêm cấp tốc. nói, sắc mặt của nàng lại hơi có chút tạm đạm. tiếp nối chính là, có mấy vị tỷ muội khó mà đạt tới chuẩn vương cảnh giới, linh hồn của các nàng gợn sóng tương đối yếu ớt, trừ phi xuất hiện đặc biệt thời cơ, nếu không rất khó đột phá cực hạn này. do đan đuổi, không sao. Các ngươi là một thể, ngươi đạt tới chuẩn vương, bằng cấp nàng cũng đều đạt tới chuẩn vương, các ngươi lúc chiến đấu linh năng cộng hưởng, tinh thần cũng hưởng, lại tại sao muốn phân lẫn nhau đâu?" Án Nạ bở lệ trên mặt lập tức lại có nụ cười, "Quả nhiên là ngươi đây, rốt, ta liền biết, ngươi sẽ cho chúng ta mang đến khó mà tưởng tượng an ủi." Trên mặt nàng đỏ lên, thấp giọng lại nói với rốt cái gì? Rốt kinh ngạc nhìn xem nàng, "Dạng này không tốt sao? Có cái gì không tốt?" Nói không chừng còn có thể nhiều để một hai vị tỷ muội tiến vào chuẩn vương giai đoạn. Rốt nói quanh co một tiếng, "Đã không được, cân nhắc đến đã tiến vào chủ bị giai đoạn chân vương nghi thức, đành phải đáp ứng." mà rất nhanh, linh nữ đoàn cũng nhao nhao bước ra chuẩn vương tế luật trận, như là Ảnh Na bợ lệ nói tới, linh nữ đoàn bên trong sinh ra bảy vị chuẩn vương, cứ như vậy, chỗ gì ẩn chuẩn vương số lượng, liền đạt tới 23 vị, khoảng cách thấp nhất 25 vị, chỉ kém hai vị. Nhưng khiến ruột không nghĩ tới chính là, nhân loại chi sinh vậy mà dừng ở đây, ả AE sở cơ bản ăn mòn tuyệt đại bộ phận ác nghiệm địa đá, cũng không tiếp tục xuất hiện có thể dùng cường đại nhân loại chi sinh, mặc dù hắn lại báo ra 36 vị nhân loại chi sinh, nhưng đều là không chọn vẹn tương đối nghiêm trọng, trong đó vậy mà không có một vị có thể bước vào chuẩn vương giai đoạn. Cái này sao khả năng? Ngươi có phải hay không để lỡ rồi? à làm chẳng lẽ không phải nhân loại chi sinh? à hệ sở trầm giọng đáp chủ nhân, mặc dù còn có một chút giải rác nơi hẻo lánh không có an ổn, nhưng xuất hiện một vị cường đại nhân loại chi sinh xác suất rất thấp, tia đại khái chính là ta đủ khả năng nắm giữ tất cả nhân loại chi sinh tin tức. Rốt quả thực không thể tin được lỗ hai của hắn, nhưng cũng không có cái khác biện pháp, càng hỏng bét chính là chuẩn vương tế luyện giữa sân cũng không tiếp tục xuất hiện kỳ tích, tổn hại nhân loại chi sinh nhóm, tuyệt đại đa số đều dừng bước tại nguyên sơ giai đoạn thứ tư. Mặc dù cũng không phải là tuyệt không cơ hội, nhưng khả năng tính đã gần như vô cùng bé. Trọng yếu nhất chính là thời gian của bọn hắn đã còn thừa không có mấy. Hắc triều cường độ bắt đầu cấp tốc bạo tăng. Cho dù tại cường đại linh nữ đoàn đã gia nhập chiến trường về sau, chỗ gì ẩn chiến tuyến cũng có lùi lại xu thế. Tất cả mọi người biết chân chính đại khủng bố mới tới. A hệ sở tiết núi nói chủ nhân, có mấy chục vị cường đại nhân loại chi sinh đã vất lạc, mặc dù không có triệt để chốt vui, nhưng muốn lần nữa giáng lâm đến chủ vật chất giới, hình thành sinh linh linh hồn, ít nhất cũng phải thời gian mấy chục năm. Rốt lông mày lập tức liền cao chặt, thời gian mấy chục năm, nhân loại đã sớm hủy diệt. Bốp bê nhẹ nói chủ nhân, dùng vĩnh hoàng chi mộc đi. Rốt không nói gì. Tri thức chi thư đã sớm nói, vĩnh hằng chi mộng là có thể đối với bọn hắn đưa đến tác dụng nhất định, nhưng dính đến tấn thăng, nó không phải một cái đơn độc sát xuất vấn đề. Muốn sinh ra một vị chuẩn vương, cần rất nhiều vĩnh hằng chi mộng, đây là mộng cảnh rất trọng yếu tài nguyên. Trọng yếu nhất chính là, tại tấn thăng chân vương trong quá trình là cần lượng cực kỳ lớn vĩnh hằng chi mộng. Nếu như bây giờ dùng, tấn thăng chân vương lúc làm sao đây? Tri thức chi thư trầm trọng lật qua lại trang sách, một lát về sau cũng nói, chủ nhân, dùng đi. Rốt rã dự mấy giây, còn là đồng ý. Tại tri thức chi thư cùng hạ hạ dưới sự chỉ dẫn. Giọt đối với phân biệt nhắm ngay vương tế luyện trận khu vực khác nhau sử dụng 12 phần vĩnh hằng chi mộng, nhìn thấy cái kia vô hình kia sáng cắm vào trong đó, hắn yên lặng cầu nguyện cái này có thể đưa đến nhất định tác dụng. Mà để giọt không nghĩ tới chính là, tại vĩnh hằng chi mộng phát huy tác dụng trước đó, một người khác lại đi tới chuẩn vương biên giới. Mẹ